253 tiết 252, biến dị hình lập phương, mà giới chi mới nguy cơ kim lịch cầm thật chặt chiến phủ, nhưng hắn cũng không có lô mãng tính toán công kích, xem như vua người lốn chi tử, hắn còn không có ngu xuẩn đến dưới loại tình huống này tính toán phản kháng trình độ, ba la chớ nắm chặt trường kiếm, lạnh lùng nhìn trước mắt đầu mũi tên, tựa hồ phải dùng ánh mắt đưa nó bước lui. Chẳng lẽ la tư lạc lập an tinh linh cũng là dùng tên chiêu đái khách nhân sao? Tại thủy văn bèo tựa hồ không phải như vậy tiếu vũ huynh lạnh rên một tiếng. sáu Mấy chục cây sợi đằng nhanh như tia chớp từ dưới đất thoát ra, đem các tinh linh cung tên trong tay cuốn bay. Các tinh linh phát ra từng tiếng kinh hô, nho nhao rút ra trường kiếm bên hông hướng những cái kia sợi đằng chém tới. Những cái kia sợi đằng cũng nhanh chóng lùi về dưới mặt đất. Nô, thời điểm tinh linh cũng hướng thực vật hạ thủ. Tiếu Vũ Hinh đại kinh tiểu quái vấn đạo, thanh kiếm thu lại cái kia danh tinh linh sĩ quan nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, hướng chúng tinh linh trừng mắt liếc, các tinh linh liền vội vàng đem kiếm thu hồi, nho nhao đem cung tiễn nhặt lên, nhưng là ngựa ngùng lại đem mũi tên nhắm ngay Tiếu Vũ Hinh bọn người. Hoan nghênh ngươi, Á Môn công chúa, lệ cô lạt vương tử, xin tha thứ mới vừa thăm dò. Thuần tuy là bởi vì này vị tộc người lùn." Tinh Linh Sĩ quan nói, rất là khó chịu nhìn Kim Lịch một mắt. Hừ Kim Lịch quay đầu người lùn cùng Tinh Linh cũng phải. Cái kia danh Tinh Linh Sĩ quan cũng không tỏ ra yếu kém đối với, kể từ người lùn trở nên tà ác sau đó. Đây không phải là người lùn bỏ lỡ Kim Lịch thanh niên rõ ràng không có vừa rồi lý trực khí tráng. Tinh Linh Sĩ quan cũng không lại cùng hắn đấu võ mồm, mà là hướng Cam Đạo Phu bọn người đạo phù thủy áo bào sám Cam Đạo Phu, chúng ta đã chiếm được thích Long Vương truyền tới tin tức, ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu, La Tư Lạc lập an rừng rậm bên ngoài cũng có bán thú nhân hoạt động, chúng ta nhất thiết phải lập tức tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Lã Tư Lạc lập An Tinh Linh là Quang Chi Tinh Linh, bọn họ cùng Thụy Văn đeo rừng rậm tinh linh mặc dù là cùng một chủng tộc, cũng không phụ thuộc tại cùng một vị tinh linh, đang đối với chờ người lùn cùng nhân loại trên thái độ cũng không quá giống nhau. Một đoàn người tại nơi đội tinh linh chiến sĩ dưới sự hộ tống, cấp tốc hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới, mai cho đến ban đêm thời điểm mới đi đến Quang Chi Tinh Linh tụ chỗ ở xin chờ một chút. Tinh linh sĩ quan hướng đám người khẽ gật đầu, đi tới dưới một thân cây lên tiếng chào, hoa kéo một tiếng, một sợi tường bậc thang từ trong cành lá bu xuống, hắn chuyển hướng trong đội ngũ hai cái tinh linh nói ám ân, Lệ Gola, xin các ngươi đi lên trước, tộc nhân của ta có một số việc phải hướng các ngươi biết. Ám Mân cùng Lệ Gỗ là hướng đám người làm một cái yên tâm đích thủ thế, đi theo cái kia danh tinh linh sĩ quan theo dây thừng lầu đó lên, mà các tinh linh chiến sĩ vừa nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối. Cái này sáu. Xem như tình trạng. Ngũ Tử Nghiu vấn đạo nên không phải đợi một hồi chúng ta cũng muốn leo đi lên a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều chỉ sợ là. Mặc lâu cười nói là ngũ, ngươi sẽ không nói có chứng sợ độ cao a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều nói đùa, ta sẽ có chứng sợ độ cao. Ngũ Tử Nghiu trừng nàng một mắt ta là sợ thể trọng quá nặng, cái này thang dây không chịu nổi ta cái này ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta thang dây là dùng tài liệu đặc biệt chế thành, coi như treo một đầu cự long cũng không thành vấn đề. phía trên truyền đến cái kia danh tinh linh sĩ quan âm thành. uy, ngươi muốn cho chúng ta dưới tảng cây phía dưới ngủ sao không ngại chứ? ra mời ngựa đầu vấn đề, mời lên a. tinh linh sĩ quan nói các ngươi muốn gặp các ngươi đầu kia thang dây có phải hay không có thể treo lên cự long khó mà nói, nhưng chính xác rất dán chắc. hơn 10 người theo thang dây leo đi lên, cái kia mảnh khảnh dây từng mảy may không dâu hiện ra cật lực bộ dáng. mấy cái hạ thì người rất khẩn trương, đối với bọn hắn tới nói, bỏ cao như vậy thang dây chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may trước người của bọn hắn sau lưng đều có người hỗ trợ, chung quy là bình an vô sự bỏ lên trên ngọn cây. Quang chi tinh linh nhà trên cây cũng là xây dựng tại một loại vô cùng đặc thù cây cối, bên dưới nhánh cây thẳng tắp, cơ hồ cùng trụ cột thẳng đứng, mà tới được đỉnh chót, thân cành mở rộng chi nhánh ra, tạo thành một cái rất nhiều phân chi bằng phẳng khu vực, các tinh linh tại những này trên cành cây cửa hàng rất nhiều làm bằng gỗ bình đài, liền có thể lấy làm nhìn xa đại, cũng có thể ở phía trên xây dựng nhà trên cây. Ám Mân cùng Lệ Gộ Lật đang cùng mấy danh tinh linh, nhìn thấy bọn hắn sau đó, Ám Mân tiến lên đón nói Cam Đạt Phu, buổi tối hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi lại đi tiếp kiến nữ hoàng, nghỉ ngơi một đêm. Cam đạo phu có chút chần chở, đây là tất yếu, không có nữ hoàng phê chuẩn, chúng ta là không cách nào xuyên qua La Tư lạc lập an rừng rậm. Lệ gỗ lạc nói ta đồng tộc đã từng thấy qua một nhóm bán thú nhân đi tới ma du hỉ phương hướng, chắc hẳn chính là chúng ta tại đường hầm mộ bên trong gặp những cái kia. Bây giờ ngoài rừng rậm mặt hướng lúc có thể xuất hiện xạ du màn đội ngũ, chúng ta hôm qua gặp qua nữ vương sau đó liền muốn lập tức lên đường, để tránh cho bọn hắn mang đến phiền phức. Hư kim lịch kỳ dị mà hừ một tiếng sau đó cũng không lại nói, một danh tinh linh nhìn hắn một cái, tiếp đó hướng mọi người nói ta gọi ai nhi đạt, các ngươi có chuyện có thể gọi ta tên còn có ngươi hắn nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh, ánh mắt có vẻ hơi nu hòa đưa ngươi sủng vật cất kỹ, chiến sĩ của chúng ta chỉ là bỏ bê phòng bị, lần sau bị thương có thể là sủng vật của ngươi. nói xong, hắn cùng mặt khác mấy danh tinh linh rời đi cái bình đài này này. Á Mân, những thứ này tinh linh thật là đồng bào của các ngươi, vì cùng các ngươi thái độ không giống chứ. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. tại thời đại hắc ám buông xuống sau đó, bọn hắn liền tiến vào rừng rậm chỗ sâu, cùng ngoại giới câu thông liền thiếu đi, cho nên sáu. Á Mân nhìn Cam Đạo phu một mắt, lại không có lại nói. những thứ này cũng đã là lịch sử, bây giờ lại thảo luận đã không có tác dụng chỗ, chúng ta nghỉ ngơi đi. Cam đạo phu lắc đầu, tìm một cái chỗ nằm số 6. Hinh tỷ, chúng ta bây giờ nên làm? Cam đạo phu vốn là đã rất xuống vực sâu, nhưng bây giờ bị chúng ta cứu được, kịch bản sẽ có hay không có chỗ sửa đổi? Văn vũ tu vấn đạo, có lẽ vậy thiếu vũ hinh thở dài, xem ra vẫn có thiếu cân nhắc. Khi thời gian nhìn lấy trước mắt chỗ tốt, lại không có nghĩ tới thay đổi kịch bản sau đó sẽ xuất hiện kết quả, xem ra ta, lúc đó hẳn là nhường Cam đạo phu rất xuống đi mới đúng. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta tiến vào đối với kịch bản vốn chính là một cái sửa đổi. Nếu như Cam đạo phu thật sự rất xuống vực sâu, nói không chừng hắn liền thật sự cũng lại không sống nổi, cho nên lúc đó xuất thủ cứu giúp là không có, có bất kỳ vấn đề. Văn Vũ Tú nói. Nhưng bây giờ vấn đề là Viêm ma chưa chết, Cam đạo phu không có tấn giai, Viêm ma không có chết, chúng ta đem nội dung cốt truyện này cải biến lớn Tiếu Vũ Hinh bây giờ đột nhiên phát giác thực sự là thật tài tình, vậy mà sao? Lau mồ hôi. Có lẽ đây mới là mấu chốt, Viêm ma nhất định sẽ tại thích hợp thời điểm xuất hiện, cái kia đại khái chính là chúng ta thay đổi kịch tình thế giới kết quả. Văn Vũ Tú nói. Nhưng chúng ta nên làm? Tiếu Vũ huynh thở dài, nếu như Viêm ma lại xuất hiện Nàng coi như thật không dám khẳng định có thể đối phó được nó, dù sao nàng Thụy bây giờ kỹ năng mạnh nhất tinh thần đại đạo quyền cũng bất quá là có thể đả thương cái kia viễn cổ ác ma, thần thánh tinh linh cỡ 6. Nàng chỉ có thể bảo trì 10 phút mà thôi. "Hinh tỷ, ta cảm thấy mấu chốt còn tại ở ở đây." Văn Vũ Tu nói. "Ngươi nói là quang chi tinh linh?" Tiêu Vũ Hinh trong lòng hơi động. "Không, tinh linh nữ vương gã là gì ẹn tuyệt đối không phải ánh mắt thiện cận nhân, vì tại thời đại hắc ám lúc hàng lâm, nàng sẽ dẫn dắt tộc nhân lui vào rừng rậm chỗ sâu." Văn Vũ Tu hỏi ngược lại. Tiêu Vũ Hinh hơi suy nghĩ đạo nàng cũng không phải không muốn cùng đồng tộc sóng vai chiến đấu, mà là sáu, nhất định là đang tại phòng thủ báo. đối với ta cũng là muốn như vậy. Văn Vũ Tu nói tại lúc đầu trong điện ảnh là ma giới Viễn Trinh đội rời đi Thụy Văn đeo thời điểm, Thích Long Vương cơ hồ không có đưa qua, nhưng Viễn Trinh đội đi tới La Tư lạc lập an rừng rậm thời điểm, Gã là gì ẻn nữ vương lại vì mọi người đẩy chắc tiền đồ, hơn nữa cho mỗi cái đội viên áp dụng bảo vật, điều này nói rõ bọn hắn tại ẩn giấu trong rừng rậm, rất có thể chính là vì kết thúc cái này thời đại hắc ám, gạ là gì ẹn nữ vương sẽ nhớ ra biện pháp. hy vọng như thế, ta nhớ được nàng có một cái rất thần kỳ thần khí hy vọng có thể có cơ hội mở mang kiến thức một chút." Tiếu Vũ Hinh nói. 6. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cành lá vung vãi tại trên bình đài, Tiếu Vũ Hinh sớm nhất tỉnh lại, nàng đứng dậy đi tới bình đài biên giới hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy ngoài rừng rậm duyên con sông kia lưu lúc này nhìn qua giống như là một đầu hẹp hẹp nai lưng, tại nắng sớm phía dưới tản ra ánh sáng màu vàng nóng. Thật xinh đẹp, nhưng ta cuối cùng cảm thấy không bằng chất lơ đẹp. "Huynh, ngươi nói chúng ta còn có thể trở lại chất lơ sao không lẽ chứ?" Bên cạnh truyền đến Phật La Nhiều âm thanh, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mờ mịt. "Biết, Phật La Nhiều, các ngươi nhất định còn sẽ thấy xinh đẹp chất lơ, cho đến lúc đó." hát dám sẽ theo trên phiến đại lục này biến mất, trung thổ thế giới sẽ không lại có chiến tranh. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nói, sẽ sao không nghe chữ? Phật La Nhiu thong xuống ánh mắt, nhất định sẽ Tiếu Vũ Hinh đưa tay đặt ở hạ tỷ người trên bờ vai cũng đồng bạn lòng tin cùng tín nhiệm là lấy được thắng lợi điều kiện tiên quyết cảm tạ hình. Ta nhất định sẽ kiên trì tới cùng Phật La Nhiu cảm kích ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hinh. Các tinh linh rõ ràng cũng không chuẩn bị lấy ra ẩm thực tới chiêu đại những thứ này khách không mời mà đến. Tại Tiếu Vũ Hinh bọn người thích hợp ăn điểm tâm xong sau đó, cái tên là A Nhĩ đặt tinh linh đến mang các nàng lên đường. Các nàng dọc theo sông đi một đoạn đường rất dài. A Nhĩ Đạt Tựa hồ có ý định tại dẫn các nàng vòng quanh. Hinh Tỉ, ngươi chú ý tới sao? Cái kia tinh linh Tựa hồ cố ý tại mang bọn ta vòng quanh. Mặc Lâu nói: Thỏa mạn hắn a, ai bảo chúng ta bây giờ có việc cầu người đâu? Ngươi không thấy Cam Đạo Phu đều nhanh phải ngủ liền cò sao không ngậy chứ? Tiếu vũ Hinh chỉ chỉ con mắt nửa khép Cam Đạo Phu, lão Vu sư bây giờ thuần túy là vô ý thức di chuyển, ngược lại ánh mắt đường đi đã đi nhiều lần. Sau khi tới, A Nhĩ Đạt đại khái là cảm thấy không sai biệt lắm, mang theo các nàng vượt qua một con sông, tiếp tục hướng trong rừng rậm đi tới. A Nhĩ Đạt các ngươi mặc dù là ở tại rừng rậm chỗ sâu nhưng cũng không cùng ngăn cách ngoại giới tin tức ngươi bây giờ tình huống bên ngoài như thế nào sao không nghe chứ lệ gỗ lạc muốn đánh vỡ đoạn lộ trình này trầm mặc a nhĩ đạt trầm mặc một hồi mới nhíu mày đáp vô cùng không tốt rừng rậm ngoại vi đã không an toàn nữa mà ảnh đang tại hướng bắc di động đem chúng ta đoàn đoàn bao vây tây phương sơn mạch bị tà khí chỗ sâu đông vương đại địa một mảnh hoang vu hiện đây sụt lách bước nghe nói chúng ta bây giờ thậm chí không cách nào an toàn thông qua lạc mùa hồi nghe nói quốc gia kia đã bị xạ dùm hẳn đã không chế ba la chớ kêu lên đây không có khả năng ta tại đi thủy văn đeo phía trước mới đi ngang qua nơi đó Khả năng bị xạ dù mạn không chế, sự thật như thế. A Nhĩ Đạt trầm ổn trả lời. Ba La Chớ sắc mặt lập tức khó nhìn lên khó có thể tin nếu như lạc mồ hôi bị xạ dù mạn không chế, cái kia vừa đạt liền nguy hiểm là từ 254. trăm năm tiết hai biến dị hình lập phương, ma giới chi gạ lạ gì? Ện Thái Dương lần nữa chậm rãi chui vào nơi xa sơn mạch đằng sau bóng tối trong rừng rậm bắt đầu nhanh chóng quyết tán. Tiếu Vũ Hinh bọn người bắt đầu ở trong bóng tối chậm rãi từng bước đi tới, cuối cùng vẫn là Cam Đạo Phu được A Nhĩ Đạt đồng ý đem một đoàn Vu sư chi hỏa treo ở đầu trượng chiếu sáng, đám người lúc này mới cảm thấy lộ diện bình thản một chút. Làm ánh chiều tà hoàn toàn sau khi biến mất, a nhị đạt rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì bọn hắn hẳn là đã đi tới chỗ cần đến sáu. Bởi vì tiếu vũ hình nhìn thấy trước mặt chàng cảnh tượng hồ cùng điện ảnh rất tương tự. tại một mảnh to lớn trên đất trống, là một khỏa tiếu vũ hình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại thụ, rất khó dụng cụ thể con số để hình dung nó chiều cao cùng kích thước. viên này to lớn, cây tối trong bóng chiều như là cao tháp vậy hùng vĩ, tại nó mỗi cái trên trạc cây lập lòe đủ mọi màu sắc đèn mà phát quang. hoan nên đi tới cả giặt tiêm làm đốn a nhị đạt quay đầu tự hào hướng các nàng giới thiệu nơi này chính là tác lập bằng đại nhân cùng lộ gì sao nữ hoàng khải lan thôi nhị chỗ ở đừng nhìn chúng ta cũng tại trước mặt của nó nhưng muốn đến chỗ cần đến đường phải đi còn rất dài mời đi theo ta bọn hắn theo lấy một đầu bạch thạch lát đường mòn trắng đến trước thành a nhị đặt ở cửa thành bên trên gõ mấy lần sau đó nói mấy câu cửa thành liền vô thanh vô tức mở ra nhưng mà mọi người cũng không có nhìn thấy thủ vệ tại các nàng toàn bộ tiến vào thành thị sau đó cửa thành tại sau lưng lại nhanh chóng khép lại đứng lên ba la mạc bọn người nhịn không được hướng phía sau liếc mắt nhìn chư vị mời yên tâm tất nhiên thỉnh chư vị tới đến nơi này các ngươi chính là ta tộc khách nhân tuyệt đối sẽ không nhận vô lễ đối đãi a nhị đạt hôm nay ngữ khí hòa ái rất nhiều dường như là lấy được một ít căn dặn nhất là hắn thường xuyên lấy ánh mắt kỳ dị lấy lấy phật la nhiều trong đó vừa có trắng ghét, cũng có hiếu kỳ các nàng dọc theo đường đi cũng không đi qua bao nhiêu lộ cuối cùng đi tới một đầu xoay quanh mà lên màu trắng bậc thang phía trước hai tên tinh linh vệ binh đứng ở nơi đó nhìn thấy khăn ha da các ngươi người gật gật đầu tránh ra thông đạo mời đi lên a nữ hoàng bệ hạ đã đợi chờ đã lâu mới vừa rồi là song song di động lần này thế nhưng là thẳng đứng di động tại xuyên qua cái này đến cái khác nhìn xa lải bỏ qua một đầu lại một đầu thăng giây thông qua đủ mọi màu sắc đèn ma pháp thông đạo sau đó các nàng cuối cùng ở một tòa rộng lớn nhìn xa trên đài ngừng lại thiếu vũ hinh quan sát một chút sáu cái bình đài này là nàng cho đến tận này thấy qua lớn nhất nhìn xa đài nhanh so ra mà vượt hàng không mẫu hạm bông tàu ở phía trên đóng một tòa cung điện to lớn a nhị đạt xuất lính đám người đi vào tại trong đại điện dừng lại đại điện bốn vách tường cùng phía trên đèn ma pháp tản mát ra ánh sáng nhu hòa vách tường là màu bạc nhạt mà nóc nhẹ nhưng là màu vàng đại điện lý hữu rất nhiều tinh linh bọn hắn đều đẩy gói lòng địch ý mà nhìn xem những thứ này khách không mời mà đến mà ở đại điện ngay phía trước hai tấm trên ngai vàng ngồi tác lực bằng cùng khải lan thôi nhĩ Nhìn thấy mọi người đã đến gần, hai vị tinh linh vương giả đứng lên y theo tinh linh lễ nghi đối với khách nhân phương xa biểu thị hoàn nghênh, Tiếu Vũ huynh chú ý tới, Tắc Lặc bằng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, cho dù vui mừng nên thời điểm, gương mặt kia cũng cùng đòi nợ một dạng, mà Khải Lan thôi nhị khuôn mặt hoài ái, trên thân phóng ra trắng loãng thần thánh tia sáng, hai người từ trên bậc thang đi xuống, Tắc Lặc bằng ánh mắt tại Viễn Trinh đội các đội viên trên mặt lướt qua địch nhân đã. Đến của các ngươi, ma giới Viễn Trinh đội hành tung đã bại lộ, tiền đồ của các ngươi hiểm trở trọng trọng, có kế hoạch đâu? Tiếu Vũ hinh mắt sáng lên, tiến lên phía trước nói chúng ta chỉ có một kế hoạch, đó chính là sắp tới tôn ma giới đưa vào tận thế xuống núi. Khải Lan thôi nhị ánh mắt rơi vào Tiếu Vũ huynh trên mặt, lại nhìn về phía nàng mang theo chiếc nhẫn tay chư thần chiếu cố hẳn. Ta nhìn thấy hỏa chi giới hỏa khí chi giới đều ở đây trên tay của ngươi, là tới lấy nước chi giới à? Không Tiểu Tuyết Internet không nói nhiều câu chuyện của nàng đỗ nhiên nhất chuyện các ngươi lữ trình cực kỳ nguy hiểm, thôi không sẽ thất bại. Dọc theo đường đi khó khăn trọng trọng, chỉ là các ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, các ngươi không phải cô độc, rất nhiều đều thời điểm chuẩn bị thân xuất việt thủ. Đúng vậy, tôn kính nữ vương, chúng ta tới đến La Tư lạc lọt sao? Chính là muốn tìm cầu bệ hạ trợ giúp. Đây là đối kháng sườn trận chiến cuối cùng, nếu như thua, đó chính là trung thổ thế giới tận thế. Cam Đạo Phu nói, Phu Thủy Áo bảo sám Cam Đạo Phu, ngươi hy vọng ta có thể cho các ngươi cung cấp dạng trợ giúp. Khải Lan Thôi Nhĩ vấn Đạo, sức mạnh, ta cần để thăng lực lượng của chúng ta, bởi vì địch nhân thực lực đã tăng lên trên diện rộng. Ta nhưng tâm viễn trinh đội không cách nào cung cấp võ lực mạnh mẽ để bảo vệ ma giới người nắm giữ. Cam Đạo Phu nói, a, là đã ra sự tình sao không nghe chữ? Khải Lan Thôi Nhĩ kinh ngạc vấn Đạo, tại ma duy đường hầm bỏ, chúng ta mặc dù còn giết chết hai cái giới linh, địch nhân lại tỉnh lại viễn cổ át ma vi ma, chúng ta đem hết toàn lực mới lợi dụng địa hình thoát khỏi vi ma, đưa nó đặt xuống vực sâu nhưng nó cũng chưa chết, lúc nào cũng có thể, mà xạ dù mạn nguy hiểm tiền peso luôn lớn hơn nữa, dù sao hắn không có bị phong ấn, thực lực lại vẹn vẹn tiền peso luôn kém một chút, một khi tao nộ, chí tôn ma giới tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay của các nàng cam đạo phu đem ma giới. đi về phía nam đến nay phát sinh đủ loại sự tình đều đối Khải Lan Thôi Nhĩ từng cái chứng minh. Khải Lan Thôi Nhĩ nhìn tắc lập bằng, hai người dường như là đã đặt thành ăn ý nào đó, Khải Lan Thôi Nhĩ đạo phụ thủy áo bảo sám cam đạo hưu, yêu cầu của ngươi ta đã nghe được, buổi tối hôm nay các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút, tiêu trừ toàn thân mọi bệnh, chỉ cần các ngươi đoàn kết nhất trí, thắng lợi vẫn là sẽ có hy vọng. Đêm đã khuya, trong thành phố đèn ma pháp một đời đóng lại, chỉ còn lại một chút tất yếu ánh đèn vẫn sáng. Viễn Trinh đội tại trên sân thượng to lớn dựng lên liều trại, đám người nhao nhau chuẩn bị nghỉ ngơi. "Ba La Mạc, ngươi nên nghỉ ngơi, Dạ Cương đi tới Ba La Mạc bên cạnh nói." "Ba La Mạc lắc đầu, ta nghỉ ngơi không được, Lạc Mồ Hôi quốc đã bị xạ dù mạn đã không chế, vừa đặt nguy tại sáng lâu, một khi vừa đặt còn có, ma nhiều cùng ngải xin đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Đây đúng là một khó giải quyết vấn đề cam đạo phu đi, ta và Lạc Mồ Hôi nước quốc vương hi ngừng lại là lao, ta không hắn sẽ đầu hàng, hơn nữa ta cũng rất lo lắng an nguy của hắn." Ba La Mặc trong mắt lập tức lộ ra một chút ánh sáng. Cam Đạo Phu, chúng ta có thể hay không đi lạc mồ hôi cửa ải, xem tình hình a? Cam Đạo có chút do dự. Ta vì mọi người, mọi người vì mình. Văn Vũ Tu đông nhiên nói. Ý tứ. Á Mân tò mò vấn đạo. Nói một cách đơn giản, ta trợ giúp người khác, người khác mới sẽ trợ giúp ta. Cái này cũng là vừa rồi Khải Lan thôi nhị nữ vương nói tới đoàn kết nhất trí, cũng không phải là vẹn vẹn nói chúng ta ma giới viễn trinh đội, bằng không viễn trinh trong đội cần gì phải bao quát khác biệt chủng tộc đích từ người. Văn Vũ Tu lạnh nhạt nói. Cam Đạo Phu như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái cũng không có nói, chỉ là gọi đám người nghỉ ngơi. Văn Vũ Tu nói xen vào tự nhiên là Tiếu Vũ Huynh bọn người âm thầm kết quả của thương nghị. Nếu như là tại nguyên bản trong vở kịch, tốt nhất là vọt thẳng tiến tận thế núi lửa rời đi. Nhưng hiện tại xem ra có hai không thích hợp. Thứ nhất chính là xạ du mạn cùng viêm ma bực này biến số. Nếu như bọn hắn nhằm vào viện trinh đội, lấy Tiếu Vũ Huynh đám người sức mạnh ứng phó lời nói, chính là vô cùng khó khăn đệ nhị chính là thần tuyển giả nhóm. Nếu như có thể tham gia sau đó hai đại chiến dịch, liền có thể thông qua ngược sát bán thú nhân cùng mạnh thú nhân, thu được số lớn kinh nghiệm cùng tích phân. Cho nên vô luận từ chỗ nào một phong diện đi lạc mồ hôi cửa hải trợ giúp lạc mồ hôi quốc cùng vừa đạt đều cũng có ích vô hại. huynh tỷ, ngươi nói cam đạo phu sẽ đồng ý đi lạc mồ hôi cửa hải sao không nhẹ chứ? văn vũ tu thông qua tâm linh xìa xích truyền âm vấn đạo. vậy phải xem chúng ta ảnh hưởng lực. tiểu vũ Hinh nói, chúng ta rất khó ảnh hưởng đến cái này lao vũ sư. văn vũ tu nói, nhưng chúng ta có thể ảnh hưởng người khác. tiểu vũ Hinh đạo, cam đạo phu đã không phải là kiên quyết như vậy, dọc theo con đường này xảy ra quá nhiều biến hóa, sớm làm kế hoạch kỳ thực đã khó mà cam đoan thi hành. chúng ta mặc dù không ảnh hưởng được hắn, nhưng có thể thông qua giả cương cùng phật la làm nhiều đến điểm này. Từ mới vừa nói chuyện bên trong ngươi nên chú ý tới, Cam Đạo Phu kỳ thực đã có chút thay đổi. Nơi xa chuyển đến một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ, đang hướng Tiếu Vũ Hinh phương hướng đi, nàng xoay người ngồi dậy ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là trên thân tản ra ánh sáng nhàn nhạt Khải Lan Thôi Nhị nữ vương đang chân chân hướng nàng đi tới, nàng mỗi một bước đều âm thầm phù hợp vùng đất vận luật, kỳ diệu nhất chính là chân của nàng mặc dù rơi trên mặt đất, lại giống như không nhiễm chân thế, vẫn như cũ trắng như tuyết sạch sẽ. Nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh cũng không có ngủ, Khải Lan Thôi Nhị trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, hướng nàng làm một cái động tác, tiếp đó hướng một cái khác bình đài đi đến. Tiếu Vũ Hinh ngược lại là sửng suốt một chút, dựa theo kịch bản phát triển, nàng lúc này hẳn là tìm kiếm là Phật La nhiều, có thể tìm tới, chẳng lẽ còn có sự tình không thành? Hơn nữa nàng đối với cái kia Khải Lan Thôi Nhị Chi kính phi thường tò mò, tại cảm giác của nàng ở trong, vậy chắc là thần khí một loại a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Khải Lan Thôi nhị lại được xưng là quang minh nữ hoàng, quanh thân của nàng đều có một tầng quang mang mẫm liệt, cả người nhìn qua cũng là một loại mỹ cảm mông lung, cho dù là khoảng cách gần quan sát cũng là như thế, đều khiến người có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Tôn kính nữ hoàng bệ hạ, xin hỏi tìm ta có việc sao không ngạy chứ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, tại Thần Quyến giả trước mặt, hẹn bọn giả hẳn là ta mới đúng. Khải Lan Thôi Nhĩ nói, bệ hạ khách khí, ta chỉ là tình cờ may mắn thôi. Tiếu Vũ Hinh nói, Thần Quyến giả, ngươi thế giới kia hữu thần sao không nhẹ chứ? Khải Lan Thôi Nhĩ đột nhiên vấn đạo, có, cũng không có. Tiếu Vũ Hinh đáp, Khải Lan Thôi Nhĩ cũng không có đặt câu hỏi, mà là lộ ra tiếp tục lắng nghe ý tứ. Theo ta được biết, ta chỗ ở thế giới kia từng có qua chư thần tồn tại, nhưng không nguyên nhân, bọn hắn đã rời đi thế giới kia. Nhưng tương tự không nguyên nhân, bọn hắn cũng không có chặt đứt cùng thế giới kia liên hệ, thông qua phương thức nào đó đang tại bảo hộ nó chúng ta chính là bọn hắn chọn chúng chiến sĩ 6 Tiếu Vũ Hinh chọn chọn lựa lượng mà lựa chọn một ít chuyện nói cho Khải Lan Thôi Nhĩ nghe. Khải Lan Thôi Nhĩ nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài vấn đề, chờ Tiếu Vũ Hinh biểu thị không thể phụng cao thời điểm, nàng nhẹn miệng cười cảm ơn ngươi. Mặc dù ngươi không có nói cho ta biết trừ thần vị sẽ từ bỏ ở đây, nhưng vẫn là để cho ta rất nhiều sự tỉnh. Có lẽ vấn đề này tại tương lai sẽ có đáp Bây giờ giờ đến phiên để ta giải quyết ngươi nghi Lan, xin hỏi cá nhân ngươi có cần ta giúp một tay sáu nhớ kỹ, ta là nói người cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ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 Biến dị hình là phương, ma giới mới bắt đầu thí luyện kim thuật cá nhân. Tiêu Vũ Hinh Long mày hơi nhũn nghe nói bệ hạ là trung thổ thế giới cường đại nhất Vu sư, ta có thể thỉnh giáo với ngài ma pháp sao không nghệ chứ? Ma pháp. Khải Lan thôi ngươi lắc đầu cường đại nhất Vu sư là sùng, hơn nữa hắn vẫn chiến sĩ cường đại nhất, thứ yếu chính là phù thủy áo bào trắng xạ du mạn, vốn là hắn là đối phó sùng nhân tuyển tốt nhất, nhưng ai cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà nhìn về phía hắc ám thế lực. Đến nỗi ta sáu, ta là sở trường về tại tinh thần ma pháp, đối với nguyên tố ma pháp e rằng còn không bằng phù thủy áo bào xám Cam Đạo Phu. Nàng quan sát tỉ mỉ Tiểu Vũ huynh một mắt ngươi là không giống bình thường hẳn, có rất ít hẳn có giống như ngươi vậy cường đại tinh thần lực. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể truyền thụ cho ngươi hai loại tinh thần ma pháp. Đa tạ bệ hạ Tiểu Vũ huynh đại hỉ, vị này Khải Lan Thôi ngươi nữ hoàng tại ma giới bên trong mặc dù không có xuất thủ qua, nhưng là duy nhất chân chính kháng cự trí tôn ma giới cám dỗ cao nhân, La Tư Lạc lập bận sần dừng chân chính thủ hộ giả. Nàng truyền thụ cho tinh thần ma pháp tuyệt đối là có thể đem đinh giá đánh rất cao loại kia. Khải Lan Thôi ngươi mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên, tinh tế mà mang chút một chút ý lạnh ngón tay của nhẹ nhàng điểm tại Tiểu Vũ Hinh mi tâm sáu. Tiếu Vũ huynh trực giác phải tựa hồ có gai đầu một chút, hơi hơi đau xót liền lập tức khôi phục bình thường, trong đầu cũng nhiều một chút. Khải Lan Thôi ngươi chi kính, bê cấp ma pháp kỹ năng, ma giới tam bộ khúc bên trong quang minh nữ hoàng Khải Lan Thôi ngươi tự sáng tạo tinh thần ma pháp, cần thận ma đạo cố Khải Lan Thôi ngươi chi kính thi triển, có thể hiện ra. Bây giờ cùng tương lai, nhưng không thể tiền đoàn tấm gương đem biểu hiện, cùng cam đoan tấm gương biểu hiện. Huyễn Chi kết giới, cấp ma pháp kỹ năng, ma giới ba bộ điện bên trong quang minh nữ hoàng Khải Lan Thôi người tự sáng tạo tinh thần ma pháp, Huyễn Thuật kết giới, uy lực cùng phạm vi theo thi thuật giả đẳng cấp mà đề cao. Nguyên lai like trong điện ảnh cái tiêu bùn bạc chỉ là đạo cụ. Khải Lan Thôi Ngươi chi kính nguyên lai vẫn là một loại ma pháp kỹ năng, Tiếu Vũ Hinh lúc này mới chợt hiểu, vừa rồi lấy được trong tin tức thì có Khải Lan Thôi Ngươi chi kính phương pháp luyện chế, ngược lại là không có. Nàng hơi trầm ngâm, vấn đạo bệ hạ, liên quan tới lữ trình kế tiếp, lại là dạng đâu? Khải Lan Thôi Ngươi khẽ mỉm cười nói khi ngươi tiên đoán kết quả, kỳ thực đã thì có biến hóa, đối với ngươi đã am hiểu kỹ năng tốt thêm sử dụng, cũng đủ để sinh ra kỳ tích. Nói xong, nàng mỉm cười nhìn một chút Tiếu Vũ Hinh tay, tiếp đó nhanh chóng mà đi. Đối với đã am hiểu kỹ năng tốt thêm sử dụng cũng đủ để sinh ra kỳ tích, Tiếu Vũ Hinh tự lẩm bẩm, giơ tay lên sáu phía trên hai cái kia mạt dỉn ở trong màn đêm dạng người rực rỡ khí chi giới câu thông thực vật động vật sáu thực vật còn dễ nói chủ động công kích người không nhiều động vật còn kém nhiều phát động khí chi giới kỹ năng sau đó chỉ cần không phải tính khí tương đối hỏa bạo sinh vật đều sẽ cảm thấy cầm giới giả có một loại lực tương tác từ đó tiến hành câu thông kỹ năng này nếu như phối hợp nàng nắm giữ tinh thần đạo thuật sử dụng uy lực sẽ càng cường đại hơn hỏa chi giới trong đó không chỉ có ẩn chứa cường đại luyện kim thuật truyền thừa đồng thời còn là một kiện tự chủ phòng ngự mắt dỉn bất quá nó còn có một cái ẩn tàng kỹ năng đề cao luyện kim sát xuất thành công. Tiếu Vũ Hinh truyền thừa luyện kim thuật không phải trong tiểu thuyết miêu tả loại kia, một khối sắt, một khối bạch ngân hướng về một loại nào đó trong thùng thêm, mà là tại chuẩn bị xong tương quan tài liệu sau đó, phát động kỹ năng này, tiếp đó liền đợi đến thành hóa bại. Hơi suy tư sau đó, tiếu Vũ Hinh lấy ra một chi ạ sụt phần, tiếp đó phát động sơ cấp luyện kim thuật, một đạo hào quang màu trắng bạc từ trên tay của nàng tản mắt ra, đem chi kia ạ sụt phần bao phủ lại, thân thương phát ra ken két thanh âm, hơn nữa mặt ngoài bắt đầu mơ hồ, vận mèo 6. Sau một lát, cái kia phiến hào quang màu trắng bạc tiêu thất, thương dự hồ không có phát sinh biến hóa. Nguyên lai thi triển luyện kim thuật cần tiêu hao tinh thần lực, chỉ là giống như không có phát sinh biến hóa, A Tiếu Vũ hinh khẽ như mày, đưa tay cầm lên chi kia hạ súng thần sắc lập tức cứng đờ, xuyên giáp hạ Xuân thần cường hóa đạo cụ, bạch ngân trang bị, công kích 10, xạ tốc đề thăng 20, dung lượng đạn 500 phát, bắn ra đạn dược có thể đánh xuyên 5 ly bọc thép, có thể phóng ra viên đạn ma pháp, kèm theo xuyên giáp hiệu quả. Vậy đạn súng trường dung lượng cũng là 30 phát, chi này đột kích thương dung lượng đạn cùng xuyên giáp năng lực là hai cái đại sát khí, tại đối phó quần công thời điểm, nhất định chính là tàn sát lợi khí. Tiếu Vũ Hinh hơi trầm ngâm, lại lấy ra một chi bụ lệ phản khí tài súng bắn tỉa, tiếp đó lại lấy ra một khối hỏa thuộc tính ma tinh 6. Một chút do dự, nàng lại lấy ra một khối to bằng hạt lạc bí ngân, đem ba loại đặt chung một chỗ phát động sơ cấp luyện kim thuật, chỉ thấy hào quang màu trắng bạc tản mát ra sau đó, lại đem cái kia ba kiện vật phẩm bao phủ lại. Lần này Tiếu Vũ Hinh cảm thấy trong đầu giống như có bị quất đi đồng dạng, những thứ này tinh thần lực hao tổn là lần trước mấy lần. Qua ước chừng chừng một khắc đồng hồ, cái tiêu phiến ngân sắc quang mang mới dần dần tan đi, đi qua luyện kim thuật cải tạo súng bắn tỉa so với ban đầu tựa hồ nhẹ nhàng chút, thân thương ẩn ẩn tán phát ngân sắc quang mang, có một cỗ sóng ma lực động. Bạo sát chi phản khí tại súng bắn tỉa, ma pháp đạo cụ, kim sắc phẩm chất, công kích 11-15, nhanh nhẹn 4, tầm bắn 2500, thương trọng 12 kg, dung lượng đạn 10 phát, xạ kích ra đạn có bạo liệt hiệu quả. Đây là. Sau lưng đột nhiên rũi ra mấy chi tay phân biệt đặt tại cái kia hai chi trên thường, thế là lập tức vang lên một mảnh nhạc nhiên tiếng thê hoặc. Nhỏ một chút Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặc Lâu bọn người không thời điểm đều chạy đến phía sau nàng, đại khái là nàng hết sức chăm chú thi triển luyện kim thuật thời điểm, bọn gia hỏa này chạy. Bị nàng nói chuyện, mấy tên kia thanh âm lập tức cho chuyển thấp, nơi xa có mấy cái tinh linh vệ bình hướng bên này liếc mắt nhìn, cũng không có nói, Mặc Lâu cùng Thân Nhược Lan một cái ôm xuyên giáp xuống trường, một cái khác ôm bạo sát chi phản khí tài xuống bắn địa, hai người nói cũng không buông tay. Nhìn các ngươi một chút kia tiền đồ tiểu Vũ huynh liếc mắt trở lấy tìm cơ hội thử xem những thứ này thường có thể hay không ở nơi này kịch tình thế giới bên trong sử dụng. Hai nha đầu này ra tay cũng nhanh. Ngũ Tử Nhi cười hắc đem hai cành đệ rẹt ạ e lệ đưa cho ta, lão ngũ cũng ra công một chút. Mặc kệ ở cái thế giới này có thể hay không dùng, tại những khắc kịch tình thế giới vẫn là có thể sử dụng đi. Tiếu Vũ Hinh hầm hừ đem tay của hắn chuột không thấy ta mệt mỏi thành dạng gì, lại nói, hết thảy ngủ đi. Tại luyện chế song chi thứ hai thương sau đó, Tiếu Vũ Hinh tinh thần lực tổn hao không thiếu, mặc dù không có đủ mức khô kiệt, nhưng sắc mặt đã có chút tái nhợt. Đám người nghe vậy cũng đều tán đi. Nhìn Mặc Lâu cùng thân nhược lan đáng thương nhìn qua nàng, Tiếu Vũ Hinh vừa tức giận vừa buồn cười địa đạo muốn cầm đi liền lấy đi làm ra cái kia giao bộ dáng cho hai nhìn, làm cho giống ta ngược đãi ngươi nhóm mượn dạng. A Hinh Tỷ tốt nhất hai cái tiểu nha đầu phiến tử một trái một phải nào vào Tiêu Vũ Hinh trên mặt hôn một chút, ôm súng hí ha hí hưởng tiêu sái. Hai cái này nha đầu điền Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, trở lại lều vải trước mặt nhắm mắt ngồi xuống, vận hành Tam Nguyên Thần Quyết khôi phục Tiêu Hào Tinh Thần Lực. Sáng sớm hôm sau, Hạ Dù Tạ liền dẫn Tiêu Vũ Hinh đợi người tới bãi kiến nhét xiết bằng cùng Khải Lan tôi Ngươi, Song phương gặp qua sau đó, Khải Lan Thôi Ngươi đạo phủ thủy áo bảo sám cam đạo phù. Mặc dù chúng ta quang chi tinh linh không thể ra tay, nhưng vì khu trừ sắc bao phủ trung thổ thế giới Hắc Ám, chúng ta vẫn là nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Vì thế, ta và Nhét xiết bằng thương lực qua, quyết định đem tinh linh xin nguyện tháp hướng các ngươi khai phóng, có thể thu được coi như các ngươi ý chí. Tinh linh cầu nguyện tháp. Cam đạo phu trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ chẳng thể trách làm thời đại Hắc Ám buông xuống sau đó, quang chi tinh linh vậy mà lui vào La Tư Lạc lập vạn sần rừng chỗ sâu không hỏi ngoại sự, nguyên lai là vì thủ hộ tinh linh cầu nguyện tháp ám ân, tinh linh cầu nguyện tháp lạ. Là... Tiêu Vũ hinh nhẹ giọng hỏi: Ám Môn Tháp Rộng Đáp Tinh Linh Cầu Nguyện Tháp là Tinh Linh Thần Lưu cho các Tinh Linh Tháp Thực Tập. Nếu có Tinh Linh muốn đạt được lực lượng cường đại, liền có thể xin tiến vào Tinh Linh Cầu Nguyện Tháp tiếp nhận thí luyện. Bất quá Tinh Linh Cầu Nguyện Tháp không phải có thể tùy tiện đi vào. Mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần. Nếu như không phải là vì chuyện này, e rằng Nữ Hoàng Bệ Hạ sẽ không dễ dàng đáp ứng mở ra. Lúc này, Khải Lan thôi ngươi đạo Cam Đạo Phu, Tinh Linh Cầu Nguyện Tháp ngươi là, hôm nay vì các ngươi đặc biệt mở ra cầu nguyện tháp, đây là các ngươi tăng cao thực lực cơ hội duy nhất, nhất định không muốn qua. Cảm tạ Bệ Hạ khẳng khái Cam Đạo Phu thật sâu thi lễ một cái. Tinh linh cầu nguyện tháp luôn luôn đối với tinh linh khai phóng, đây là một lần duy nhất hướng ra phía ngoài tộc khai phóng, nhất là trong đó còn có một tên người lùn, cho dù là lại lắm một người lùn cũng không có lại dài dòng. Khải Lan Thôi ngươi cùng nhét xiết bằng tự mình tiến đưa ma giới viễn trinh đội đám người tiến vào trong vương cung một mặt tất cả tương đối lớn trong phòng, ở trong phòng đích chính giữa ở giữa là một cái to lớn 12 mang tinh trận, Khải Lan Thôi nhi cùng nhét xiết bằng mang theo đám người bước vào trong trận, tiếp đó Khải Lan Thôi ngươi trên thân bỗng nhiên tản mát ra một mảnh ánh sáng nhu hòa sáu. 12 mang tinh trận cũng giống hô ứng tựa như tản mát ra trắng xóa hoàn toàn tia sáng đem mọi người thân hình bao phủ. Lang Tiếu Vũ Hinh bọn người mở mắt lần nữa thời điểm, con mắt đã không phải là tại tinh linh trong vương cung, mà là đi tới một cái sơn cốc bên trong. Các nàng đi ra chuyển tống trận, nhìn về phía trong sơn cốc toa kia cực lớn mà cao vút bảy tháp, hơn 10 tên canh dự ở tháp bên tinh linh lập tức đi lên tham kiến bọn họ lữ hoàng. Mở ra cầu nguyện tháp Đại môn Khải Lan thôi ngươi nói với mọi người tiến vào trong tháp sau đó, các ngươi đem từng người tự chiến, cầu nguyện tháp hết thể có 7 tầng, mỗi một tầng đều có kết giới tinh linh công kích thí luyện giả, càng lên cao càng cường đại. Hy vọng các ngươi ở bên trong hảo vận cái này, không tham gia có thể đi. Ra mời liền vội vãn hỏi, đương nhiên có thể. Khải Lan thôi ngươi mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía Phật La nhiều ma giới người nắm giữ, ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào lần luyện tập này, bởi vì nó có thể trợ giúp ngươi tốt hơn trong cự sự ổn tinh thần công kích. La, nữ hoàng bệ hạ Phật La nhiều không chút do dự đáp ứng xuống, dọc theo con đường này gấp rút lên đường mặc dù mười phần khổ cực, nhưng hắn càng thấy cực khổ là trong cự sự ổn không giờ khắc nào không tại ngưng thị. Cưu Tác đã bản hoàn tất hộ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghi quận, nhảy xuống biển phí hoại bản thân mình, lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh, còn trở thành một cái phó tế tự, hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh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 Ta nguyện tổ quốc sơn hà không còn cảnh hoàng tàn khắp nơi. Ta nguyện thương sinh không còn bị gian ác độc hại sáu. Tiếu vũ Hinh một bên ở trong lòng mặc nghiệm, một bên bước vào cầu nguyện tháp Đại môn 6. Bên trong đầu trong chốc lát một thanh âm vang lên, một cỗ cường đại tinh thần uy áp từ bốn bát phương hướng nàng tuôn ra. Tiếu vũ Hinh lập tức cảm thấy cơ thể giống như rơi khối chỉ vậy trầm trọng. Thật là đáng sợ tinh thần áp chế, vậy mà giống như thực chất năng lượng vậy toàn phương vị công kích. May mắn tinh thần lực của ta cường đại, cũng không quá phi sức. Tiếu Vu Hinh hơi thích ứng sau đó, cuối cùng có dội danh dò xét tầng thứ nhất này cầu nguyện tháp. Trung bành chống giống, không có chút nào sương mù lại làm cho người có một loại mơ hồ vẩn vẹo cảm giác, tràn đầy không chân thực. Lúc trước tiến vào phật la nhiều, tam đạo phu mấy người cũng không nhìn thấy thân ảnh. Xem ra cái này cầu nguyện tháp thật sự rất thần kỳ. Hơn nữa nàng tiến vào mặc dù rất ngắn, nhưng là có thể xác định, ở đây tu luyện một phen, chính xác có thể đề cao người tu vi, nhất là đối với lực lượng tinh thần ma luyện, nhất là có một loại kỳ diệu tác dụng. Chỉ là một tầng, tinh thần uy áp đối với nàng còn chưa đủ sinh ra chấn nhiếp, cho nên nàng ở nơi này một tầng lĩnh hội ngược lại so với người khác ít hơn. Vậy liền để ta xem một chút tầng thứ hai này a. Tiếu Vũ Hinh nhanh chóng đi tới một đạo thang đá phía trước, theo thang đá leo lên tầng thứ hai. Một cỗ càng cường đại hơn tinh thần uy áp mãnh liệt mà đến, cơ hồ giống hải triều vỗ bờ một dạng đem nàng đánh ra tới. A, quả nhiên có chút ý tứ Tiếu Vũ Hinh nào nào đầu trí tăng nhiều, nhanh chân đi thẳng về phía trước 6 Tầng thứ hai này tinh thần ba động mặc dù so sánh tầng thứ nhất tăng lên mấy lần, nhưng đối với nàng tới nói cũng bất quá là có chút lực cản mà thôi. Mới vừa đi mấy bước, phía trước một hồi vặn mèo, ngay sau đó vài đầu hình thể to lớn rừng rậm lan xuất hiện ở trước mặt thét dài một tiếng hướng Tiếu Vũ Hinh vấp. Tiếu Vũ Hinh lông mày nhíu lại. Đưa tay chính là mấy đòn phách không trưởng, bình sáu. Vai đầu rừng rậm lang lan lộn, lan qua lan lại nhi lật ra đi, một lại một trở mình bỏ dậy, dương nhanh múa vút hướng nàng đánh tới. Nguyên lai like là tinh thần lực ngưng tụ bắt trước mị trang đạo vật. Chẳng thể trách không sợ thông thường đã kích tiểu vũ huynh động thủ thời điểm, phát giác bị tinh thần xung kích tựa hồ càng thêm mãnh liệt một chút, mà những vùng rừng rậm kia lang lại không có bất kỳ khó chịu nào, tốc độ công kích chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm cấp tốc. Tinh thần lực, nguyên lai like có thể sử dụng như vậy sao? É e rằng cái này cần tinh thần lực đạt đến một cái cực kỳ cường hãn tình cảnh mới có thể tiếu vũ hình vội vàng phát ra mấy đòn cự một cơm lôi trưởng, những vùng rừng rậm kia lang phanh phanh nổ nát vụt, hóa làm một đoàn năng lượng quy về hư vô. Nhưng chợt lại có mười mấy đầu thậm chí càng nhiều rừng rậm lang huyện hóa ra tới, từ bốn phương tám hướng hướng nàng phúc. Đến đây đi, để cho ta cẩn thận lãnh hội một chút tinh thần lực vận dụng huyền bí tiếu vũ hình rõ ràng quát một tiếng, thân hình phiêu hốt, xoáy thi triển xuyên hoa nhiều thân cây pháp một bên đánh giết những cái kia tinh thần lực biến thành rừng rậm lang, vừa hướng hướng thang lầu rời đi, nhưng mà nàng không có chú ý tới ngay tại nàng chém giết những cái kia bắt trước ngụy trang động vật thời điểm một chút xíu năng lượng đang tại rót vào trong cơ thể của nàng cùng năng lượng bản nguyên dung hợp cùng lúc đó tại trong đầu của nàng một đoàn hoàn toàn do tinh thần lực tạo thành ngân sắc khí đoàn cũng tại chậm rãi nhúc ních đem từng tia năng lượng hút vào dung hợp sáu tại không chú ý ở giữa nàng tu luyện phệ thần quyết tinh thần ở phía ngoài nguyên nhân dẫn đến tác dụng dưới tự động bắt đầu vận hành sáu tinh linh cầu nguyện tháp bên ngoài nhét xiết bằng cùng khải lan thôi nhị ánh mắt lấp lánh nhìn xem trước mặt màu trắng tháp cao lúc này cao bảy tầng trong tháp trước năm tầng đều có ánh sáng lóe lên giống như là có người ở bên trong đốt lên đèn đuốc đồng dạng so sánh dưới Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 liền lộ ra tương đối bình tĩnh, không có chút ba động nào. Sẽ là ai trước hết tiến vào tầng thứ 6? Nhét xiết bằng dường như là lẩm bẩm. Không phải là bất kỳ một cái nào các bị nhân cũng sẽ không là Ám mân hoặc Lệ Cổ Lạc chính giữa các nàng một cái, ta đoán là Cam Đạo Phu. Khải Lan Thôi nghĩ nói ngươi cũng đã nhìn ra, những người này ở đây đi qua ma giới đánh một trận xong, đều gặp phải tấn cấp thời cơ, cầu nguyện tháp vừa vặn vì bọn họ cung cấp một cái cơ hội, nhưng trong đó chỉ có Cam Đạo Phu cùng cái kia gọi là Hinh Hàn có cường đại tinh thần lực. Nàng có chút dừng lại, ta muốn Cam Đạo Phu lần nữa sau khi đi ra. Trung thổ thế giới rất có thể sẽ nhiều hơn một cái phù thủy áo bào trắng, mà cái kia nửa tinh thần quyến giả sáu cũng sẽ càng cường đại hơn. Đến lúc đó ta ngược lại thật ra có thể đem thủy chi giới nam nhã giao cho nàng. Nhét xiết bằng lông mày hơi hơi nhũ lên, đạo ngươi cho rằng, tinh này linh ba giới thật sự thích hợp giao cho nàng. Khải Lan thôi nhĩ gật gật đầu bị diệt tinh linh ba giới. Chúng ta tinh linh nhất tộc thế tất yếu rời đi trung thổ đại lục, đi tới hải ngoại, nơi đó chưa chắc đã là coi yên vui lưu lại tinh linh ba giới. Ở trung thổ trong thế giới, cái này ba cái giới chỉ chính là chúng ta tinh linh nhất tộc hai hoàng ẩm, cho nên biện pháp duy nhất chính là để bọn chúng rời xa trung thổ thế giới không cho bất luận cái gì gian ác lấy lợi dụng cơ hội của bọn nó. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tiêu diệt trí tôn ma giới, tiêu diệt rắn. Nhét xiết bằng chỉ phía trước phía trước ngươi cho rằng bọn họ làm được sao không nghe chữ? Phía trước kia sáng lóe lên, bốn cái cắp bỉ nhân tuần tự xuất hiện. A nha, làm ta sợ muốn chết, lớn như vậy một cái lang, ta nó một ngụm liền có thể đem ta nuốt lấy, ta còn tưởng rằng cái này chết chắc đâu. Ra mời một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Sơn mũ nghiêm trang đạo cắp bỉ nhân làm đầu bếp tiên là không có vấn đề, nhưng làm đồ ăn sấu, hương vị không phải rất tốt, chất thịt cũng hơi thô ráp. Khải Lan thôi nhị hướng bốn cái cấp bị nhân mỉm cười đáp lại hoàn nên các ngươi từ cầu nguyên Tháp. Nàng quay đầu đối với Nhét Siết bằng nói nếu như chỉ chỉ là cái này bốn cái cấp bị nhân, cái kia đúng là làm không được, nhưng có cam đạo phu bọn hắn ra tay, dựa vào mới tinh thực lực và ý chí cường đại, ta bọn hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Ngươi xem, tầng thứ 6 đã có người lên rồi. Bạch Tháp phía trước thỉnh phảng có người lóe ra, Ám Ân, giả Cường, Ba La Trờ 6. Các nàng mới ra lúc tới đều rất hưng phấn, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền bị cái kia tầng thứ 6 chớp lóe hấp dẫn sáu. Tầng thứ 6 Tiểu Vũ Hinh hít sâu một hơi, cất bước đi ra đầu bậc thang một cỗ cường đại tinh thần uy áp đột nhiên hướng nàng nghiêng áp xuống tới, thân thể của nàng không khỏi ngửa về sau một cái, trở lại chậm rãi thẳng tác, cơ thể tại uy áp cường đại phía dưới, thậm chí phát ra ken kết thanh âm, dây khải thuật tiếu vũ hình thi triển ra hộ thân đạo thuật, trung quanh một tia tuyến năng lượng cấp tốc ở trên người nàng hội tụ, tạo thành một bộ màu xanh biếc giống như thực chất khôi giáp, liền bộ mặt đều giấu ở mặt nạ đằng sau, một đôi mắt dạng người rực rỡ, thông qua cầu nguyện tháp trước năm tầng, nàng không chỉ có chống cự lại cường đại tinh thần uy áp hơn nữa từ vô số bắt chước ngụy trang động vật bên trong giết ra tới từ tầng thứ 2 rừng rậm lang đến tầng thứ 5 mà hải long vô luận là những thứ này bắt chước ngụy trang ma thú chủng loại vẫn là bọn chúng số lượng đều trở nên cực kỳ khủng bố mà nàng không chỉ có một đường sông lên tầng thứ 6, tại gần như tàn khốc thí luyện bên trong tất cả kỹ năng đều được đề thăng liền giải khải thuật đều do hư mà thực đặt đến cảnh giới tối cao mà ở tinh thần lực rèn luyện phương diện sử dụng tốt châu càng là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáu ít nhất tiết kiệm được nàng mười mấy năm khổ luyện hơn nữa đối với tu luyện về sau còn có không thể đo lường tác dụng mỗi lần một tầng vi áp liền gấp 10, mấy chục lần tăng cường, bắt trước ngụy trang sinh vật cũng càng vì cường đại, mặc dù tăng tốc tốc độ di chuyển có thể nhanh chóng thông qua, nhưng tăng phúc cũng không nhanh, hơn nữa còn tạo thành năng lượng thiệt hại. Quan trọng nhất là, tinh linh cầu nguyện tháp đích thực thí luyện không hề chỉ lấy thông qua mỗi một tầng làm mục đích, quan trọng nhất là muốn thông qua mỗi một tầng hai đại khiêu chiến. Một là tinh thần uy áp, khả năng này ma luyện thí luyện giả tinh thần lực hai chính là những cái kia không cùng tầng xuất hiện bắt trước ngụy trang sinh vật, bọn chúng là dùng để ma luyện thí luyện giả kỹ năng chiến đấu, làm loại này thí luyện diễn biến thành tiêu hao chiến thời điểm, đó cũng không có ý tứ, là thí luyện giả thông qua tầng này Ra đi tiếu Vũ huynh thân hình đứng nghiêm tại tầng thứ 6 chính giữa vị trí để cho ta nhìn một chút tầng thứ 6 bắt trước ngụy trang sinh vật lại là, chẳng lẽ là Cự Long? Dường như là có chút không thể chịu đựng được sự khiêu khích của nàng, trong không gian một hồi vần mèo, hiện hóa ra một cái thân hình to lớn xấu, lại là một cái tay cầm cự kiếm, người đeo trường cung tinh linh. Cái này tinh linh kế tục tinh linh tộc luôn luôn tuấn mỹ dung mạo, khuôn mặt ở giữa càng mang theo mấy phần khí khái hào hùng, hơn nữa hắn cùng với tiếu Vũ huynh thấy qua lệ cổ lạt, Ám Môn hoặc Hải Lan Thôi Nghị cũng lớn không giống nhau ra của hắn là màu vàng kim. Kim chi tinh linh tiểu Vũ huynh đoán được cái này tinh linh chủng tộc Cùng đặc được một dạng, tại lục đại tinh linh chủng tộc ở trong, kim chi tinh linh là duy nhất có thể cùng đặc được cùng so sánh chủng tộc chiến đấu, nhưng bọn hắn đều đồng dạng phai nhạt ra khỏi trung thổ thế giới không biết tung tích. Phá giáp thuật tiểu vũ huynh rõ ràng quát một tiếng, đột nhiên xoay người vùng tay, cánh tay giống như căng thẳng dây cung, theo thân thể cấp bách và mẹo, một cây thực chất năng lượng hình nón bỗng nhiên thành hình bay ra, trong không khí phát ra nhọn thiếu âm, đâm xuyên qua phía trước không khí, mang ra từng đạo tàn ảnh hưởng về kim chi tinh linh đầu người bay đi. Kim chi tinh linh trong mắt tinh quang lóe lên, trở tay lấy xuống sau lưng trường không, từ trong ống tên lấy ra một chim màu vàng kim mũi tên chụp tại trên dây cung 6 dây cung theo cự lực kéo động ra quái dị âm thanh thoáng qua ở giữa màu vàng mũi tên phá không bắn ra phanh kim sắc mũi tên quỷ tích phi hành trong nháy mắt cùng phá giáp thuật phát ra năng lượng lưỡi dao trùng hợp ở giữa bắn nhanh mà đến năng lượng truy năng lượng thể cùng kim loại thể chạm vào nhau phát ra âm thanh lớn mảnh kim loại cùng năng lượng mảnh vụn văng tứ phía đồng thời phai mờ năng lượng truy bị đánh nát cũng không ra Tiếu Vũ Hinh ngoài ý muốn dù sao liền tầng thứ 5 mà hành long đều có thể dễ dàng đối phó loại năng lượng này truy chúng chi là lấy chiến đấu chứ danh kim chi tinh linh nhưng đối với Tiếu Vũ Hinh tới nói cái này tinh linh chưa chắc so với mà hành long càng kinh khủng Dù sao cái kia mà hành long thế nhưng là không cùng tầng xuất hiện một đoạn, mà không phải một cái, hai cái. Ngay tại tiện truy phai mở đồng thời, tiếu vũ huynh rút ra huyết tổng, thúng kim chi tinh linh làm ra một cái khiêu chiến động tác, đồng thời răng môi khẽ nhúc nhích ta nhất định chém ngươi cựu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn, lẻ xuống biển phí hoài bản thân mình, lại thần hưởng kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh, còn trở thành một cái phốt tế tự. Hơn nữa nàng chủ tộc dị năng cũng đã thức tỉnh, nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới, nước giàu binh mạnh, khởi đầu trường học đi thực nghiệp cứu quốc con đường, nhường hoang vu cẩn cuối thổ địa tỏa sáng sinh, cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hệ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh. Xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành quốc sáu. Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 257. Tiếp 256, biến dị hình lập phương, ma giới chi tầng thứ 7 hét dài một tiếng từ kim chi tinh linh trong miệng phát ra, trên người hắn buộc phát ra cường đại đầu trí, đột nhiên nắm lên thanh tự kiếm kia, thân hình giống như như gió lốc phóng tới tiểu vũ huynh. Chết đi tiểu vũ huynh không yếu thế chút nào mà song tới mắt thấy đã đi tới phụ cận, nàng đột nhiên thật cao nhảy lên, hướng về kim chi tinh linh đầu người đột nhiên phách chạm, song đao xoay quanh, lưỡi đao chém vỡ không khí phát ra suy suy thanh âm, trên thân đao lập lòe màu đỏ tươi huyết quang, trong chớp mắt liền đi tới kim chi tinh linh đỉnh đầu. Kim chi tinh linh giống như là dưới lòng bàn chân an dòng dọc một dạng, thân hình đột nhiên tránh đứng ra, trên tay cự kiếm thẳng tắp dựng thẳng lên, nhắm thật ngay trên đỉnh đầu phách chạm mà đến lưỡi đao một đạo đấu khí màu vàng kim từ mũi kiếm bắn ra, đem xoay quanh tới song đao sụp ra, Tiếu Vũ Hinh cơ thể giống như một phiến tung bay long vũ đồng dạng hướng một bên đấm đi, tránh đi theo nhau tới công kích. Trong truyền thuyết Hoàng Kim Kiếm Thánh. Võ sĩ si ở trong đủ để sánh ngang phù thủy áo bào trắng cứng giả, bất quá, ngươi dù sao cũng là năng lượng bắt chước ngụy trang mà thành sinh mệnh, giết ngươi hẳn là không khó a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều, Tiếu Vũ huynh lờ đũa cười nhẹ. Nói khoác không biết ngượng kim chi tinh linh vậy mà nghe hiểu nàng hơn nữa tiến hành phản bác, bất quá Tiếu Vũ huynh thân hình đã lơ lửng không cố định hướng hắn đánh tới, từng đạo thân hình chợt trái chợt phải, hai đạo luân đao phát ra o o tiếng kêu to. Xuyên hoa nhiều thân cây pháp tấn thăng kỹ năng 6, đã vụt bắn tung trời, bệ cấp võ học thân pháp, không chỉ có kế thừa xuyên hoa nhiều thân cây pháp phiêu hốt, tốc độ càng là tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa có thể uyển hóa ra nhiều cái thân hình, làm cho không người nào từ nắm lấy phương hướng công kích, nhất là am hiểu ứng phó quần công chẳng diện. Lúc này nàng đã đem đoạt mệnh thập tam đao thi triển đến cực hạn, phối hợp đá vụn bắn tung trời thân pháp, liền như là mấy cái huyết sắc yêu long đồng thời đánh tới Kim Chi Tinh Linh trước mặt, mặc dù Kim Chi Tinh Linh chiến lực cường đại, nhưng đối với tập kích tới công kích vẫn như cũ nhường hắn cảm thấy chấn kinh, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái tiêu biêm cốt phát lạnh đau khí, may mắn hắn là năng lượng thể, cùng chân thật Kim Chi Tinh Linh có chỗ khác biệt không hổ là lấy chiến đấu chứ danh tinh linh trùng tộc, mặc dù là cảm nhận được nguy cơ đến, nhưng hắn cũng không có thất kinh, trên thân kiếm bắn ra đấu khí màu vàng kim, trước người bố trí xuống một tầng màn kiếm chặn công kích, đồng thời quát to bạo toé ra hoàng kim đấu khí chấn động đến mức Tiêu Vũ huynh thân hình liên tiếp lui về phía sau, kim chi tinh linh trong tay cự kiếm cũng phát ra ken kết thanh âm xuất hiện vết dạng, có thể lập tức được bổ sung năng lượng chữa trị. Gian lận A Tiêu Vũ huynh trong miệng phát ra một tiếng cảm khái, thân hình nhưng là không chút do dự xông tới, Đoạn Mệnh thập tam đao là huyết tộc bí truyền đạo pháp, nhưng cho tới nay Tiểu Vũ Hinh đối với nó sử dụng cũng không phải rất nhiều, một phương diện mỗi lần trong thực tập gặp được địch nhân đều cần lấy mau sớm tốc độ đổi, bộ này bê cấp võ học mặc dù lợi hại, nàng cũng không có tu luyện tới có thể phát huy nó toàn bộ lực lượng độ thuần thục một phương diện khác cũng không có thích. Hợp cơ hội tu luyện, muốn huyết tộc đao pháp chính là một loại sát lục kỹ năng, nhất thiết phải tại huyết tinh sát lục bên trong ma luyện, mà Tiểu Vũ Hinh phía trước tại đại thai nạn sắp tiến đến, mặc dù có cơ hội, lại không có hứng thú đại khai sát giới, càng sẽ không suy nghĩ đi tôi luyện đao pháp, mà vừa mới từ tầng thứ 2 xông đến tầng thứ 5, đoạt mệnh thập tam đao độ thuần thục đã tăng vọt đến 95, theo lý thuyết năng có thể phát huy ra kỳ mệnh thập tam đao chín thành thực lực. Bất quá, mới vừa rồi là cùng ma thu chiến đấu, mà bây giờ là cùng Kim Chi tinh linh chiến đấu 6. Đây chính là lấy chiến đấu chứ danh tinh linh trùng tộc, mặc dù hắn cũng không phải là thực thể sinh mệnh, nhưng truyền thừa kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải giả, cho nên Tiếu Vũ huynh đem đoạt mệnh thập tam đao thi triển phát huy vô cùng tinh tế, giống như mưa to gió lớn một dạng hướng Kim Chi tinh linh chém tới. Hai đầu huyết sắc yêu long vây quanh cao lớn tinh linh chiến sĩ bay múa, mỗi một lần chạm kích nếu như đánh tới thực sự, tuyệt đối sẽ lệnh cái kia năng lượng thể sụp đổ. Kim Chi tinh linh cự kiếm là năng lượng biến thành, tự nhiên không phải huyết tử nối thủ chỉ là nó không ngừng xuất hiện vết rách, không ngừng được chữa trị. Tiếu Vũ huynh cũng là không thể làm gì, này ngược lại là triệt tiêu nàng tại trên binh khí ưu thế. Lưỡi đao thông u minh Tiếu Vũ huynh hét lớn một tiếng, thi triển ra đoạt mệnh thập tam đao một thức sau cùng sáu. Màu máu đỏ sông nhận tỏa ra luyện ngục huyết trì một dạng màu sắc, đao khí cắt vỡ không khí phát ra âm thanh giống như đến từ cửu rú ấu yết. Từng mảnh từng mảnh địa đao quang quỷ dị xuyên qua kim chi tinh linh màn kiếm ở trên người hắn lưu lại từng đạo lưỡi dao. Mặc dù những thứ này lưỡi dao tuần tự bị hắn lấy năng lượng chữa trị, nhưng cuối cùng hai đạo lơ lửng xẹt qua đao quang nhưng là không thể tránh tử kim chi tinh linh trên cổ chém qua. Phen Kim Chi tinh linh cơ thể nổ tung thành một đoàn năng lượng xấu. Thây hỏa vô tội ai chuẩn xác mà nói cũng không tính là thây hỏa, ngược lại có mất phần thành toàn ý tứ. Ngay tại Kim Chi tinh linh bạo thể đồng thời, Tiếu Vũ Hinh đã cảm thấy giống như bị một cỗ cơn bão năng lượng tập kích tựa như, trong đầu đoàn Tiêu Ngân sắc luồng khí xoáy đột nhiên kịch liệt cuộn. cuộn. Hơn nữa một hồi bành trướng một hồi thu nhỏ, đầy đủ tại trong óc của nàng thể hiện ra một lần nóng nở ra lệnh co lại vật lý hiện tượng. Nếu như không phải liên tiếp đi qua tầng năm, hắn hiện tại é e rằng thật muốn bất tỉnh. Vang vang năng lượng cuồng bạo gần như không ngừng mà tràn vào Tiếu Vũ Hinh cơ thể. Trong cơ thể năng lượng bản nguyên cùng trong đầu tinh thần lực châu ngưng ngân sắc luồng khí xoáy đều phát ra như sấm nổ thanh âm. Phốc một ngụm máu tươi từ tiểu Vũ Hinh trong miệng phun ra, sắc mặt của nàng lại trở nên khá hơn, thần sắc mười phần mừng rỡ. Lúc này, trong óc nàng tinh thần lực luồng khí xoáy cùng trong đan điền năng lượng bản nguyên đều xảy ra biến hóa về chất, từ trạng thái khí hóa thành thể lỏng, bất quá thể tích lại rút nhỏ mấy lần, chỉ có một anh hài to bằng bàn tay, nhưng ở giữa nhưng là tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy sâu. Nếu như nói khi trước vụ hóa trạng thái là một đoàn hỗn độn, bây giờ giống như là có sinh mệnh đồng dạng, hơn nữa năng lượng càng thêm tinh túy, càng cường đại hơn. Thanh đế phong thiên quyết tầng thứ 3, tổng hợp đánh giá C 7 kỹ năng vương diện mặc dù không có đề thăng đẳng cấp nhưng uy lực đại tăng sinh mệnh thuộc tính riêng phần mình để cao 10 điểm mà tinh thần lực tăng trưởng 30 điểm lần này thực sự là kiếm cẩn thận quan sát rồi một lần tài liệu cá nhân mới số liệu sau đó Tiếu Vũ Hinh rất là thích ý làm tổng hợp đánh giá đẳng cấp tăng lên tới C cấp sau đó lại đề thăng là rất khó khăn nàng chính xác hẳn là thỏa mãn bây giờ tầng thứ 6 tinh thần uy áp đối với nàng đã tạo thành không được cất chế bất quá vừa mới đó Kim Chi tinh linh sau khi biến mất lại không có xuất hiện mới bắt trước ngụy trang sinh vật cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra bằng không xuất hiện mười mấy. Mấy chục cái có thể phóng thích hoàng kim đấu khí kim chi tinh linh, vậy nàng chỉ có bị trả đạm phân nhi. Tầng thứ 7 sẽ là như thế nào? Tiếu Vũ Hinh có chút dừng lại, cất bước tiến vào tầng thứ 7. Câu nguyện ngoại thác, làm chỗ kia tại tầng thứ 7 quang mang sáng lên thời điểm, cơ hội tại trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thốt tiếng, rất nhiều nam dáng giúp tinh linh cũng tại suy tư lần trước có người tiến vào tầng thứ 7 chính là thời điểm. Sẽ là ai tại tầng thứ 7? Nhét xiết bằng giống như là đang lầm bầm lủ bộ. Lúc này tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 quang mang đều ở đây lập loé, mà viên trinh trong đội, chỉ có Cam Đạo Phu cùng Tiểu Vũ Hinh không có xử lý liền gã lạ gì ẻn đều không thể xác nhận là ai tại tầng thứ 7. bất quá đáp án lập tức liền đi ra, chỉ thấy tầng thứ 6 quang mang đột nhiên biến mất. ngay sau đó trước mắt mọi người xuất hiện một cái bóng người màu trắng sáu. chờ mọi người thấy rõ sở người tới sau đó đều phát ra tiếng kinh hô. là sáu, là phù thủy áo bào trắng cam đạo phu là phù thủy áo bào trắng cam đạo phu không, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là cam đạo phu. bất quá hắn đã không phải là ban đầu phù thủy áo bào sám, mà là phù thủy áo bào trắng, cùng xạ du mạn cùng một cấp độ. hoan lên ngươi, phù thủy áo bào trắng xạ du mạn, ngươi để chúng ta nhìn thấy nhiệm vụ có thể thắng lợi hoàn thành ánh dặn đông. Gã là gì ẹn mỉm cười nói. Đúng vậy, lúc này tấn thăng cũng cho ta lòng tin tăng gấp bội, nhưng ta lo lắng hơn một chút giả tình cảnh. Cam đạo phu nghiêm túc hồi đáp, hắn thao nhanh chóng thoáng qua, đã tinh tưởng là nhân còn tại cầu nguyện trong tháp, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cầu nguyện tháp tầng thứ 7. Tiếu vũ huynh kinh ngạc nhìn trước mắt mấy chục khối cao lớn bia đá, cái này mấy chục tấm bia đá đại biểu cho mười mấy tên tinh linh cường giả lưu lại kỹ năng truyền thừa. Nàng Nguyên Lai tưởng rằng tiến vào tầng thứ 7 phía sau Huy áp sẽ càng thêm cường đại, nhưng không ngờ vừa tiến đến liền có một thanh âm nói cho nàng, đây là tinh linh nhất tộc truyền thừa chi địa, bất luận cái gì có thể thông qua tầng thứ 6 đi lên thí luyện giả cũng có thể chọn lựa một dạng kỹ năng truyền thừa 6, chỉ có thể chọn lựa một dạng. Thật là đáng tiếc, quá keo kiệt Tiếu Vũ hinh lẩm bẩm, ánh mắt tại thạch bi bên trên từng cái lướt qua, cuối cùng rơi vào một khối màu trắng trên tấm đĩa đá. Khi ô dạng dị tượng, cực ma pháp kỹ năng, vận dụng ma lực tạo thành một thanh vô kiếm mất rồi, vô tạp không phá long thương, vì quang chi tinh linh tộc quang minh thánh long trở lại, uy lực theo thi thuật giả thực lực mà đề cao. Điều kiện hạn chế, thi thuật giả tổng hợp đánh giá đẳng cấp ít nhất là C cấp. Cái này có vẻ như không, ta vừa mới đủ hãy đợi A tiếu vũ huynh không chút do dự lựa chọn kỹ năng này. Tay của nàng nhấn một cái bên trên bia đá, trên tấm bia đá lập tức bộc phát ra một mảnh bạch quang chói mắt đem nàng bao phủ lại sáu. Vành giống như là có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem nàng náo vực cưỡng ép mở ra, một đoạn phát âm cổ quái ma pháp chú ngữ bị cưỡng ép đưa vào trong đầu của nàng sáu. Số hiệu 173 Hào thần truyền giảng học được ma pháp kỹ năng hủy ổ dạng diện thương sáu. Thật dài ma pháp chú ngữ, hi vọng tại ta niệm xong ma pháp chú ngữ phía trước sẽ không bị địch nhân giết chết. Tiếu Vũ Hinh nhớ lại một lần thần chú phát âm sau đó mở to mắt sáu. Ách, vậy mà liền như thế bị đưa ra cầu nguyện tháp, thực sự là một chút tưởng niệm không lưu. Chúc mừng ngươi Hình gạ lạ gì? Én mỉm cười nói chúng ta phải nắm chặt. Căn cứ phía ngoài trinh sát chuyển tới tình báo, xả dụ Mạn tự Hồ đang muốn khởi xướng đại quy mô tiến công. Chẳng lẽ lạc mồ hôi quốc thật sự bị bọn hắn đã không chế sao không nhẹ chứ? Dạ cương vấn đạo. Đây là phi thường có khả năng. Bởi vậy ta mặc dù hy vọng các ngươi có thể sớm ngày giải quyết ma giới vấn đề, nhưng lạc mồ hôi nước tình huống cũng là cấp bách. Chuyện này các ngươi trên đường chăm chút xử lý. Nhét xiết bằng trên mặt cũng lộ ra thu cho.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 Ngươi trong tay hắn Vũ Trượng chỉ hướng một cái mạnh thú nhân chiến sĩ nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi ai? Sạ Dụ mạn mạnh thú nhân chiến sĩ mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, lập tháp cao phía trước buộc phát ra một mảnh sóng dữ một dạng tiếng gầm, tất cả mạnh thú nhân này hô to Sạ dù mạn tên. Đi thôi, ta mạnh thú nhân chiến sĩ, săn giết bọn hắn, không tìm được bọn hắn tuyệt không dừng tay, các ngươi không có đau đớn cũng không có sợ hãi, các ngươi chỉ biết giết người, có một cấp bỉ nhân trong tay có ta cần bảo vật, các ngươi nhất thiết phải không phát hiện chút tổn hao nào mà bắt lại hắn, giết những người khác Sạ Dụ mạn Vân phó nói. Là mạnh thú nhân thủ lĩnh đáp ứng một tiếng. Gầm thét dẫn dắt các binh sĩ hướng sông lớn phương hướng chạy tới, bọn hắn giống như dặm dặm chẳng trị châu chấu, tại đồng ruộng, đồi núi cùng trong rừng rậm chẳng qua. Bờ sông, nhét xiết bằng cùng Gã Lạ Dị ẻn tự mình đến bờ sông tiến đường, mỗi người một bao quần áo, quang chi các tinh linh cũng tại bờ sông chuẩn bị xong thiên nga thuyền. "Hình, đây là nên cho ngươi." Gã Lạ Dị ẻn lột ra tay lên một cái nhẫn kim cương nam nhã trong tay ta đã rất nhiều năm, Cam đạo phu mặc dù nắm giữ nạp nhã nhiều năm, nhưng hắn dù sao không phải là tinh linh, tinh linh ba giới tác dụng hắn chỉ sợ cũng không, ta đã ở đây lưu lại một đạo tin tức ngoài ra còn có một chút tư nhân lễ vật xin vui lòng nhận nói xong nàng đem giới chỉ cho Tiếu Vũ Hinh mặc lên 6. thủy chi giới năm nhã ma pháp phụ trợ kim sắc trang bị ma giới tam bộ khúc bên trong đặc thù vật phẩm sử dụng phía trước nhất thiết phải đi qua linh hồn giằng buộc người nắm giữ nắm giữ trị liệu năng lực giới chỉ kèm theo thập lập phương không gian chữa vật trang bị nhu cầu sơ cấp trở lên mà xỉ ẩn. cảm tạ nữ vương bệ hạ Tiếu Vũ Hinh không có lập tức tiến hành linh hồn giằng buộc huống gã là gì ẹn gửi tới lời cảm ơn phía sau cùng Viễn Trinh đội các đội viên leo lên tinh linh tạm thuyền nhỏ sáu làm thuyền nhỏ chậm rãi rời đi bờ sông sau đó Hạ Hân văn thấp giọng nói lầm bầm này liền đem chúng ta đuổi Chẳng lẽ liền không có trang bị đưa cho chúng ta sao không mẹ chứ? Người còn cần trang bị? Dạ cương kỳ quái nói tinh linh cầu nguyện tháp chưa bao giờ hướng ra phía ngoài tộc khai phóng, đây đã là nữ vương cùng hoàng đế bệ hạ làm cực hạ. Các ngươi nhìn, trong bao quần áo có lan bạc, đây là tinh linh lương thực. Lệ gỗ lặn từ trong bao quần áo lấy ra một khối có chút giống là gấp lại bánh gián một dạng đồ ăn nhẹ nhàng cắn một cái chỉ cần cắn một ngụm nhỏ cũng đủ để thêm no bụng một người trưởng thành bụng. Không sáu, đang tại túi đầu hung ác nhai mai bên trong cùng ra mười ho kịch liệt đứng lên, trong tay của bọn hắn đều cầm lấy một khối đã ăn hơn phân nửa ba dạn sợ, không khỏi hai mặt nhìn nhau mọi người thấy cảnh tượng này đều ha ha cười ha ha, ngược lại là hòa tan viễn trinh các đội viên lần nữa đạp vào hành trình vẽ u sầu. Cam Đạo Phu, ngươi chuẩn bị đi đâu con đường? Ba La Chớ đột nhiên hỏi. ngươi làm muốn? Cam Đạo Phu mặt mũi rũ xuống vấn đạo. vô luận các ngươi có đi hay không vừa đạt, ta đều muốn, ta không có thể đọc hết vừa đạt nhân dân. cho dù là có đường hoàng lý do Ba La Chớ trầm giọng nói. Dạ Cương, ngươi cũng nghĩ như vậy sao không nghe chữ? Cam Đạo Phu nhìn Dạ Cương một mắt, cũng không có chờ đợi câu trả lời của hắn, mà là nhìn về phía Tiếu Vũ hình hình. ngươi làm muốn? Dạ cương tụi hồ cũng không có cần hồi đáp ý tứ, mà là nhẹ nhàng nuốt ve thanh kiếm. Khi nghe đến cam đạo phu vấn đề phía sau, nhiều hứng thú nhìn về phía tiếu vũ hình, muốn nghe một chút nàng là trả lời. Tiếu vũ hình quay đầu nhìn một chút càng ngày càng xa tinh linh thủ đô, khẽ khẽ thở dài. Đạo cam đạo phu, ta là do binh. Từ cái nhìn của lính đánh thuê xuất phát, hoàn thành cố chủ giao phó là của chúng ta thiên trước, mà từ một cái góc độ khác đến xem, trách nhiệm của chúng ta liền muốn tận khả năng chiếu cố tốt bên người cùng người thân. Nếu như ngay cả điểm này đều không làm được mà nói, cái kia còn có tư cách nói trách nhiệm. Cam đạo phu trong miệng ngậm điếu thuốc thơm nhìn xem nàng ngươi thật là một cái dôm binh, ta làm là lính đánh thuê sự tình, đương nhiên chính là một cái dôm binh. Tiêu Vũ Hinh cũng nhìn xem hắn không phải vậy ngươi cho rằng ta là làm? Cam Đạo Phu đệ lên cũng họng, cũng không lầm bầm câu, tiếp đó hướng bên cạnh cái kia trên thuyền Phật La Nhiều vây tay ma giới người nắm giữ, tại chúng ta đến đạt lạp lạc tư thác nước mới thôi, còn có suy tính, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể làm ra một cái quyết định, quyết định. Phật La Nhiều ánh mắt có chút mở mịt nhìn Thiên Vương, mở mịt không chỉ là Phật La Nhiêu, Tiêu Vũ Hinh mấy người cũng là một mảnh mở mịt bên trong, các nàng đang tại thông qua tâm linh xỉa xích hiểu rõ với nhau tình trạng xấu. Đại khái tình huống cũng đã rõ ràng, Mạc Lâu, Hạ Hân Văn, Văn Vũ Tử, ba người các ngươi tổng hợp đánh giá đẳng cấp cũng đã đạt đến D cấp ngũ thượng lưu, chờ ánh nắng chiều đỏ, Trần Kha, các ngươi bây giờ còn là E cấp quách tử nguyên cùng Mẫn Khanh núi thì không cần nói, các ngươi vẫn là E cấp. Trong mắt của ta, mặc dù nhân vật đẳng cấp mỗi lên cao nhất cấp liền sẽ để thằng sinh mệnh thuộc tính cùng một chút kỹ năng phương diện lý lực, nhưng chủ yếu nhất vẫn là một cái thần tuyển giả tổng hợp đánh giá, lúc này mới đại biểu sự chân thật của hắn chí lực. Thông qua tại Tinh Linh Cầu Nguyện Tháp thí luyện, ta thực lực của các ngươi đều có đại phúc đề cao hy vọng các ngươi kế tiếp trong chiến đấu không chỉ có muốn giữ được tính mạng, còn muốn suy nghĩ kỹ một chút phát triển sau này phương hướng. Có đặc biệt tin tức sao không mẹ chữ? Văn Vũ Tu 10 phần mất cảm. Nếu như ngươi hỏi là quan phương tin tức, kia là không có. Ác Ma hệ thống vừa mới chữa trị, chúng ta liền bị đề cử vào tới nơi này. Ta nào có nghe ngóng tin đồn thời điểm. Bất quá ta cảm thấy xấu, tựa hồ phải có điều cải biến. Chúng ta vẫn là căn cứ sở trường hoặc yêu thích, đi cao tinh, chuyên lộ tuyến trò thỏa đáng. Tiêu Vũ Hinh có chút dừng lại, giống như là lẩm bẩm, hoặc như là hỏi hết thảy mọi người Ác Ma thí luyện hệ thống đã tồn tại rất lâu. Những thứ trước kia thần tuyển giả đều đi đâu rồi? Đều đã chết. Vẫn là giống trong truyền thuyết Ngọc Hư thập nhị tiên một dạng phi thăng. Một đám thần tuyển giả môn đều trầm mặc, giống Quách Tử Nguyên cùng Mẫn Khanh núi bất quá là vừa mới trở thành thần tuyển giả, có thật nhiều sự tình còn không rõ ràng, ngược lại là không có phương diện này nguy cơ y tứ. Qua một hồi lâu, Văn Vũ Tu đong nhiên nói ta cảm thấy cái này e rằng đã không còn là bí mật, hoặc lần này chúng ta sau đó sẽ có kinh hỉ đang chờ chúng ta. Kinh hỉ? Có lẽ là hoảng sợ đâu, Tiêu Vũ hinh nhíu lại lông mày, lần này đại thai nạn cho điệu cẩu mang tới rốt cuộc là hủy diệt vẫn là tân sinh, lại có ai thật sự Có lẽ là một cái mới tinh tương lai tại ma giới nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, tại trên sông đoạn đường đi này vẫn là vô cùng quá trá, ngoại trừ cái kia đoạn tại cắm trại lúc bị mạnh thú nhân tập kích, Ba La chớ chính là ở nơi đó tính toán cướp đoạt ma giới, nhưng cuối cùng vẫn là cùng mạnh thú nhân lực chiến mà chết sáu. Có lẽ tại hôm nay kịch tình thế giới bên trong, hắn có thể tránh cho tử vong, kỳ thực Tiểu Vũ huynh rất thưởng thức Ba La chớ, ít nhất hắn là cái người chủ nghĩa hiện thực, so với cái kia người chủ nghĩa lý tưởng càng chân thật một chút. Chúng ta là muốn tại trên nước cắm trại sao không lẽ chứ? Nhìn lên trời sắc đã hơi đen, tất cả mọi người không có cặp bờ ý tứ, sơn mộ có chút chột dạ vẫn vậy. Tại trong điện ảnh, hắn là rất sợ nước, nhưng vì không cùng Phật La đa phần mở, hắn dứt khoát nhảy vào trong nước, cái này các bị nhân trung thành là không cần hoài nghi. Sơn Mỗ, ngươi ở đây lo lắng rơi vào trong nước sao? Kỳ thực không sao, chúng ta sẽ đem ngươi cột vào trên thuyền, tuyệt đối không rơi xuống. Cam đạo phu nói. Cái này, Sơn Mỗ khẩn trương hơn, tội nghiệp mà nhìn xem Phật La nhiều. Sơn Mỗ, chúng ta trong buổi họp bờ dự trại, bây giờ chỉ là thừa dịp trước khi trời tối nhiều đi một đoạn đường. Nhìn Sơn Mỗ dọa đến đáng thương, Phật La nhiều vội vàng ăn ủy. Một đoàn người dựa vào bờ sông, đem thuyền nhỏ kéo lên bờ. Tiếp đó tại bãi sông tắm trại, vì để tránh cho bị những cái kia có khả năng tồn tại mạnh thú nhân, bọn hắn không có đốt đống lửa, mà là sở soạn ăn tinh linh cho chuẩn bị đồ ăn, liền tại bờ sông rừng cây đằng sau ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, đám người lần nữa lên đường, lúc này La Tư Lạc Lập Vạn sẩn rừng đang lúc mọi người trong mắt chỉ còn lại có một cái hình dáng, ý vị này mọi người an toàn cũng muốn hoàn toàn ỷ vào. Vừa mới bắt đầu lữ trình còn tính là thuận lợi, nhưng ở buổi trưa, mặc Lâu sư phụ thiếu phát giác mạnh thú nhân cùng bán thú nhân, bọn hắn đang dọc theo bờ sông truy tung mà đến địch nhân đuổi đến rất nhanh, những thứ này mạnh thú nhân là xạ du mạn trung thành nhất tôi tớ, bọn hắn không mệt mỏi mệt mỏi, không biết sợ hãi. Ta đã nghe được bọn hắn càng ngày càng gần gáy. Cam đạo phu đứng tại trên thuyền, nhìn qua hậu phương sơn lĩnh lo lắng nói: chúng ta ta nên làm. Phật la hỏi nhiều đạo, chúng ta còn cần việc trợ. Bất quá trước đó, chúng ta còn muốn đi đường thủy, cái này có lẽ có thể phân tán xạ du mạn chú ý của lực. Cam đạo phu nói: vì không làm một cái dương đông kích tây đâu. Tiêu vũ hình vấn đạo, dương đông kích tây. Cam đạo phu hơi hơi nhũ mảy xa dù mạn đã ma giới ở một cái cấp bỉ nhân trong tay nhưng hắn cũng không cái kia cấp bỉ nhân là bộ dáng tiểu vũ hinh đạo ta hiểu được nhưng xem như muội nhử nhân sẽ có nguy hiểm cam đạo phu nói chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút không có nguy hiểm tiểu vũ hinh nói mở ra gạ là gì ẻn vì bọn nàng chuẩn bị bao phục, từ bên trong lấy ra một kiện áo choàng ngươi xem cái này chỉ cần đem những cái kia mạnh thú nhân lừa gạt vào pháp cống rừng rậm tiếp đó tạo thành bọn hắn tính toán xuyên qua pháp cống rừng rậm giả tượng tiếp đó lấy tinh linh áo choàng ngăn cách khí tức bọn hắn liền có thể thuận lợi thoát thân tiểu vũ hinh cười cười mang lên đầy đủ lan bản chỉ cần bọn hắn có đầy đủ tính những lại, hoàn toàn có thể tránh những cái kia mạnh thú nhân, thậm chí so với chúng ta còn muốn an toàn. Ngươi có cụ thể biện pháp sao không nói chứ?" Cam đạo phu khẽ gật đầu. Tiếu Vũ Hinh nhìn ra mời cùng Mai bên trong một mắt, hai cái cấp bị nhân lập tức gượng ngược một cái, nhưng lóe lên ánh mắt vẫn là sợ bán tâm lý của bọn hắn. Ra mời, Mai bên trong, các ngươi xem ra đạo ý tứ của ta, có ý tưởng có thể nói ra." Tiếu Vũ Hinh nói. "Dạng này chính xác có thể nhường Phật La đạt miễn ở nguy hiểm không không lẽ chứ?" Già tham vướng lão. "Đúng vậy, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, hơn nữa ta bảo đảm"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 Vì để cho mạnh thú nhân cùng bán thú nhân sẽ không hoài nghi, chúng ta nhất định phải chế tạo một hồi cùng bọn hắn gặp chiến đấu, tiếp đó đội ngũ trong chiến đấu điệp phái đồ, chúng ta phải hết sức hiệp hộ ra mời bọn hắn chạy đến rừng cây 6. Tiếu Vũ huynh đem kế hoạch tản kẽ nói một lần, tại mọi người nhao nhao biểu đạt ra ý kiến sau đó, kế hoạch này liền xem như xác định. Á Lạp Cương là du hiệp, Càng loại dã ngoại sinh tuần thủ đoạn cùng truy tung ẩn nút biện pháp tuyệt đối là nhất lưu, hơn nữa còn là một địa lý thông, lệ gỗ lật cùng Á Mân càng là trong rừng rậm sủng nhi, cho nên chỉ cần bọn hắn vừa tiến vào pháp cống rừng rậm, chỉ cần bọn hắn không lúc ních, đầy đủ lợi dụng được tinh linh áo choàng mạnh các thú nhân rất khó phát giác bọn hắn, chờ những cái kia mạnh thú nhân mắc lừa sau đó, thiếu vũ hình đám người đã hộ tống phật la nhiều tiến vào lạc mộ hối cảnh. nội cứ như vậy quyết định. cam đạo phu nhìn sắc trời một chút, thực hành kế hoạch này, trước đó có ai ý kiến phản đối hoặc muốn rời khỏi cũng có thể. mấy cái thuyền nhỏ tại dòng sông trung kế tục đi về phía trước, năm cái này kịch tình thế giới phúc, mà cầu thượng bây giờ đã không cách nào nhìn thấy như thế hùng kỳ đẹp lạ thường cảnh sắc. nếu như đem hai bên bờ mạnh thú nhân chu lên đổi thành một gầm, liền tương đối phù hợp lý bạch cái kia bài thơ ý cảnh. giữa trưa ngày thứ hai. Á Lạp Cương cùng Ba La chớ rốt cuộc tìm được thích hợp nhất áp dụng kế hoạch chỗ, đám người đem thuyền lái tới gần bến bờ, tiếp đó đem thuyền kéo lên bờ, tại bãi sông vị trí bắt đầu cắm trại nghỉ ngơi, bốn cái hạ tỉ người chia làm hai tổ, ra mời bọn hắn ngồi ở trên đất trống, mà Phật La nhiều cùng Sơn Mỗ đều dựa vào lấy một cây đại thụ dễ cây nghỉ ngơi, những người khác cũng bắt đầu giãn ra gân cốt, nên đón sắp tới công kích. "Hình, ngươi có thể cam đoan Phật La nhiều bình an vô sự sao không?" Ngại chữ? Cam Đạo Phu đi tới Tiếu Vũ huynh trước mặt nhẹ giọng hỏi. "Yên tâm." Tiểu Vũ huynh thấp giọng nói, "Ngươi ta có một thực vật ma sủng." nó liền dấu ở Phật La nhiều giới thân, chỉ cần không phải gặp phải giới linh hoặc xạ du mạn trực tiếp công kích, nó có thể kiên trì rất dài. Sớm tại Ma du đường hầm thời điểm, Cam đạo phu liền thiếu vũ hinh có một đầu sẽ tiềm hành ma thú, chỉ là suy nghĩ không thấu rốt cuộc là, cái này xem như tìm được câu trả lời chính xác, nghe vậy cũng uông lòng không thiếu. Không ra các nàng sở liệu, những cái kia mạnh thú nhân đúng hẹn mà tới, tiếng gầm gừ đã ẩn ẩn truyền đến, mà Viễn Trinh đội đám người tựa hồ bởi vì mệt nhọc quá độ, vậy mà giống như chưa tỉnh. Hưu sáu, mũi tên phá không âm thanh cuối cùng đưa tới mọi người cảnh giác. Ba la chớ dơ tâm chắn nhảy dựng lên hét lớn đi tập hai đạo vòng bảo vệ ma pháp lập tức phát sáng lên, đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Những mũi tên kia mũi tên rơi vào phía trên nhau nhau bắn rơi. phanh phanh hai tiếng súng vang dội, lập tức truyền đến mạc lâu áo náo thở dài, âm thanh cùng thân nhược lan tiếng hoan hô. xem ra cường hóa vũ khí mặc dù là thuộc tính đề cao, nhưng vẫn là không thể tại kịch tình thế giới bên trong sử dụng, mà mà hệ còn nhưng là có thể. Tiếu vũ hinh yên lặng khi nhìn rõ hai người thí nghiệm, trong lòng hiểu rõ. luyện kim thuật là một hạng rất năng lực thần kỳ cũng không phải rất dễ dàng có nàng tại ma di đường hầm mỏ người lùn trong bão khố lấy được không ít bí ngân cùng cái khác kim loại bảo thạch mặc dù cũng không cùng đám người chia sẻ nhưng cũng không có nghĩa là nàng là muốn độc chiếm nên sử dụng thời điểm nàng tự nhiên sẽ sử dụng luyện chế dạng ma tuệ phòn nàng cũng sẽ xét tình hình cụ thể suy tính lúc này hàng trăm mạnh thú nhân từ trong rừng cây vọng ra cùng các nàng phía trước chỗ đã thấy những người học kia so sánh bây giờ những thứ này mạnh thú nhân càng giống là một chi quân đội bọn hắn có hoàn bị khôi dắp cùng vũ khí cung nỏ đều đủ công kích cũng càng vì sắc bén bất quá những thứ này mạnh thú nhân căn bản không đủ lấy nhường thần tuyển giả nhóm thần trường liền tại bọn hắn vừa mới lao ra thời điểm ngũ tử nhu hét lớn một tiếng loan đao vung về giống như một cái đao luận tựa như xông về phía trước trước mặt nhất hai cái mạnh thú nhân chiến sĩ đã bị hắn chém thành vài đoạn đầu này mang ưu ta cần chính là bị đánh tan mà không phải đánh tan bọn hắn tiểu vũ huynh một bên dương cung bắn tên đồng dạng thấp giọng nói huynh tỷ gấp gáp đằng sau nối liền không dứt còn có rất nhiều mạnh thú nhân chạy đến căn bản giết không hết ngũ tử nhu trả lời vậy thì sát lục a tiểu vũ huynh than nhẹ một tiếng Nhanh chóng từ ống tên bên trong lấy ra mũi tên thi triển ra liên châu tiến thuật 6. Nàng mục tiêu công kích cũng là những cái kia cầm trong tay cùng, nọ mạnh thú nhân, bởi vì nàng còn nhớ rõ trong điện ảnh cái kia đáng thương Ba La chớ chính là bị bắn chết. Giống. Bên cạnh thân truyền đến rít lên một tiếng, một người cao gần 2 mở mạnh thú nhân hướng gào thét một tiếng, to lớn khảm đao đã phách chằm xuống. Liền không thể đem vũ khí tạo phải lại xấu một chút sao? Mặc dù mạnh thú nhân vũ khí phong cách có vẻ hơi thô kệch, nhưng sắc bén thuận tiện là không có có chút vấn đề, thiếu vũ huynh thân hình cấp tốc làm biên độ nhỏ điều chỉnh. Trường cung đỉnh nhanh chóng điểm hướng cái kia mạnh thú nhân tuổi chó của đồng thời tay phải bốn chi trường tiến cực nhanh đâm về ngực của hắn. Mặc dù mạnh thú nhân không có đau đớn hoặc sợ hãi cảm giác, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn phán đoán phải làm thế nào đối địch. Lực phách hoa sơn một dạng khí thế nhất thời một tiết, tên kia mạnh thú nhân lập tức thu đau lui lại, mà thiếu vũ hình sau đó đem mũi tên liên lụy bắn ra, hai cái mũi tên gào thét lên bắn vào cái kia mạnh thú nhân ngực bụng. Hắn tựa hồ khó mà túi đầu xuống nhìn một chút đã nhập thể hơn phân nửa mũi tên, phụ phụ một tiếng ngã xuống đất. Mặt khác hai chi mũi tên đã tử, hắn hai sườn bắn ngã sau lưng hai cái mạnh thú nhân. Dậy khai thuật. Tiểu Vũ Hinh trên thân lập tức hiện ra một bộ giống như trọng trang bộ binh một dạng giáp bọc toàn thân. Mặc dù là đã thực chất hóa năng lượng áo giáp, nhưng cũng không có tăng thêm phân lượng. Nàng thu hồi trưởng cùng, lấy ra huyết ẩm, hai thanh loan đao trên thân đao tràn ra một mảnh yêu dị huyết mang, đao quang chấp nhoáng bên trong, hai khỏa mạnh thú nhân đầu người phóng lên trời, mở mịt nhìn xem cái kia mới vừa rồi còn ở tại bọn hắn trước người thân ảnh tiểu tiểu xông vào sau lưng mạnh thú nhân chiến sĩ ở trong. Nghe nói bán thú nhân bị bóng tối sức mạnh ăn mòn tinh linh chuyển biến mà đến, lực chiến đấu của bọn hắn so tinh linh còn cường đại hơn, lại e ngại ban ngày, nhưng đi qua xạ du màn bầu lại phía sau. Bán thú nhân không chỉ có không còn e ngại ban ngày, hơn nữa tiến hóa thành sức chiến đấu càng cường đại hơn mạnh thú nhân, hơn nữa bọn hắn tinh thông võ kỹ, mặc dù không có thể tu luyện đấu khí hoặc ma pháp, nhưng ở chuyển biến phía trước tu luyện đấu khí cũng không có hoàn toàn tiêu thất, cho nên công thủ ở giữa vô cùng hung hãn. Đi qua tinh linh cầu nguyện thắp một phen tẩy lễ, không chỉ có thần tuyển giả nhóm thực lực lớn bước đề thăng, Á Lạp Cương đám người thực lực cũng tại báo to sinh, đều tấn giai trở thành bạch ngân chiến sĩ, bọn hắn thi triển ra đấu khí ngân quang rực rỡ, hết sức xinh đẹp. Từ thực lực góc độ phân tích, hẳn là tương đương với C cấp thần viện giả lúc này á lạp cương cùng ba la chớ lương tựa lưng ngăn cản bán thú nhân công kích, mà người lùn kim lịch cơ chiến phụ tại dáng người cao lớn mạnh thú nhân chiến sĩ ở giữa du tẩu, ngược lại là càng giống một cái tinh linh phong cách tác chiến. ô nơi xa truyền đến mạnh thú nhân kèn tập hợp tâm thanh, xa xa cam đạo phu hướng về đám người nhất là chủ mật chỗ thả ra ba viên ma pháp hỏa cầu, tại bạo tạc cơm thanh bên trong, mười mấy mạnh thú nhân bị đốt thành cho bụi, sóng xung kích đem chúng quanh mạnh thú nhân nổ ngã một mảng lớn. sấm sét thuận trên bầu trời quang ảnh lóe lên, mười mấy đạo điện từ không trung hạ xuống, vây quanh ở á lạp cương bọn người bên người mạnh thú nhân lập tức bị đánh bại một mảnh. đi Á Lạp Cương hét lớn một tiếng, đưa tay kéo ra mời, tay phải thánh kiếm buộc phát ra kiếm mang săn chói, gào thét lên bổ về phía phía trước 6. Phấp phấp ách, mấy tên mạnh thú nhân đứng mũi chịu xào bị chém thành hai đoạn. Những người khác hải nhiên ngừng đường. Á Lạp Cương nhất mã đương tiên hướng, mai bên trong giọt xét động lên đoạn kiếm tại kim lịch bảo vệ dưới theo sát phía sau thứ 6. Xông vào phía sau nhất Á Mân cùng lệ gỗ lạt bắn ra từng nhánh vũ tiễn, xen lẫn thành một mảnh tiết mạn, đem những cái kia nghĩ bám đuôi mau chóng đuổi mạnh thú nhân ngăn trở. Trong hỗn chiến, không có người chú ý tới cái kia phiến rễ cây tại chiến đấu lúc mới bắt đầu. Phật la nhiều cùng sơn mộ hay dùng tinh linh áo choàng che giấu cơ thể, giống như là cùng dẽ cây dung hợp trở thành một thể, không có bất kỳ cái gì mạnh thú nhân chú ý tới nơi đó còn có hai cái tiểu hạ kỳ người, kiềm hộ bọn hắn. Cam đạo phu hét lớn một tiếng, một mặt thi triển ma pháp, mặt khác rút ra bảo kiếm bên hông chém, nếu như không phải hắn đang tại thỉnh thoảng bắn ra pháp thuật, ngược lại càng giống là một cái cầm vũ trụ võ giả. Những người khác nghe được Cam đạo phu mệnh lệnh sau đó, cũng lớn âm thanh hô quát đứng lên, dốc hết toàn lực mà muốn ngăn cản mạnh thú nhân truy kích. Tiêu Vũ huynh vung đao chém giết một cái mạnh thú nhân, lập tức triệu hồi ra ba con to lớn bò hung sáu. Nếu như là thông thường chiến sĩ, đối với cái này loại vượt qua tưởng tượng ra quái vật, nhất định là thất kinh, nhưng đối với mạnh thú nhân mà nói, cái này ba con bò hung răng nhọn còn không đủ làm bọn hắn e ngại. Bất quá, Tiếu Vũ huynh muốn cũng không phải lực sát thương, mà là ba tên này mang tới hỗn loạn hiệu quả, gậy vào giáp sắc cường hãn phòng hộ, ba con bò hung tại mạnh thú nhân trong đội ngũ buồn bực đầu mạnh mẽ đâm tới, tại tạo thành một mảnh đại hỗn loạn đồng thời, cũng tại bãi sông trên mặt đất lưu lại rất nhiều đuổi. Không muốn ham chiến, đuổi theo mấy cái kia hạ tỉ người. Mạnh thú nhân đầu lĩnh hiển nhiên là nhớ lại sự dị mạn phân phó, bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi mọi người chặn lại. Đối với thần tuyển giả tới nói, thu thập mạnh thú nhân sinh mệnh là chủ yếu bất luận cái gì, Mẫn Khánh Sơn đẳng người đang gọi tới bán thú nhân dưới sự che chở, đi theo bọn hung đằng sau nhặt dương lỗ hồng, cũng giết không ít mạnh thú nhân, hai người này bán thú nhân không phải mạnh thú nhân đối thủ, bởi vậy bọn hắn chỉ huy bán thú nhân tạo thành chiến đấu, cũng là giết không thiếu. Tiếu Vũ Hinh thân ảnh tại mạnh thú nhân trong đội ngũ linh hoạt chấp động, loan đao lên chỗ, luôn có một khóa xấu xí đầu người bay lên, tại câu nguyện trong tháp ma luyện bắt đầu phát huy tác dụng, nàng giống như là một cái quơ lưới hái tử thần tại mạnh thú nhân ở trong bay múa tại danh giới của rừng rậm, một người cao gần hai m mở mạnh thú nhân thủ lĩnh đứng ở nơi đó lạnh lùng đánh giá chiến trường, tại ban bố mệnh lệnh truy kích sau đó, hắn những cái kia nhân loại tựa hồ càng thêm điên cuồng, cái này khiến hắn càng cái kia hai cái trốn vào rừng rậm hạ tỷ người chính là hắn muốn theo đuổi rất mục tiêu. khẽ vươn tay, mạnh bài đầu người lĩnh từ bên cạnh một cái mạnh thú nhân cầm trên tay một chi cung nỏ, nhắm chuẩn tiếu vũ hinh liền bắn sáu. Hưu một tiếng, nỏ mũi tên bắn nhanh ra như điện, trên đầu tên hơi hơi nổi lên một tầng ngũ UH hắc tia sáng. cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ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 Biến dị hình lập phương, ma giới chim mai đô tây cùng vàng điện ngọc nguy hiểm theo đẳng cấp đề cao, Tiêu Vũ hình cảm giác nguy hiểm tựa hồ cũng càng thêm nhảy cảm sáu. Mặc dù không có loại kia thấy trước năng lực, nhưng đối với bắt giữ nguy hiểm đến từ phương hướng nhưng là càng thêm chính xác cùng cụ thể. Ngay tại một đạo màu đen lưu quang bắn nhanh mà đến thời điểm, Tiêu Vũ hình cơ thể chuyển qua một cái nhỏ bé góc độ, loan đao kỳ lạ lật lên sáu. Trên một thanh âm văng lên, một chim màu đen nhỏ mũi tên bị mũi đao đánh bay, phía trên ẩn chứa cường đại lực đạo chấn động đến mức nàng hướng một bên bay lên, đụng ngã lăn mấy cái cùng tránh không kịp mạnh thú nhân. Nhưng mà, nguy cơ cũng không có liền như vậy giải trừ. Tiếu Vũ hình giống như một cái tránh né mưa to gió lớn hồ điệp đồng dạng, thân hình chấp liên tục, mỗi một lần né tránh đều sẽ có một chi nỏ mũi tên xuất hiện ở nguyên bản chỗ ở phương vị. Không hổ tinh linh thay đổi quái vật Tiếu Vũ hình tán thưởng không thôi, đồng thời thét ra lệnh mạc lâu bọn người có thể nhường. Ngay tại Cam Đạo Phu bọn người trốn vào rừng dậm thời điểm, cái kia mạnh thú nhân thủ lĩnh cũng từ bỏ truy sát, mang theo đại đội mạnh thú nhân giống như thủy triều tràn vào trong rừng sáu. Một hồi lâu, trong rừng mới khôi phục trật tĩnh, Cam Đạo Phu mấy người cũng nhao nhao từ trong rừng dậm đi ra, lập tức cho đại gia trị liệu mạnh thú nhân là đáng sợ, mặc dù tất cả mọi người có đề cao. Nhưng dù sao đây là chiến trường, thủ thương nặng nhất là hai cái người mới, cho dù là đang chịu hoán đi ra ngoài bán thú nhân dưới sự bảo vệ, bọn họ trên thân cũng trúng vài cái ngoan, bởi vì mất máu quá nhiều, hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt, không có chút nào bị thương chỉ có Tiêu Vũ Hinh, Cam đạo phu cùng Thân như Lan. Phật La Nhiều, Sơn Mỗ, các ngươi không có sao chứ? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Tiêu Vũ Hinh lớn tiếng hỏi. Tây đại thủ kia dễ cây bộ hơi động một chút, giống như là một tầng thảm bị quân đứng lên tựa như, Phật La Nhiều cùng Sơn Mỗ ngậy dựng lên, hai người một bên vút trên người bùn đất, một bên nhìn xung quanh. Không nên nhìn, chúng ta bây giờ nhất thiết phải ly khai nơi này, Cam Đạo Phu nói, hắn nhìn về phía Ba La Mạc đi đến Lạc Mộ Hôi lộ ngươi quen thuộc nhất, bây giờ đến lượt ngươi dẫn đường, chúng ta nhất thiết phải kịp thời đổi tới Lạc Mộ Hôi, thuyết phục Phiêu Kỵ Vương Hi Ưu đốn cùng vừa đạt liên minh, chỉ có dạng này mới có thể tại ma giới hủy diện phía trước, đem ma nhiều cùng xạ dù mạn quân đội ngăn trở. Nghe được viện trinh đội muốn đuổi hướng về Lạc Mộ Hôi, Ba La Mạc lập tức dũng khí tăng gấp bội, đi theo ta đi thôi, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lạc Mộ Hôi, ta có một đầu đường tắt tiểu Vũ huynh dương đông kích tây hiển nhiên là có hiệu quả trên không trinh sát chứng minh tất cả mạnh thú nhân này tràn vào pháp cống rừng rậm cái này cho viện trinh đội thoát khỏi truy sát sáng tạo ra cơ hội tốt vô cùng một đoàn người tại cam đạo phu cùng ba la mạc dẫn đầu dưới từ ven rừng rậm vượt qua cao điểm đi thẳng tới cây một bờ sông sau đó lại độ đi tới pháp cống rừng rậm biên giới cam đạo phu huynh ra mời cùng mai bên trong bọn hắn thời điểm mới có thể cùng chúng ta tụ hợp phật la hỏi nhiều đạo Yên tâm bọn hắn không có việc gì cam đạo phu nhìn một chút rừng rậm chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này cắm trại xem có hay không tin tức của bọn hắn tiên tâm tuyệt đối sẽ không có chuyện Tiếu Vũ Hinh rất có lòng tin địa đạo tinh linh là rừng rậm sủng nhi, liền xem như gặp phải nguy hiểm. Á Mân cùng Lệ Gỗ lật cũng không khả năng một cái đều không chạy ra được, lấy bọn hắn đối với rừng rậm quen thuộc cùng Dạ Cương kinh nghiệm, thoát khỏi những cái kia ngu xuẩn mạnh thú nhân không có khó khăn bất quá. Ngay tại Tiếu Vũ Hinh bọn người ở tại ven rừng rậm dựng trại thời điểm, Dạ Cương mấy người cũng đang tại trong rừng rậm cùng một phê mạnh thú nhân chiến đấu, bất quá bọn hắn cũng không cô độc, mười mấy tên thụ nhân đang chậm rãi vung năm đấm chân, những cái kia mạnh thú nhân tráng kiện thân thể tại cao mười mấy mét thụ nhân trước mặt so sánh cả dẻ rắn chắc không có bao nhiêu. Lệ Gỗ Lạt cùng Á Mân đứng tại thụ nhân chặt cây ở giữa thông rông bán tên. Những thứ này cây vậy mà lại trợ giúp chúng ta, sớm như vậy thì nhơn phật la nhiều cùng đi với chúng ta. Mai bên trong ghé vào nồng đậm trong cành lá hướng ra phía ngoài giò đầu đạo. Chúng ta không phải cây, là thụ nhân một cái thanh âm gùng gùng cải chính non nửa thú nhân. trí nhớ của các ngươi thật sự là quá kém thụ nhân lão già già. Chúng ta cũng không phải non nửa thú nhân, là hạ đi người. Ra mời lớn tiếng hô hào. Ta nhớ kỹ rồi, non nửa thú nhân cái thanh âm kia hồi đáp, hắn nâng lên to lớn bàn chân, không đếm xỉa tới đem một cái mạnh thú nhân giấm ở dưới chân, lại dùng lực mà xoa bóp một cái yên tâm. Trên người của các ngươi không có khí tức tà ác. Hơn nữa chúng ta tinh linh là của các ngươi chiến đấu đồng bạn, cho nên ta sẽ cam đoan an toàn của các ngươi. Ách, cảm tạ. Ra mời quay đầu nhìn quanh sau lưng cái kia mấy đại đoàn bánh thịt hình dáng vật thể, rất là khó khăn nuốt một ngụm nước chua sáu. Tất cả đồ ăn vừa rồi cũng đã nhà hết, nhưng hắn chính là không nhịn được nghĩ nhịn. Sáu. Sương sớm từ trong rừng rậm hướng ra phía ngoài khu tán, mấy cái cảnh giác con thỏ tại bụi cây từ phía sau thò đầu ra, nghi ngờ đánh giá những cái kia đột nhiên xuất hiện cho đồng đồng lều vài phía sau, quyết định cuối cùng rời đi những cái kia nguy hiểm sự vật xa một chút, bọn chúng vừa định lui về, đột nhiên từ dưới đất rổi ra vài gốc sợi đằng. Mấy cái con thỏ chỉ tới kịp đạp hai cái chân, liền không có âm thanh. Cũng không lâu lắm, lều vải Lý lưu âm thanh, Tiếu Vũ huynh bọn người lần lượt đi tới, một đêm này chờ đợi mặc dù không có nhận được muốn nhất tin tức, nhưng mỗi người đều được tròn vẹn nghỉ ngơi, từng cái tinh thần phấn chấn. Đại gia nhanh lên một chút hành động, chúng ta nhất thiết phải tăng tốc tốc độ đi đường Ba La Mạc An một miếng lăn bạc, mà bắt đầu chuẩn bị lên đường. Ta cũng không thể đi đường, chuyện quá khẩn cấp cam đạo phu lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó, hắn ngẩng đầu, thổi ra một tiếng to rõ ràng tiếng huýt sáo thanh âm, kia thanh tĩnh vang dội, khiến người khác đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng loại thanh âm này lại là xuất từ lão nhân miệng. Hắn thổi ba lần huyết sáo, từ nơi xa xôi, đám người nghe thấy có thất ngựa tê minh thành, đáp lấy gió đông phiêu tiến đường, bọn hắn chờ đợi có kỳ tích phát sinh. Không lâu sau đó, liền truyền đến tiếng vó ngựa, đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 thất ngựa khỏe mạnh đang tạ đuổi, trước mặt nhất là một thất mỹ lệ cao lớn tuấn mã màu trắng. Ba la mặc trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, đạo ngã từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này xinh đẹp tuấn mã đương nhiên, người về sau cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy như thế thần câu cam đạo phu kiêu ngạo mà đạo đây là anh thật. Nó là chúng mã Chi Vương, liên lạc Mồ Hôi Quốc Chi Vương Hi Yêu Đốn đều chưa từng nhìn qua so với nó ưu tú Tuấn Mã, nó là tới tìm ta ở giữa, nhưng cái kia mã đã tới phụ cận, ảnh chạy nước rút đến Cam Đạo Phu trước mặt, thân thiết dùng đầu vướt ve hắn áo bảo, thấy Tiếu Vũ huynh đều có mấy phần đen nét, hơi kém đem ác mộng triệu hoán đi ra khoe khoảng một phen. Được rồi, chúng ta phải nhanh một chút tiến vào Lạc Mồ Hôi Quốc, bằng không xạ dù mặn sẽ tăng nhanh đối với Lạc Mồ Hôi nước không chế, vừa đạt cũng liền nguy hiểm. Cam Đạo Phu trở mình lên ngựa, đám người đều lên mã sau đó, liền dục ngựa hướng Hi Yêu Đốn hoàng cùng chỗ bay đi, Tiếu Vũ huynh mấy người cũng dục ngựa theo sau lưng, dừng cây lòng chào sông sấu, hết thảy tất cả cũng không phải là mau tránh về phía sau của các nàng, chỉ có ủ ủ tiếng võ ngựa từ đầu đến cuối kèm theo các nàng đi tới, tiếp tục tiến lên mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều là tại cỏ xanh như tấm đệm bình nguyên cùng lòng chào sông ở giữa lao vụt, các nàng chỉ ở cần thiết đương thời mà ăn cơm uống nước, tiếp đó cho ngựa thức ăn, buổi tối chỉ rút ra cực ít nghỉ ngơi. Khi mặt trời lần thứ tư dâng lên thời điểm, các nàng cuối cùng nhìn thấy nơi xa tỏa kia hùng vĩ thành thị, nhìn nơi đó chính là ẽ đỏ lạt thành cùng mai đỗ tây cung vàng điện ngọc, lạc mồ hôi quốc quốc vương hi yêu đốn hoàng cung. Cam đạo phu chỉ về đằng trước nói, chuẩn bị chiến đấu. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng phân phó. Dựa theo trong điện ảnh tinh tiết, Hi Ưu Dốn đã bị sạ dù mạn không chế, chỉ là hắn đại thần và vương tử, vương nữ đều dốc hết sức chủ chiến, nhưng không có Hi Ưu Dốn mệnh lệnh, bọn hắn cũng như đồng dạng vụn cắt không cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Bất quá, bây giờ kịch tình thế giới tựa hồ có chút bất thường, có trời mới biết cái kia sạ dù mạn đối với Hi Ưu Dốn khống chế mạnh bao nhiêu, vạn nhất phải đi qua một hồi huyết chiến mới có thể giải quyết, nàng đương nhiên phải làm cho tốt chuẩn bị chủ đạo. Cam đạo phu rõ ràng cũng biết Hi Ưu trạng thái, hắn trầm giọng hướng mọi người nói đại gia phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu, nhưng không muốn lấy ra vũ khí, cũng không cần mạo phạm đối phương chúng ta phải gìn giữ khắt chế, một mực chờ đến trông thấy hiếu đốn sau đó mới nói. Nói xong, hắn giục ngựa về phía trước e đỏ lật thành phi đi, đám người vội vàng đi theo sáu. Không bao lâu, mọi người đã đi tới thành thị trước mặt, cửa thành cũng không có đóng lại, nhưng cả tòa thành phố lộ ra không có chút nào tin tức, liền vệ binh trên mặt đều tràn đầy chết lặng biểu lộ. Sẽ không phải là ở đây đã bị xạ du mạn chiếm lĩnh sao không nhẽ chứ? Ngũ tử nhu thấp giọng nói. Nói vậy, nếu quả như thật bị xạ du mạn chiếm lĩnh, những chiến sĩ kia đã sớm xông lên bắt chúng ta, bây giờ nhìn đi lên nhưng là sáu. Không sinh khí chút nào, nguyên lai lạc mồ hôi quốc đã hỏng bét đến loại này trình độ sao không nhẹ chứ? Cam đạo phu trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc, hắn một ngựa đi đầu tiến vào thành, Tiểu Vũ huynh bọn người bảo hộ lấy Phật la nhiều đi ở đội ngũ đằng sau. Đi vào trong thành sau đó, hắn đâm đầu vào những cái kia lạc mồ hôi thiết kỵ cũng chỉ là nghi ngờ nhìn bọn hắn một mắt liền đi mở, mà càng nhiều bình dân đang dùng một loại mở mịn ánh mắt nhìn đám người, e rằng liền bọn hắn cũng không tin tưởng bây giờ là cái tình trạng. Ta cảm thấy ở đây ấm u đầy từ khí, liền xem như mộ viên cũng so với cái này bên trong nóng nhiệt. Quách Tử Nguyên nhỏ giọng nói lầm bầm chớ nói nhảm tiếu vũ hình trừng mắt liếc hắn một cái, càng tiếp cận mai đỗ tây cung vàng điện ngọc, vệ binh càng nhiều, đã có người chú ý tới những thứ này người kỳ quái mà bẩm báo, mà khác một số người thì theo sát tại sau lưng các nàng, chỗ tối còn có binh khí tản mát ra ẩn ẩn quanh hoa. Mọi người chú ý khắc chế, bọn hắn không phải địch nhân của chúng ta cam đạo phu nhẹ giọng khuyên bảo đám người, đồng thời xoay người từ trên ngựa xuống, dắt ngựa hướng hi ưu đốn phương hướng đi đến. Một đoàn người để tỏ lòng các nàng đối với quốc vương hi yêu đốn tôn kính, đều từ trên ngựa xuống, dắt ngựa hướng mai đỗ tây cung vàng điện ngọc đi đến. Các nàng đem ngựa cương bung ra, nhường con ngựa nhón ở trên không địa thượng đợi một đoàn người tại Cam Đạo Phu dẫn đầu dưới bước lên bậc thang ngay tại các nàng mới vừa đi tới một nửa thời điểm Hoàng Cung Đại Môn đột nhiên bị người từ bên trong mãnh liệt mở ra một cái dáng người khôi ngô tướng quân tại vài tên hộ vệ xuất lịnh dưới xài bước đi đi ra hắn tại trên bậc thang hướng đám người quát lớn các ngươi muốn cầu kiến Ngô Vương cứu tác đã bản hoàn Tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng trùng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh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 Nô Vương Hi yêu đốn có thể gặp các ngươi, nhưng các ngươi nhất thiết phải đem vũ khí giao ra. Hắn lại nhẹ giọng bổ sung một câu: Đây là thừa tướng cắt lực mã chi mệnh. Đương nhiên có thể. Cam Đạo Phu rất phối hợp đem bảo kiếm bên hông giao cho vệ binh. Tiếu Vũ huynh bọn người đã sớm biết nội dung cốt chuyện này, tại vào thành lúc liền đem thường dùng binh khí để vào không gian trữ vật. Lúc này trên thân mang là tịch thu được vũ khí. Nghe vậy không chút do dự nổ ra, các người lùn cũng phi thường phối hợp đem vũ khí giao ra. Tiên quan quân kia ánh mắt nhìn về phía Cam Đạo Phu, gậy chống của ngươi. Cam Đạo Phu lúc này bọc lấy một kiện màu xám cho tinh linh áo choàng. Đem trên người oai khoệ giật che phải cực kỳ chặt chẽ, dấu ria lay động, trên mặt lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười, các ngươi sẽ không để cho một lão nhân mất đi gậy chống của hắn à Tiên quan quân kia rất là lung lay một chút, hơi kém từ trên bậc thang rơi xuống sáu. Một lão nhân? Như lão nhân cũng là mạnh mẽ như vậy, cái kia còn có người tuổi trẻ đường sống sao? Thư hắn phát ra một tiếng giọng mũi, phất tay ra hiệu đám vệ binh tránh ra con đường phía trước, mang theo cam đạo phu bọn người tiến vào đại điện, hắn hướng trên ngai vàng chính là cái kia tóc trắng bà bà lão nhân hơi không cười, nô vương, áo bào xám cam đạo phu muốn gặp ngài nói xong, hắn liền lách mình nhường qua một bên. Đại môn ầm vang ở sau lưng đóng lại, Tiếu Vũ huynh quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy hai bên đại môn đứng đầy võ sĩ, trong đó có xuyên giáp cùng không mặc giáp, hai nhóm người dường như không cùng, lộ ra phân biệt rõ ràng. Người mặc áo đen lạc mồ hôi thừa tướng cắt lực mã lộ ra so trong phim ảnh càng có quyết định, không đợi Cam Đạo Phu đám người nói chuyện, liền từ hệ yêu đốn bên cạnh đứng lên, tiến lên quát to, người tới bắt lấy bọn hắn. Những người này là sứ giả của Ám Ma, là Hoàng Kim trong rừng rậm gian ác nữ Vu Minh Hiệu những cái kia mặc giáp chiến sĩ bị tên kia dẫn các nàng tiến vào sĩ quan ngăn lại, ngược lại là những hắc y nhân kia liều mạng vào lên, càng bọn họ lại Cam Đạo Phu hét lớn một tiếng. Một trượng đem cắt lực mã đập ngã, vọt tới Hiêu Đốn trước mặt. Trung cấp mạng nhện thuật màu xám trắng mạng nhện đâm đầu vào túi mở, vài tên người áo đen không tránh kịp, đâm thẳng đầu vào, bị mạng nhện chói thành một đoàn. khác một chút người áo đen cũng bị ngũ tử như bọn người tam quyền lưỡng cước mà dệt đường. Hiêu Đốn vương phiền phức cũng không phải rất phức tạp, hắn là bị xạ dù mạn lấy tinh thần ma pháp không chế. Nếu như Cam Đạo Phu vẫn là phù thủy áo bào xám, vậy hắn chắc chắn liền không cách nào đối kháng xạ dù chậm tinh thần ma pháp. Nhưng ở xạ dù mạn không biết chuyện dưới tinh uống, Cam Đạo Phu đột nhiên thi triển ra phù thủy áo bào trắng thực lực, nhất cử phá hủy xạ dù mạn tại Hiêu Đốn thể nội ở dưới tinh thần hẳn giống. Cát Lực đài vừa muốn đào tẩu, lại bị từ dưới đất chui ra ngoài một lùm dây leo cho chói phải dán dán chắc chắc, thậm chí còn có một cây dây leo tiến vào trong miệng của hắn, nhường hắn không cách nào phát ra cầu cứu âm thanh. Giải trừ xạ rũ màn linh hồn không chế sau đó, Hề U đốn thần kỳ một dạng khôi phục thành trung niên nhân tướng mạo, chỉ là thân thể của hắn vừa mới giải phóng ra ngoài, lộ ra hết sức yếu ớt, cần đỡ chất nữ y âu mới mới có thể đứng ổn. Ánh mắt của hắn cùng Cam Đạo Phu ánh mắt trên không trung gặp nhau, hai cái lao bằng liễu cũng hơi gật đầu. Hề U đốn ánh mắt từ trong điện mọi người trên thân từng cái lướt qua, cuối cùng rơi vào ngoại ngoại Cát Lực trên thân ngựa khiu đốn rõ ràng không có hoàn toàn quên ra hỏa này làm sự tình, hắn lạnh lên một tiếng, từ bên cạnh một cái vệ binh bên hông rút ra trường kiếm, nhanh chân hướng cắt lực lên ngựa đi đi, cắt lực mã trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, chỉ là cái một tên đáng thương không nói gì cơ hội, kiếm quang lóe lên, đầu của hắn đã bay ra ngoài. Sớm biết kịch bản lại ở chỗ này phát sinh biến hóa, còn không bằng chính mình thuận tay làm thịt hắn, nói không chừng còn có thể nhận được một bút không rẻ tích phân sáu. Tiếu Vũ Hinh trong lòng tên đuối, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào dị sắc khi yêu đốn mặc dù bị Sa Dụ Mạn đã không chế thời gian rất dài, nhưng hắn đang bị cáo chế thời điểm cũng không hề hoàn toàn mất thất, mà là tại kiệt lực đối kháng, bị giải cứu sau đó, thực lực của hắn cấp tốc để thắng khôi phục, nhưng là một vị hoàng kim không cấp bậc cường giả, mặc dù tuổi tác đã rất lớn, nhưng đối với bọn hắn những tu luyện này đấu khí mà nói, chỉ cần đấu khí hạt giống còn tại, căn bản vốn không tồn tại thực lực suy giảm vấn đề. Mà rồi viện trinh đội tất cả mọi người thì bắt đầu nghỉ ngơi hoặc giả thuyết là tu luyện, Sa Dụ Mạn đã mất đi lần này cơ hội không đánh mà thắng lưu đồ lạc mồ hôi nước cơ hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua ở đây, bây giờ Lạc Hàn Quốc đã trở thành nặng tại hắn trong cổ họng sư ca khó chịu đến được điểm, quan trọng nhất là cam đạo phu ở đây, ma giới tất nhiên sẽ không cách hắn quá xa. Tiếu Vũ huynh mấy người cũng không có nhàn rỗi, cam đạo phu đã thỉnh hiếu đốn đang để ý ngại xin đại quân đồng thời, phải chú ý tra tìm có hay không há mân đám người rơi xuống, liền Tiếu Vũ huynh trong lòng cũng có chút khẩn trương, dù sao biện pháp này là nặng ra, nếu thật là có vấn đề gì, đối với nàng uy vọng cũng là một cái nho nhỏ đả kích. Ngũ thử Như bọn người kéo ba la đừng đi luyện tập cách đầu kĩ xảo, Tiếu Vũ huynh thì bắt đầu khổ cho của nàng lực tiếp sóng 6. Mạc Lâu bọn người đưa ra yêu cầu của mình, sau đó liền cực khổ quá trình luật chế, đến cuối cùng còn chuẩn bị một nhóm lớn lựu đạn, muốn nàng nghĩ biện pháp cũng luyện chế thành mà tuệ oan. liên tiếp bận làm việc bốn, năm ngày, chung quy là đại công tạo thành, thiếu vũ hinh cũng là mệt đến ngất ngư, vội vàng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. tít tít lũ lũ năng lượng vũ trụ lặng lẽ tiến vào trong cơ thể của nàng, nhưng vừa mới luyện hóa, liền bị cái kia năng lượng bản nguyên hình thành vòng xoáy thôn phệ hết. trong đầu cái kia đã tổn hào hơn phân nửa chất lỏng màu bạc vòng xoáy cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu thôn phệ. bây giờ hấp thu năng lượng tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần, khôi phục, thời gian cũng rút ngắn. bây giờ nên cấp nước chi giới nam nhã tiến hành linh hồn giảng buộc. Tiếu Vũ Hinh hiện tại nhớ tới gã là gì? Ẹn giao cho mình Thủy Chi Giới, như loại này trang bị nếu như không tiến hành linh hồn dạng luộc, là không có biện pháp phát huy nó hiệu dụng. Hơn nữa nàng cũng muốn biết tinh này Linh Tam Giới có bí mật gì. Đang tiến hành xong linh hồn dạng luộc sau đó, Nam Nhã lập tức cùng Tiếu Vũ Hinh sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Tiếu Vũ Hinh phát hiện, cái này Thủy Chi Giới chính xác có khác một loại không thể tưởng tượng nổi chỗ, ngoại trừ có thể phóng thích một cái tên là Sinh mệnh Chi Xuân trị liệu pháp thuật bên ngoài, bên trong lại còn mang theo một cái mười mét khối không gian. Tại không gian bên trong, có một lớn trường quả đấm ánh sáng màu trắng đoạt sáu. Đây cũng là gạ là gì Ẹn lưu lại tin tức ngoại trừ nó bên ngoài chính là rất nhiều hạng giống Tiếu Vũ Hinh kiểm số rồi một lần bên trong chí ít có trên trăm loại thực vật nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút Đoàn kia Bạch Quang bay ra giới chỉ rơi vào trên tay của nàng một đường tới từ gạ lạ gì ẩn ý niệm chuyển vào Tiếu Vũ Hinh não hải tinh linh tam giới không chỉ là bọn chúng bản thân ẩn chứa công năng nếu như có thể chân chính nắm nó trong tay nhóm thì có trưởng khống thời gian và sinh mạng năng lực đây mới là sụt đối với tinh linh tam giới đau khổ tìm kiếm kiên trì toàn diện cùng tinh linh khai chiến nguyên nhân cho nên tinh linh tộc trước kia vì để Chính cho nhường Sư Dung có cơ hội để lợi dụng được. Khi phát hiện ba giới có thể được trí tôn ma giới khống chế thời điểm, Dứt khoát đem ba giới tách ra, bởi vì chỉ có Sư Dung mới biết được như thế nào đem ba giới hợp lại là một, chân chính phát huy nó hiệu dụng. Bất quá, tinh linh tam giới còn hai cái tác dụng nhưng là liền Sư Dung cũng không biết, chính là hai cái này nguyên nhân dẫn đến Sư Dung không cách nào lập tức dùng trí tôn ma giới khống chế ba giới. Thứ nhất là năng lượng tổ chữ. tinh linh tam giới đang tiến hành linh hồn giằng buộc sau đó, mang theo giả có thể đem tự thân năng lượng đưa vào giới chỉ ở trong để dành, tại thời điểm cần thiết điều động thứ hai chính là huyết mạch truyền thừa chỉ có tinh linh huyết mạch mới có thể hoàn toàn phát huy tinh này linh tam giới hiệu dụng, cho nên cho dù cam đạo phu rất lâu liền đạt được hỏa chi giới, cũng không có lành lặn nhận được luyện kim thuật truyền thừa, mà chỉ là sử dụng nó bộ phận công năng, bằng không cam đạo phu chưa chắc sẽ thống khoái mà đem hỏa chi giới xem như tiền thuê. Tinh linh tam giới như thế nào hòa làm một thể, cho dù là ba giới người nắm giữ cũng không tin tưởng, chỉ có sử dụng cùng trước kia chế tạo bọn chúng luyện kim sư mới rõ ràng. Nếu như các ngươi chuyến này thành công, tinh linh tam giới đem tùy các ngươi mà đi. Nếu như các ngươi thất bại, nghĩ biện pháp hủy diệt bọn chúng, hoặc để bọn chúng vĩnh viễn không hiện ra ở thế gian. Những mầm mống kia. Là ta đưa cho ngươi lễ vật, có sinh mệnh trí thủy, bọn chúng có thể mặc kệ ở nơi nào sinh tồn, sẽ đối với ngươi và người của ngươi dân hữu dụng. Quang cầu truyền tống ra cuối cùng một đạo ý niệm sau đó, dần dần tiêu tán ở trong không khí sáu. Tại quang cầu truyền tống cuối cùng một đạo trong ý niệm, là những mầm mống kia danh xưng cùng công dụng cùng với trồng phương pháp của bọn nó. Chẳng lẽ ta về sau phải hướng trồng trọt chuyên gia phương diện truyền hình? Tiếu Vũ Hinh đốn như bay, bất quá những vật này chính xác rất tốt, không chỉ là bọn chúng hi hữu, mà là bởi vì bọn chúng là các tinh linh bội dưỡng đặc biệt nhằm vào ác liệt môi trường tự nhiên, thậm chí có tính hóa chức năng tự vận, nếu như sử dụng thỏa đáng, Có lẽ đối với bây giờ độ nát địa cầu thật sự sẽ có trợ giúp, chỉ là sáu, làm sao có thể đem ba giới hợp lại làm một đâu? Nếu như có thể trưởng khống thời gian và sinh mệnh, đây thật là rất mê người a 6. Hinh tỷ, Hinh tỷ đại môn bỗng nhiên phanh phanh mà vang lên lên, bên ngoài truyền đến Hạ Hân Văn thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì? Tiếu Vũ Hinh vội vàng mở cửa, là Á Mân các nàng trở về rồi sao không lẽ chứ? Á Mân các nàng không có tin tức, là Sa Du Mạn, Sa Du Mạn đã đem dã man nhân thu phục, bọn hắn bắt đầu xâm nhập lạc mồ hồ nước. Hạ Hân Văn đạo: "Phù hợp kịch bản a." Tiếu Vũ Hinh không lấy làm lạ. Sa dù màn tại đã mất đi đối với Hi Đốn khống chế sau đó, lập tức toàn diện tiến công Lạc Mồ Hôi Quốc, mà Hi Đốn đã mất đi dĩ vãng quả quyết, ngược lại trở nên càng thêm cố chấp, kiên trì xuất lính bách tính lui giữ Thánh Nón trụ đáy vực. Bây giờ Cam đạo phu đi nơi nào? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Hắn đã đi tìm bị Yêu mực mang đi Lạc Mồ Hôi Quốc cường đại nhất phiêu kỵ binh, hắn để chúng ta nhất định muốn trợ giúp Hi Đốn thủ vững Lạc Mồ Hôi Quốc, bởi vì nơi này cũng vừa đạt một dạng, cũng là chống cự ma nhiều cùng ngải xin tiến đấu. Hạ Hân văn đáp. Hay là phải đi vào Thánh Nón trụ đáy vực sao không lẽ chứ? Tiêu Vũ Hinh hơi hơi nhíu mày. Bằng hữu Cự Tát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 Tiết 261, biến dị hình lập phương, ma giới to lớn rút lui. Mồ Hôi Quốc cư dân nguyên bản là dân tộc du mục, khi yêu đốn ra lệnh một tiếng, tất cả chiến sĩ đều cầm vũ khí lên, nhảy lên chiến mã. Những cư dân kia nhao nhao hành động, bọn hắn bỏ vàng bạc châu đáo, chỉ mang theo sinh hoạt nhu yếu phẩm liền bắt đầu lên đường. Mang theo đông đảo nam nữ già trẻ đi không khoái, hơn nữa các nàng cũng không có đi đại lộ, mà là dọc theo sơn mạch phương hướng tại đồi núi ở giữa hành đầu. Lạc mùa Hôi nước kỵ sĩ chia ra bố tại đội ngũ bốn phía tiến hành cảnh giới. Khi yêu đốn vương tại đội ngũ trước sau vừa đi vừa về lao vụn, cổ động đội ngũ sĩ khí, hắn đến mỗi một chỗ nơi đó bách tính cùng chiến sĩ đều nhiệt tình cao hổ tên của hắn vì hắn sẽ có được tiếng hoan hô của bọn họ cũng bởi vì hắn là quốc vương Phật là đa vấn đạo đương nhiên là dạng này chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác Sơn Mỗ quay đầu nhìn xem Hi U Đốn thân ảnh nói Hi U Đốn không chỉ có là hơi vua của chúng ta vẫn là chúng ta anh hùng đúng là hắn anh dũng hắc ám thế lực mới một mực không có thể vượt qua lạc mồ hôi quốc một cái mỹ nữ tóc vàng nói nàng chính là Hi U Đốn chất nữ yêu mân sắc trời dần tối mặt trời lặn còn lại choáng rơi vào trên đại thảo nguyên bị nhiễm lên một tầng màu vàng thảo nguyên theo gió mà động giống như là nún nhẹ kim sắc hỏa diễm đội ngũ giống một cái quanh có trưởng lòng tại trong núi hoang tiên tiến đừng chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại khi yêu đốn trên ngựa giơ tay lên mệnh lệnh đội ngũ dừng lại mười mấy tên kỵ sĩ lập tức dục ngựa chỉ bên trên phụ cận điểm cao tiến hành cảnh giới mà trong đội ngũ những người khác bắt đầu đem ngựa thất buộc hảo đem trọng yên ngựa dỡ xuống nhóm bắt đầu đi chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm mà các nam nhân lập tức ngay tại chỗ nghỉ ngơi bọn hắn tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu cho nên phải nắm chặt hết thể nghỉ ngơi huynh chúng ta chuẩn bị thời điểm đi ma nhiều phật la đa nhẹ giọng hỏi liên tại đây cuộc chiến đấu sau đó bảo vệ lạc mồ hôi quốc liền bảo vệ vừa đạp che chắn cùng minh hiếu bọn hắn có thể đem ma nhiều cùng ngải xin quân đội ngăn chặn rất dài đây đối với chúng ta cũng là có lợi vô cùng Tiếu vũ hinh nhìn về phía cái này hạ tì người ngươi lập tức sẽ thấy một hồi chiến đấu chân chính có sợ hay không ách phật la đa do dự một chút có chút ngượng ngùng cười nói ta thừa nhận có chút khẩn trương nhưng nếu như có thể trở thành một anh hùng ta vẫn vui lòng gia nhập vào cuộc chiến đấu này Tiếu vũ hinh cười mỗi người đều biết khẩn trương cho dù dũng cảm nhất người cũng sẽ không ngoại lệ hơn nữa ngươi đã là một cái anh hùng dúa nam cùng cố sự sẽ tại trung thổ thế giới lưu truyền thật sự vậy ta thì sao? sơn mô ở một bên vấn đạo, đương nhiên cũng có ngươi, sơn mô, ngươi là phật la đà trung thành nhất đồng bạn. tiểu vũ hinh mỉm cười, hinh tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, yêu mân bưng một cái nóng hổi gốm buồn đi ta làm một chút thịt hầm, mặc dù không nhiều, cuối cùng vẫn là nóng, ngươi tới một chút à? ách, cả tạ tiểu vũ hinh vội vàng tiếp xấu. bất quá, nàng nhớ kỹ cái này buồn canh thịt tại nguyên bản trong điện ảnh thế nhưng là dạ cương độc quyền, hắn ăn hết khối thịt kia tình cảnh nhưng là một cái rất kiệt tác biểu lộ. lão ngu tiểu vũ hinh chỉ chớp mắt nhìn thấy ngũ tử lưu ở bên cạnh nền cổ nhìn, liền đem gốm buồn đơn đếm thử yêu mân tay nghề. Tuyệt đối không nên lãng phí ở tiếp đó nàng đối với Iomun e. cười nói cảm ơn ngươi, Iomun, e. các nam nhân cũng nên tiếp nhận càng thêm nhiệm vụ nặng nề, ăn ngon nhất nên cho bọn hắn hưởng dụng. Đương nhiên Iomun e. nhìn về phía Ngũ Tử Nưu hy vọng ngươi có thể ưa thích cảm tạ Ngũ Tử Nưu liên tục không ngừng dùng tiệp múc một miếng thịt bò vào trong miệng, biểu tình kia lập tức giống như bị người lập tức bóp lấy cổ tựa như, may mắn hắn là tối đầu, ngoại trừ cẩn thận quan sát hắn biểu tình tiểu Vũ huynh bên ngoài, cũng không có những người khác chú ý tới. A, còn có một người xấu. Iomun e. vô cùng mong đợi hỏi Ngũ, có ăn ngon hay không? Ngũ Tử Nưu cổ họng ngọ nghẹn làm một cái động tác nuốt hào sáu ăn, ăn rất ngon vậy thì thật là quá tốt. Yêu Mân trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng đây là ta lần thứ nhất nấu cơm. Úc, ngươi ăn đi, đã ăn xong ta thuận tiện cầm lấy đi thanh tẩy một chút. Ngũ Tử Nghiu run run một chút, hơi kém không đem gốm buồn ném trên mặt đất, Hắn Vy vẫn nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, nhắm mắt lại, bưng lên gốm buồn lực lực, từ ngực mà đổ xuống 6 Tiếu Vũ Hinh có thể bảo đảm, hắn liền vị đều không ngai, là trực tiếp lướt xuống. Yêu Mân rất có tồn tại cảm cầm cầm gối buồn, bước nhanh nhẹn cướp bộ rời đi, nhìn xem bóng lưng của nàng đi xa, Ngũ Tử Nghiu lúc này mới quay người chừng Tiếu Vũ Hinh hinh tỵ, ngươi là cố ý đúng hay không? cố ý. Tiếu Vũ Hinh làm ra vẻ mặt rất vô tội yêu mân thế nhưng là công chúa, nàng tự mình hâm cho ngươi một nồi thịt, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng cảm tạ kích thức ngũ tử như lấy ra một cái ấm nước, hung ác uống một hơi, đạo ngã chưa từng có uống qua khó như vậy uống canh thịt, cùng so sánh, thuốc đông y canh quả thực là thơm ngọt hẳn có chút không có hảo ý nhìn Phật La Đa một mắt, lần tiếp theo hẳn là nhường Phật La Đa uống một chút, nếm thử bất đồng ẩm thực văn hóa, đối với xúc tiến hạ tỷ, người Trung Nghệ nhất định có trợ giúp. Một đêm này rất bình tĩnh địa, chỉ là nơi xa thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng thê lương sói chu, trừ cái đó ra, không còn thanh âm khác xuất hiện. Sáng sớm, yên lặng cả đêm doanh địa lại bắt đầu lên não. Mọi người tại đơn giản ăn xong điểm tâm sau đó lần nữa lên đường. Lần này, Tiêu Vũ Hinh cùng nàng đội ngũ đi ở trước nhất, theo sát tại nơi mấy cái đảm nhiệm thắng báo lạc mồ hôi kỵ sĩ sau lưng. Dựa theo kịch bản phát triển, ở đây có thể gặp phải làng kỵ binh tập kích, chém giết những thứ này làng kỵ phía sau. Đồng dạng có thể tại thí luyện sau khi kết thúc thu được tích phân cùng kinh nghiệm. Làm trinh sát đội ngũ đi tới một ngọn núi lang phía dưới thời điểm, Tiêu Vu Hinh bỗng nhiên rút ra huy tầm, thấp giọng nói a mã tướng quân, địch tập nơi nào xấu? A tiên kia lạc mồ hôi kỵ sĩ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cơ thể bị đụng giả bay ra ngoài sinh, nhưng mà hắn chiến mã lại bị từ núi non bên trên nhào xuống bóng đen cắn đứt cổ sáu. Đó là một đầu to con toa lang, hung mãnh bán thú nhân kỵ sĩ trên toa kỵ vươn người đứng dậy, vung lên loan đao hướng một tên khác lạc mồ hôi kỵ sĩ chặt. Chênh một tiếng vang nhỏ, cái kia lang kỵ sĩ loan đao bị đâm nghiêng bên trong vươn ra một đạo ánh đao màu đỏ ngỏm cháy vào, Tên kia lạc mồ hôi kỵ sĩ trở về từ có chết, dọa cả người xuất mồ hôi lạnh. Nhanh đi bẩm báo Hiếu đốn vương, có nhóm lớn lang kỵ binh đang đến gần, chuẩn bị chiến đấu tiêu vu hình một bên ngăn lại tên kia lang kỵ sĩ, vừa hướng cái kia lạc mồ hôi kỵ sĩ hô, lạc mồ hôi kỵ sĩ đáp ứng một tiếng một bên dục ngựa trở về chỉ, một bên lấy ra kèn lệnh ố ô, ô thổi lên. Dừng lại đi ở đại đội nhân mã trước Hi ưu đốn lập tức mệnh lệnh đội ngũ ngưng đi tới. Lúc này tên kia lạc mồ hôi kỵ sĩ cũng chỉ đến rồi phía trước đội ngũ lớn tiếng thuận đường địch tập là bán thú nhân lang kỵ binh đội ngũ lập tức hoảng loạn lên. Loại này chạy nạn tính chất đội ngũ chỉ lo lắng bị địch nhân đại quy mô tập kích đem đội ngũ tách ra, như thế nhất định sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn. Thời điểm nghiêm trọng thậm chí có có thể tạo thành đại quân sụp đổ. Hiêu đốn vương la lớn đường hốt hoàng y âu Mân, dẫn đội ngũ ly khai nơi này, đi thánh nón trụ đáy vực. Lạc mồ hôi gieo đơ, theo ta sông lên hắn cầm to lạc mồ hôi dỉ đỡ nhau nhau tại hắn trước người tụ lại, rơi lên kỵ thương. Lúc này, phía trước đã nghe được trọng gót sát âm thanh, mấy trăm tên lang kỵ binh vượt qua sơn linh hướng bên này vội sông mà đến. Tiếng sói chu, bán thú nhân tiếng gầm gừ, trộn chung tạo thành một khúc trói thai hòa âm. Chuẩn bị chiến đấu, Tiếu Vũ hình đem huyết tẩm vào vỏ, lấy xuống trường cung, trợ tay từ trong ống tên ra lấy bốn mũi tên khoác lên trên dây, dương cung liền sạc. Khưu 6. bốn mũi tên phân biệt bắn về phía sông lên phía trước nhất bốn tên lang kỵ sĩ, nhưng mà để cho nàng ăn nhiều một tiếng sự tình xảy ra sáu. Ngay tại mũi tên muốn bắn vào bốn tên lang kỵ sĩ cơ thể lúc, từ trong cơ thể của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh đấu khí màu xanh sẫm, đem những mũi tên kia mũi tên bắn lên. A sẽ sử dụng đấu khí bán thú nhân cũng không nhiều tiểu vũ huynh lấy làm kinh hãi lại không có quá mức để ý, nàng lần nữa dương cung dựng phía trước, thi triển ra bạo liệt tiên sáu. Hưu, hưu, hưu, hưu, bốn tiếng vang rội cơ hồ là đồng thời phát sinh, bắn nhanh đi mũi tên trên ngọn loẽ ra nhất điểm hung tinh. Bốn tên lang kỵ binh vẫn như cũ thi triển ra đấu khí như muốn đánh văng ra, nhưng ngay tại mũi tên chạm đến đấu khí trong mắt, trong lúc đó vang lên một mảnh tiếng nổ. Bốn tên lăng kỵ sĩ bị tạc phải tàn chi bắn tung tóe, liền tọa lăng đều bị nổ bay ra ngoài, phát ra một mảnh kêu rên. A hình tỷ huy Vũ Mạc lâu hô to một tiếng, Trách mã hướng lăng kỵ binh phóng đi, ngay tại sắp cùng một tên lăng kỵ sĩ tiếp xúc thời điểm, thân hình của nàng đột nhiên từ trên chiến mã vọt lên, phút chốc từ lăng kỵ sĩ bên cạnh vọt lên, tay phải vung lên, một đạo tàn ảnh từ tên kia lăng kỵ sĩ cổ chớp lướt qua. Tên kia lăng kỵ sĩ chỉ cảm thấy cổ chỗ đau sót, hắn kinh ngạc quay đầu muốn nhìn rõ dàn Mạc lâu cái bóng, mà đầu lại nhất chuyển phía dưới cũng lại thu lại không được, vậy mà rớt xuống, một cô suối máu phóng lên trời. Ngay tại thần tuyến giải nhóm xông vào làng kỵ sĩ trong đội ngũ lúc, Thi Yu đốn mang theo hắn Phiêu kỵ binh cũng đuổi tới chiến trường, hoàng kim chiến sĩ thực lực hiện lộ hoàn toàn, hắn cơ hồ là một kiếm một cái, không đợi những làng kỵ binh kia phản kích cũng đã đem bọn hắn chầm giết. Là mấy trăm tên làng kỵ binh thi thể nằm trên đất phía sau, Lạc Mồ Hôi Dĩ Đở cũng có gần trăm người mở to mắt không ảnh, trong trận chiến này, ngoại trừ Trần Kha mấy người các nàng bán thú nhân triệu hoán vật có chỗ thiệt hại bên ngoài, những người khác đều không có thủ thương, Hạ Ân Văn Vội vàng cho bị thương Lạc Mồ Hôi Dĩ Đở trị liệu, từng đạo thánh khiết quang mang chớp lóe sau đó, Những kỵ sĩ kia vết thương lập tức khỏi hẳn, Hi Yu Đốn ở bên cạnh nhìn xem các chiến sĩ từng cái khỏi hẳn rồi. "Đi, con mắt chiếu lấp lánh, Mai Mai, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta cung đình trị liệu sư?" Tiếu Vũ Hinh ở bên cạnh nghe khẽ cười lên, vị này quốc vương lại muốn đào cấp tượng. Hạ Hân Văn cũng không có nghĩ đến hắn sẽ nhắc lên yêu cầu này, lúc đó vì đó khẽ giật mình, tiếp đó liền vội vàng lắc đầu Hi Yu Đốn Vương, "Ta là một cái doanh binh, ta không có thể rời đi đồng bọn của ta, hảo ý của ngươi ta xin tâm linh không muốn rời đi đồng bạn sao không lẽ chứ?" Hi Đốn trên mặt tràn đầy hy vọng thần sắc, lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Hắn cũng không có lại đi thuyết phục, mà là lớn tiếng phân phó đội ngũ nhanh lập tức đi Thánh Nón trụ đáy vực, tới nơi đó chúng ta liền an toàn là từ 263. Tiếp 262, biến dị hình lập phương, mà giới chi trinh sát không khí có chút nặng nghề, mặc dù tiêu diệt làng kỵ binh, nhưng điều này nói rõ Lạc Mồ Hôi đường biên giới đúng là đã bị xạ rủ mạn thẳm thấu sáu. Hoặc có lẽ là, Lạc Mồ Hôi đường biên giới đã không tồn tại nữa. Mỗi cái kỵ sĩ thần sắc trên mặt đều rất nghiêm trọng, đội ngũ cũng là buồn bực đầu gấp rút lên đường, cho dù không có người cổ động, mọi người cưỡng bộ cũng chưa từng chậm xuống xuống. Tiêu Vũ huynh rục ngựa đi tới Mạc lâu bên cạnh Mạc lâu Triệu Hoán sư thiếu đi ra nhìn một chút, đường bên dưới, pháp cống rừng rậm bên kia, chủ yếu xem sả dù mạn có cử động. Mạc Lâu gật đầu một cái, đem sư thiếu Triệu Hoán đi ra, ma thú to lớn vươn hai cánh hướng nơi xa bay đi, rì rờn nhau nhau phát ra ngạc nhiên âm thanh, khiến cho yên lặng đội ngũ có một chút sinh khí. Đầu kia sư thiếu là của người ma sùng sao không nghe chứ? Yô Mân dục ngựa đi tới Mạc Lâu trước mặt vấn đạo. Mạc Lâu gật gật đầu, không có trả lời đạo. Yô Mân không có để ý ta nhìn thấy qua các tinh linh nuôi dưỡng cư ứng, bọn chúng bay rất cao, ánh mắt mệt cảm, chỉ là đáng tiếc rất, chúng ta không có cách nào cùng cư ứng giao lưu cũng không có biện pháp chăn nuôi bọn chúng, chỉ có tinh linh có thể chăn nuôi cự ứng sao không nghe chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, giờ y cũng có thể là chỉ là giờ y đã tiêu thất rất lâu, rất khó tìm lại được tung tích của các nàng. Y Tiểu Mân lắc đầu chăn nuôi cự ứng không bởi vì khó khăn, phiền toái là như thế nào giao lưu? Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu, nàng tại Thụy Văn Đeo thời điểm từng nghe nói qua các tinh linh điều động cự ứng bốn phía điều tra, có thể nàng chưa từng xem qua dưới cái nhìn của nàng, cái kia chỉ sợ là các tinh linh không nỡ lòng bỏ đem chăn nuôi cự ứng phương pháp chuyển thụ đi ra, đến nỗi giao lưu sáu, chỉ cần là huấn luyện làm, nơi nào cần phải giao lưu. Trung Hoa Trung Quốc sớm tại cổ đại thì có thuần dưỡng liệp ứng chinh sát địch tình phương pháp, có không phải? Đội ngũ tại ngựa không ngừng vó câu đuổi đến đuốn, năm tiếng lộ sau đó, sắc trời lại đen đứng lên, đội ngũ không thể không dừng lại hạ trại, bởi vì ban ngày đã từng bị lang kỵ binh tập kích, bọn hắn tại dựng trại thời điểm làm thành một vòng tròn, cắt chiến sĩ tại phía ngoài cùng, tầng thứ 2 là nam nhân cường tráng, tầng thứ 3 là trẻ tuổi phụ nữ, lao nhân cùng hài tử đều ở đây tận cùng bên trong nhất. Dưới ánh trăng, sư thiếu rướn hai cánh, phát ra hô hô gió vang rọi rơi xuống từ trên không, Mạc Lâu cấp tốc đi tới Tiểu Vũ huynh bên cạnh, đem quan sát được tình huống làm thông báo. Huynh có biến sao không nghe chữ? Yêu Mạnh đi vấn đạo, khí yêu ngừng lại ngay tại nàng bên cạnh. Cái này quật cường quốc vương vậy mà không chịu mở miệng hỏi như vậy một kiện việc nhỏ, nhường Tiếu Vũ Hinh cảm thấy có chút buồn cười. Tin tức xấu có hai cái, một là giới linh, bọn hắn đang cưới Song Túc Phi Long tại biên giới bồi hồi, hai là Xà Du Mạn có thể sẽ có hành động, hắn đã triệu tập đại quân bắt đầu hướng lạc mồ hôi nước phương hướng di động. Tin tức tốt đi 6. cũng có một cái, tại pháp công trong rừng rậm, có một đám thân ảnh cao lớn đang tại hướng Xà Du Mạn Vu Sư Tháp phương hướng di động. Tiếu Vũ Hinh nói, giới linh nhất định là vị Phật La Đa trí tôn ma giới. Ma pháp cống trong rừng rậm cao lớn thân ảnh đi sáu. Nếu như không ngoài sở liệu, bọn hắn hẳn là thụ nhân, mai bên trong cùng ra mọi bọn hắn rất có thể gặp thụ nhân, hơn nữa lấy tinh linh cùng thụ nhân giao tình, thuyết phục bọn hắn tập kích xạ dù mạn vu sư tháp sẽ không rất khó, nhất là mạnh thú nhân đại bộ đội bắt đầu hướng lạc mồ hôi vương quốc di động dưới tình huống, khá là vây hụ cứu triệu ý tứ. Xa dù mạn muốn tiến công sao không lẽ chứ? Kia ưu ngừng lại nhíu chặt lông mày, nhìn ra được, hắn cũng không muốn tiến hành trận chiến đấu này, nhưng bây giờ như là đã bắt đầu, hắn cũng không có cơ kỵ trời chưa sáng liền muốn phải hành, mau chóng đổi tới thánh nón trụ đáy vực thánh nón trụ đáy vực 6. Tiếu Vũ Hinh đối với cái này cái địa phương cũng không có quá lớn phản cảm, tại nội dung cốt truyện ở trong, Thánh Nón trụ đáy vượt một trận chiến là lạc mồ hôi quốc lấy được thắng lợi, nhưng không phải là vì, trong nội tâm nàng luôn cảm thấy có một số việc muốn phát sinh. Chờ Hi yêu ngừng lại cùng Y Âu Mân rời đi về sau, Hạ Hân Văn bỗng nhiên nói hững hờ, có thể đem giới linh dẫn sao không lẽ chứ? Đem giới linh dẫn? Tiếu Vũ Hinh có chút do dự. Dẫn tới biện pháp không phải là không có, nhưng này đưa ra liền sẽ dẫn tới mấy cái, mặc dù nàng đã giết chết 3 cái, nhưng còn có 6 cái, hơn nữa bọn chúng cá thể thực lực cũng so trước đó càng cường đại hơn, nếu như là đưa chúng nó dẫn 6 có vẻ như có chút phí sức nàng xem thấy hạ hân văn ngươi có phải hay không có biện pháp vừa rồi mạc lâu không phải nói bọn chúng cũng là cưỡi song túc phi long sao không nhẹ chữ. hạ hân văn cười hắc hắc nếu như bọn chúng đột nhiên rơi xuống đất tiếp đó chịu đến tập kích sẽ có kết quả ngươi có biện pháp có thể làm cho bọn chúng không bị khống chế rơi xuống đất tiểu vũ hinh kinh ngạc vấn đạo hạ hân văn gật gật đầu tại cầu nguyện tháp thực tập thời điểm thực lực của ta lấy được đại phúc đề thăng lại tìm hiểu ra một loại mới đồ đẳng sức mạnh cấm bay đồ đẳng chỉ cần là phi hành sinh vật cũng sẽ ở cấm bay đồ đẳng phạm vi bên trong rơi xuống có hạn chế sao không nhẹ chứ tiểu vũ hinh vấn đạo không có không có chút lý do nào cường đại, cũng không có không hạn chế chút nào năng lực, nàng ở phương diện này thế nhưng là có thật sâu thể hội. Tiếu Vũ Hinh một chút kỹ năng hoặc là đối với có thể tiêu hao có nhu cầu, hoặc có sử dụng hoặc phạm vi có hạn chế, cấm bay đổ đẳng loại kỹ năng này cũng là có vấn đề giống như trước. Đúng vậy à, đầu tiên là hạn chế, trước mắt ta chỉ có thể duy trì 10 phút, thứ yếu là đối máy móc vật không có hiệu quả. Hạ Hân văn đáp. 10 phút 6, giết chết giới linh lời nói e rằng không đủ, hơn nữa giới linh không có dễ dàng như vậy giết chết. Tiếu Vũ Hinh trầm ngâm nói, các tinh linh cho tinh linh bảo kiếm, lực lan hắc ám kỳ thường, vũ tu tỷ chính án mô. Hai chúng ta thần thánh ma pháp đều có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Hạ Hân Văn hưng phân nói cùng đợi đến khi tiến vào ma nhiều thời điểm bị bọn chúng tập kích, không bằng bây giờ liền hết khả năng suy yếu bọn chúng. Chúng ta cũng không thể triệt để tiêu diệt những cái kia giới linh tiểu vũ hình nói trừ phi bọn chúng chỉ còn lại cái cuối cùng vậy thì giết đến chỉ còn lại một cái mới thôi, Hạ Hân Văn phất phất nằm đấm, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội khó được, nếu như có thể đem còn dư lại 6 cái giới linh cùng một chỗ dụ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hình tỷ, mai mai ý nghĩ không phải là không thể được, hơn nữa sư thiếu tại đường biên giới bên trên chỉ hai, ba cái giới linh, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Mạc Lâu nói: "Có thể thử một lần." Văn Vũ Tu cũng gật đầu. Tiểu Vũ Hinh cuối cùng ý động, nàng cũng nghĩ giết chết mấy cái kia giới linh, mỗi một cái giới linh đều tương đương với một số lớn tích phân cùng điểm kinh nghiệm, tất nhiên Hạ Hân Văn cùng vài người khác có cái này chắc chắn, nàng đương nhiên sẽ không tự tuyệt, bây giờ còn có hai vấn đề, ở nơi nào tiêu diệt bọn chúng? Phật La Đa có đồng ý hay không? "Ta đồng ý." Phật La Đa từ một cây đại thụ đằng sau đi ra, các người ta đều nghe rõ, đã có cơ hội này, ta sẽ phối hợp các ngươi. "Không được, Phật La Đa, cái này quá nguy hiểm sơn mộ từ sau cây vận ra, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng." Sơn Mẫu, chúng ta sớm muộn phải đối mặt. Phật La Đa lắc đầu hình đã giết chết ba cái giới linh, ta nàng đồng dạng có thể tiêu diệt mặt khác những cái kia Sơn Mẫu. Ngươi nên, ta sẽ không nhường Phật La Đa xảy ra chuyện. Tiếu Vũ Hinh ăn đuổi, cứ như vậy quyết định. Hinh, ngươi nói ở nơi nào bố trí mai phục? Phật La Đa đối với Tiếu Vũ Hinh là tuyệt đối tín nhiệm, hắn Tiếu Vũ Hinh nếu như không có vạn toàn biện pháp, là tuyệt đối sẽ không nhường hắn mạo hiểm. Để cho ta trước tiên quan sát một chút bố trí mai phục chỗ. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút chân núi lóng lửa, dưới núi là lạc mồi hôi người khu quần cư, tất nhiên muốn thiết kế giới linh liền không thể tại lạc mồ hôi người chú đóng chô bố trí mai phục vẹn vẹn chiến đấu tác động đến liền có khả năng tạo thành người bình thường thương vong dựa theo nguyên bản trong phim ảnh kịch bản phát triển giới linh xuất hiện lần nữa hẳn là tại vừa đặng không nghĩ tới lần này vậy mà tại lạc mồ hôi cảnh nội giới linh dấu vết nếu như tại vừa đặng các nàng có thể mượn dùng cam đạo phu sức mạnh tấn thăng làm phù thủy áo bào trắng sau cam đạo phu thực lực gần như bản thần có thể khắc chế giới linh nhưng hiện tại xem ra mọi người tại cầu nguyện tháp sau đó thực lực cũng lớn mức đề cao nếu như không phải còn dư lại sáu cái giới linh cùng nhau xuất hiện chiến thắng bọn chúng vẫn có niềm tin một đoàn người nhẹ nhàng dẫn ra chiến mã đi vòng đến phía sau núi hướng nơi xa phi đi, vừa mới chỉ qua một rừng cây, thiếu vũ hình hỉ ngựa thớt, quay người nhìn về phía trong rừng yêu mân, là ngươi sao không nhẹ chứ? Hình, ngươi thật sự rất lợi hại, ta vốn là chỉ muốn lặng lẽ đi theo các ngươi, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi. yêu mân duột ngựa từ trong rừng đi ra, trên người nàng mặc nửa người giáp, đeo bảo kiếm cùng cung tiễn, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. ngươi sẽ cùng theo chúng ta đi ra ngoài. ngũ tử như có chút kỳ quái, phật la đa cùng sơn mô đó là các nàng có ý định nhường hai người đến gần, nhưng lúc đó cũng không có vị công chúa này tại chỗ. ta là nghe xong sơn mô lẩm bẩm tựa hồ các ngươi muốn đi tiến hành một trận chiến đấu, ta cảm thấy các ngươi nếu không muốn kinh động thúc thúc ta, vậy ta liền thay hắn giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Io e Mun nói. thế nhưng là sáu, ngươi chúng ta muốn cùng ngươi chiến đấu sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. không rõ ràng. Io e Mun lắc đầu bất quá, liên hạ tỷ người đều có thể tham gia chiến đấu, ta không có lý do sẽ biết sợ à? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều mồ hôi một cái trước tiên, cái này hạ tỷ người là làm muội nhỉ dùng có hay không hảo? Lời này không thể nói, mặc dù mọi người đều rất tin tưởng, nhưng nói ra sẽ không quá tốt rồi. Tiếu Vũ Hinh rất thoát thấu cái thực chất nhi Io e Mun chúng ta nghe nói giới linh tại lạc mồ hôi biên cảnh xuất hiện vì để tránh cho bọn chúng cùng xạ du màn đại quân phối hợp chúng ta chuẩn bị dụ sát giới linh dụ sát giới linh Y yêu mân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc các ngươi sẽ không thật sự làm như vậy à không tiểu thuyết internet không nói nhiều vì không ngũ tử lưu đạo chẳng lẽ cam đạo phu không có đã nói với các ngươi hinh tỷ một người liền giết ba cái giới linh sao không nghệ chữ ngươi giết chết ba cái giới linh Y yêu mân miệng há trở thành một cái hình sau một hồi lâu mới lắc đầu liên tục nói thực sự là không thể tưởng tượng nổi cam đạo phu không có nói qua các ngươi lần này nhất định phải mang theo ta ta nhưng là một cái rất ưu tú kỵ sĩ ở ngũ tử như lắc đầu nói cái này không thể được xấu. Tiếu vũ huynh bỗng nhiên linh cơ động một cái, đánh gãy ngũ tử châu lời nói đạo ý eu môn, vùng này địa khu ngươi là có hay không hiểu rõ, ta hy vọng tìm được một chỗ thích hợp bố trí mai phục chỗ, bởi vì chúng ta không muốn để cho giới linh hy yêu ngừng lại vương bọn hắn. đương nhiên có thể, ta lúc còn rất nhỏ liền cưỡi ngựa ở mảnh này trên thảo nguyên chạy, lạc mồ hôi quốc nội không có ta không quen biết chỗ. Y môn tự tin nói, nàng hơi trầm ngâm một chút, chỉ vào phía tây nói ta bên kia có tòa sơn cốc, nhất định phù hợp yêu cầu của các ngươi. hảo, làm phiền ngươi mang bọn ta. Tiếu Vũ Hinh trong lòng vui mừng, lập tức thỉnh Ý Âu mân mang mang, một đoàn người rụt ngựa hướng phía tây phi đi, sau nửa canh giờ, các nàng vượt qua một đầu dòng suối, tiến vào một đầu trong hạc gốc, là từ 264. Tiết 263, biến dị hình là phương, mà giới chi bố trí mai phục kể từ tiến vào lạc mồ hôi quốc đến nay, cho dù là lại địa phương vắng lặng, cũng là cỏ xanh thành đệm, Tiếu Vũ Hinh còn là lần đầu tiên gặp qua hoang vụ như vậy hẻm núi, hai bên là cao tới hơn trăm mét vách đá, hơn nữa nơi này vách đá thập phần cổ quái. Liền phạm phát bị người gắng gượng cắt xuống một khối, từ trên xuống dưới hướng về bên trong lõm, như vậy, người nếu như giấu ở dưới vách đá dựng đứng mặt, không, có thủ đoạn đặc. Thủ không cách nào thấy. Đám người đem ngựa thất dấu ở ngoài hẻm núi mặt trong rừng tây, dọc theo vách đá vào trong đi, phía trên tạ thân hướng thiên không nham thạch che kín nguyệt quang, thỉnh thoảng có nước từ tầng nham thạch chảy ra, nhỏ xuống tại trên mặt của các nàng, lạnh băng băng. Ở đây không có so sánh người hoạt động qua vết tích, kỳ thực ở nơi này đầu trong hạp cốc, cơ hồ liền cỏ dại cũng không lớn nổi, ngay cả động vật vết tích cơ hồ cũng rất khó coi đến, nhất là những cái kia leo lên tại trên vách đá dựng đứng, cỏ sĩ dê tản ra mãnh liệt tầm bớt phủ mùi, đơn giản khiến người ta khó mà chịu đựng. còn muốn đi vào trong sao không ngậy chữ. ngũ tử lưu đối với mùi vị này rõ ràng cũng là khó mà nhịn. lại đi một đoạn. Tiếu vũ hinh trước tiên thi triển thần chiếu quyết xác nhận một chút tình huống chung quanh, tiếp đó lựa chọn trong hạp cốc đoạn làm bố trí mai phục địa điểm. nơi đó cũng là đồng dạng địa hình, chỉ là không gian có thể hơi lớn một chút. một đoàn người cấp tốc đi tới Tiếu vũ hinh lựa chọn chỗ, bắt đầu kiểm tra trang bị, đại gia nhớ kỹ, chờ những cái kia giới linh rơi xuống đất sau đó. Ta và Mai Mai sẽ phóng thích thần thánh ma pháp giúp cho đả kích, tiếp đó các ngươi liền cùng thi triển tiến bộ lớn đi công kích, không cần có cái gì cố kỵ, giết chết một cái tính toán một cái, ai nếu như có thể cướp được đánh giết vinh dự, đó là bản lãnh của hắn, hiểu chưa không mẹ chữ. Minh Bạch. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Tại mọi người bên trong, nếu như nói có năm chắc đánh giết giới linh, Tiếu Vũ Hinh, Hạ hân Văn, Văn Vũ Tu đều có chắc chắn giết chết bọn chúng sáu. À, còn có cái kia Io e Man cũng là một cái ẩn số, tại nguyên bản trong điện ảnh, cái kia Vu Vương giống như chính là bị nàng giết chết, nhưng ở bây giờ kịch tình thế giới bên trong không biết sẽ có biến hóa gì hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Tiếu Vũ Huynh làm ra một cái động tác, Phật La Đa gật gật đầu, đi tới trong hạp cốc ở giữa, hắn lấy ra đeo trên cổ chí tôn ma giới đeo vào trên ngón tay sáu, bóng người phút chốc biến mất không thấy gì nữa, từ hắn biến mất phương hướng truyền đến một hồi quỷ dị năng lượng ba động, chợt liền biến mất không thấy. Tiếu Vũ Huynh thử thăm dò lấy thần chiếu quyết tiến hành lùng tìm, vậy mà không có chút nào cảm ứng, xem ra cái này ma giới ẩn thân hiệu quả chính xác rất mạnh. Thời gian một phút một phút đi qua sáu, đong nhiên một hồi không gian kỳ dị ba động từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó. Đông Bắc Phương hướng trên bầu trời xuất hiện bốn cái điểm đen, mặc dù còn không cách nào thấy rõ ràng hình ảnh của bọn nó, thế nhưng loại âm lãnh cảm giác ngoại trừ giới linh không phải là những thứ khác sinh vật. Đại gia cẩn thận Tiếu Vũ Hinh thấp giọng phân phó nói, đồng thời mệnh lệnh chăm chú nghe thi triển ra tuyệt đối che đậy đem mọi người thân hình bao phủ lại. Phật La Đa cũng giải trừ ma giới trạng thái ở thân, đi tới Tiếu Vũ Hinh sau lưng. Phật La Đa, Sơn Mộ, chờ một lúc chiến đấu các ngươi không muốn tham gia, liền nút ở nơi này tàng đã đằng sau là được. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng nói. Hai cái hạ tỷ người liên tục gật đầu. Phật La Đa sắc mặt còn có thể mạnh một chút, Sơn Mỗ sắc mặt liền khó coi rất nhiều. Bất quá đã không có người chú ý tới nét mặt của bọn hắn, bởi vì thứ nhất giới linh đã cưới song túc phi long đi tới sơn cốc phía trên. khí tức cơm lãnh chỉ một thoáng bao trùm hẻm núi, cái kia giới linh nghi ngờ nhìn xem hẻm núi, tựa hồ có chút do dự bất định sáu. Lúc này, lại có ba cái giới linh cưới song túc phi long đi tới hẻm núi phía trên, bốn cái giới linh ở giữa không trùng khẽ bàn luận, cuối cùng vẫn là không chịu được ma giới dụ hoặc, bắt đầu hướng phía dưới xoay quanh. Đột nhiên dưới mặt đất phát ra một hồi thanh âm gùng gùng, ngay tại giới linh nhóm sừng sốt một chút, một cây lớn đổ đẳng trụ từ dưới đất dâng lên, tại tiếng vang bên trong, một vòng hào quang màu trắng đống nhiên hướng trên không bay lên, bốn đầu song túc phi long lập tức phát ra từng tiếng hoảng sợ gào thét, hai cánh liều mạng bướm, từ giữa không trung một đầu đâm xuống, thánh quang phá diệt đánh tiếu vũ hình dơ tay chính là mấy chục cái màu trắng phi đạn phóng ra đi qua, những thứ này thánh quang phá diệt đánh mặc dù cũng không có hoàn toàn đem giới linh tỉnh hóa, nhưng lại phá hủy dưới linh nậy bén. phanh phanh sáu, một mảnh loạn hưởng bên trong, dưới linh cùng tòa kỵ của bọn nó phi long nho nhào rơi xuống đất, tại tiếu vũ hình gió táp mưa sa trong công kích những thứ này giới linh tính linh hoạt giảm bớt đi nhiều diết ngũ tử liu hét lớn một tiếng vọt ra hai tay giơ lên từ thích long vương bảo trong kho lấy được một thanh tinh linh loan đao hướng một cái ngã xuống đất dây rùa giới linh vọt tới mà văn vũ tu mấy người cũng vọt ra khỏi mai phục địa điểm hướng giới linh nhóm đánh tới giao gia ma giới mặc dù là bất ngờ không kịp để phòng nhận lấy tập kích Giới linh nhóm nhau nhào vọt lên hướng thần tuyển dài nhóm phát động công kích phanh trần kha hét lên một tiếng cơ thể giống như một bút bê vải tượng như bị đá lên hướng vách đá đánh tới ngay tại nàng sắp cùng vách đá đụng nhau thời điểm một thân ảnh từ bên cạnh vút qua mà tới đưa tay nắm ở trần kha cơ thể Trở tay bổ ra một đạo kiếm, khí màu bạc, khiến cho mau chóng đổi mà đến giới Linh lui về phía sau. "Đáng chết giới Linh, đi chết đi!" Tiếu Vũ Hinh hét lớn một tiếng, Hưu quyền phát ra ù ù lôi mình, phía trên ánh chớp lấp lóe, hung hăng đánh trúng cái kia giới Linh. Giới Linh trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập gạo thống khổ, trên người áo bào đen cũng bị một quyền này đánh thành mảnh vụn, giống như hồ điệp đồng dạng phân dương bay lên, lại nhanh nhẹn rơi xuống. Hồ Quang điện tại giới Linh bên ngoài thân nhấp nô nhảy vọt, Tiếu Vũ Hinh không chút nào dừng lại, thân hình vọt tới trước, lại là một quyền đưa nó hướng phía dưới đánh tới sáu. Phanh một thanh âm vang lên, giới Linh ngã rầm trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hình người hồ to. Đang lúc nàng chuẩn bị mở rộng chiến quả thời điểm, da mặt sắc đột nhiên biến đổi, thân hình giống như một đạo như tia chớp hướng liếc phía trên bay vụt sáu. Hiu, hiu, hiu, ba đạo kiếm khí màu đen gián chặt lấy dưới chân của nàng lướt qua đi. Đột nhiên, một tiếng rít âm thanh truyền đến, Tiêu Vũ Hinh quay đầu đáng xem, chỉ thấy một đạo màu đen cổ sáng từ nằm ở trong hố chính là cái kia giới linh trong miệng phun tới, mục tiêu chính là lồng ngực của nàng, một cỗ túc sát chi ý đập vào mặt. Cổ sáng này tốc độ nhanh vô cùng, chỉ ngây người một lúc ở giữa, cũng đã bay chóng đợ đến trước mắt, cái này trong chốc lát, Tiêu Vũ huynh cảm nhận được một cỗ cường đại hủy diệt ý chí sáu. Đây là giới linh phát ra công kích sao? Nàng không biết mình giải khải thuật phải chăng có thể ngăn cản một kích này, đang muốn huyễn hoa ra thần thánh tinh linh hoàn toàn hình thái, đột nhiên có một thấp bé thân ảnh từ bên cạnh nào lên, chắn tiếu vũ hình trước người. Là Phật La Đa cổ sáng kia đánh trúng vào thân thể của hắn, cả người đều bị ném lên, nặng nghề mà đâm vào tiếu vũ hình trên thân, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới, thăng đem chung quanh trong không khí đều nhiễm ra thảm nước đỏ tươi. Tiếu vũ hình tại Phật La Đa nhào lên đồng thời cũng đánh ra một quyền sáu, cự một cơm lôi quyền lập tức liền ôm chặt lấy Phật La Đa thân hình theo đánh lực đạo lui về phía sau. Phật La Đa, ngươi như thế nào? Ta sáu. Không có việc gì xấu. Khúc 6. Phật La Đa vừa nói chuyện một bên phun ra ngoài lấy bỏ máu. Phanh trong hố lớn chính là cái kia giới linh phát ra sau một kích này, nhất thời vậy mà cũng không có đứng lên, bị tiếu vũ huynh phát ra quyền kình kích vừa vặn, trong ầm ầm nổ vang, giới linh cơ thể nổ điểm phải đồ. Đánh chết giới linh một cái, tích phân 8.000, kinh nghiệm 1.000.000. Số hiệu 173 hào thần tuyển giả cá nhân đẳng cấp 12, sinh mệnh thuộc tính tất cả tăng thêm một điểm, kỹ năng cơ bản tăng thêm một đẳng cấp. Phật La Đa, Nhìn thấy Hạ Tỷ người sắc mặt ra dị thường hung luận Tiêu Vũ Hinh lập tức cảm thấy không ổn, nàng la học y y, không cần bắt mạch thì biết rõ cái này Hạ Tỷ người đã là bị trọng thương. Người còn sống sáu "Liên tốt, lần này ta cũng cứu được ngươi một lần, cũng chỉ có thể là lần này sáu Phật La Đa cường tiểu nói. "Ngươi cũng không thể chết, Tiêu Vũ Hinh nói thế, nhưng là tuyệt đối lời thật lòng, một khi cái này Hạ Tỷ người thật đã chết rồi, vậy lần này nhiệm vụ tập luyện liền coi như là thất bại, các nàng 10 người này nhất định không một thoát khỏi." Tiêu Vũ Hinh nắm lên Phật La Đa cánh tay, đem ngón tay khoác lên hắn dưới cổ tay sáu. "Cha Mạch tượng mặc dù là trợt mạnh trợt yếu, cũng không có đoạn tuyệt, hơn nữa nàng cũng nhìn thấy Phật La Đa trong quần áo sân món ống màu bạc trắng tỏa giáp, đoán chừng không, có cái này bị ngân giáp, Phật La Đa vừa rồi có thể sẽ chết rồi. Ngươi đây là cứu ta vẫn là giết ta Tiếu Vũ Hinh có chút trợn khóc trợn cười, bất quá Phật La Đa tình huống hiện tại vẫn là vô cùng nguy cấp, nàng dứt khoát lấy ra một hạt ít dạ xỉ hạt giống, dùng sức đem hắn bóp thành bốn mảnh, tiếp đó nhét vào Phật La Đa trong miệng, "Phật La Đa, ngươi nghĩ thoát khỏi nợ nần nào có dễ dàng như vậy, ma giới còn không có đưa vào tận thế núi lửa, ngươi còn phải tiếp tục trả nợ loại cây vào miệng ta đi." Theo Phật La Đa cổ họng chảy đi xuống, căn bản cũng không cần hắn nuốt, chỉ chốc lát sau cương phu, Phật La Đa sắc mặt đã khôi phục bình thường, hắn kinh ngạc nuốt nuốt lồng ngực của mình, tiếp đó lại lập tức từ Tiếu Vũ Hinh trong ngực nhảy dựng lên, mặt đỏ tới mang thai địa đạo, Hinh, cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần, cái này không tính, là ta hồi báo ngươi. Tiếu Vũ Hinh đã lâu thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tổn thất một gốc ít dạ xì hạt giống, nhưng vì cứu Phật La Đa một mạng vẫn là đáng giá. Lúc này, Hạ Hân Văn đã giết chết một cái giới linh, lúc này đang cùng Văn Vũ Tu hợp lực công kích một cái giới linh, nàng thần thánh ma pháp cùng Văn Vũ Tu thẩm phán chi mưu chính là giới linh khắc tinh, môi đánh trúng một lần, cái kia giới linh hoại suy yếu một phần sáu tương đối buồn khổ là những thứ này giới linh nếu là y theo thần tuyển giả thực lực đánh giá đẳng cấp đều rất cao có thể vạn sự không qua được là một cái khắc chứ hiện tại cái này giới linh chính là chỗ này phó bộ dáng một đầu khác giới linh thì đại sát tứ phương ngay tại tiểu vũ hình trị liệu phật la Đa thời điểm trần kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ đã tuần tự thụ thương lui ra chỉ có mặc lâu thân nhược lan cùng ngũ tử như tam cá nhân đèn kéo quân tựa như cùng đại chiến kỳ quái tiểu vũ hình nhìn xem hai cái giới linh chiến đấu không khỏi có chút kỳ quái kỳ quái cái gì sơn mu không biết lúc nào cũng chạy tới phật la da bên cạnh Vừa mới đó giới linh công kích thủ đoạn của ta, chẳng lẽ chỉ có cái kia cái giới linh sẽ dùng? Tiêu Vũ Hinh khó hiểu nói, đó mới đạo kia màu đen cổ sáng là phi thường đáng sợ, Tiêu Vũ Hinh chính mình cũng không có lòng tin có thể tiếp được, dựa theo giới linh càng giết càng cường đạo lý, cái kia hai tên giới linh cũng không nên yếu mới là. "Hinh, bọn chúng không giống nhau Phật La Đa bỗng nhiên nói, là từ 265, tiết 264, biến dị hình là phượng, ma giới to lớn lấy được toàn thắng không giống nhau." "Không giống nhau?" Tiêu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo. "Người tiêu diệt cái kia giới linh cùng nó giới linh không giống nhau, con mắt của nó là bị ma đồng khống chế." Phật la nhiều lời đạo. Ma Đồng, đó chính là sự trùng chi nhãn đi Tiếu Vũ huynh lúc này mới chợt hiểu, cái kia giới linh nhất định là đang tại sử dụng lực lượng tinh thần dưới sự khống chế, điều tập toàn bộ năng lượng tiến hành công kích, cho nên tại công kích sau đó mới có thể như thế mệt mỏi, bằng không nàng cự một gầm lôi quyền mặc dù uy lực lớn bước tăng cường, nghĩ một hồi đánh nổ giới linh vẫn có tương đương khó khăn. Hình Yêu mân bỗng nhiên xuất hiện ở Tiếu Vũ huynh bên cạnh, ngươi có hay không đông lạnh ma pháp, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể trợ bọn hắn một chút sức lực xấu. Hảo nghe xong nàng biện pháp, tiểu Vũ huynh mỉm cười Phân phó chăm chú nghe thi triển tuyệt đối che đợi, hai người thân hình trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, chỉ là đại đa số người đang cùng cái kia hai cái giới linh đánh đuổi đuổi. Nơi nào sẽ chú ý trên chiến trường thiếu đi hai người? Đang cùng mặc lâu bọn người giao chiến giới linh dường như là trạng thái tốt nhất một cái, tiếu Vũ Hinh cùng Hạ Hân Văn lúc trước cho nó tạo thành tổn thương đang từ từ khôi phục. Mặc dù thân nhược lan công kích cũng mang theo hắc ám thuộc tính tổn thương, nhưng ở đối phó giới linh thời điểm, nhiều nhất là có thể tránh cho tự thân tổn thương, đối với giới linh lại không tạo được bao lớn kèm theo tổn thương. Đột nhiên, Tiểu Vũ Hinh bóng người từ giới linh thân phía sau xuất hiện, hai tay hướng về phía trước dội ra sáu. Một mảnh ngông ngông hàn khí đem giới Linh chao ở, thân hình của nó bỗng nhiên trì trệ, cơ thể cấp tốc bị diện tích lớn tầng băng bao trùm. Giết chết nó, Tiêu Vũ hinh hét lớn một tiếng, bay người thì phải giúp trợ Iomon công kích một cái khác giới Linh. Cơ hồ là tại nàng xuất thủ đồng thời, Iomon cũng ra sức phát ra một kiếm, rực rỡ kiếm khí màu bạc giống như một xóa kinh điện lướt qua giới Linh hai chân, giới Linh vừa vặn làm ra phi thân lui về phía sau động tác 6. Chỉ là một lần hai chân của nó không có cùng chủ nhân của bọn chúng một đạo hành động, giới Linh cơ thể bay ra mấy mét phía sau chật vật té ngã không chờ nó xoay người đứng lên, một cái màu vàng trường mâu nhanh như tia chớp xuyên tấu mặt nạ của nó, đâm nó găm trên mặt đất. A ta cũng giết chết một cái dưới linh bên kia thân nhược lan vui vẻ tiêu to. Sau đó nàng có chút ngượng ngùng hướng ngũ tử nhu cùng mạc lâu nở nụ cười ngượng ngùng. Ta thật sự là quá hư phấn. Cũng là người, khách khí. ngũ tử nhu cười ha ha một tiếng, đưa tay tại thân nhược lan trên bờ vai vỗ một cái. ai nha sáu. man lưu đại ca, ngươi này rõ ràng chính là trả thù thân nhược lan vừa mới thu hồi áo giáp. ngũ tử nhu cái này bàn tay thô vồ lên thế nhưng là hàm kim lượng mười phần. tất cả mọi người nở nụ cười lần này đánh giết bốn cái giới linh, trên cơ bản có thể chắc chắn lạc mồ hôi quốc cảnh bên trong sẽ không còn có giới linh, mặt khác hai cái giới linh không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại vừa đặng cảnh nội, xa dù mạn sẽ từ thụ nhân phụ trách giải quyết. Vấn đề hiện tại chỉ còn lại mạnh thú nhân đại quân, các nàng nhất thiết phải tại thánh nón trụ đáy vực kiên trì đến cam đạo phu chuyển đến với quân, tiếp đó nội ứng ngoại hợp tiêu diệt cố này ma nhiều lớn nhất minh hiếu, vậy kế tiếp vừa đặng bảo vệ chiến mới có thể thành công. bằng không mặc dù có vong linh quân đội tương trợ, vừa đặng bảo vệ đứng vẫn như cũ sẽ rất phí sức xấu, quan trọng nhất là lạc mồ hôi sẽ không còn tồn tại. người trở về thời điểm tâm tình của mọi người bâng lòng rất nhiều, cũng sẽ không che giấu dấu vết, vài tên lạc mồ hôi kỵ sĩ từ trong rừng rục ngựa đi ra, gặp e. Mân cùng Tiêu Vũ huynh bọn người cùng một chỗ từ bên ngoài trở lại doanh địa, trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi thăm, mà là tại thi lễ một cái sau đó, lập tức quay trở về trạm gác. Có một số việc ta muốn cùng thúc thúc bẩm báo. E. Mân nói, tiêu diệt giới linh chuyện lớn như vậy nàng cũng không thể giấu giếm không báo, hơn nữa cái này có trợ giúp để cao lạc mồ hôi quốc quân dân sĩ khí. Chúng ta thì không đi được, trên thực tế ta bây giờ rất muốn ngủ một giấc, dù là chỉ có một túi khói cơm vu. Tiêu Vũ huynh cười nói, đưa mắt nhìn Yêu Mân hướng về giữa doanh trại vương sổ sách mà đi, tiếu vũ hinh mấy người cũng ngồi quanh ở một đống đã chỉ còn lại ám hồng sắc cho tàn bên cạnh đống lửa. Chân Kha đám người vết thương đã chữa trị, mà trạng thái tốt nhất ngược lại là vừa rồi trọng thương ngã gục Phật La Nhiều, ít dạ si hạt giống không chỉ có thể chữa trị trọng thương, hơn nữa còn ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, Phật La Nhiều thể chất tại sinh mệnh năng lượng cải tạo phía dưới sinh ra biến hóa về chất, mỗi một khóa tế bào đều tràn đầy sức sống, cho nên nhìn qua tinh thần rất tốt. Vừa rồi ta nhìn thấy Yêu Mân mã phía sau trở đi một bao quần áo, bên trong được là Quyết Tử Nguyên Quán Đạo, dường như là giới linh khôi giáp. Hạ Hân Văn Đạo nói đến vẫn là Nưu ca có phúc, khi tỷ lần thứ nhất giết chết giới linh lại còn rơi xuống một bộ áo giáp. Đó là, bộ kia áo giáp giống như cho ta lão Nưu đo thân mà làm đồng dạng. Ngũ Tử Nưu đắc ý nói: Kim, đao kiếm loại, kim sắc kịch bản trang bị, một tay vũ khí, ma giới kịch tỉnh thế giới giới linh rơi xuống, atk 258 276, lúc công kích có 30 sát xuất phát ra ma diệm đấu khí, cần sức mạnh 25, tinh thần lực 15, cơ bản thân pháp 3 cấp, cơ bản đao pháp nhất cấp. Ma điện, đao kiếm loại, kim sắc kịch bản trang bị." một tay vũ khí, ma giới kịch tỉnh thế giới giới linh rơi xuống, ạt acc 211220, lúc công kích có 15 sát xuất phát ra áng nguyệt lôi đỉnh, cần sức mạnh 25, tinh thần lực 15, cơ bản thân pháp ba cấp, cơ bản đao pháp nhất cấp. Tà băng, đao kiếm loại, kim sắc kịch bản trang bị, một tay vũ khí, ma giới kịch tỉnh thế giới giới linh rơi xuống, ạt acc 209212, lúc công kích có 25 sát xuất phát ra băng thực chí lực, cần sức mạnh 25, tinh thần lực 15, cơ bản thân pháp ba cấp, cơ bản đao pháp nâng cấp. Cái này ba thanh kim sắc kịch bản trang bị lại thêm lần thứ nhất giết chết giới linh lúc lấy được thứ hỏa. Vẹn vẹn từ giới linh thân bên trên liền được bốn kiện kim sắt trang bị, lại thêm tinh linh trang bị, ít giả xì loại, bí pháp chuyển thừa 6. Một lần này nhiệm vụ tập luyện đã kiếm lớn, đối với đưa cho ngũ tử như bộ kia áo giáp 6. Bất quá là chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hinh tỉ bên cạnh hạ hân văn tiếu vũ hinh thất thần, nhẹ nhàng đụng nàng một chút. ách 6 Sự tình. Ngượng ngùng, vừa rồi mất thần. Tiếu vũ hinh cười nói. Thật chịu không được ngươi, mắt mở to cũng có thể thất thần. Mấy người đều nở nụ cười. Văn Vũ Tu nói chúng ta mới vừa nói, người dùng luyện kim thuật cải tạo qua súng ống có thể trên thế giới này sử dụng, sao không cải tạo một chút vũ khí hạng nặng đâu? Vũ khí hạng nặng không chỉ có tiêu hao tinh thần lực đại, hơn nữa tiêu hao ma tinh cũng nhiều. Tiêu Vũ Hinh cảm thấy có chút không hơn tính toán. Vũ khí không có, tinh thần lực cũng có thể tu luyện, có thể ma tinh sáu. Trên tay nàng mặc dù tồn lấy không thiếu, nhưng nếu là hoàn toàn dùng cải tạo súng ống cũng không quá có lợi. Kỳ thực mà mẽ còn sử dụng chưa chắc tốt nhất. Tiêu Vũ Hinh nói tiếp sử dụng những vũ khí này muốn hao tổn năng lượng trong cơ thể cùng tinh thần lực, nếu như là sử dụng quá nhiều đối với người sử dụng cũng là một cái gánh nặng rất lớn. Thông thường súng ống cải tạo không có, nhưng ma pháp thương giới sử dụng cần hấp thu người sử dụng năng lượng. Mặc dù mỗi lần đều không phải là rất nhiều, nhưng là muốn nhìn là hỏa lực, vũ khí hạng nặng phóng ra tần suất viễn siêu phổ thông vũ khí hạng nhẹ, người bình thường thật đúng là không thể chịu đựng. Ta cảm thấy đi sáu. Lo trước khỏi hoạ, hơn nữa chúng ta có thể hướng hi hiếu đốn đưa ra yêu cầu. Nếu như hắn ngươi là một cái luyện kim sư, nhất định vui lòng hướng chúng ta cung cấp ma tinh. Văn Vũ tú nói. Có lẽ sáu. Tiêu Vũ hinh hơi trầm ngâm chúng ta có thể thông qua hi yêu mân hướng hiếu đốn đưa ra yêu cầu hắn bây giờ e rằng còn không có nhìn ra chúng ta chi đội ngũ này tầm quan trọng ngay tại tiếu vũ hinh bọn người trở về doanh trại thời điểm tại hiêu đốn vương trong trướng một đám lạc mồ hôi tướng lĩnh chính đang thương nghị quân tình ngoại trừ mạc lâu tình báo bên ngoài lạc mồ hôi người trinh sát cũng chuyển tới tình báo sáu đủ loại dấu hiệu cho thấy đúng là có một chi số lượng khổng lồ quân đội đã vượt qua lạc mồ hôi đường biên giới hơn nữa cũng có người giới linh dấu vết chúng ta bây giờ muốn rút lui phải càng xa mới được nếu như chỉ chỉ là xạ du mạn binh sĩ chúng ta có thể ngăn cản nhưng còn có giới linh Những cái kia đến từ ma nhiều quỷ ảnh là chúng ta không cách nào chiến thắng, ai nói bọn chúng không cách nào chiến thắng." Ngoài trướng truyền tới một giọng nữ trong trẻo, ngay sau đó lều vải màn từ bên ngoài xốc lên, một thân nhung trang y Âu Mân đi đứng lên, trên tay của nàng còn cầm một cái túi lớn, có vẻ hơi phí sức, đi vào liền đem nó ném xuống đất. Hoa lạp một thanh âm vang lên, bao phục tán bên trong, lộ ra bên trong một đống lớn khôi giáp, hai cái mũ giáp thậm chí lăn đến hiu u đón bên cạnh, một cái tướng quân đưa chân giẫm ở một cái trong đó mũ giáp, khinh miệt nói đây là. Âu Mân cười nhạt một tiếng, ngươi đạp là một cái giới linh. Tiên tướng quân kia liền cùng đã giẫm vào que hàn tựa như Vèo đem chân thu hồi, trợ hắn nghĩ tới đây bất quá là một cái chống rông mũi giáp, không khỏi tức giận đạo ý e ôm mân. Ngươi ở đây díeu cận ta sao không nghe chứ? Không. Ý e ôm mân lắc đầu ta có thể díeu cận ngươi. Trên thực tế tại không một lúc phía trước, những khối giáp này cùng nón rộng thành chủ nhân chính là giới linh. Ở đây hết thề có bốn bộ khôi giáp, có chút tổn hại nghiêm trọng mà bộ phận ta không có nhận. Cái này sáu. Không có khả năng. Giới linh là khó mà chiến thắng có mấy vị tướng quân mặc dù ý e ôm mân sẽ không nói dối, nhưng bọn hắn vẫn là theo bản năng tự tuyệt vô cùng cường đại giới linh sẽ bị tiêu diệt sự thật sáu. Hơn nữa còn là lập tức tiêu diệt bốn cái. Izoumân e thản nhiên nói khó mà chiến thắng cũng không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta làm được. Tại hạ một trận chiến đấu bên trong, chúng ta có thể không cân nhắc giới linh nhân tố. Các ngươi. Khi yêu đốn nhìn xem Izoumân, e đợi nàng giảng giải. Ta và Hinh lấy chủ đồng bọn của nàng, còn có hai cái hạ tỷ thiết lập nhân vật phục sát chết bốn cái giới linh. Izoumân e đơn giản miêu tả một chút chiến đấu đi qua. Khi nghe đến giới linh nhóm ngay từ đầu tiểu liên tiếp chúng chiêu, đến mức không cách nào phát huy toàn bộ thực lực thời điểm, liên lạc mồ hôi các tướng lĩnh đều thay những cái kia giới linh kêu oan. Bất quá bọn hắn cũng coi như là tiếu vũ hình bọn người giết chết giới linh sự tỉnh.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 đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cẩn dối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hệ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh sinh đẹp không tước thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành quốc 6. cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 266. tiết 265, biến dị hình lập phương ma giới chi chiến tranh tiếp cận sáng sớm hôm sau đội ngũ tiếp tục đi tới trinh sát tin tức truyền đến vô cùng không tốt hơn nữa có đại lượng mạnh thú nhân bán thú nhân trinh sát đi vào lạc mồ hôi quốc khi yêu lớn chi đội ngũ này đi hướng có khả năng đã bại lộ. Cho nên hi yêu đốn vương sổ sách hội nghị mở không lâu liền là kết thúc, các bộ tướng lĩnh đốc xuất chiến sĩ giúp đỡ những thường dân kia đi tới, có ít người dứt khoát đem một chút cơ thể yếu đối lao. Giả hoặc Nhi đồng đặt ở trên lưng ngựa, cùng nhau đi tới. Khi phía trước đội ngũ vượt lên một tòa đồi núi thời điểm, đám người phát ra một mảnh tiếng hoan hô điếc tai, nhắc góc Thánh Nón Trụ Đáy vực Thánh Nón Trụ Đáy vực đến rồi ngay tại đồi núi phía trước cách đó không xa, có một tòa màu xanh đen hẻm núi, đó là ba mặt toàn núi hẻm núi, người địa phương nhóm gọi nó là Thánh Nón Trụ Đáy vực, là vì kỷ niệm một cái cổ đại ở đây ẩn nút anh hùng. Tòa sơn cốc này địa hình từ bắc một đường kéo dài, càng ngày càng dốc đứng. Tại màu trắng sơn mạch dưới bóng mờ không ngừng kéo lên, thẳng đến hai bên vách đá như tháp cao đồng dạng mà đứng sướng sướng, che kín hết thệ tia sáng mới thôi. Tại thánh nón trụ đáy vực lối vào, bắc phương trên vách đá có một tòa cự thạch dỗi ra tại nơi phía dưới có một đạo viễn cổ kiến tạo tường cao, trong tường nhưng là một tòa cao vút tháp cao. Nhân loại có truyền thuyết tại vừa đạt lúc toàn thịnh, trên biển chi vương thông qua cự nhân chi thủ kiến tạo tòa này cứ điểm. Ở đây được xưng là kèn lệnh pháo đài, bởi vì tại trên tháp thổi lên kèn lệnh sẽ ở hậu phương thâm cốc bên trong gấp khúc, phảng phất cổ đại chiến tướng từ thâm cốc trong huyện động thức tỉnh mà chiến. Người cổ đại loại cũng sắp bức tường cao này, từ kèn lệnh pháo đài kéo dài đến phía nam vết đá, hoàn toàn ngăn cản tung lũng cửa vào. Khe sâu từ dưới đáy con đường bên trong chạy ra, nó tại kèn lệnh nham vị trí của cua, từ thánh nón trụ chi môn hướng chạy thánh nón trụ mương, lại từ bên kia rơi vào khe sâu đáy vực. Lúc này, Mạc Lâu đã đem nàng sư thiếu lại lần nữa phái ra ngoài, từ trinh sát đi ra ngoài trong tình báo có thể nhìn thấy, xa dụ mạn mạnh thú nhân quân đoàn đang tại hướng thánh nón trụ đáy vực phương hướng tiến bước. Rõ ràng những người kia chúng ta thay đổi vị trí chí thánh nón trụ đáy vực tin tức, hoặc là lạc mồ hôi giật vọng. Hoặc là sạ dù mạn thất bại, ta thắng lợi chi thần đang tại hướng chúng ta lộ ra nụ cười hi hữu đón hưng tâm thẳng tắp, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, giống như lúc nào cũng có thể sẽ thả ra lãnh điện đồng dạng. Khi hi hữu đốn hi hữu đón lạc mồ hôi kỵ sĩ và dân chúng phát ra điếc hai muôn tập, kích, tiếng hô hoán, vừa rồi những cái kia không tốt ngờ tới cũng đã ném tới chào và cút đi. Thủ vệ kèn lệnh pháo đài chiến sĩ mở ra đại môn, Iomon mang theo Bạch Tính đi trước tiến vào, hi hữu mang theo các chiến sĩ chờ đợi ở bên ngoài phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện quân địch, đến lúc cuối cùng Bạch Tính tiến vào pháo đài bên trong thời điểm, hi hữu mới xuất bộ tiến vào kèn lệnh pháo đài lập tức phái trọng binh thủ vệ tường thanh bích tất cả không thể chiến đấu nhân viên tiến vào trong cốc sân động chỉ cần có thể kéo ra cung người đều đi nhận lấy cung tiễn sáu khiêu đốn nhanh chân tại trên tường thành tuần sát đồng thời tuyên bố ra từng cái mệnh lệnh huynh gian phòng này dạng ielmon đi tới phân phối cho tiếu vũ huynh gian phòng của các nàng sáu chuẩn sát mà nói là nằm ở kèn lệnh pháo đài đằng sau cốc khẩu một cái sân động không chỗ rất rộng rãi hơn nữa còn có mấy cái phòng xếp tiếu vũ huynh cười nói cái gọi là phòng xếp là chỉ trong sân động đơn độc đào ra cỡ nhỏ hàn động ielmon cũng cười thánh nón trụ đáy vực là chúng ta chiến đấu sau cùng thành lũy Hết thể đều vì chiến đấu mà thiết lập, cho nên phương diện khác tiệu giản lộ một chút. Yếu e Môn Văn Vũ Tu đống nhiên nói ngươi không được nhóm phải chẳng có thể cung cấp một chút ma tinh. Nếu như có thể mà nói, chúng ta cần luyện chế một chút ma pháp chế phẩm sử dụng. A, là hình phải dùng sao không ngẽ chữ? Yếu e Môn nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, gặp nàng khẽ gật đầu, nhân tiện nói ta sẽ hướng thúc thúc bẩm báo, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Nói xong cũng phải ly khai. Chờ một chút. Tiếu Vũ Hinh ở phía sau hô Yếu e tường thành là tuyệt đối an toàn sao không ngẽ chữ? Yếu e dừng bước lại, quay đầu lại nói khen lệnh pháo đài tường thành đều tự thạch lũy thành tuyệt đối không có khả năng phá hủy, nhưng ta lúc tiến vào lại một cái nhược điểm. điểm."Tiểu Vũ Hinh nói. Nàng nhớ lại tại chúa tể những chiếc nhẫn hai bên trong, xa dụ mạn là lấy thuốc nội sức mạnh phá hủy một đoạn tường thành, cái này đưa đến kèn lệnh pháo đài suýt nữa bị công hãm, mà cái kia bị tạc chỗ hẳn là phía dưới thành tường thoát nước miệng. "Ý do mẫn biến sắc người nói là nơi nào?" "Thoát nước miệng." "Tiểu Vũ Hinh nói ta là một cái pháp sư, cho nên ta có một loại thủ đoạn, đem một loại ma pháp dựa phấn nhét vào cái này thoát nước miệng, tiếp đó đưa nó dẫn bạo thì sẽ sinh ra lực lượng khổng lồ, đối phó biện pháp chính là không muốn tại trên tường thành lưu lại phong bế lỗ thủng." "Ta cảm ơn ngươi, huynh ý âu mân vội vã rời đi, ta không nhớ kỹ có một đoạn như vậy thì bản ngũ tử như gãi đầu đạo, manh lưu đại ca, ngươi có phải hay không mỗi lần xem phim cũng là cùng tẩu tử cùng một chỗ hạ hân văn vấn đạo, đúng vậy a, vậy thì đúng rồi, ngươi nhìn không minh nữ, nào còn có tâm tư xem phim hạ hân văn cười nói, huynh, chúng ta cũng muốn tham gia chiến đấu phật la đa dẫn sơn mẫu đi tới, nhưng từ sơn mẫu biểu lộ đến xem, rõ ràng đối với lần này xung phong nhận việc hành vi rất là xem thường, phật la đa, ngươi là trong chúng ta là tối trọng yếu một cái, không thể mạo hiểm, tiểu vũ huynh có chút đau đầu trong loạn quân muốn chiếu cố tốt hắn cũng là rất khó khăn. Vạn nhất có cái sơ suất, không phải mỗi lần đều có cơ hội dùng dạ xì si loại cứu mạng. Cái kia có thể chữa trị trọng thương, nhưng cũng không thể khởi tự hồi sinh. kể từ rời đi chất lơ, ngoại trừ tại thụy văn đeo cùng hoàng kim dừng dầm thời gian, chúng ta thời điểm không ở mạo hiểm. Phật La Đa kiên định nhìn qua Tiếu Vũ Hình. Thốt a, Tiếu Vu Hình cùng Văn Vũ tu liếc nhau, đoán chừng cũng là không cách nào bỏ đi cái này. Hạ tỷ người chấp nghiệm Phật La Đa, sử dụng hảo vũ khí của các ngươi cùng áo giáp, không nên cách ta nhón qua xa. đúng vậy, Thuyết Phật La Đa hưng phấn mà quay đầu sấn mũ. Ta nói qua, Hinh sẽ đáp ứng ta tình nguyện nàng không đáp ứng sơn mộ ủ rũ túi lầu đạo. Lúc này, Yêu Mân mang theo một cái túi đi đến Hinh. Đây là 430 khỏa ma tinh, đã là tất cả của chúng ta bộ người. Chúng ta ở đây không có pháp sư, đồng dạng săn giết ma thú sau đó đều sẽ dùng ma tinh trao đổi cái khác tài vật. Ta hết sức nỗ lực, cảm ơn ngươi, Yêu Mân. Tiếu Vu Hinh tiếp nhận túi, ước lượng trong đó phân lượng, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Còn có một việc, thúc thúc đã phái người tra xét cái kia thoát nước miệng, hơn nữa đã phái người đem nơi đó dùng nhang thạch phá hỏng. Địch nhân đem tìm không thấy thích hợp khe hở sắp đặt ma pháp của bọn hắn thuốc bột. Yêu e. Môn nói, vậy thì thật là quá tốt, có lối với Yêu e. Môn. Tại ngài xin đại quân đến trước đó, ta còn có thật nhiều công tác muốn làm. Tiêu Vũ Hinh nói xong, liền cầm lấy cái miệng đó túi tiến vào bên cạnh một cái khá nhỏ động sáu, ách, là gian phòng. Tiêu Vũ Hinh sau khi tiến vào, liền bắt đầu kiểm tra những cái kia ma tinh phẩm chất sáu. Ma Tinh cũng có đẳng cấp, từ F cấp đến cấp, theo tái thể đẳng cấp mà có chỗ khác nhau. Cái này túi Ma Tinh là Hiêu Đốn lưu lại, kém nhất cũng là C cấp Ma Tinh, bên trong còn có hai khối cấp lục sắc Ma Tinh, những thứ khác à, B, C cấp Ma Tinh nàng căn bản không đếm. Ngược lại lần này là Tiểu Phát một muốt mai mai, đi đi Mân nơi đó cầm một nhóm mũi tên, ta chuẩn bị chế tác một chút tên ma pháp. Tiếu Vũ hình hướng ra phía ngoài hô. Hảo, Hạ Hân Văn đáp ứng một tiếng liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Tên ma pháp bình thường có ba loại, một loại là đặc thù chế biến mũi tên, bản thân không mang theo bất luận cái gì ma pháp thuộc tính. Tiếp đó từ luyện kim sư hoặc mạ sỉ ẩn hướng trong đó quán thâu ma pháp hay là tên ma pháp mũi tên, chính là lấy đặc thù luyện kim phương thức đem phổ thông mũi tên ra công trở thành mang theo ma pháp thuộc tính mũi tên mà loại thứ ba chính là ma pháp cung, sử dụng loại ma pháp này cùng bắn ra mũi tên được trao cho ma pháp cung đặc tính, giống như Tiêu Vũ. Hình tấm kia ám nguyệt nữ thần đích thánh tức. Loại thứ nhất tên ma pháp, cần dùng đặc thủ tài liệu gia công thành ma pháp vật hướng dẫn, nàng không trả nổi tài liệu kia phí loại thứ 3 phải thêm công việc ma pháp cùng, cái này so với gia công ma pháp thương giới khó khăn hơn nhiều, tính đi tính lại vẫn là loại thứ 2 tương đối thích hợp, hơn nữa còn là một lần. Tại xác định phương pháp gia công sau đó, Tiếu Vũ Hinh liền lấy ra 36 khỏa hỏa thuộc tính ma tinh luyện kim pháp trận, ngay tại nàng đem pháp trận bài bố xong sau, Hạ Hân Văn cũng mang theo hai tên chiến sĩ đem 2000 mũi tên truyện. "Tốt, còn giữ lại ta tới xử lý, các ngươi ra ngoài chờ." Tiêu Vũ huynh bắt đầu gọi người, đang tiến hành luyện kim thời điểm, Tối kỵ có người quấy dậy hạ hân văn vội vàng dẫn cái kia hai tên chiến sĩ đi ra sáu tước chừng đến khi chạm vào tối, Tiếu vũ hình mới từ bên trong truyền thanh nhường cái kia hai tên chiến sĩ đi vào hai nghìn chi tên ma pháp mũi tên bạo liệt hiệu quả các ngươi cầm đi cho ý ôm ơn công chúa từ nàng phụ trách phân phát trong phòng Tiếu vũ hình chỉ chỉ mã phải chỉnh chỉnh tề tề mũi tên hai tên binh sĩ đáp ứng một tiếng đem những mũi tên kia mũi tên dịu ra ngoài hình tỷ ra mặt của ngươi sắc trắng như vậy mặt lâu kinh ngạc vấn đạo tiểu vũ hình sờ sờ mặt không có đại sự chỉ là tinh thần lực thao tổn tương đối nghiêm trọng thôi thì triển luyện kim vật, đối với năng lượng tiêu hao không phải rất lớn, bởi vì này phương diện tiêu hao phần lớn từ ma tinh tới gánh chịu, nhưng tinh thần lực hao tổn là cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa nàng còn ra công ba kiện vũ khí hạng nặng. Hai đỉnh súng máy hạng nặng, mệnh danh là Hỏa Thần gào thét, xạ kích đi ra ngoài dây băng đạn có hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả một cái súng phóng tên lửa, mệnh danh là Phong Thần Ngón Tay Của, đạn hỏa tiễn nổ tung phía sau sẽ sinh ra dày đặc phong nhận, các ngươi tự động phân phối, không cho phép đánh nhau. Tiêu Vũ Hinh cười cười, để các nàng đem vũ khí lấy đi, tiếp đó lập tức ngồi xuống vận hành lên Tam Nguyên Thần Quyết 6. Nếu như trễ khôi phục tinh thần lực, e rằng chiến đấu kế tiếp nàng cũng không cách nào tham dự. Bóng đêm đổi đi chân trời cuối cùng một vòng mây tàn, thánh nón trụ trong cốc giấy lên đống đống đống lửa, trên tường thành cũng trải rộng bão lốc. Một hồi vội vã tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó vang lên yêu môn thanh âm hình, người ở đâu không nghe chữ. Hạ Hân văn bọn người vừa muốn tiến lên giảng giải, Tiêu Vũ hình thân hình nói lên, xuất hiện ở trong gian phòng lớn yêu môn, chuyện phát sinh sao không nghe chữ. Tin tức tốt là yêu long vương đem hắn tinh nhuệ nhất vệ đội phái tới, tin tức xấu là ngại xin si mệnh thú nhân quân đoàn đang tại tới gần thánh đón trụ đáy vực. Yêu đáp, cứu tác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 Tiết 266, biến dị hình lập phương, ma giới kèn hiệu pháo đài chi chiến bên trên mạnh thú nhân quân đoàn đã tới gần thánh nón trụ đáy vực. Tiếu Vũ Hình vấn đạo bọn hắn thời điểm có thể tới. Ước chừng tiếp qua chừng một giờ liền có thể đổi tới, những quái vật này không biết mệt mỏi, không sợ hãi, bọn hắn vừa đến liền có thể bày ra công kích. Chiến đấu lần này vô cùng không lạc quan. Yêu Môn khẽ thở dài một hơi hình, ngươi sao? Sa Du mạnh lần này là dốc hết toàn lực, ngoại trừ mạnh thú nhân quân đoàn bên ngoài, hắn đem dã nhân cũng triệu tập lại, cùng nhau hướng thánh nón trụ đáy vực phát động công kích. Kẹn lệnh pháo đài đã là chúng ta sau cùng dựa vào, một khi còn có, hậu quả khó mà lường được các tinh linh đâu, Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, bọn hắn đã lên thành tường quen thuộc hình, Yêu e Mẫn đáp. chúng ta cũng tới đi, trận chiến đấu này không phải thiếu đi chúng ta tham dự. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười nhìn xem đã là toàn thân khoác lấy yêu e mẫn có hứng thú hay không cùng chúng ta sóng vai chiến đấu. vô cùng vinh hạnh yêu e mẫn mỉm cười nói, từ sơn động đi ra, bên ngoài đen kịt một màu, những thường dân kia đại khái đã địch nhân tiếp cận, tất cả đống lửa đều tự động dập tắt, những thường dân kia nhóm cũng đứng trong cốc, nhìn xem cốc khẩu phương hướng, chỉ có trên tường thành lấp lèn đốt tia sáng, khen lệnh pháo đài tường thành cao tới hai thước. Rộng có thể nhường bốn người sóng vai cùng bước. Phòng ngự quân coi giữ tường ngăn cao ngang ngực thì chỉ có thân hình cao lớn người có thể đưa đầu nhìn ra phía ngoài. Trên tường khắp nơi hiện đầy có thể nhường cùng tiễn thủ nhắm chuẩn địch nhân tiễn lộ. Đạo này công sự phòng ngự nắm giữ một đầu từ kèn lệnh pháo đài ngoại vì trên đất chống bậc thang. Ngoài ra còn có ba đạo từ phía sau lưng thánh nón trụ đáy vực bậc thang. Bất quá tại đối mặt địch nhân ngay phía trước nhưng là bóng loáng bằng phẳng tường cao to lớn hòn đá giữa hai bên kín kẽ, không có chút nào bất luận cái gì có thể chỗ đặt chân. Đối với tấn công binh sĩ tôi nói, trước mắt là một đạo giống như vách núi đồng dạng khó mà khắc phục trở ngại lúc này trên tường thành người người nôn nao vừa mới đến tinh linh cung tiễn thủ nhóm đang cùng loài người một chút cùng tiễn thủ đổi nơi đóng quân khi yêu ngừng lại cùng một tên tinh linh sĩ quan đứng chung một chỗ ở phía sau hắn là lạc mồ hôi người chư vị tướng quân ba la chớ vậy mà cũng ở đó đang cùng cái kia gọi là a mã kỵ sĩ nói chuyện huynh thích long vương để cho ta hướng ngài truyền đạt hắn kính ý may mắn có các ngươi một đường hộ tống mà giới cùng nó người nắm giữ mới có thể bình yên vô sự tên kia tinh linh sĩ quan nhìn thấy tiếu vũ huynh lúc lớn tiếng nói tiếu vũ huynh chỉ cảm thấy người sĩ quan này có chút quen mắt nhưng nàng nhất thời nhưng là nhận không ra Chỉ là lại cười nói đây là viễn trinh đội toàn thể đội viên đồng tâm hiệp lực kết quả, không phải một người hoặc mấy người có thể làm được. Chậm chạp trôi qua, Tiếu Vũ huynh bọn người ở tại cùng các tinh linh nói chuyện với nhau một phen sau đó, liền hướng Hi yêu ngừng lại muốn một đoạn tường thành phụ trách phòng ngự. Đương nhiên, ngoại trừ các nàng những người này bên ngoài, còn có một số lạc mồ hôi chiến sĩ, loại này đại quy mô chiến đấu cũng không phải một người hoặc mấy người có thể giải quyết. Địch nhân đến một cái lính gác la lớn, ngồi trên mặt đất các chiến sĩ lập tức đứng lên hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa đồng ruộng xuất hiện thành hàng thành ngũ đó đốc, mặt đất có chút bắt đầu chấn động, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt đứng lên. Hinh, chúng ta có thể chiến thắng bọn hắn sao không mẹ chứ?" Phật La nhiều đột nhiên hỏi. "Đương nhiên có thể chiến thắng." Tiêu Vũ Hinh đốc định nói mặc dù bọn hắn số lượng đông đảo, nhưng dù sao cũng là huyết nục chi khu, muốn xung kích tòa này hoàn toàn do cự thạch tạo thành thành lũy nói nghe thì dễ. Hơn nữa ma phái thêm đi ra ngoài giới linh đã bị chúng ta tiêu diệt, Sa dù màn đem quân đội phái ra, nhưng là khó bảo toàn, chúng ta dựa vào kèn lệnh pháo đài ưu thế đủ để kéo chết những cái kia mạnh thú nhân. "Hinh tỷ, chúng ta thật muốn chính diện cùng bọn hắn chiến đấu sao không mẹ chứ?" Mạc Lâu vấn đạo. "Dĩ nhiên không phải." Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, công thành đứng công thủ song phương cũng là một loại tiêu hao tính chất chiến đấu, so chính là xem ai trước tiên duy trì không được, chúng ta đều có các phương thức chiến đấu, muốn linh hoạt vận dụng kỹ năng tiến hành chiến đấu, đại quy mô mà đánh giết những cái kia mạnh thú nhân mới là của chúng ta mục đích. Ở nơi này nội dung nhiệm vụ ở trong, giết chết những cái kia mạnh thú nhân, bán thú nhân hoặc ma thú đều có tích phân cùng kinh nghiệm, mặc dù cá thể đánh chết ban thưởng không nhiều, nhưng ở loại này đại quy mô trong chiến đấu, tích lũy lời nói cũng là một cái phi thường kinh người con số. Đã qua nửa đêm, Mạnh thú nhân quân đoàn rốt cuộc đã tới kèn lệnh pháo đài trước mặt, dầm dạp chẳng chịt bó đuốc phía dưới là từng chương xấu xí gương mặt, những thứ này hoàn toàn bị xạ dù Mạn Vũ trang mạnh thú nhân cùng bán thú nhân trên thân đều khoác lấy thiết giáp cùng mũ sắt. O o o kéo dài tiếng kèn tại mạnh thú nhân quân đoàn bên trong vang lên, ngay sau đó tổng quân đoàn hậu phương bay lên từng đạo vầng sáng màu đỏ ngọm chụp vào phía trước mạnh thú nhân chiến sĩ trên thân, những cái kia nguyên bản là mười phần thân thể cường tráng lập tức bành trướng, trong mắt cũng tràn đầy huyết hung sắc, khát máu hào quang ra chỉ những nguyên bản là vô cùng cường hãn mạnh thú nhân càng thêm cuồng bạo, đối với tử vong không sợ hãi, bọn hắn trong miệng phát ra từng tiếng sấm rền một dạng gào thét, bước có thể hủy diệt hết thể bước chân hướng kèn lệnh pháo đài vọt lên. Hò đô, hò đô sáu. mười mấy tên mạnh thú nhân chiến sĩ tại hai tên ăn thịt người yêu dưới sự giúp đỡ, dơ lên một cây to lớn đụng mục tại bốn phía mạnh thú nhân chiến sĩ bảo hộ hướng đạp vào mặt cầu hướng cửa thành di động. hắc ám kết giới cung tiễu thủ, phóng ra tiếu vũ hình thanh niệm cùng tinh linh sĩ quan âm thanh gần như đồng thời vang lên. tại một mảnh mũi tên hướng pháo đài bên ngoài mạnh thú nhân vẩy xuống đồng thời, đầu tường lập tức bị một vùng tăm tối bao phủ, vô số chí mạng mũi tên không ngừng mà từ trong bóng tối bắn ra. đối mặt từng đám giống như ngải thảo giống như ngã xuống mạnh thú nhân chiến sĩ. Quan chỉ huy của bọn hắn không biến sắc chút nào, lớn tiếng ra lệnh bán thú nhân cùng tiện thủ đánh trả. Vù vù mưa tên thoáng chốc bao phủ đầu tường. Bất quá một phương ở vào hoàn toàn manh thị ở trong, một phương khác chiếm giữ địa lợi, thương vong không tính là rất lớn. Nhược Lan xử lý những cỗ kia lực tiểu vũ huynh hạ lệnh. Phanh một tiếng súng vang, trước mặt nhất một đầu ăn thịt người yêu thân thể lão đảo một chút, bắp đùi của hắn xuất hiện một cái dọa người hít động, máu xanh suối phun tựa như bừng lên. Bất quá gia hỏa này cũng thật cường hãn, lại còn không có thoi động cân bằng, gầm gét tiếp tục đi tới. Phanh lại là một thương. Một thương này đánh vào ăn thịt người yêu cùng một con chân bắp chân bộ phận, lại là một cái lô máu lớn bằng miệng chén xuất hiện. Lần này ăn thịt người yêu không cách nào bảo trì cân bằng, phù phù một tiếng ngã ngồi ở trên cầu. Đối diện đầu kia ăn thịt người yêu cũng lại bắt không được trong tay cự mục, cự mục đột nhiên trở xuống, đem thụ thương ăn thịt người yêu bên này mạnh thú nhân chiến sĩ áp đảo một mảnh. Nhìn nguyên lưu ra ngũ tử lưu cười hắc hắc, nâng lên một bộ súng phóng tên lửa, hướng về cự mục phương hướng bớt ban kích. Rơi một tiếng, một đầu hỏa long vọt ra ngoài, tại mệnh trung mục tiêu nổ tung một khắc này, sóng xung kích hóa thành vô số to lớn phong nhận tùy ý cắt chém, cự mục mặt ngoài vết thương chồng chất mà những cái kia rơi lên cự một bán thú nhân chiến sĩ cơ hồ không một thoát khỏi, không phải đầu người bị cắt tới một nửa, chính là cơ thể bị phong nhận xé ra, tử trạng, tử thảm. Cùng lúc đó, đầu kia thụ thương ăn thịt người yêu trên đầu liên tiếp bước lên bốn đóa huyết hoa, thảm hào một tiếng ngã xuống sáu. Không chỉ có một, ngay tại nó ngã xuống đồng thời, tại nó đối diện đầu kia ăn thịt người yêu đầu cũng đột nhiên cách cổ bay lên, một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đống nhiên xuất hiện, hai chân đống nhiên đạp một cái, tại nơi đầu ăn thịt người yêu thi thể ngã quỵ dưới cầu đồng thời, thân thể của nàng mượn lực bay lên giết nàng xa xa mạnh thú nhân quân quan giận tím mặt, một bộ phận bán thú nhân cùng tiễn thủ lập tức rời đi phương hướng công kích, vụ vụ mưa tên hướng mạc lâu phong tới, mà vọt tới nàng phía dưới mạnh thú nhân chiến sĩ cũng nhao nhao ngẩng đầu lên, chờ lấy dùng trong tay binh khí cắt chém cái này đoàn mỹ nụ. Nhưng mà bọn hắn nhất định thất vọng, một sợi dây thừng từ đầu tường bay ra, xào rượu quấn ở mạc lâu trên hồng, mạc lâu đưa tay kéo lại dây thừng, cơ thể lập tức tạo nên bay về phía đầu tường, đồng nhiên ở giữa biến mất ở trong bóng tối, những mũi tên kia mũi tên nhao nhao từ dưới chân của nàng lướt qua, mà những cái kia ngẩng lên đầu mạnh thú nhân chiến sĩ không thể không gọi những cái kia rơi xuống mũi tên cung tiến thủ phóng ra mạnh thú nhân quan chỉ huy tiếng gầm gừ rất xa liền có thể nghe được hiện nhiên là có chút nội điên mưa to gió lớn một dạng núi tên trong khoảnh khắc đem trọn tọa kèn lệnh pháo đài đầu tường bao phủ mặc dù hắc ám kết giới có thể đưa đến một bộ phận tác dụng có thể thủ thành các chiến sĩ vẫn là xuất hiện thương vong mà phía ngoài mạnh thú nhân chiến sĩ cũng tại mưa tên giới sự che chở vọt tới ngoài cửa thành mặt băng tuyết phong bạo tiếu vũ hinh bắt đầu bắn ra pháp thuật trong chốc lát nguyên bản đã mở miệng trên bầu trời ráng hồng dày đặc không khí trung bênh lập tức hạ xuống như là lông nỗng nhè bay tuyết lớn nho nhau, nhau hạ xuống cuốn phong gào thét phát ra thanh âm ố ô sáu Đây hết thể thi ngược phạm vi cũng là tại tường thành bên ngoài tuyết lớn chẳng những nhường những cái kia mạnh thú nhân chiến sĩ tầm mắt mê loạn, đồng thời cũng cho hành động của bọn họ tạo thành không tiện, vừa mới ngẩng đụng một bởi vì một ít người dưới chân không vững, lần nữa rơi xuống, chỉ là lần không có ăn thịt người yêu cầm lái, thiệt hại lớn hơn nữa, mười mấy tên mạnh thú nhân không tránh kịp, không chết cũng đi nửa cái mạng. Tại đại quân trả đạp bên trong tuyệt đối không có sống hy vọng. Phanh sáu trên đầu thành thân tuyển giả nhóm bắt đầu sử dụng tiếu vũ hinh luyện chế ma pháp tương giới thu hoạch những cái kia mạnh thú nhân chiến sĩ sinh mệnh. Tại ma pháp ảnh hưởng dưới ngoài thành tốc độ công kích bắt đầu chậm chậm. Hơn nữa trận hình cũng bắt đầu tán loạn. "Hình, bọn hắn sử dụng chính là ngươi luyện chế được mà Pepperon." Ý e o mân trong đôi mắt của muốn bước lên hòa tới, loại vũ khí này có vẻ như so cùng tiễn còn cường đại hơn. "Đúng vậy, chỉ tiếc quá ngắn." Tiêu Vũ hình thở dài nói. Một mặt là quá ngắn, một phương diện khác nàng cũng không đáng được dịp cái này kịch tình thế giới bên trong lãng phí ma tinh. Nhìn thấy Iomun e một bộ không thôi bộ dáng, nàng lấy ra một khẩu súng lục cùng một hộp băng đạn đưa cho nàng, đây là một chi đoàn thương súng lục, có thể bắn ra băng truy, chỉ là tầm bắn muốn ngắn một chút, hơn nữa những viên đạn này cũng là dùng một cái thiếu một mai nói, nàng lại dạy ý Âu môn như thế nào xạ kích, nhắm chuẩn, thay đạ. Các ngươi có phải hay không đánh xong một trận liền muốn rời khỏi? Ý, ý Âu môn cảm giác rất hệ cảm. Đúng vậy. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, mặc dù trên tường thành vẫn như cũ bao phủ hắc ám kết giới, nhưng ở kết giới này bên trong người phe mình viên đều bị nàng ra chỉ mắt nhìn được trong bóng tối, cho nên nàng mỗi một cái động tác đối phương đều có thể rõ ràng nhìn thấy, ma giới nhất thiết phải hủy diệt, nếu như không hủy diệt ma nhiều vị kia tồn tại, ta ác đại quân liền sẽ liên tục không ngừng mà công kích chúng ta, nhất thiết phải cắt đứt bọn chúng đầu mườn, chúng thổ thế giới mới có thể thôi.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 Bán thú nhân cung tiễn thủ bắt đầu chống đỡ gần sạc kích, mà những cái kia mạnh thú nhân bộ binh cũng bắt đầu không so đo thương vòng sông lên cầu lớn, vô số thang mây lần lượt dưới thành dựng thẳng lên, mạnh các thú nhân lần nữa nâng lên cự một hướng trước cửa thành tiến. Hắc ám kết giới đối với cung tiễn thủ tới nói, là một cái gân gà, trong loại chiến đấu này, không có cung tiễn thủ là ngắm lấy địch nhân bắn tên, nhưng đối với công thành bộ binh tới nói, đó chính là như ác mộng tồn tại, Tiếu Vũ huynh lần thứ hai thi triển hắc ám kết giới, mặc dù lại tốn không ít năng lượng, lại đem tưởng thành bên ngoài những cái kia đang tại công thành binh sĩ cũng lâm vào trong kết giới. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể là mù quáng tìm kiếm tường thành, có không ít mạnh thú nhân. Chiến sĩ rơi vào dưới cầu sâu mương bên trong, còn có một vài người vậy mà tại trong bóng tối lẫn nhau trả đạp đứng lên. Xuất kích Tiếu Vũ Hinh thông qua tâm linh xiển xích hướng ngũ tử nữ bọn người phát ra mệnh lệnh, cấp nàng tại kết giới dưới sự che chở đoạt đến một trận thang mây, theo cái thang đi tới dưới thành, không nói một tiếng thẳng hướng mạnh thú nhân chiến sĩ. Giống trong bóng tối vang lên rít lên một tiếng, ngay sau đó chính là một hồi tiếng kêu thê thảm cùng chói tai tiếng ngai, mười mấy cây lớn sợi đằng bỗng dưng từ dưới đất rũ ra, cuốn lên bốn, năm chiếc thang mây cơ mùa 6. Mặc dù mạnh thú nhân không e ngại tử vong, cũng không có cảm giác sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thể thoát khỏi lực ly tâm tác dụng, những cái kia leo trèo tại thang mây phía trên mạnh thú nhân đầu tiên là thang mây vậy mà rời đi tường thành, không chờ bọn hắn nghĩ đến ứng biến biện pháp, những thứ này thang mây đã bị một cỗ lực lượng giống đại bổng tựa như cơ múa, những cái kia ôm chặt mạnh thú nhân bị đụng vào trên tường thành cùng thang mây cùng một chỗ trở thành mạnh vụn, mà bị quăng bay mạnh thú nhân thật có phúc ít nhất bọn hắn có cơ hội không bị ngã chết. Thuống một cái mạnh thú nhân quân quan tại đụng một phía trước mở đường, bắp đùi cường tráng thỉnh thoảng bay lên, ngăn đỡ ở phía trước mạnh thú nhân chiến sĩ đã bay đột nhiên, một cái bị hắn đá bay mạnh thú nhân đột nhiên từ phía trước một mảnh kia trong bóng tối bay ngược, mạnh thú nhân quân quan không tránh kịp, một bên mắng chửi lấy, một bên đưa tay đi cản sáu. cái kia mạnh thú nhân cơ thể bỗng nhiên đã biến thành hai khúc, tiên huyết cùng nội tạng tràn trề mà đổ hắn đầu đầy, hắn vừa lấy xuống ngăn tại trước mắt một mảng lớn ruột, một quả đầu lâu khổng lồ đột nhiên từ trong bóng tối rũ ra, hai quả màu vàng xanh lá mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. đây là sáu. mạnh thú nhân quân quan trong chốc lát đại nao đứng máy, chỉ thấy một cái to lớn móng đốt đâm đầu vào trụ, thân thể của hắn hướng phía sau bay đi, vài luồng suối máu dâng trào, hắn cuối cùng thấy rõ cái kia bộ dáng là ma long sáu. Chỉ tiếc, thanh âm này thấp đến mức vẹn vẹn có hắn nghe được một cái thân thể khổng lồ từ trong bóng tối xông ra huy động lợi chảo đèm sông lên mặt cầu mạnh thú nhân đánh giống như con diều đồng dạng nhau nhau cắn lên cái kia to lớn đụng một bị ma long cự chảo vỗ giống như một căn cự nỏ tựa như hướng phía sau tiêu sạn tại dầm dạp chẳng chịt mạnh thú nhân trong đội ngũ giết ra một đường máu ma long sẽ có loại sinh vật này tránh mau làm ma long toàn thân xông ra trong bóng tối thời điểm rất nhiều người đều nhận ra loại này sinh vật trong truyền thuyết bây giờ ở trung thổ thế giới chỉ có dở dạ gồng thai truyền thuyết đã rất ít gặp đến chân chính cự long mà ma long nghe nói là dở dạ gồng thai một thành viên thường thường bị coi là hắc ám hóa thân chỉ là sáu nó hôm nay tàn sát nhưng là hắc ám trận doanh chiến sĩ ma long bước nhanh đi tới cầu đá hơi hơi rung động mạnh thú nhân nhân chiến sĩ giống như một nhóm bị ác lang xua đuổi kiều non hướng đại kiều một chỗ khắc rũ mảnh lao tới Là ma long đạp vào phía trước đầu cầu thời điểm hai đạo ánh đao màu đỏ ngỏm tòng ma long đầu bắn xuống tới mười mấy quả mạnh thú nhân đầu người bay lên cùng lúc đó có khác mấy đạo tinh mang tòng ma trên thân rồng bắn xuống tới tại mạnh thú nhân quân đội ở trong gây nên từng mảnh nhỏ huyết hoa cung tiêu thụ Công kích trên tường thành nhân loại si bỡ có mang đỡ cùng tinh linh sĩ quan khản cả giọng mà giống lên lấy trong bóng tối vang lên dậy đặc tiếng dây cung từng tiếng vũ tiến rơi vào mạnh thú nhân chiến sĩ ở giữa càng ngày càng nhiều mạnh thú nhân chiến sĩ ngã xuống dưới tường thành kiên nhẫn không bỏ mạnh thú nhân chiến sĩ một lần một lần tính toán đem thang mây dựng thẳng lên nhưng mỗi khi một nhóm mạnh thú nhân chiến sĩ leo lên thang mây thời điểm đều có mấy cây sợi đằng đem thang mây cuốn lại vung đập đến mức đưa đến trước mặt thang mây rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn mà ma long thân thể cao lớn ngăn tại đầu cầu đừng nói thang mây chính là những cái kia mạnh thú nhân chiến sĩ đều không thể tại mạnh thú nhân quân đoàn đằng sau. Tên thiêu mạnh thú nhân xì bở có mãn đỡ đang chỉ huy nửa từng người cung tiến thủ hướng Ma Long bắn trúng, dậm dạp chẳng chỉ cung tiến hướng Ma Long vị trí bao trùm xuống. Mặc dù Ma Long phát ra lúc bị thương gào khét, nhưng phần lớn mũi tên đều bị lân giáp của nó cản lại. Ma Long, công kích cung tiến thủ Tiểu Vũ hình phát ra chỉ lệnh, nhường Ma Long phóng tới bắn thú nhân cung tiến thủ. Lúc này trên đầu tường nhân loại cung tiến thủ cùng tinh linh cung tiến thủ bắt đầu đại phát thần uy, không có những người học kêu cung tiễn thủ kiềm chế, các tinh linh thần xạ hoàn toàn phát huy ra, vọt tới dưới thành mệnh thú nhân ngao ngao ngã lăn. Cửa thành đột nhiên mở ra, đang ở bên ngoài phí công dùng dao kiếm chém vào cửa mệnh thú nhân chiến sĩ lập tức đại hỉ. Hoan hô và vào, nhưng bọn hắn tiếng hoan hô rất nhanh liền đã biến thành tiêu thảm. Theo từng trận chiến mã tê minh, Lễ Hiu ngừng lại cầm đầu lạc mồ hôi dĩ đỡ giống như một đầu trưởng long tựa như sông ra cửa thành, tất cả ngăn tại trước mặt bọn họ địch nhân đều bị giẫm đạp tại dưới vó ngựa. Tại Lễ Hiu ngừng lại bên cạnh, là một thất cao lớn khô lâu chiến mã, thân ngược lan toàn bộ hắc kỵ sĩ trang bị, lớn kỵ thương trên tay của nàng trở nên cực kỳ linh xảo, mỗi một thương đâm ra đều sẽ có một cái mạnh thú nhân tử vong. Kỵ đội giống như như gió lốc xông lên cầu, sau đó lại từ trên cầu rết vào mạnh thú nhân chiến trận. Qua bên ngoài, người ngã ngựa đổ, mạnh thú nhân đội ngũ đã hiện ra bị bại dấu hiệu. Lúc này, sắc trời đã sáng lên, trên đầu tường hắc ám kết giới dần dần biến mất. Cung tiễn thủ nhóm một bên bắn tên, một bên phát ra tiếng hoan hô. Đúng lúc này, tại kèn lệnh pháo đài đối diện một mảnh trên gò đất, một ngựa trắng như tuyết chiến mã xuất hiện ở đồi núi lình chót, lập tức đoan tọa chính là đi cứu lấy viện binh Cam Đạo Phu. Thánh nón trụ đấy vực còn tại chiến đấu, Hiêu ngừng lại vương đang tại trong trận địa địch rong ruổi Cam Đạo Phu quay đầu quát. Một đại đội kỵ sĩ giục ngựa leo lên đỉnh, bọn hắn lập tức nhìn thấy đang tại trong chiến trận Tả Xung Hưu đột Hiêu ngừng lại cùng đội ngũ của hắn, cầm đầu một cái kỵ sĩ huy động trường kiếm la lớn lạc mồ hôi di đờ. Bảo hộ quốc vương, bảo hộ quốc vương đổi núi đằng sau vang lên thanh âm như sấm. Bảo hộ quốc vương Cam Đạo Phu cùng cái kia tên là bại kỵ sĩ giống giận phóng tới mạnh thú nhân chiến trận, càng ngày càng nhiều kỵ sĩ xuất hiện ở đỉnh núi, phóng tới trận địa địch, tiếng chân run run, giống như một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ chút xuống, những cái kia đang tại vọt tới trước mạnh các thú nhân không thể không vội vàng mà quay người lại nên địch, từng cỗ thân thể cường tráng bị đâm thương đâm xuyên, từng quả đầu người bị sắc bén bảo kiếm cắt rơi. Càn bọn họ lại mạnh thú nhân sĩ bợ có mãn đờ nổi trận lôi đỉnh, hướng cấp tế tự phát ra mệnh lệnh mau đem nó triệu hoán đi ra là. Các tế tự bắt đầu niệm tụng cơ dáng dấp chú ngữ, trong không khí bắt đầu tản ra một cỗ quỷ dị năng lượng ba động hình mau ngăn cản những cái kia tế tự cam đạo phu la lớn hắn tại ma pháp phương diện cảm giác phải xa xa mạnh hơn tiếu vũ hình lập tức phát giác không ổn chỉ là hắn cách những cái kia tế tự quá xa không thể làm gì khác hơn là nhường lân cận tiếu vũ hình nghĩ biện pháp ngay tại hắn lớn tiếng la lên đồng thời tiếu vũ hình cũng cảm thấy tình huống quỷ dị nhưng nàng còn chưa ý thức được là những cái kia cũng tế nguyên nhân nghe tới cam đạo phu la lên sau đó nàng không chút do dự thẳng hướng mạnh thú nhân tế tự vị trí giống ma long đánh ra một móng vuốt, đem hai tên mạnh thú nhân quân quân đánh thành thịt nát, mà hắn triệu hoán đã đến, cơ thể dần dần hóa thành hư ảnh tử trên chiến trường tiêu thất, sớm không biến mất, muộn không tiêu thất, bây giờ không phải là theo ta thêm loạn sao không nghệ chữ? Tiếu vũ hình nói thầm trong lòng, trong tay cũng không dám chậm trễ, lập tức đem hấu long triệu đi ra sáu. Hôm nay hấu long đã trưởng thành lên thành c cấp tử long, chỉ là tiếu vũ hình đã thành thói quen tính chất sưng nó là hấu long. Giống minh ngông long uy kèm theo long lâm tại chiến trường trên không văng lên, một đoàn to lớn long tức tổng long trong miệng phun ra sáu. Long tức những nơi đi qua, những cái kia mạnh thú nhân, bán thú nhân ngao ngao hòa khí. Vũ khí của bọn hắn cùng áo giáp cũng nhao nhao tan chảy thành chất lỏng. Ngay một tiếng vang thật lớn, nguyên lai mạnh thú nhân si bở có mãn đỡ cùng các tế tự vị trí đã đã biến thành một cái hố to, đáy hố còn bốc lên lượn lờ nhiệt khí xấu. Dưới một cái này, vậy mà đem mạnh thú nhân quân đoàn hệ thống chỉ huy phá hủy, còn sót lại mạnh thú nhân lập tức đại loạn. Nhưng mà, các tế tự tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc vẫn là hoàn thành bọn họ pháp thuật, tại chiến trường phía trên xuất hiện một đạo không gian thật lớn khế hở, một mảnh hỏa diễm từ bên trong tiêu xạ đi ra, đem phía dưới mạnh thú nhân chiến sĩ trong nháy mắt tiêu thành tro tàn giống một tiếng quen thuộc gầm rú từ trong vết nứt không gian truyền đến đi ra ngay sau đó một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong cái khe là viêm ma cam đạo phu sắc mặt khó coi cực điểm hắn không có nghĩ đến những thu nhân kia tế tự lại có thể đem cái này ra hỏa triệu hắn đi ra nhân loại đáng chết đầu kia viêm ma tựa hồ cũng phát giác trên chiến trường chủ yếu địch nhân chính là từng tại ma thác xa dưới hì quạng bỏ gặp phải nó gầm thét gạt ra khẽ hở giơ tay phát ra một đạo liệt diễm bắn về phía vội sông mà đến thân ngược lan không tốt thân ngược lan giật này cả mình khô lâu chiến mã đột nhiên đứng thẳng người lên đạo kia liệt diễm vang một tiếng đánh trúng chiến mã trước ngực đưa nó trước ngực đánh ra một cái động lớn mà cùng dẫn đồng thời. Thân ngược lan kỵ thương đống nhiên đâm trúng viêm ma. Một đạo đấu khí màu đen tia sáng đột nhiên tại mỗi một súng bên trên bùng phát. Đầu kia viêm ma hét lớn một tiếng lại ngã về không ở giữa khẽ hở. Ngược lại đem đang muốn khép lại vết nứt không gian tạo ra một chút. Giống viêm ma phiền muộn cực kỳ, nó không có thụ thường, lại bị cứng rắn đỉnh. Cam đạo phu, đừng cho nó đi ra. Ta muốn dùng trung cực ma pháp tới kết thúc nó tiếu vũ hinh linh cơ động một cái, la lớn. Phòng ngự cam đạo phu lập tức minh bạch tiếu vũ hinh dụng ý. Hắn trước tiên phóng xuất ra một cái phòng nữ vòng bảo hộ đem thân ngược lan cháo lên, lập tức mấy cái hỏa cầu đập về phía viêm ma. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn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 nhưng nghèo khổ bệ hạ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh, xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu, cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 269, tiết 268 biến dị hình là phương, ma giới chi lần nữa viễn trinh với ma là vực sâu ma giới hỏa hệ ma thu cấp cao nhất, liền xem như hỏa hệ cấm chú, đối với nó có thể tạo thành ý hiệp cũng là cực kỳ bé nhỏ. bất quá, cam đạo phu cũng không phải ma giới quặng mỏ lúc cam đạo phu, lúc kia hắn chỉ là một phụ thủy áo bào xám, cùng viêm ma trên lệ phi thường lớn, mà bây giờ hắn lại lên lệ và thành phụ thủy áo bào trắng thực lực lớn, bức tăng trưởng, phát ra phỉ dệt bạn mặc dù không gây thương tổn được viêm Ma, nhưng lợi dụng nổ tung sinh ra khí lang nhấp lên nó ngã nhào một cái cũng không xong vấn đề. Viêm Ma có chút buồn bực, nó trên tay đầu này cựu Vi Doi là thuần túy dùng hỏa nguyên tố ngưng tụ thành ma pháp trường tiên, còn kém rất rất xa lúc trước bị cái kia đáng giận hẳn cấp đi cựu Vi Doi, bị hỏa cầu nổ tung sức mạnh chấn động, nó thân bất do kỳ lui về sau mấy bước, lại tiến nhập chưa khép lại vết nước không gian bên trong, trôi này cựu Vi Doi đánh chúng thân ngược lan bên ngoài cơ thể lồng năng lượng, nhưng không có đem hắn đánh ngã. Cùng lúc đó một tiếng long lông bỗng nhiên vang lên, một khỏa long tức cầu từ giữa không trung bắn về phía đang muốn gạt ra viêm ma, văn vũ tu, ngũ tử niu, hạ hân văn mấy người cũng nhau nhau phát động công kích, đem viêm ma ngăn ở trong vết nứt không gian không thể động đậy. 6. 6. theo cái kia xa xăm kéo dài giống như đến từ chân trời tiếng ngâm sướng, tiếu vũ huynh thân thể trung quanh từ từ ngưng tụ từng khỏa giống như như thủy ngân chạy sáng lấp lánh dịch châu, nàng những thứ này dịch châu cũng không phải là lục đại nguyên tố bất luận một loại nào, mà là thuần túy năng lượng vũ trụ hóa lỏng trạng thái, đây là vũ trụ bổ nguyên nhất năng lượng, uy lực của nó còn tại lực lượng nguyên tố phía trên.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 Ở nơi này trong không gian đã xuất hiện đủ để uy hiếp nó cái mạng tồn tại, nó không kịp xem xét nguy hiểm đến cùng đến từ nơi nào, quay người liền muốn theo vết nứt không gian rời đi sáu. Chỉ cần từ vết nứt không gian một chỗ khác ra ngoài, liền xem như thần khí cũng không cách nào đánh sát nó. Tiếp đó, ngay lúc này, cái kia đoạn thần chú cái cuối cùng thần bí âm phù mở miệng lúc, Tiêu Vũ Hinh đưa tay vu lên, cái kia hỉ ộ giản nhật thương đã hóa làm một đạo chói mắt sóng xét bắn về phía khe hở không gian kia. Không viêm ma phát ra một tiếng không cam lòng gắt, nó thân thể cao lớn tại đã súc tiểu trong vết nứt không gian chật vật di động, đành phải trợn mắt nhìn cái kia sáng chói long thương bắn vào mi tâm. Số hiệu tháng 1 năm 73 hảo thần tuyển giả giết chết cấp ma thú Viêm Ma không hoàn toàn trạng thái, tích phân 9000, kinh nghiệm 130000, thu được bảo dương một cái, trở lại ác ma không gian phía sau mở ra. Giải trừ cựu vi roi linh hồn khóa chặt. Cựu vi roi, bán thần khí, một tay vũ khí, ma giới tam bộ khúc kịch tỉnh thế giới bên trong Viêm Ma rơi xuống, sử dụng phía trước nhất thiết phải thông qua linh hồn dẫn buộc, về phẩm chất chờ, công kích 415 440, công kích là nương theo hỏa diễm hiệu quả. Trang bị yêu cầu, C cấp trở lên thần tu giả thủ hộ giả mới có thể phát huy hắn toàn bộ uy lực. Đây chính là kiện hảo trang bị, chỉ tiếp viêm ma thi thể rơi vào trong vết nước không gian, đáng tiếc khôi kia tinh. nhìn xem chậm rãi khép lại vết nước không gian, Tiểu Vũ Hinh rất là thương tiếc. Bất quá vừa rồi nàng cũng là bất đắc dĩ nếu như không phải cam đạo phu bọn người đem viêm ma bức ở không tốt thi triển thực lực vết nước không gian ở trong bị trà đạp có thể chính là các nàng. Lúc này tình hình của chiến trường đã hiện lên tiên về một bên thế thái, khắp nơi là bị bại mạnh thú nhân, tinh linh cùng lạc mồ hôi dĩ đỡ phát ra để cho người ta nghe xong sẽ giận cả tóc gây tiếng hô hán, khắp nơi truy sát những cái kia chạy trốn mạnh thú nhân, thân tuyển giả nhóm tự nhiên càng sẽ không ngoại lệ. Phật La Đa, là chúng ta lúc rời đi Tiếu Vũ huynh đem ấu Long cùng Ma Vân đằng đưa về triệu hoán không gian sau đó, nhẹ giọng đối với theo sát tại nàng bên cạnh hạ tỷ người nói, nàng trên chiến trường bắt lấy ba thất mất đi chủ nhân chiến mã, đem Phật La Đa cùng Sơn Mụ ôm lên yên ngựa, cũng nhảy tốt lên ngựa, đuổi sát Văn Vũ tu bọn người hướng mạnh thú nhân đánh tới. "Huynh, chúng ta đi ngải xin sao không nghe chữ?" Phật La Đa lớn tiếng hỏi. "Đối với chúng ta đi ngải xin, tiếp đó chọn tuyến đường đi cương đặc biên giới đi mà nhiều." Tiếu Vũ huynh đồng dạng lớn tiếng hồi đáp. "Thế nhưng là sáu. Cam đạo phụ đi không không nghe chữ." Phật La vấn đạo vậy phải xem cam đạo phu ý nghĩ tiểu vũ hình đáp nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy cam đạo phu đang mang theo một đội lạc mồ hôi kỵ sĩ tại sau lưng chạy nhanh đến lão vu sư cơ bảo kiếm chiếu vào những cái kia mạnh thú nhân trên cổ gọi nếu như tại vu sư bảo bên ngoài thay đổi một thân áo giáp đó chính là chính cống kỵ sĩ trong mấy ngày kế tiếp đám người một đường truy sát ngoại trừ cần thiết nghỉ nơi liền cơm cũng là trên ngựa ăn làm nơi xa xuất hiện tòa kia thế gian nghe tiếng tháp cao lúc mọi người tại thở dài một hơi đồng thời cũng tâm tình nặng nề các ngươi không cảm thấy cái này lý liễu chút kỳ quái sao xa du mạn tại địa phương Cái này ngại xin cùng phát một hồi hồng thủy tựa như. Một cái lạc mồ hôi kỵ sĩ si nói, "Không có." Thời khắc này ngại xin giống như là gặp một hồi hồng thủy tai hại tựa như, mặt đất một mảnh vũng bùn, khắp nơi có thể nhìn thấy mảnh thú nhân thi thể, cả kia tòa vũ sư tháp đều có gần nửa đoạn ngầm mình ở trong nước. Hoan nên chư vị Quang Lâm ngại xin bên cạnh chợt nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc. Gia mời Phật La Đa cấp tốc hướng bên kia nhìn lại, đám người cũng lần theo âm thanh nhìn sáu. Gia mời, Mai bên trong, Ám Ân, Già Cường, Lệ Gột Lạc, Kim Lịch đều ở đây cái kia sườn đất tốt nhất cả dĩ hạ hướng các nàng chào hỏi, hai cái hạ tỷ người lại còn lẩm bẩm lấy xì gà cũng không phải từ người nào thuật tới. bốn cái hạ tỷ người hoan hô ô nhau, mà giới viên trinh đội cuối cùng lần nữa tụ họp. bất quá hấp dẫn người ta nhất con mắt vẫn là đứng ở một bên thụ nhân sáu. nếu bọn hắn không mở mắt lời nói, tiếu vũ huynh tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những thứ này cao lớn phải nhất tháp hồ đổ ra hỏa lại chính là giới chỉ vương bên trong rất có sắt thái truyền kỳ thụ nhân, chính là những thứ này thụ nhân lấy một chủng tộc sức mạnh đánh sạ dù mạn không có tinh khí. bất quá những thứ này thụ nhân hiển nhiên là không am hiểu giao lưu, chẳng qua là cho cam đạo phu chào hỏi liền tự mình công việc lưu đủ lên. xem ra sạ dù mạn di vật chúng ta là không có hy vọng. Nhìn thấy những thụ nhân kia tự mình trở lại Vu sư tháp phía dưới, tất cả mọi người có chút thất vọng. Bất quá nơi này cách ma nhiều đã không phải là rất xa, đám người nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình lại vui vẻ đứng lên. "Chư vị, giải quyết ngải xin sạ Du Mạn, ma nhiều đồng minh thế lực liền tan rã một tầng lớn, cương đặc cùng lạc mồ hôi gắn bó như môi với răng, song phương kết minh nhất định có thể đem ma nhiều quân đội ngăn chặn, ma giới viễn trinh đội hẳn là lần nữa xuất phát." Cam Đạo Phu nói. Ta nghe nói Chuẩn đã mệnh lệnh xuất binh cương đặc. Gia mời bỗng nhiên nói: Ba La chớ lập tức đứng lên ma giới hẳn là đi cương đạc. Ma nhiều đại quân sắp công kích cương đạc. chúng ta có thể dùng ma giới làm vũ khí đả kích địch nhân không được. Dạ cương tuyệt không đồng ý. Ma giới đi ra ngoài đã quá lớn, nhất thiết phải lập tức đi tận thế núi lửa, không thể lại chỉ hoán hai người lập tức kịch liệt mà cãi vã. Nhiều rút kiếm đối mặt ý tứ. Được rồi, cam đạo phu cắt đứt hai người dãy chấp, ma giới nhất thiết phải xuất phát, đây là không nghi ngờ chút nào. Nhưng cương đạc cũng nhất định phải trợ rút, hơn nữa còn muốn hấp dẫn sườn ma nhãn. Ta mang theo ra mời cùng mai bên trong tiếp tục đi cương đặng, có ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Ta dạ cương tiến lên phía trước một bước. Ta cũng đi lệ gỗ lạt đi tới dã cương bên người. Tốt à, có lẽ đi theo các ngươi mới có thể thấy rõ ràng tinh linh vì sẽ như vậy như tâm. Kim Lịch trầm giọng nói, lão đại không muốn mà xách theo chiến phủ đi tới lệ gỗ lạt bên cạnh. Xin lỗi ám mân do dự một chút, hướng dã cương lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, đi tới Tiếu Vũ Hinh trước mặt hình, không ngại ta đồng hành à? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều đương nhiên hoan nền. Tiếu Vũ Hinh kéo tinh linh mỹ nữ hai tay sáu, thật chân tráng cảm giác ca xem ra tất cả mọi người làm tự nhận là lựa chọn chính xác. Như vậy chúng ta đi thôi. Cam Đạo Phu đem ra mời ôm vào chiến mã. Tiếp đó nhảy tốt lên ngựa hướng về cương đặc phương hướng phi đi, gặp lại Dạ Cương phất phất tay, đem ai bên trong ôm ở lập tức, tiếp đó nhảy tốt lên ngựa đuổi theo Cam đạo phu rời đi, lệ gỗ lạt, kim lịch, ba là chờ sáu, từng cái lên ngựa, hướng nơi xa vội vã mà đi. Chúng ta cũng nên đi. Tiểu Vũ huynh đưa mắt nhìn Cam đạo phu đám người thân ảnh đi xa, trong lòng đống nhiên có mấy phần phiền muộn, nếu như không có ngoài ý muốn, các nàng sẽ không bao giờ lại tương kiến. "Huynh, chúng ta còn có thể gặp mặt sao không lẽ chứ?" Một mục yên lặng theo sát ở phía sau Iô Mân đột nhiên hỏi, "Nếu như núi lửa thuận lợi dập tắt, chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt." Tiểu Vũ huynh nói. Đây là một cái lời nói dối có thiện ý. Nếu như ma giới bị sử dụng đột lại, vậy các nàng nhất định là bị đi hoặc xóa bỏ. Nếu như ma giới thuận lợi hủy diệt, vậy các nàng đồng dạng sẽ đi qua thứ nguyên môn rời đi. Tóm lại, đại gia cơ hội gặp lại không nhiều. Các thụ nhân coi như không, cho phép Tiếu Vũ huynh bọn người ở tại Sa dù mạn phòng bếp tiến hành đơn giản tiếp tế. Khi đoàn người rời đi ngải xin thời điểm, Thái Dương đã nhanh cùng đỉnh núi tiếp xúc thân mật, ngựa nhẹ nhàng tại giữa sơn cốc đường mòn nhẹ trì, mặt lâu phóng xuất ra sư thiếu ở phía trước do đường ngải xim mệnh thú nhân quân đoàn bị diệt diệt sau đó trên cơ bản đã không có thế lực có thể đối với các nàng tạo thành tổn thương, cho nên một đoàn người đi được hết sức nhẹ nhõm làm chân trời cuối cùng một kia tàn hồng bị bóng tối thầm thấu sau đó thiếu vũ hình trên ngựa nhìn lại ngại xin phương hướng chỉ là nơi đó cảnh vật phần lớn đắm chìm tại trong bóng tối duy có tòa kia thật cao vu sư tháp yên lặng sừng sững ở trong bóng tối hình chúng ta có thể hay không cũng đắm chìm tại trong bóng tối Phật La Đa vấn đạo chúng ta chính là trong bóng đêm hành đầu thiếu vũ hình ung dung mà đáp bất quá chúng ta có thể chờ mong cuối cùng rồi sẽ xua tan hắc ám bình minh cứu tác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 Tiết 269, Biến dị hình lập phương, ma giới chi thu phục lịch sử mạch thương tiếng vó ngựa ở trong màn đêm lộ ra rất là đột ngột, may ở chỗ này ban đêm cho tới bây giờ đều không phải là yên tĩnh, ma nhiều mặt hướng bầu trời lúc nào cũng hồng đồng đồng, thỉnh thoảng lại vang lên từng tiếng trời hằn lôi, hạ tỷ người đối với thanh âm này vô cùng mẫn cảm, vang rội một tiếng liền run dậy một chút, cơ hồ trở thành phản xạ có điều kiện. Xuống ngựa. cam đạo phu không ở, Tiếu Vũ huynh đương nhiên trở thành chi đội ngũ này đội trưởng. Đám người nhảy xuống ngựa, đều có chút kỳ quái nhìn xem nàng, Tiếu Vũ huynh lại nói chúng ta đi đường núi, dạng này càng thích hợp một chút. Vậy những này mã xử lý Sơn Mộ có chút không thôi vấn đạo, bọn chúng sẽ tìm được An thân chỗ. Nói, Tiếu Vũ hình nhẹ nhàng đỡ sở lấy tọa kỵ lúng bẩm, nhẹ giọng nỉ non, giống như là đang cùng đó, trong bóng đêm, tựa hồ có một đoàn màu trắng nhạt ánh sáng nhạt đem nàng cùng mã trùm lên cùng một chỗ. Con ngựa kia tựa hồ nghe đã hiểu nàng, đem đầu bộ tại trên gương mặt của nàng cọ sát, nhẹ nhàng tê minh một tiếng, mang theo ngoại gia ngựa nhanh nhẹn tiếp tục tiến lên. Tiếu Vũ hình một mực nhìn lấy con ngựa chạy mất, mới mang theo đám người tiến vào rừng cây bên đường bên trong, hơn nữa mà tiêu trừ các nàng tại rừng biên dõi dấu vết lưu lại. "Hình, ngươi ở đây lo lắng, là có người theo dõi sao không lẽ chứ?" Ám Mân cuối cùng nhìn ra một chút đầu mối. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu lo trước khỏi họa, hơn nữa kế tiếp là đường núi, chúng ta không cần cỡi ngựa, vừa vận đem những cái kia ghét cái đuôi lớn ra. Hy vọng nhận được chí tôn ma giới không chỉ là suẩn, Sa Du Mạn, lịch sử mạnh qua lộc cục, giống Ba La chớ dạng này, người cũng đồng dạng khao khát ma giới sức mạnh, bây giờ ma giới viễn trinh đội cùng hạ tỷ người cố sự đã lưu truyền rộng rãi, các nàng chuyến đi này bị người để mắt tới cũng là tình có thể hiểu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đội kỵ sĩ liền nhanh như điện chớp từ chân núi trên đường nhỏ chí qua, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, lại thêm bóng đêm thăm trầm. Tiếu Vũ Hinh cùng Á Mân đều không thể phân biệt ra được bọn hắn thuộc thế lực. Đi thôi, bọn hắn không phải sử dụng bộ hạ, có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Tiếu Vũ Hinh nói, quay người rời đi. Đám người vội vàng đuổi theo. Dưới chân núi trong rừng rậm, một lùm bụi cây hơi hơi động lúc đít. Một cái tứ chi chạm đất loài bọ sát từ trong bụi cỏ trui ra, truy hướng Tiếu Vũ Hinh bọn người trước mặt phương hướng 6. Bảo bối của ta, đường lên núi uống hồ còn không tính quá tệ, ít nhất phải so mặt đất mạnh. Hơn nữa nơi này cỏ cây cũng không phải rất ung tùm, các nàng có thể tinh tường nhìn thấy tình huống chung quanh căn bản vốn không cần lo lắng, có nguy hiểm quái vật lại đột nhiên xuất hiện. Trên thực tế có sư thiếu ở giữa không trung cảnh giới, lại thêm tiểu vũ hình thỉnh thoảng thi triển thần chiếu quyết, động tĩnh chung quanh căn bản không thể gạt được cảm giác của nàng. Trong bóng đêm tìm tòi tiến lên. Đối với tiểu vũ hình tới nói, căn bản không có độ khó, nàng tinh linh chi đồng tại ban đêm căn bản không có ảnh hưởng, cho nên nàng đi ở trước nhất. Ám mân thì đi ở đội ngũ sau cùng, phụ trách tiêu trừ các nàng lưu lại dấu chân. Chút chuyện nhỏ này đối với tinh linh tới nói căn bản vốn không đáng nhất tới. Ta có thể xét một điểm đề nghị sao không nhẹ chứ? Sơn Mẫu nhanh đi mấy bước, đi tới Tiếu Vũ Hinh bên cạnh, đáng thương hạ tỷ người ánh mắt rõ ràng không sánh được thần tuyển giả nhóm, hơi kém tuột xuống sườn núi. May mắn Tiếu Vũ Hinh một phát bắt được đầu vai của hắn, mới không có lăn đến dưới núi. Nói đi Sơn Mẫu, có chuyện. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, loại tình huống này mù quáng chạy loạn cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Sơn Mẫu mà cách diễn tả tổ câu, dù sao Tiếu Vũ Hinh thế nhưng là đem lòng đều gọi tới nhân vật đáng sợ. Tại hạ tỷ người đơn giản trong tâm linh, Tiếu Vũ Hinh đã so với kia cái sẽ thả đẹp mắt diễm hòa, đánh trận lúc dùng kiếm quá nhiều dùng vũ trượng cam đạo phu đáng sợ nhiều. A, vậy ý của ngươi là sáu. Tiếu Vũ Hinh ngược lại là vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo, nàng đối với nơi này địa hình đúng là không rõ lắm, chỉ là ma nhiều đại khái phương hướng. Chúng ta bây giờ tốt nhất có thể tìm được một cái có thể tạm thời nghỉ nơi chỗ, uống chút thịt muối canh, kế hoạch một chút con đường tiếp theo tuyến. Sơn Mỗ Huyền chuyển nói, ở trước mắt dưới tình huống, Phật La phần lớn là không có khả năng rời đi đội ngũ, như vậy chí ít có thể để cho thời gian trải qua thoải mái một chút, hơn nữa cái này hạ tỷ người cũng không giống hắn mặt ngoài bại lộ như vậy chất phác, ít nhất hắn nhìn ra Tiểu Vũ Hinh đối với cái này dẫn đường thân phận không phải rất chắc chắn. Đương nhiên có thể, bất quá nơi này không quá phù hợp. Chúng ta cần một cái có thể ẩn nấp ánh lửa chỗ." Tiêu Vũ Hinh nói, "Ở trong môi trường này muốn tìm một chỗ như vậy cũng không quá dễ dàng." Sơn Mộ có chút dầu rĩ nói, "Trên thực tế cũng không có tìm, phía trước chính là." Tiêu Vũ Hinh chỉ vào phía trước nói, "Tại thần chiếu quyết toàn lực thích phát triển dưới tình huống, hết thảy chung quanh đều rõ mồn một trước mắt, ở cách các nàng chỗ không xa có một vách núi, tại vách núi bên cạnh một đầu đường mòn, mà bên dưới vách núi chính trực phù hợp các nàng cần." Một đoàn người dưới sự chỉ điểm của nàng, cấp tốc dọc theo đầu kia đường mòn đi tới vách đá phía dưới, đám người lập tức bắt đầu thu thập bó củi, đồng thời chuẩn bị kỹ càng nồi và bếp cùng thủy. Sơn Mỗ lập tức hưng phấn mà bận rộn, làm trong nồi tràn ra mùi thơm thời điểm. Hạ tỷ người thật thả trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hinh tỷ, ngươi biết lộ sao không nghe chữ? Hạ Hân Văn nhẹ nhàng lôi kéo Tiếu Vũ Hinh rời xa đống lửa rồi nói ra. Trên lý luận nhận biết, Tiếu Vũ Hinh đưa tay chỉ một phương hướng nào đó ma nhiều là ở chỗ này. Lần theo phương hướng đi lúc nào cũng không có. Hạ Hân Văn liếc mắt như ngươi loại này cất đi, e rằng đến rồi ma nhiều liền sẽ bắt kịp sủi tít ăn mừng. Sẽ không. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, đã tính trước địa đạo ta là không biết đi ma nhiều lộ, nhưng có người nhận biết, hơn nữa còn là toàn ma nhiều trốn ra được. Lịch sử mạch qua. Hạ Hân Văn vấn đạo, Hắc, gia hỏa này một mực âm hồn bất tán theo sát ở phía sau, lẫn nhau đều rất mệt mỏi mắt, đặt chung một chỗ tất cả mọi người bất lo, ta đoán chừng cam đạo phu chịu đi vừa đạt, cũng là cùng nhau chuẩn chúng ta sẽ không bỏ qua lịch sử mạch qua công việc này địa đổ. Tiếu Vũ Hinh nói, nhưng gia hỏa này chưa hẳn chịu đàng hoàng mang theo chúng ta. Hạ Hân Văn nói, tại nguyên bản kịch trong thế giới, liên hạ tỷ người đều như thế nào đối phó cái này lịch sử mạch qua, ngươi sẽ không cho là ta không có cách nào à? Không Tiểu Tuyết Inter không nói nhiều Tiếu Vũ Hinh lún lún vai nói lịch sử mạch qua đầu tiên là tham lam ma giới thứ hai là sợ chết, nắm giữ hai điều này sẽ không sợ hắn không đi vào khuôn phép, bây giờ chính là Nghiên Cứu, như thế nào bắt hắn lại vấn đề. Bóng đêm dần khuya, đống lửa cũng ảm đậm xuống, đám người nhiều đã tiến vào mộng đẹp, chính là người gác đêm cũng nằm ở bên cạnh đống lửa ngủ chết đi, ngoại trừ ma nhiều phương diện thỉnh thoảng truyền tới từng đợt thanh âm quái dị bên ngoài, lại nghe không đến những thứ khác động tĩnh. Nguyệt Quang có vẻ hơi tái nhợt, tại cái kia cơ hồ là thẳng tắp trên vết đá, có một thân ảnh màu đen tại ngó giáo rất hướng phía dưới nhìn bên sáu. Hắn nhìn quanh một hồi, lại dùng nhỏ dài cổ tả hữu chuyển động đầu, một đôi mắt ở trong màn đêm lập lòe màu vàng xanh lá quăng mang. Sau một hồi lâu, bóng đen tựa hổ hạ quyết tâm, cổ co rụt lại, trong miệng phát ra một tiếng lộc cộc thanh âm, linh xảo hướng bên vách núi đường mòn di động sáu. Đột nhiên, hắn ngừng lại, cái kia cùng phần cổ cùng cơ thể so sánh có vẻ hơi quá lớn, đầu dơ lên, dùng sức người đứng lên. đột nhiên, trong miệng hắn phát ra một tiếng nhỏ nhẹ sợ hãi đều, thân hình giống như một chỉ đại hào hết xanh tựa như nhảy dựng lên sáu. đáng tiếc, động tác của hắn vẫn là trầm một nhịp, một chương màu xám trắng mạm nện từ trên trời giáng xuống đem hắn che lên đứng lên, theo hắn không ngừng dãi dùa, mạm nện che phủ nhưng là càng ngày càng gấp. nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền đàng hoàng không muốn định động, càng không được, có chuyện buổi sáng lại nói hiện lộ ra thân hình thiếu vũ hình sách theo mạng nện giống như là mang theo một cái số lớn túi lưới bên trong cái kia cơ hồ cùng nhân loại hoàn toàn thoát câu gia hỏa đang không ngừng máy mắt trên mặt toát ra sợ hãi thần sắc. Hinh tỷ, đây chính là cái kia lịch sử mạch qua. Hạ Hân Văn sớm nhất tỉnh, nàng bên trên một mắt tiếp theo mắt đánh giá trong mạng nện hình người sinh vật so với hắn điện sáu. Trong truyền thuyết còn muốn xấu xí, ở trong đó hình tượng ta xem vẫn là mỹ hóa, chẳng lẽ hắn thật sự đã từng là nhân loại? Hẳn là a, đây không phải trọng điểm, ngược lại gia hỏa này đã sớm nên xử lý. Tiếu Vũ Hinh cố ý đem âm thanh sách phải rất có sắc khí, trong mạng nện chính là cái kia sinh vật hình người lập tức run run một chút, con mắt bế càng chặt hơn. Tiếu Vũ Hinh cũng lười lập tức ngâm chế hắn, tiện tay đem mạng nện treo ở một cái cây trạc cây bên trên, "Đi, ngủ đi." Nàng lôi kéo Hạ Hân văn tiến vào bên cạnh đống lửa lều bên trong nghỉ ngơi sáu. Đợi các nàng thân ảnh biến mất ở trong lều vài thời điểm, mạng nện bên trong lịch sử mạch qua bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía Phật La nhiều vị trí, ta cảm thấy bảo bối của ta đang tại phụ gần đây, ta nhất định phải tìm được nó. Đêm dần dần, an ninh ban đêm đối với giấc đêm đến người tới lợi hơi có chút dài dằng dặc, nhưng mà đối với ngủ say người lại có chút ngắn ngủi. Khi sáng sớm đi tới thời điểm, phong thủ cuối cùng ban một đêm ngủ tử như đánh thức vẫn còn ngủ say đám người. Sơn Lâm tại mông ngông đuổi bụi định trong sáng sớm nhìn có chút sương mù mị mờ, sơn mộ đang bận rộn mà chuẩn bị lấy bữa sáng, tại trong đội ngũ, không có ai tài nấu nướng so với cái này hạ vị người xuất sắc hơn. Nói là chuẩn bị bữa sáng, kỳ thực cũng bất quá là nấu một chút thịt canh, lại đem bánh mì cắt gọn phân cho đám người mà thôi, các nàng tại xạ dù mạn vu sư trong tháp đại đại tiếp tế một phen, trước mắt tại đồ an phương diện ngược lại là mười phần phong phú. Cái này bỗng nhiên phong phú bữa sáng cũng không có cho thoáng có chút dùng mình sáng sớm mang đến một tia vui vẻ khí tức. Đám người yên lặng ăn xong một phần kia về sau mà bắt đầu thu thập bọc hành lý. Mạo thả xuống ta. Bị gián tại trên cây hơn nửa đêm lịch sử mạch qua hết lớn, có ít người lúc này mới bên cạnh trên trạc cây còn mang theo một cái. Hắn là sáu. Lịch sử mạch qua. Phật la nhiều kinh giang đạo. Không có. Tiêu Vũ hinh mỉm cười, đi tới gần đạo một đêm này hẳn là nghĩ rõ a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều muốn sống, lại tặng ta nhóm đi ma nhiều tận thế sông núi muốn chết, ta trực tiếp cho ngươi trên cổ tới một đao, vị này sự tình liền đều giải quyết. Ma nhiều sáu. Tận thế núi lửa, không được, không thể đến đó, nhất định sẽ bị giết chết.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 Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự, là từ 271, tiết 270, biến dị hình lập phương, ma giới tử vong đầm lấy bên trên đã ngươi đối với chúng ta không chỗ hữu dụng, xem ra cũng sẽ không cần giữ lại ngươi, ta không nghĩ mỗi ngày người đi đường thời điểm còn muốn lo lắng đằng sau có một cái đuôi. Tiểu Vũ hình phất phắt tay, ra hiệu để cho người ta đem hắn xử lý sạch, Ngũ tử Như lập tức nhanh chân đi, một tay nắm vút hắn nhỏ dài cổ, một tay nhấc lấy đao, tựa hồ thật muốn giơ tay chém xuống đem hắn một gọt hai đoạn. Đừng có giết ta, Lục Cục, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi đi, có thể giúp một tay trong bóng đêm tìm được tiến vào ma nhiều an toàn nhất lộ. Không có, chúng ta biết. Lịch Sử mạch qua trong mắt lóe lên một đạo giáo quyền quá mang. Ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ sao không nghe chứ? Tiếu Vũ hinh mỉm cười nói Lục Cục, ngươi đầy đầu cũng là ý xấu cùng chủ ý xấu, ta thực sự không yên lòng cam đoan của ngươi, có lẽ giết chết ngươi là biện pháp tốt nhất. Không nên giết Lục Cục, Lục Cục là người tốt, các ngươi cũng là tốt người. Lịch Sử mạch qua kinh hoàng cầu xin tha thứ, ánh mắt của hắn hướng bốn phía ban quan, có thể thấy được, lúc này ở trước mặt hắn tất cả mọi người đều là của hắn đích nhân, nếu như không phải là bị mạng nện che đậy, hắn đã sớm chạy mất. Ngươi mới có thể để cho ta ngươi sẽ mang bọn ta đi mà nhiều tận thế núi lửa. Tiếu vũ huynh bất vi sở động. lịch sử mạch qua nằm dạp trên mặt đất, Quân Quyết dập đầu đạo lực cuộc nguyện ý mang các ngươi đi lấy bảo bối chứng kiến. Thân thể của hắn tại thể thời điểm run lẩy bẩy, dường như là cực kỳ hoảng sợ. Tốt ta nhớ kỹ ngươi lời thề, nếu như ngươi trên đường dọa trò, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiếu vũ huynh bông nhiên ngữ khí lạnh lẽo, nàng hướng bên cạnh một khối đá vung tay lên, chút xuống hàng khí lập tức ở mặt ngoài nó kết thành hàn băng. Ngươi sẽ không giết cô lỗ, ngươi là người tốt. Lộc Cục lẩm bẩm loạn phát thề người tốt, chờ Tiếu Vu Hinh đem hắn trên người mạng nện bỏ đi sau đó, hắn theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng nhìn thấy Tiếu Vu Hinh tay hư hư vươn hướng hắn sau đó. Lịch Sử Mạch Qua lập tức nghĩ đến bên cạnh tảng đá kia tao nộ, đàng hoàng gục ở chỗ này bất động. "Tốt, bây giờ chúng ta lên đường đi ma nhiều." Tiếu Vũ Hinh đạo." "Không được, ban ngày cô lâu con mắt sẽ đau, buổi tối đi, buổi tối lại hành động." Lịch Sử Mạch Qua trên mặt đất xoay một vòng đạo. "Không quan hệ, ngươi đeo cái này lên liền tốt." Ngũ Tử ngưu tay vừa lộn, lộ ra một cái số lớn kính dâm. Mặc dù Lịch Sử Mạch Qua đối với cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua không phải rất ưa thích, nhưng mang lên đi sau đó chính xác có thể tránh cho ánh sáng mặt trời mang tới khó chịu, cho nên Lịch Sử Mạch Qua không thể không mang theo một bộ số lớn kính râm tại mọi người bên cạnh đi dạo thậm chí là Tiếu Vũ Hinh đều cảm thấy có chút chơi ác thu thập xong về sau đám người liền vội vàng lên đường bọn hắn kế hoạch vượt qua dãy núi này sau đó trước tiên thông qua đầm lầy tử vong sau đó lại đi qua vừa đạc biên giới tiến vào ma đa. đoạn này lưu trình thuận lợi ngoài ý liệu ven đường ở trong các nàng đã không có gặp phải mạnh thú nhân cũng không có gặp phải những cái kia đã từng theo đuôi các nàng người loại mà còn dư lại cái kia hai cái giới linh dường như là đột nhiên mất tích vậy mà cũng không còn cách nào cảm ứng được có phải hay không nhường Phật La Đa tái sử dụng một chút ma giới dẫn dụ giới linh chúng ta có thể ở đây tiêu diệt bọn chúng Hạ Hân Văn đề nghị không muốn phức tạp, các ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao không nghe chứ? Văn Vũ Tu nói bây giờ kỳ thực đã là tại ma nhiều phạm vi thế lực bên trong, nhưng chúng ta lại không nhìn thấy mạnh thú nhân binh sĩ, chuyện này chỉ có thể chứng minh hai điểm. đệ nhất, địch nhân đã thiết lập tốt cái bẫy, liền đợi đến chúng ta chui vào đệ nhị, địch nhân bị cam đạo phu bọn hắn hấp dẫn, nghĩ lầm ma giới tại vừa đạt, cho nên binh sĩ cùng giới linh đều bị dẫn đi vừa đạt. nếu như là loại tình huống thứ nhất, chúng ta liền xem như minh cảm bẫy cũng muốn xông, tận thế núi lửa nhất thiết phải tìm đến, nếu như trì hoãn quá lâu. E rằng Phật La Đà cũng không cách nào kháng cự ma giới sức mạnh nếu như là loại tình huống thứ hai, chúng ta càng không thể dễ dàng treo chọc ma giới. Cam đạo phu bọn hắn bất chấp nguy hiểm hấp dẫn giới linh cùng ma nhiều đại quân, mục đích đúng là để cho tiện chúng ta làm việc. Nếu như chúng ta làm như vậy, rất có thể dẫn tới bất ngờ phiền phức. Nghe được Văn Vũ Tu phân tích như vậy, tất cả mọi người có chút không nói gì không nói. Mặc dù giết chết giới linh cùng mạnh thú nhân sẽ có phần thưởng rất lớn, nhưng tương tự cũng có nguy hiểm. Tại đã trải qua liên tiếp mạo hiểm hoạt động sau đó, tất cả mọi người có chút tưởng nhớ quy tâm cắt. Vì không nghe một chút ma giới người nắm giữ ý nghĩ. Ám Vân đột nhiên nói đối với Phật La Đa, ngươi làm muốn. Tiếu Vũ Hinh cũng nhìn về phía hạ đi người. Phật La Đa nhìn mọi người một cái, thấp giọng nói ta cảm thấy hẳn là mau trong phá hủy ma giới, chỉ có dạng này, Cam Đạo Phu bọn hắn mới có thể giải thoát đi ra. Ma giới người nắm giữ thái độ đã rất rõ ràng, chúng ta nhất thiết phải lập tức chạy tới Ma nhiều. Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía cái kia con mắt loạn chuyển không nhớ tới chút lịch sử mạch qua đạo ngươi nhất thiết phải mang bọn ta đi đường gần nhất có thể làm được à? Không Tiểu thuyết internet không nói nhiều như ngài mong muốn, chủ nhân, Lộc Cực nhất định sẽ đem các ngươi thuận lợi đưa đến Ma Nhiêu. Lịch sử mạch qua trên mặt lộ gian đỉnh hót biểu lộ chỉ tại tiên tiên điều kiện không đủ, lại thêm ngày hôm sau cái kia giao kính dâm, khiến cho hắn nhìn càng giống là phần tử khủng bố. Đám người tiếp tục dọc theo một đầu khe núi đi tới, địa hình cũng càng ngày càng bằng phẳng, lịch sử mạch qua bỗng nhiên có chút do dự, liên tiếp thuyết phục đám người dừng chân lại. Phía trước là chỗ. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, nàng xem ra phía trước tựa hồ có nhường lịch sử mạch qua cảm thấy đáng sợ. Đầm Lệ Tử Vong, lịch sử mạch qua có chút không tình nguyện nói nơi đó tràn đầy sát lục, tử vong cùng cửu hận, các người đi nhất định sẽ chết, bởi vì bọn chúng đối với bảo bối vô cùng mẫn cảm. Bọn chúng là ai? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo Đầm Lệ Tử Vong rốt cuộc là chỗ. Bọn chúng là quỷ hỏa, nhất biết dụ hoặc người ra hỏa, muôn ngàn lần không thể tín nhiệm bọn chúng. Lịch sử mạch qua như cái tựa như con khỉ lẹn đến một bên khác, chế môi nói khẽ nói đến đầm lầy tử vong lai lịch. Đầm lầy tử vong nguyên bản cũng không tồn tại, tại thượng một kỷ nguyên trung thổ đại chiến thời điểm, nhất tộc, tinh linh, người lùn cùng số binh sĩ tại Hắc môn bên ngoài cử hành thành thế nhất là thật lớn một hồi quyết chiến, mặc dù cuối cùng nhân loại liên quân chiến thắng xuốn, nhưng ở Hắc môn bên ngoài nhưng lưu lại vô số thi thể, từ đó về sau liền tạo thành mảnh này người chết đầm lầy, liền ma nhiều người cũng không nguyện ý tiến vào nơi đó. Người cặn kẽ như vậy, Tiêu Vũ Hinh hiếu kỳ nói. Lốc cốc, trước đây ta tàng ma nhiều xuất hiện sáu. Nguyên nhân rất đơn giản, trước kia lịch sử mạch qua cũng rơi vào ma hơn phân nửa thú nhân trong tay, chỉ là vận khí của hắn tốt hơn, vậy ma trốn thoát, vì tránh đi ma đánh nữa sĩ đội bắt, hắn chạy vào đầm lầy tử vong, kinh lịch cựu tử nhất sinh mới trôn đến tới. Đi thôi, chúng ta đi đầm lầy tử vong. Tiêu Vũ hình trầm tư nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn là xông một chút đầm lầy tử vong, trong trí nhớ nguyên bản điện ảnh nhân vật chính Phật La đa mặc dù đầm lầy tử vong bên trong bị kinh sợ, cũng không có tử vong nguy hiểm, nhiều nhất sẽ ở trong đầm lầy gặp phải một chút bất tự sinh vận. Man đêm long long khoảng cách ma nhiều càng gần, lại càng thấy phải cảm giác gáp bách càng mãnh liệt. Mọi người tại dòng suối cuối cùng hạ trại. Tiếu Vũ Hinh phóng xuất ra ma vân đằng cảnh giới sau đó, tiên tâm chết đi, nàng cũng không sợ lịch sử mạch qua quấy rối. Bây giờ cách ma nhiều càng ngày càng gần, nàng nhất thiết phải phòng bị là cái kia tà nhãn, quyết không thể nhường xuẩn phát giác được ma giới đang đến gần. Bằng không hắn sẽ triệu tập tất cả quân đội tiến hành chặn lại. Lúc tờ mờ sáng, Viễn Trinh đội lần nữa lên đường. Tại trải qua liên tiếp tối giữa bãi cỏ sau đó, các nàng rốt cuộc đã tới đầm lầy tử vong sáu. Đầm lầy bị một mảnh mịt mờ sương mù bao phủ, khắp nơi sinh trưởng thấp lùn thực vật, trong bụi cỏ ở giữa có thật nhiều ao nước nhỏ, bên trong thỉnh thoảng phát ra lộc cục bong bóng âm thanh, tản ra một cố đầm lầy đặc hữu mùi thối. Lịch Sử mạch qua, chỉ có thể đi đường này sao không nảy chữ? Sơn Mỗ nhịn không được vấn đạo. Có rất nhiều con đường thông hướng Hắc Môn, nhưng Ma Quân mắt thời khắc đang chú ý những địa phương kia, hơn nữa còn có bán thú nhân chiến sĩ tại không ngừng tuần tra, mà phiến đầm lầy sáu ít nhất tại đến Hắc Môn phía trước, không có ai sẽ chú ý mảnh này đầm lầy, cho dù Ma Quân mắt cũng sẽ không nhìn ở đây. Lịch Sử mạch qua nói: Sơn Mẫu lập tức không có tính khí, mặc dù đầm lầy khó mà để cho người ta chịu đựng, nhưng so với Xuân Tà Nhãn, hắn tình nguyện đi đối mặt trong Ao Đầm Vong Linh. Ao Đầm Sương mù Tựa Hồ theo mặt trời dâng lên mà nhạt mèo rất nhiều, không vì tất cả mọi người đều cảm thấy trong đầm lầy có thật nhiều con mắt đang nhìn chăm chú các nàng. Trong lúc các nàng đi đến một mảnh trong Ao Đầm gò đất lúc, đột nhiên một hồi to rõ ràng tiếng kèn vang lên. Ngay sau đó tại đội ngũ của các nàng xuất hiện vô số kỵ sĩ, trên người của bọn nó vẫn mang theo trinh chiến lúc sát phạt chi khí, kỵ thương sáng như tuyết, ánh mắt long lanh nhiên. Đống nhiên cầm đầu một cái kỵ sĩ kỵ thương chỉ về phía trước. Dí đó lập tức phát ra một tiếng hò hét, hướng về đám người vọt lên. Một cỗ sát khí phô thiên cái điểm một dạng đánh tới. Không nên động. Lịch sử mạch qua lấy một cái cực kỳ động tác nhanh nhẹn đè xuống ngũ tử lưu rút đao tay, phát ra giọng mê sảng nhớ kỹ. Ai cũng bất động, bọn chúng ai cũng không tổn thương được. Bất động. Nói đơn giản dễ dàng, ngoại trừ hai cái hạ tí người đã nằm xuống, không cách nào chuyển động bên ngoài. Những người khác đều có một loại rút kiếm mà chiến cảm giác, loại này giống như như thực chất sát khí rất dễ dàng để cho người ta chiến ý tăng vọt. Nghe hắn, không nên động. Tiêu vũ hinh cũng cường tự kềm chế chiến ý trong lòng phân phó nói. Ngươi sáu. Tiếng võ ngựa cấp tốc tiếp cận, Tiếu Vũ Hinh thậm chí đã cảm giác kỵ thương khí tức băng hàn sáu. Nhìn rõ chi nhãn, con ngươi của nàng bên trong tránh ra tia sáng kỳ dị, trước mắt đúng là hư ảnh, có thể vẻ này đến từ viễn cổ sát khí lại là chân chân thực thực, cái này khiến nàng có chút mê hoặc sáu. Không thể động, nàng thử thi triển ra ngự thần quyết bên trong linh thần quyết, theo tinh thần lực mở rộng, nàng trong lòng sao động không còn mấy liệt. Văn Vũ Tu mấy người cũng bình tĩnh rất nhiều, phía trước kỵ sĩ đã đi tới phụ cận, kỵ thương, chiến mã sáu. Hết thảy tất cả đều từ trên người các nàng xuyên qua, Tiếu Vũ Hinh cảm giác được chỉ có rõ, phản vật là một hồi gió nhẹ từ trên người lướt qua. Nàng đột nhiên quay đầu, khi thấy những kỵ sĩ tia thân ảnh thời gian dần qua biến mất ở trong không khí. Ta hiểu được, đây là viễn cổ chi chiến bên trong những cái tia nhân loại kỵ sĩ chiến ý, mặc dù bọn hắn đã chết trận, bọn họ chiến ý lại chưa từng tiêu thất, có lẽ chúng ta nhặt được cái nho nhỏ tiện nghi đâu?" Văn Vũ Tú nói. Lịch Sử mạch qua, nếu như chúng ta lúc đó đối bọn hắn phát động công kích sẽ xuất hiện sự tình." Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Lộc Cục, vậy các ngươi không thể làm gì khác hơn là cùng một chút không nhìn thấy địch nhân chiến đấu, thẳng đến chết trận." Lịch Sử mạch qua túi cái đầu hồi đáp. "Cưu Tác, đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ."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 Tiết 271, biển dị hình lập phương, ma giới tử vong đầm lầy phía dưới mặc dù ưu ảnh kỵ sĩ cũng không có đối với đám người tạo thành sát thương, nhưng tại ngăn cản vẻ này giống như thực chất sát khí lúc, đều hao phi đám người số lớn lực lượng tinh thần, cho nên khi những kỵ sĩ kia sau khi biến mất, tất cả mọi người cùng hư thoát tựa như ngồi dưới đất, ngược lại là hai cái hạ tỷ người cùng lịch sử mạch qua cùng người không việc gì một dạng, cái trước căn bản cũng không có hưng khởi chống cự ý. Nghiệm, mà cái sau tinh tường không cần chống cự, chỉ cần nhẫn nhục chịu đựng là được. Thứ yếu chính là tiểu vô hình, nàng cũng là xem trọng tinh thần cấp độ tu luyện, cho nên chống cự đứng lên liền so với người khác nhẹ nhõm chỉ là đang thi triển linh thần quyết thời điểm hao tổn hơi lớn nhưng trên cơ bản có thể không đáng kể một đoàn người tại chỗ dâng lên đống lửa cái kia lịch sử mạch qua nhưng là một cái không ăn mì thực cùng thực phẩm chín quái vật cuối cùng không có cách nào hạ hân văn từ không gian chữa vật bên trong tìm ra một chút hoa quả cho nó lúc này mới khiến cho cơ chàng lục lục lịch sử mạch qua an tĩnh lại chỉ là hắn tại những cái kia hoa quả là từ thụy văn đeo lấy ra sau đó lại làm ra rất nhiều nôn khan bộ dáng xem ra đối với tinh linh oán niệm sâu đậm sáu có vẻ như hắn lần gần đây nhất vượt ngục chính là từ rừng dậm vũ ám tinh linh trong ngục giam chạy đến đậm lệ bình minh rất khó phân rõ càng đi đi vào trong sương mù càng nặng, cho dù là thái dương xuất hiện thời điểm trên không cũng là ô trầm trầm một mảnh, các nàng trước mặt lịch sử mạch qua chậm rãi từng bước trước mặt của cái ao diện tích càng lúc càng lớn, vùng đất ngập nước cũng càng ngày càng nhiều, các nàng rất khó tìm cứng rắn đặt chân bên ngoài, may mắn lịch sử mạch qua kinh nghiệm cùng tiếu vũ hinh tinh linh chi đồng vị bọn nàng cung cấp an toàn cam đoan, trong lúc bất tri bất giác đã đi tới đầm lầy tử vong ở giữa, bốn phía đã là một vùng tăm tối, tuyệt đối không nên xúc động những quỷ kiếp hỏa, lịch sử mạch qua lầm bầm một tiếng, chui vào một mảnh lùn cây đằng sau, lịch sử mạch qua trong miệng quỷ hỏa cùng tiếu vũ hinh bọn người nhận thức quỷ hỏa có chút khác biệt sáu bọn chúng cũng không phải lân hỏa, mà người chết linh hồn biến ảo, chỉ là chút linh hồn thể lúc này đã lâm vào trong giấc ngủ say, chỉ cần không tỉnh lại bọn chúng, liền sẽ không có nguy hiểm. Cho nên lịch sử mạch qua liên tục cảnh cáo đám người đừng đi đụng vào những quỷ kia hỏa. Trong bóng đêm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả tận thế núi lửa động tĩnh cũng bị đầm lầy từ vòng phía trên xương mù đại phúc suy yếu, cơ hồ nghe không được. Tiếu Vũ Hinh thì to mò nhìn những cái kia lục u giống như đom đóm một dạng quỷ hỏa ở trong màn đêm bay tới bay lui, mà lại là càng ngày càng nhiều sáu. Cái này ban ngày cũng có. Bất quá là linh linh toái toái rất ít, nhưng đến rồi ban đêm tựa hồ lập tức tất cả đi ra. Nếu như giống lịch sử mạnh qua nói tới, một đoàn quỷ hỏa chính là một cái linh hồn lời nói. Vẹn vẹn vùng này địa khu liền chỉ ít có gần mười ngàn cái linh hồn sáu, chết trận gần mười ngàn người. Cái số này suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác phải đáng sợ. Nửa đêm về sáng, mập mạp hạ tỷ người sơn mộ đứng lên trước đêm, thiếu vũ hinh trở lại trong lều vải ngồi xuống. Hắn hiện tại thường xuyên lấy tu luyện để thay thế giấc ngủ sáu. Mặc dù không có thể mọc thay thế, nhưng trèo trống một đoạn là không có có vấn đề. Hơn nữa tu vi cũng có thể cung cấp một mũi tên chúng mấy chim nhanh đến lúc tờ mờ sáng thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến dít lên một tiếng, nghe nhưng là lịch sử mạch qua tiếng mắng chửi thối hạ thì người, ngu xuẩn béo hạ thì người, nhìn một chút người làm chuyện ngu xuẩn, đã xảy ra chuyện. Tiếu vũ Hinh thân hình phút chốc xông ra lều vải, lớn tiếng hỏi. Lúc này những người khác cũng nhao nhao xông ra lều vải, bên cạnh đống lửa, lịch sử mạch qua đang tại dậm chân mắng to, mà luôn luôn đối với lịch sử mạch qua có chút không ưa sơn mỗ lại im lặng không lên tiếng một người, chờ Tiếu Vu Hinh đi tới gần, sơn mỗ mới ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn đạo có lỗi với, ta bởi vì tò mò, không nghĩ tỉnh lại một cái linh hồn, không cần hỏi nữa lúc này tất cả mọi người cảm thấy chỗ khác biệt bây giờ tất cả quỷ hỏa đều biến thành từng chương đủ loại đủ kiểu gương mặt có nhân loại có tinh linh có người lùn cũng có bán thú nhân bọn chúng ở giữa không trung chập chận trên mặt gương mặt biến ảo bất đồng biểu lộ xông vào mặt đất cùng trong hồ nước vứt bỏ hết thảy lập tức ly khai nơi này tiểu vũ hình cảm thấy được không ổn lập tức mệnh lệnh đám người lên đường nhưng mà động tác của các nàng còn chưa đủ nhanh ngay tại các nàng bắt đầu đi tới đồng thời mặt đất phát ra từng tiếng nhỏ nhẹ vang lên một cỗ mùi hôi thối khó ngửi tùy theo tràn ngập trong không khí đầu tiên là từng cái cánh tay vươn ra Ngay sau đó có bóng người từ dưới đất chui ra ngoài, những thứ này thân ảnh tuyệt đại bộ phận đã thấy không rõ bọn chúng chủng tộc, nhưng thân ảnh nhưng là mặc đủ loại đủ kiểu áo giáp mặc dù những thứ này áo giáp phần lớn đã rỉ sét, nhưng có thể nhìn. ra ngày xưa cũng là vô cùng tuyệt đẹp trang bị. Hoa là 6. Trong hồ nước truyền đến tiếng nước, từng khối bạch cốt từ trong hồ nước đi tới, thân thể của bọn chúng mặc dù đã chỉ còn lại khung xương, nhưng nhìn qua không thể so với trên mặt đất những cái kia xác thối nhưng có thể sợ. Đáng chết. Những cái kia linh hồn thể đem dưới đất vong linh tỉnh lại. Văn Vũ thu thấp giọng nói. Tỉnh lại liền giết thôi, có hảo do dự. Ngũ Tử Ngưu không có trở những cái kia vong linh chiến sĩ đứng vững, đã rút ra loan đao song tới, loan đao trong tay bổ ra hai đạo kiếm khí màu xanh, đem phía trước khoảng cách gần nhất hai tên vong linh chiến sĩ bao phủ trong đó, phốc, phốc hai tiếng, hai tên vong linh chiến sĩ bị sắc bén kiếm khí chém thành mảnh vụn, xương khô cùng thịt tối rơi xuống một khối. Hắc, chém giết vong linh xấu, cũng có chiến công như vậy. Ngũ Tử Ngưu mừng lớn nói, những vong linh này thật sự là quá yếu, căn bản vốn không cần tốn sức, trên tay hắn mặc dù vẫn là một thanh loan đao, nhưng là tại tinh linh trong bạo khố lấy được một kiện kim sắt trang bị, phân lượng cùng kích thước cùng chiếc kia trôi này không sai biệt lắm, nhưng phẩm chất phải cao hơn không thiếu hơn nữa còn mang theo tật phong thuật phụ ma, có thể ngẫu nhiên mà kích phát ma pháp phi nhận bên cạnh giết bên cạnh đi tới không muốn ham chiến thiếu vũ hinh lớn tiếng phân phó lộ ra huyết ẩm, vượt qua ngũ tử nhu giết vào vòng linh chiến sĩ ở trong chỉ là huyết cầu vòng xoay quanh những nơi đi qua những cái kia vòng linh chiến sĩ nhau nhau bị chém thành mảnh vụn càng là không có ai đỡ nổi một hiệp nhưng nàng những thứ này vòng linh chiến sĩ vốn là lượng vòng linh trong thế giới tầng dưới chót nhất tồn tại trong sáu người bất luận một vị nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt trên trăm tên loại địch nhân này nhưng mà đâm lầy tử vong là bên trên một kỷ nguyên chiến trường trong đó trôn giấu không bao nhiêu chiến sĩ hải cốt, bây giờ bọn chúng lần lượt đào được. Nếu như trễ sung ra, liền có khả năng gặp phải một cái người chết đại quân, liền xem như đứng đợi các nàng chặn, cũng sẽ mệt chết người. vô số vong linh chiến sĩ từ vũng bùn chỗ sâu leo ra, bọn chúng đã bị tử vong bẻ cong linh hồn kéo theo dập nát thân thể hướng xâm nhập biên giới người sống phát động từng lớp từng lớp công kích sáu. mặc dù những thứ này cấp thấp vong linh chiến sĩ vẹn vẹn sức mạnh lớn tại thường nhân, hơn nữa động tác chạm chạm ngang tại thiếu vũ hình bọn người trước mặt vong linh chiến sĩ cơ hồ không được chặn lại tác dụng. nhưng mà đâm lầy tử vong phạm vi muốn so các nàng tưởng tượng lớn hơn nữa hơn nữa đám vong linh đang thức tỉnh đồng thời cũng triệu hồi ra những thứ khác đồng bạn, cho nên khi các nàng xem đến phía trước lít nha lít nhít xuất hiện vong linh đại quân lúc phiền phức lớn rồi hình tỷ ta nhớ được trong điện ảnh vong linh đại quân không ở nơi này hơn nữa còn là sử dụng địa nhân bây giờ cùng chúng ta tiêu hao văn vũ tu thông qua tâm linh xìa xích vấn đạo đây cũng là chúng ta đưa tới biến hóa nguyên bản kịch bản tử vong đầm lợi ở trong cung co vong linh tồn tại bất quá bọn chúng phần lớn là lấy hảo thuật mê hoặc kẻ xâm vào mà không phải hóa thân vong linh công kích bây giờ kết quả hẳn là kịch bản biến lớn gì Tiếu vũ hinh có chút dừng lại triệu hoán ma sử a nói nàng bắt đầu thi triển sùn mò đỉnh ba con to lớn bỏ hung trống rỗng xuất hiện bọn chúng phát ra xì xì thanh âm sông vào vong linh ở trong giống như là ba chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lái vào vong linh hải dương lật lên từng mảnh nhỏ tàn chi đánh gãy xương cốt, tất cả mọi người nhảy lên bỏ hung lưng thừa chúng đi tới trên bầu trời truyền đến từng tiếng bén nhọn kêu lớn hai đầu điểu thân nữ ma huy động hai cánh sông vào vong linh bên trong bẻ vụn từng khóa vong linh chiến sĩ đầu người mà văn vũ tu vong linh cùng mạc lâu sư thiếu thì tại trên không phát ra từng đạo phong nhận ban về phía vong linh chi hải đột nhiên một tiếng bén nhọn gào rít từ dưới đất truyền đến bên cạnh phía trước mặt đất đống nhiên hạ xuống Xuất hiện một cái to lớn cái hố, mười mấy tên vong linh chiến sĩ lâm vào trong hầm, phát ra ken két tiếng xương gãy, một cái to lớn địa huyệt kiếm chu từ lòng đất bò lên xuất hiện, nó vung ra chân trước, ngăn tại nó trước người vong linh chiến sĩ nhao nhao bị chém thành mảnh vụn, Hạ hân Văn Tung người nhảy đến địa huyệt kiếm chu trên lưng, phất tay phóng xuất ra từng mảnh từng mảnh. Thần đúng tia sáng, những cái kia chưa chết hoặc đã biến thành mảnh vụn vong linh chiến sĩ tại thần thánh tia sáng bao phủ xuống, nhao nhao tịnh hóa tiêu thất. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này, các ngươi trêu chọc không phải trêu chọc tồn tại. Lịch Sử mạch qua ghé vào bò hung trên lưng, toàn thân run rẩy phải xấu. Chập trùng tinh tế, ngâm miệng Sơn Mẫu quát lên, hắn bây giờ đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở Lịch Sử Mạch Qua trên thân, tay đệ chuôi kiếm, tựa hồ Lịch Sử Mạch Qua hơi có dị động, hắn liền sẽ rút kiếm đem cái này đã sớm thấy ngứa mắt ra hỏa chặt thành hai nửa. Lịch Sử Mạch Qua, đầm lấy bên trong còn có khắc vong linh sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh lớn tiếng hỏi. Còn có trọng trang bộ binh, bọn chúng căn bản không nhìn ao đầm ảnh hưởng, chúng ta chết chắc. Lịch Sử Mạch Qua há miệng run rẩy gào khóc nói. Không cần hắn nói, ở phía trước vong linh đằng sau đã bắt đầu xuất hiện tiếng bước chân nặng nề, nước bùn văng khắp nơi, những cái kia người mặc trọng giáp vong linh chiến sĩ đang tới gần. Vô anh, Hai cây to lớn đồ đẳng trụ đống nhiên dâng lên, một cây trên đồ đẳng trụ bắn ra từng đạo vầng sáng màu vàng nóng, gắn vào viễn trinh đội đội viên trên thân. Mọi người nhất thời cảm thấy người nhẹ như yến, tinh thần vì đó rung một cái mà khác một cây trên đồ đẳng trụ bắn ra nhưng là từng đạo màu tím đen quang hoàn. Những hào quang này gắn vào những cái kia vong linh chiến sĩ trên thân, khiến cho chúng nó vốn là chậm chạp động tác càng chậm chạp đứng lên. Cự một âm lôi quyền, Tiểu vũ Hinh rõ ràng quát một tiếng, chân cổ tay ra quyền sáu, một cỗ âm lưu quyền lực thuận thế xuất. Ngay sau đó chính là phía trước mười mấy vong linh chiến sĩ cơ thể bạo liệt, hủ cốt bay tứ tung. Thân Ngược Lan cũng phát động, nàng hét lớn một tiếng quang huy thập tự trảm, hai đạo kiếm khí mộng bạc giao nhau thành thập tự bay tới đằng trước, những nơi đi qua vong linh chiến sĩ đều bị phân thây vài khúc. Mạc Lâu, Văn Vũ tu mấy người cũng tùy theo phát động, kiếm khí năng, dọc, thánh quang lượn lờ, ngắt ở phía trước vong linh chiến sĩ nhao nhao giống như ngải thảo vậy na xuống. Vài đầu ma sùng tại trong biển sắc mạnh mẽ đâm tới, gắng gượng trà đạp ra một đầu thi cốt lách thành con đường. Phía trước đã là trọng trang vong linh đại quân, ngay tại bọn chúng vọt tới trước mặt mọi người thời điểm, Ám Vân cũng động, nàng không chỉ có là một cái ưu tú cùng tiến thủ, đồng thời cũng là một cái ưu tú vô sư chỉ thấy nàng từ trong ngực móc ra một cái hạt giống về phía trước vong linh vậy tới, đồng thời trong miệng thì thảo niệm tụng lấy chú ngữ. chỉ thấy những mầm mống kia vừa rơi xuống đến vong linh chiến sĩ trên thân, lập tức liền sinh ra thật nhỏ dây leo, những thứ này dây leo cấp tốc lớn lên, mà theo bọn chúng mở rộng, những cái kia vong linh chiến sĩ lại nhau nhau ngã xuống, làm trên dây leo mở ra từng đóa từng đóa quỷ dị hoa trắng lúc, những cái kia vong linh khí tức cũng hoàn toàn tiêu thất. đây là Tiếu Vũ Hinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ dị ma pháp cùng hạt giống, sinh mệnh chi hoa là ta tộc chuyên môn nghiên cứu ra được nhằm vào hắc cám cùng vong linh sinh vật một loại thực vật ma pháp. À môn đáp, là từ 273. Tiết 272, biến dị hình lập phương ma giới chi hắc môn. Vật ma pháp, rất nhiều người rất dễ dàng đem thực vật ma pháp cùng một hệ ma pháp mơ hồ, cái sau là một loại nguyên tố ma pháp 6. Chuẩn xác mà nói, là một loại nguyên tố ma pháp chi nhánh mà thực vật ma pháp nhưng là một loại nhờ ma pháp thực vật thi triển ma pháp, chỉ có tinh linh tộc cùng giờ y vu sư mới có thể thi triển. Thực vật lớn lên cần dinh dưỡng, tại đầm lầy tử vong bên trong, khắp nơi tràn đầy tử khí, mặc dù có ma lực gia trì, bọn chúng cũng rất khó thu được sinh cơ. Nhưng sinh mệnh chi hoa nhưng là các tinh linh nghiên cứu một loại đặc biệt nhằm vào hắc ám sinh vật ma pháp thực vật. Loại thực vật này tương tự thích hợp với vong linh sinh vật. Bọn chúng tại ma pháp gia trì có thể cấp tốc hấp thu vong linh trên người tử khí cùng lực lượng linh hồn, từ đó giết chết hắc ám sinh vật hoặc vong linh. Loại ma pháp này Tiếu Vũ Hinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại Ám Ân Thao Tùng dưới những thứ này nhìn như thuần khiết khả ái tiểu bạch hoa tản ra sinh mạng lộc lẫy, thật nhỏ dây leo tiếp tục hướng bốn phía lan tràn. Bọn chúng phảng phất là có linh tính chuyên môn công kích những cái kia vong linh chiến sĩ, còn đối với trung quanh Tiếu Vũ Hinh bọn người làm như không thấy. Thậm chí ngay cả các nàng dưới chân bộ hùng cùng địa huyệt kiếm trù cũng làm như không thấy. Mượn sinh mệnh chi hoa huy lực, mọi người tại bộ hùng dẫn đầu dưới vọt vào trọng trang vong linh chiến sĩ ở trong. Lúc này bọn chúng ngược lại trở thành chân chính tọa kỵ sáu. À, là chiến xa. Những thứ này hắc ám sinh vật đối với nguy hiểm có một loại bản năng cảm giác, cho nên tiếu vũ hình các nàng căn bản không cần lo lắng sẽ rất xuống trong vũ bùn. Đột nhiên xuất hiện đả kích khiến cho những thứ này trọng trang vong linh chiến sĩ căn bản không tới kịp phát huy bọn chúng chiến lực. Thiếu vũ hình đứng tại trước mặt nhất bộ hùng trên lưng đã bắt đầu thi triển gia đoạn mệnh thập tam đao. Thiếu vũ hình một đôi loan đao tiêu xạ ra từng đạo màu máu đỏ đao khí. Những cái kia ngăn tại trước mặt nàng trọng trang vong linh chiến sĩ liền người mang áo giáp đều bị cái này vô kiên bất tồi đao khí chém thành mảnh vụn, đột mệnh thập tam đao nguyên bản là vì sát lục mà phát minh đao pháp, bây giờ tiếu Vũ Hinh đã đem hắn tu luyện đến cực hạn, đem đao pháp uy lực mở ra hoàn toàn, giống như là tử thần vùng lên nó liêm đao, đem các loại vong linh đưa về vốn là thuộc về thế giới của bọn chúng. Nhưng mà, ngã xuống vong linh chiến sĩ so với nàng nhìn thấy nhiều, ngay mặt chủ công mặc dù là nàng và á Vân phụ trách, nhưng ngũ tử ngưu bọn người từ hai cánh công kích mảy may cũng không kém hơn các nàng, màn lớn trọng trang vong linh chiến sĩ ngã xuống, phía trước đã thời gian dần qua đến đầm lầy khu vực bên dưới nhanh, nhanh hướng, lập tức phải lao ra ngửi. Lịch sử mạch qua tại bỏ hung trên lưng như cái thằng hề tựa như nhảy cả từng, Tiêu Vũ Hinh nếu không phải bây giờ đã tình trạng kia sức, thật muốn đem cái này quái vật ném tới những cái kia vong linh chiến sĩ ở giữa. 20 mét, 15 15M6, Tinh thần đại đạo quyền. Tiêu Vũ Hinh dốc hết toàn lực vung ra cuối cùng một quyền, nương theo mà đến là lưu tinh vẫn lạc một dạng sức mạnh, lực lượng cuồng mạnh đem trước mặt trọng trang vong linh chiến sĩ nghiền thành nát bấy, trong chốc lát thành ra một cái thông đạo, đám người cấp tốc đạp vào đầm lầy bị ngạn khô giáo thổ địa, mà Tiêu Vũ Hinh tại tiếp xúc đến đất đai này thời điểm, cơ thể mềm nhũn hướng về phía trước bổ nhào. "Hình tỷ, sáu." Mọi người thất kinh thất sắc, Á Mân ở một bên vội vàng đưa tay đỡ lấy Tiểu Vũ Hình, lúc này mới tránh khỏi cùng đại địa tiếp xúc thân mật điều xấu. "Ta chỉ là mệt mỏi." Tiểu Vũ Hình yếu ớt trả lời một câu, hai mắt lập tức khép lại sáu. Không biết qua bao lâu, làm Tiểu Vũ Hình mở to mắt sau câu nói đầu tiên liền hỏi, "Chúng ta còn tại đầm lầy bên trong sao không nghe chữ?" "Không, huynh, ngươi đã ngủ một buổi chiều, bây giờ đã là ban đêm." Á Mân an vị tại bên cạnh nàng, ngữ khí ngược lại là hết sức khoái hoạt. "A, một quyền kia thật không hẳn là dùng khí lực lớn như vậy." Tiếu Vũ Hinh rất có vài phần ảo não. Hinh tỷ, ngươi một quyền kia phù hợp, biết không? Ngay tại chúng ta xông ra đầm lầy không lâu sau, thì có một đại đội vong linh kỵ sĩ xuất hiện, nếu như bị bọn chúng vây lên, vậy coi như nguy hiểm." Văn Vũ Tu ngã ngồi bên cạnh của nàng nói, "Chẳng lẽ đầm lầy tử vong bên trong vong linh sẽ không lao ra sao không lẽ chứ?" Tiếu Vũ Hinh cảm thấy nằm không quá thoải mái sáu. thực sự là khó cho, như thế nào lại ở đây loại địa phương ngủ đến trưa? "Sẽ không, tựa hồ đầm lầy tử vong chung quanh có một loại kết giới, chúng ta sau khi rời đi không lâu, những cái kia vong linh liền lại biến mất, vô số quỷ hóa tại đầm lầy bên trong phiêu dãng." Văn Vũ tủ đáp. Tiếu Vũ hình gật gật đầu, nàng biết vì cái gì không đốt lên đống lửa, bởi vì nơi này khoảng cách ma nhiều càng gần, Xuân Tà nhãn cùng chiến sĩ của hắn tùy thời đều chú ý tới phụ cận, đột nhiên xuất hiện đống lửa rất dễ dàng bại lộ vị trí của các nàng. Dựa theo lúc đầu cái bản, qua phiến bình nguyên này sau đó, thì có một cái thâm cốc, cũng là tiến vào ma nhiều cửa vào, hai bên cũng là thấp lùn vách núi, tại lối vào có hai tòa bất ngờ gò núi, cả tòa sơn mạch cũng là đen tuyền, có cây không sinh, bán thú nhân ở đây bày ra cực kỳ nghiêm mật trạng giấc, kiến tạo một tòa từ vách núi một bên kéo dài đến một bên khác tường thành, ở trong đó, chỉ có một to lớn cửa sắt chỉ có ăn thịt người yêu tài có đầy đủ sức mạnh mở nó ra. Bọn thủ vệ ngày đêm không ngừng mà ở trên đó tuần tra. Tại hai bên gò núi bên trong, cũng đào móc vô số đường hầm cùng thâm động, kết bè kết đội bán thú nhân ngay tại trong đó sinh hoạt, tùy thời chuẩn bị tại một tiếng hiệu lệnh phía dưới lũ lượt mà ra ứng chiến. Trừ phi khách đến thăm là ứng sử dụng chi triệu đến đây, hoặc là biết mở ra cánh cửa hắc ám bí ngữ, bằng không đều sẽ bị cái này cường đại binh lực cho bao bọc vây quanh, khó mà bỏ chạy. Trong điện ảnh, Phật La nhiều cùng sơn mố bị lịch sử mạch qua đưa đến Hắc Môn Du lãm một vòng tại chịu đủ sau khi kinh sợ lại mặt khác đi một con đường kết quả chính là lượn quanh một cái to lớn vòng tròn làm cho tình thế khẩn trương và vẩn cơ hội là cùng thảo phạt ma nhiều đại quân đồng thời tiến vào ma nhiều nhưng Tiếu Vũ Hinh không muốn đi đoạn này chặng đường ngoan uổng, bởi vì cái kia không có chút nào ý nghĩa cân nhắc đến ở loại địa phương này ban ngày lữ hành không phải rất thích hợp cho nên Tiếu Vũ Hinh đang nghỉ ngơi trong chốc lát lại ăn chút đồ ăn sau đó liền phân phó đám người lên đường sáu buổi tối lộ mặc dù không quá tốt đi nhưng đối với địch nhân thị lực cũng có đồng dạng ảnh hưởng thế là liên tiếp bốn ngày các nàng ba ngày nghỉ ngơi đi buổi tối bởi vì xuân tà nhãn bằng mọi cách, mặc lâu thậm chí không dám đem sư thiếu gọi ra tới. Bởi vì này chủng ma thú tại ma nhiều thực sự có chút chói mắt, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy qua đen, tiểu vũ huynh các nàng liền trên cơ bản chưa thấy qua những thứ khác phi cẩm. phía trước chính là hắc môn, cái tiêu lý hữu hai tòa tháp cao, liền xem như chim chóc cũng trốn không thoát bản thú nhân giáng thị, chỉ có ăn thịt người yêu tài có thể mở ra cánh cửa kia, các ngươi là không vào được. lịch sử mạch qua trong mắt lóe ra ánh mắt dảo hoạt, gia hỏa này chính là có chủ tâm đưa các nàng mang theo nơi này. tiểu vũ huynh bọn người nằm ở một mảnh cự nhang đằng sau, suy nghĩ làm sao có thể tiến vào ma nhiều. xong đó là tuyệt đối không được, có lẽ sẽ thành công, cũng có công năng thất bại, tuyệt đối không nên cho là súp dẫn bị phong ấn nên cái gì cũng làm không được. Bằng không các tinh linh đã sớm suối bảy nhân loại các đồng minh giết tới ma nhiều, mà xa dù mạn cũng sẽ không ngu xuẩn đến từ bỏ mình tại chính nghĩa đồng minh phương diện cao thượng địa vị đi cùng súp liên minh. Lẻn vào, chỉ có thể là lẻn vào, chỉ là không giống trong phim ảnh như thế lượn một vòng vòng lớn, còn muốn cùng pha ra mực tên kia gặp gỡ xấu. Nói trở lại, trong điện ảnh ba la chớ chết, vị tia tể tướng đại nhân cũng điên bị điên điên nhảy vào trong lửa muốn tự thiêu, không biết hiện tại lại là kết cục gì. Hinh bên cạnh Á Mân kêu chừng mấy tiếng cũng không có nhận được trả lời, nàng lại không dám lên tiếng hô to, không thể làm gì khác hơn là lấy tay đẩy cái này đang tại đi vào coi thần tiên gia hỏa. A, sự tình gì? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, chúng ta nên làm cái gì? Á Mân vấn đạo, môn tiểu gì cũng sẽ mở ra, chúng ta đến lúc đó đi vào là được rồi. Tiếu Vũ Hinh nói, ngươi xác nhận không phải nói đùa? Á Mân trưởng lớn xinh đẹp con mắt, không phải kinh ngạc, là một loại hoài nghi bị người lừa phẫn nộ. Ách, dĩ nhiên không phải, ta là tính toán như vậy sáu. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng đem chính mình dự định nói một lần, đám người liên tục gật đầu duy chỉ có sơn mỗ cùng lịch sử mạch qua khó được lần nữa trở thành thống nhất trận tuyến phản đối đề nghị của nàng chỉ là bọn hắn thanh âm phản đối quá mức nhỏ yếu trực tiếp bị đám người không thấy bóng đêm buông xuống tiếu vũ hinh trốn bên trong một khối đá đằng sau cẩn thận nhìn xem cái kia hai tòa tháp cao tháp cao bốn phía ánh lửa hừng hực bất quá xa hơn một chút chỗ thì nhìn phải không còn tin tưởng nàng cũng không muốn áp sát quá gần huynh tỷ chúng ta bây giờ liền hành động sao không nhẹ chứ mặt lâu tiềm hành đến bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi là đường sơn mỗ chiếu cố tốt lịch sử mạnh qua tiếu vũ hinh nhẹ giọng căn dặn bây giờ hẳn là không cần đến hắn Mặt lâu là một cái chém giết thủ thế. Tính toán, Á Mân cùng Phật La Nhiều sẽ không đồng ý, lại nói giết hắn rất khó nói sẽ dẫn tới biến hóa gì. Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, vẫn là bác bỏ đề nghị này, cũng không phải nàng đối với cái quái vật này có hảo cảm gì, thật sự là lo lắng gây nên nhân vật trong kịch bản phản cảm hoặc kịch bản biến hóa. Tinh linh áo choàng không phải một kiện dùng ngân hình đạo cụ, tác dụng của nó là cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp, nếu như là gặp phải tinh thông ma pháp nhân hoặc nghiêm túc một chút nhi chính sát, chưa hẳn liền không thể phát hiện kỳ hoặc trong đó, chỉ là tiểu huyện liền đánh cược những người học kia không có phần này cẩn thận. Đi qua cả đêm di động đám người cuối cùng đi tới khoảng cách tháp cao không phải đường rất xa bên cạnh, ở đây vốn chính là quái thạch mọc lên như rừng, chính là nhiều hơn nữa mấy khối đối với thô tầm bán thú nhân tới nói cũng chưa chắc là cái gì quái sự. Bình Minh, trong lúc chờ đợi từ từ sẽ đến Lâm Tiếu Vũ Hinh cũng không cảm thấy quá quạng, nàng đoan đoan chính chính ngồi chung một chỗ thạch trước mặt sáu. À, bây giờ toàn thân của nàng bị áo choàng che đậy, cũng giống là một khối tảng đá, ngồi ở chỗ đó luyện công, ngược lại cũng không cảm thấy phải có cái gì không thích hợp, phiền phức nhất vẫn là cái kia lịch sử mảnh qua, giống như là có nhi đồng hội chứng tăng động giảm chú ý đồng dạng, nhường hắn ăn tính lại vô cùng khó khăn cho nên mạc lâu cho sơn Mộ xuất ra một cái chủ ý, đem thủy thủ đặt tại lịch sử mạch qua mảnh cổ bên cạnh. gia hỏa này ngoại trừ đối với tử thần còn còn có một kia kính sợ. Bên ngoài, những ngày này đã đem tất cả có thể nhớ kỹ lên thượng cổ thần minh mang mấy lần, này mới khiến hắn an tĩnh lại. Nơi xa vang lên một hồi kéo dài tiếng kèn, một chi ban thú nhân đội ngũ đạp lên chỉnh tề bước chân hướng hắc môn đi tới. Đại môn phát ra âm thanh nặng nề, đang lúc mọi người chăm chú chậm rãi mở ra. Mọi người chú ý, chờ một lát chúng ta sẽ theo đuôi chi quân đội này tiến vào, nhưng ta thi pháp phạm vi có hạn, đại gia không muốn khoảng cách quá xa, bước chân muốn theo sát. Tiếu vũ huynh tận lược hạ thấp thanh âm nói tiếng bước chân càng ngày càng gần, thiếu vũ huynh thậm chí có thể ngửi được những người học okay, kia thôi thối, nàng nghiêm túc cảm giác bán thú nhân đội ngũ tiến lên tình huống, đến lúc cuối cùng một loạt bán thú nhân chiến sĩ đi qua lúc, nàng lặng yên đứng dậy, chăm chú nghe, tuyệt đối chờ đợi. là từ 274 tiết 273 biến dị hình lập phương, ma giới chi tận thế núi lửa một chi bán thú nhân đội ngũ đang tại vắng lặng bên trên bình nguyên tiến lên, ở tại bọn hắn phía trước có một tòa cơ hồ bị đuổi núi lửa trọng trọng xét núi lửa, to lớn núi lửa truy cao ngất thẳng tới phía chân trời, không ngừng bước lên khói đen phun lửa miệng nhưng là bị mây đen ngăn che. Mây đen thỉnh thoảng sẽ lập lòe hào quang màu đỏ sẫm, giống như là ngủ say núi lửa đang hô hấp đồng dạng, mà cái kêu u sầu tiếng sấm như là tiếng ấy của nó. Đó chính là tận thế núi lửa sao không lẽ chứ? Bán thú nhân ở trong truyền một cái có chút mệt mỏi âm thanh. Nếu như nhìn kỹ đội nhân mã này, liền sẽ phát giác trong đó có thật nhiều cổ quái, rõ ràng nhất là trong đó có một chút bán thú nhân hình thể quá nhỏ yếu chút, cái này ở bán thú nhân ở trong cơ hội là không tồn tại sáu. Đặc biệt là trong đó hai cái, thân hình của bọn hắn thấp phải không tưởng nổi, giống như là hai cái vị thành niên bán thú nhân, trọng bán thú nhân khôi giáp trên người bọn hắn lộ ra là dạng như người. Mà đúng là một cái trong đó. Phật La Đa, đó chính là tận thế núi lửa, ngươi còn kiên trì được sao không ngại chữ. Bán thú nhân quay sang, lộ ra một trương sinh sắn gương mặt, chính là Tiếu Vũ Hinh. Còn có thể, ta có thể kiên trì. Phật La Đa cắn răng nói. Trước đó hai ngày, một đoàn người tại Tiếu Vũ Hinh ma sủng chăm chú nghe dưới sự hỗ trợ, lẹn vào hát môn. Vì tránh nẽ xuân tài nhãn cùng bán thú nhân, Tiếu Vũ Hinh nhường trần kha bọn người triệu hồi ra bán thú nhân, mà các nàng một chỗ người thì xen lẫn trong những người học này trong đội ngũ vì không để có thể gặp phải bán thú nhân phát giác không thích hợp, mỗi khi cùng gặp nhau thời điểm, nàng liền sẽ thi triển huyễn chi kết giới mê hoặc đối phương tầm mắt sáu. Trên thực tế, tại dưới đại đa số tình huống, các nàng đều có thể tránh đi được nhân, chỉ có tại trải qua một chút cửa hải thời điểm, các nàng không thể không bước lên cái này nguy hiểm. Nhưng mà, nhường thiếu vũ hinh bọn người có chút không kịp để phòng sự tình vẫn là xảy ra. Đầu tiên là lịch sử mạch thường có một ngày vậy mà thừa dịp sơn mộ không quan sát trốn, vì đội ngũ an toàn, thiếu vũ hinh cũng không có phải người đi tìm, nàng cái này tham lam quái vật thì sẽ không đi tìm sủng mật báo thư yếu chính là phật la đà, khi tiến vào ma nhiều sau đó. Trí tôn ma giới tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tiếp cận, bắt đầu trở nên sinh động, Phật La đa đầu tiên nhận lấy ảnh hưởng, tiếu. Vũ Hinh không thể không khiến Hạ Hân Văn thỉnh thoảng dùng thần thánh ma pháp trợ giúp hắn đối kháng ma giới ý chí, nhưng khoảng cách tận thế núi lửa càng gần, loại ma pháp này sử dụng lại càng nguy hiểm, một khi bị sử dụng cảm giác, kết quả là vô cùng nguy hiểm. Tại chúa tể những chiếc nhẫn trong điện ảnh, đối với Phật La đa một nhóm đến tận thế núi lửa quá trình cũng không có tiến hành cặn kẽ miêu tả, mà là nhảy mấy cái đoạn ngắn, ngược lại là đối với thánh nón trụ đẩy vực chiến dịch cùng vừa đặc bảo vệ tiến vào đi tương đối cặn kẽ miêu tả. Nhưng trước mắt đối với Tiểu Vũ Hinh bọn người tới nói, Bộ này chúa tể những chiếc nhẫn đã không phải là địa ảnh, mà là một chút chân chính hợp lý thế giới. So trong phim ảnh diện tích càng thêm khổng lồ, hoàn cảnh càng hiểm ác hơn ma ảnh chi cảnh. Coi bọn nàng đối với chúa tể những chiếc nhẫn hiểu rõ đã sớm không đủ sử dụng, lúc nào cũng có thể xảy ra bất chấp tình trạng. Hình tỷ, ngươi nói chúng ta sẽ như vậy dễ dàng phá hủy ma giới sao không nghe chữ? Văn Vũ Tu thông qua tâm linh xìa xích vấn đạo. Sẽ không. Tiếu Vũ Hình đạo, ác ma thực tập mục đích mặc dù không là vì giết chết thí luyện giả, nhưng nếu như không thông qua thí luyện, vậy thì sẽ gặp phải đảo thải hơn nữa thí luyện hệ thống cũng sẽ không cho thí luyện giả loạn hợp kim có vàng ngón tay như thế liền đã mất đi thực tập ý nghĩa ít nhất còn có một cái chúng ta không thể vượt qua quán khẩu từ nơi này hai ngày tình huống đến xem trí tôn ma giới có thể cảm nhận được sườn tiếp cận nhưng phản nhìn lên sườn chỉ sợ cũng có thể cảm giác được trí tôn ma giới tiếp cận ma giới dù sao không có tự chủ hoạt động năng lực mà xuống đâu nếu như hắn ma giới đang đến gần lại sẽ có cử động sợ là chúng ta tại hủy đi ma giới phía trước trước hết qua sườn một cửa hải kia chẳng lẽ không có thể thông qua tuyệt đối che đậy ẩn tàng ma giới khí tức văn vũ tu vấn đạo e rằng không thể Tiếu Vũ huynh lắc đầu, trí tôn ma giới lý hưu xuân sinh mệnh bản nguyên, ma giới không hủy, xuân liền sẽ không tử vong. Mặc dù tuyệt đối che đậy có thể tại giới linh trước mặt che chắn ma giới khí tức, nhưng ở đối mặt sử thời điểm thì chưa chắc có thể đưa đến cái hiệu quả này. Đám người tựa hồ không có cách nào, bây giờ chỉ có thể là vừa đi vừa nhìn. Tiếu Vũ huynh ở thời điểm này, đặc biệt hy vọng Cam Đạo Phu có thể ở bên cạnh, có cái này mới lên cấp phủ thủy áo bào trắng tại chỗ. Uyên Phó Xuân hẳn là nhẹ nhõm một chút. Một đoàn người đi tới núi lửa phía trước bắt đầu leo lên sáu. Trên núi cơ bản không có con đường, thậm chí ngay cả nham thạch cũng không có, chỉ có tất cả lớn nhỏ cái hố nhỏ cùng thật dày bùi núi lửa. Đương nhiên, một đội bán thú nhân xuất hiện ở trước mặt, trên mặt bọn họ lộ ra biểu tình nghi hoặc, chào đón nói các ngươi lại ở chỗ này. Tiếu Vũ Hinh bọn người đã sớm bọn hắn, nhưng mảnh này trên núi trơ trụi không có bất kỳ cái gì che lấp, chỉ có thể là nhắm mắt tiếp nhận kiểm tra. Chúng ta là tới tuần tra, bởi vì mới vừa rồi không có nhìn thấy các ngươi, lo lắng có vấn đề, cho nên kiểm tra một chút." Ngũ Tửu Nhu nói, gia hỏa này cao to lực lưỡng, đóng vai bán thú nhân cũng là phù hợp. Vấn đề, chúng ta ở đây sẽ có vấn đề chi này bán thú nhân đội ngũ đội trưởng nghi ngờ đánh giá các nàng mặc dù tại tiếu vũ hình huyễn thuật tác dụng dưới hắn cũng không có nhìn ra quá lớn không thích hợp nhưng có một cái vấn đề không cách nào tránh ở đây không cho phép tùy tiện tới gần các ngươi có mệnh lệnh sao không mẹ chứ không xong trong lòng mọi người cũng là run lên ngũ tử nhu giọng của ngược lại là không có biến hóa hơn nữa bộ mặt của hắn giấu ở mặt khải đằng sau cũng căn bản xem không đổ đương nhiên là có mệnh lệnh xin chờ một chút một chút hắn làm bộ muốn lấy ra bộ dáng bán thú nhân đội trưởng biểu lộ buông lòng một chút nhưng ngũ tử nhu đưa ra nhưng là một khẩu súng lục phanh một tiếng họng súng ánh lửa lóe lên, bán thú nhân đầu đống nhiên bạo liệt, giống như một cái bị thiết truy gõ một cái quen dưa hấu, chất lỏng bắn tung tóe. Cùng lúc đó, trong đội ngũ đao quang kiếm khí cùng mũi tên bay vụt mà đến, chi này phụ trách kiểm tra bán thú nhân đội ngũ cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ liền bị văng diệt. Đem thi thể xử lý một chút, chúng ta lập tức hết tốc độ tiến về phía trước. Tiêu Vũ hình phân phó đám người đem những thi thể này lấp vào bên cạnh cái hố nhỏ bên trong, đám người tăng thêm tốc độ hướng về đỉnh núi chạy tới sáu. Nhiệt độ càng ngày càng cao, mặt đất hiện ra một loại màu sẫm đen, liền không khí đều tựa hồ ngưng trệ, trong hô hấp đều mang một loại bụi núi lửa hương vị một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đỉnh núi hướng phía dưới bay tới sáu, a, là ném tới, phanh một tiếng rơi vào đám người trước người. Đầu to, mảnh cổ, còn xuống mà thân thể gầy nhỏ sáu. Không phải lịch sử mạch thương là ai? Một tên đáng thương, hắn đi theo chúng ta vốn là sẽ không chết, ít nhất sẽ không như thế đã sớm chết. Ngũ Tử Nưu thở dài nói, tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh núi sáu. Một cái vóc người cao lớn hắc bảo nhân xuất hiện tại đó, từ phía sau hắn xuất hiện từng đội từng đội võ trang đầy đủ bán thú nhân chiến sĩ, binh khí sắc bén chiếu lấp lánh, từng đôi mắt lập lòe tràn ngập thú tính kia sáng. Dao ra ma giới, Hắc bào nhân thân ảnh từ từ lên cao, phiêu phủ ở giữa không trung, là giới linh. Sơn mũ cả kinh kêu lên, "Là, có lẽ hắn đã từng là giới linh, nhưng bây giờ không phải, hắn là giáo." Xuân, "Tiểu Vũ huynh thấp giọng nói, "Hình tỷ, xử lý. Văn Vũ tu vấn đạo. Hướng, còn có khác biện pháp sao không lẽ chứ?" Tiểu Vũ huynh cười khổ nói, "Ta phụ trách cuốn lấy xuống, các ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn mang theo Phật La đa vọt tới đỉnh núi, đem ma giới hủy diệt." "Tốt, ngươi nhất định muốn bảo trọng." Văn Vũ tu cũng lúc này không còn cách nào khác, cho dù chí tôn ma giới không ở trong tay Xuân cũng là một cái khó mà chống cự tồn tại. Đám người không nói thêm lời nào, rút ra vũ khí xông lên phía trên núi đi. Ngũ Tử Nghiu một bên chạy một bên lấy ra súng phóng tên lửa lấp đánh sáu. Vang một tiếng, đạn hỏa tiễn kéo lấy diễm đuôi bắn về phía giữa không trung áo bào đèn sáu. Xuân, giết bọn hắn, thu hồi chí tôn ma giới. Xuân cả trương gương mặt đều giấu ở u ám trong áo choàng, thấy không rõ lắm. Dưới chân hắn những cái kia bán thú nhân sĩ binh thì gầm thét dơ lên cao cao binh khí, hướng về Tiếu Vũ Hinh bọn người vọt xuống tới. Cường lực mạng niệm thuật, quân quân thuật. Tiếu Vũ Hinh phóng xuất ra từng cái phép thuật phụ trợ. Hạ Hân Văn cũng thi triển ra chỉ độn đồ đẳng, Á Mân thì bình tĩnh mà bắn ra từng nhánh mũi tên, lao xuống bán thú nhân lập tức bị đánh bại một cái phiến. Vô đạn hỏa tiễn ầm ầm nổ tung, ánh lửa tan hết phía sau, Xuân Bình yên vô sự, thú vị mà vãi bòn. Thanh âm khàn khàn từ dưới áo tròn mặt văng lên, hắn giơ tay một điểm, ba viên hỏa cầu miên man bắn ra, trong không khí vang lên ba tiếng dứt lên, phân tán. Tiếu Vũ hinh hét lớn một tiếng, thi triển ra ánh sáng thần thánh, đồng thời một bộ năng lượng áo giáp cũng xuất hiện ở trên người nàng. Vô hình, vô hỏa cầu ở bên cạnh nổ tung. Những cái kia gọi tới bán thú nhân bị tạc phải ngã trái ngã phải. Tiếu Vũ Hinh nghe được có người tại sau lưng tựa hồ kêu một tiếng, nhưng nàng lúc này không rảnh nhìn nàng, ra sức hướng xuồng chạy tới. Nhất thiết phải hấp dẫn lấy xuồng toàn bộ công kích, bằng không đội viên khác không có khả năng ngăn lại hắn. Lúc cần thiết, liền xem như hy sinh một, hai tên đồng đội, đó cũng là chuyện không có cách nào. Đá vụn bắn tung trời, Tiếu Vũ Hinh thân hình tựa như gió lốc phóng tới đỉnh núi, khoảng cách mấy chục mét trong nháy mắt liền bị nàng vượt qua, ạ tí lì lỉ thân ảnh mang theo mảnh liệt gió gào gét, một chút muốn ngăn cản nàng bán thú nhân chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên đã đã mất đi tung tích của nàng ở cách Xuân rất xa thời điểm Tiếu Vũ Hinh đã ra quyền 6, cự mua cơm lôi quyền Xuân hẳn là pháp sư nhưng tại Tiếu Vũ Hinh ra quyền thời điểm hắn lại lấy ra một thanh hai tay chiến phủ hắn tương chiến búa rộng lớn mặt búa cản tại Tiếu Vũ Hinh quyền thế phía trước ngay tại quyền lực vừa đến thời điểm chiến phủ ta phi đem Tiếu Vũ Hinh công kích sức mạnh dẫn hướng bầu trời mà bản thân hắn lập tức một cái xoay người chiến phủ mượn xoay người tăng cường sức mạnh rút về đồng nhiên hướng về phía trước phía dưới quét ngang mà ra ánh chớp bạo phát khí nhận như cắt tiếng như buôn lôi sáu một đường cong tròn hình dáng khí nhận bắn ra phía trên ánh chớp lập lòe trong nháy mắt quét ngang phương viên một trượng không gian. Không khí phát ra giống như sẽ rách vậy réo vang, ánh chớp đem mặt đất đều đập nện ra cháy bỏng vết tích. Thật là mạnh công kích. Tiếu Vũ huynh ngoài thân ánh sáng thần thánh bỗng nhiên vỡ tan, nhưng nàng thân ảnh lại tại trong chốc lát xuất hiện ở sử phía dưới, một mảnh thánh khiết hỏa diễm hướng xuống đập vào mặt sáu. Thánh viêm. Cho dù là Hắc cá Ma quân sửn, cũng tuyệt không nguyện ý bị cái này đoàn hỏa diễm nhiễm, cho nên thân hình hắn nhảy lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại tiếu Vũ huynh bên cạnh thân, chiến phủ quét ngang, dường như muốn đem nàng chém ngang lưng. Là từ 275, tiết 274, biến dị hình lập phương, quay về ra hỏa này rốt cuộc là Mã Sĩ ẩn vẫn là chiến sĩ. Tiếu Vũ Hinh trong lòng vô cùng ám nghiệm, có thể sử dụng chiến phủ đã mang theo sấm sét chém, mấy thước không gian đối với sử dụng tới nói hầu như không tồn tại. Lưỡi búa bên trên ánh chớp lượn lờ, coi như không bị chém chết, điện một chút cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tiếu Vũ Hinh thân hình giống như một cây tên lửa tựa như bắn về phía trên không, ngược lại đến rồi sử dụng trên đầu sáu. Hô, chiến phủ từ nàng vừa rồi nhảy lên chỗ lướt qua, ánh chớp đem mặt đất đánh hoàn toàn cháy khét, cho thấy cường hất. Long sáu, vặn eo, vung tay, ra quyền, một chùm ánh chớp từ trên nắm tay bay ra, bắn về phía sử đầu người. Xuân chiến phủ mặc dù không kịp trở về thủ, một cái ma pháp màu đen khiên tròn lại đống nhiên xuất hiện. ánh chớp một bắn lên đến liền giống như là bị vòng xoáy hút đi, tựa như trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Tiếu vũ hinh chân phải ở bên trái vu bàn chân bên trên nhẹ nhàng rất mạnh, vốn là đang hạ xuống thân hình đột nhiên lần nữa lên cao, lại là một quyền đập về phía xuân. Mặt kia ma pháp màu đen là chắn lại lần nữa đỡ được một quyền này. Hai người giống như tập luyện xong một dạng, trong nháy mắt đã giao thủ mấy lần. Tiếu vũ hinh nửa đường tránh đi xuân hai lần chiến phủ chế bảo, có một lần trên chiến phủ ánh chớp đã bắn tới trên người nàng. Nếu không phải dạy khải thuật gián chắc, có thể che đậy năng lượng công kích, nàng sớm đã bị điện kinh ngạc. Đột nhiên, Xuân Biến Sắc, mượn lực nhảy lùi lại, chiến phủ liên tục vung ra, trong không khí lập tức xuất hiện năm đạo chiến phủ tàn ảnh hướng Tiếu Vũ huynh chém tới, bất quá nhìn qua càng giống là ngăn cản nàng, mà Xuân Phi thân triệt thoái phía sau, lại là muốn đi người. Tiếu Vũ huynh đương nhiên không có khả năng nhường hắn thoát thân, lúc này Văn Vũ tu các nàng đã đem ngăn trở bán thú nhân hơn phân nửa giải tán, đang hướng đỉnh núi mà đi, nếu như Xuân Thoát thân ra ngoài, tất phải sẽ tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu, cho nên Tiểu Vũ huynh sắp loạn thạch xuyên không thân pháp thi triển đến tự hạ. Cứng rắn từ chiến phủ tàn ảnh bên trong xuyên ra ngoài, mặc dù nàng kiệt lực né tránh, nhưng vẫn là không khỏi cùng một đạo bướu ảnh chạm vào nhau, đạo kia bướu. Ảnh trong chốc lát nát bấy, Tiếu Vũ Hinh cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Tinh thần đại đạo quyền. Tiếu Vũ Hinh lăng không ra quyền, đang đuổi theo hướng Văn Vũ Tu đám người sử dụng thoáng chốc đã cảm thấy một cỗ năng lượng kinh khủng hướng hắn bắn nhanh mà đến sáu. Đó là tinh thần truy lạc sức mạnh, không lỗ uy áp nhường hắn không cách nào né tránh, không dám không xoay người lại tiếp đỡ. Lực lượng khủng lồ ầm vang cuốn xuống. Đem xuống trầm trên người áo bào đen đều thổi phật phần phật có tiếng, dưới áo tròn mặt hai khỏa giống như tinh thần giống như thâm thủy đôi mắt lóe ra tức giận tia sáng, chiến phủ thật cao vung lên, một đầu sấm sét cự long mang bọc lấy một đạo lưỡi dao, gầm thét hướng Viên Kê Lưu tinh đánh tới. Oanh! Phản phất là một khỏa hạng nặng bom nổ tung, mãnh liệt năng lượng xung kích đem hai thân ảnh hướng hoàn toàn khác biệt phương hướng đẩy ra. Tiêu Vũ Hinh một bên một lần nữa tụ lại giấy khải thuật, một bên thi triển đá vụn bắn tung trời thân pháp mượn thân pháp linh động tiêu trừ xung lực, một bên nhanh chóng móc ra sinh mệnh chi thủy hung ác ngợp hấp, cơ thể lập tức nhận được khôi phục, lúc trước chấn động bị tổn thương cùng năng lượng hao tổn đã khôi phục hơn phân nửa 6. Bất quá loại này thần kỳ cũng không phải lãng như vậy phí, cho nên nàng uống một cái miệng nhỏ liền lập tức thu hồi. Đối diện sườn cũng không chịu nổi, dưới chân của hắn lôi ra một đoạn hơn 10 em mở dáng rấp vết tích, ánh mắt trong mắt đã có chút tạm đạm sáu. Tiếu vũ hình các nàng khi trước phán đoán cũng không có, cái này vốn là một cái giới linh, chỉ là sườn đem một phần lực lượng kèm đi lên, loại này phụ thể thuật đủ khả năng phát huy thực lực vốn là không đủ, hơn nữa cũng không ổn định. Ngươi, phải chết! Sườn lửa giận đã không thể ức chế, nhưng hắn nếu như muốn ngăn lại những người kia, đầu tiên dừng thoát khỏi trước mắt cái này, hắn hít sâu một hơi, thân hình chậm rãi bay lên không trên thân tàn mát ra hắc sắc quan mang tia sáng trong nháy mắt tập trung ở trong tay chiến phủ phía trên sáu trên chiến phủ ánh chớp lượn lờ khi này chút tia sáng tập trung tới thời điểm nó phảng phất tại trong nháy mắt đã có được sinh mạng tựa như bộc phát ra sâu thẳm hắc sắc quan mang xuống cánh tay cấp tốc huy động thân ảnh trong chốc lát biến mất tại vô số lơi búa ở giữa trong không khí tràn ngập nhọn tiếng xé gió rầm rạp chẳng chỉ khí nhận sen lẫn sáng rực ánh chớp phô thiên cái điệu một dạng hướng thiếu vũ hình chút xuống mà tới cả mặt đất tảng đá cũng vì đó nát bấy thiên vẫn xuống tiếng quát lúc này mới bỗng nhiên vang lên giống như là sau cùng tuyên án búa kỹ năng tên là thiên vẫn chẳng lẽ là mấy ngày liền cũng sẽ vẫn là sao? Khẩu khí thật lớn, bất quá lần công kích này đích thật là rất cường đại, đến mức tiêu Vũ Hinh cũng lần đầu tiên sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nhanh chóng thi triển ra Thần Thanh Tinh Linh trạng thái hoàn toàn. duyên dáng tóc dài màu bạc ở sau gót phất phơ, một đôi tinh không giống như say mê hai cánh tại sau lưng bày ra, đem nàng nắm đến giữa không trung cự một cơm lôi quyền. âm nhu quyền lực trong chốc lát tuôn hướng phía trước, đang cùng những cái kia khí nhận đụng nhau trong nháy mắt tầm vang của phát, từng đạo khí nhận bị tạc trở thành nát bể, ánh chớp thưa tớt, dư lực không kiệt, xuân chỉ cảm thấy trước ngực bị một cỗ đại lực đánh trúng, cơ thể giống như muốn bị xé rách, tựa như đao đơn sáu. đúng vậy đau đớn, loại cảm giác này đã có rất lâu chưa từng xuất hiện, nhưng không ngờ vào hôm nay từ một cái cũng không cường đại hạ nập cũng hắn thường thức được. Tiếu Vũ Hinh cũng không dễ chịu, đối phương phát ra khí nhận có rất cường đại ác, mặc dù bị nàng lấy cự một cơm lôi quyền kích hủy đại bộ phận, nhưng còn có một số đánh trúng vào thân thể của nàng, năng lượng áo giáp phát ra từng tiếng bể tan thành dên gì, Tiếu Vũ Hinh đuổi phải bị cắt mở một đường thật dài vết thương, máu me tung tóe, đau đớn trong nháy mắt bao phủ toàn thân của nàng, thế nhưng là Tiếu Vũ Hinh liền lông mày cũng không có nhũ một cái, đưa tay lại là một quyền tinh thần đại đạo, quyền, xuống buồn bực muốn chết, cho đến bây giờ rõ ràng đối phương là tay không, mà mới là cầm binh khí dài, nhưng bây giờ giống như là đối phương chiếm giữ ưu thế, công thủ tự nhiên, nhất là lấy hắn đường đường hắc cá ma quân thân phận, lại có chịu đến áp chế cảm giác, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Bị một tiếng vang trầm, xuống cơ thể cuối cùng cùng lưu tinh chính diện tiếp sở, bị bỗng nhiên đẩy ra, năng lượng cường đại gây nên không khí chung quanh chấn động, cùng một chỗ từ bốn phương tám hướng hướng xuống cơ thể chân đến, khiến cho hắn cũng không chịu được phun ra một ngụm máu đen. Đáng chết, ngươi vậy mà đã thương ta, xuống giận tý mặt trên thân đột nhiên tia sáng đại tố, trên tay chiến phủ tới tương hợp lập lòe kỳ lạ ánh sáng màu tím đen, bị Tiếu Vũ Hinh một quyền đánh bay thân thể vi phạm lẽ thường trên không trung đột nhiên dừng lại, trên không trung phiêu đãng. Cùng lúc đó, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên cảm thấy phảng phất bị người lột sạch quần áo đồng dạng, có một loại bị nhìn thấu cảm giác, hết thảy trung quanh đều hoảng hốt, một cỗ tà ác sức mạnh đem nàng thật chặt quấn quanh, nhưng căn bản không được đầu mờn, cả người đều sinh ra một loại hư lược cảm giác. Xuốn mắt ngưng thị sao? Tiếu Vũ Hinh đột nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết này tà nhãn, lại bốn phía băn khoăn không thể nào, tình thế lật chuyển trong ngay mắt, xuốn hai mắt giống như thiêu đốt hỏa diễm tản ra ánh sáng tà ác, cả người cũng giống như dung nhập vào trung quanh trong thiên địa, một cỗ gian ác mà huy áp cường đại liên miên bất tuyệt mà đệ hướng Tiếu Vũ Hinh sáu. Lúc này, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy giống như là tại cùng thiên địa chiến đấu đồng dạng, có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác, nếu không phải lúc này duy trì thần thánh tinh linh trạng thái, e rằng nàng đã sớm hỏng mất. Áp lực càng lúc càng lớn, một đạo đạo lôi điện từ trên bầu trời xuất hiện, cùng trên chiến phủ lượn quanh lôi điện kêu gọi lẫn nhau, trong không khí xuất hiện một chút xíu cháy bỏng hư vị. Tiếu Vũ Hinh cơ thể run rẩy kịch liệt, nàng liền một cây ngón tay nhỏ đều không thể di động, mồ hôi hột lớn trường hạt đậu không ngừng từ trên mặt trượt xuống thậm chí ngay cả cơ thể đều phát ra ken kết thanh âm, giống như là xương cốt muốn bị ép gây rồi mở dạng. Xuân hai tay cầm búa, chậm rãi tương chiến búa rơi lên cao cao sáu. Khoảng cách ngắn ngủi tựa hồ có vô hạn dài dang dặc, mỗi nâng cao một chút đều phải tốn phí cực lớn tinh lực. Tựa hồ hắn rơi lên không phải chiến phủ, mà là phiến tiên địa này. Búa ngục lôi lao, theo nhất thanh chấm hác, trên bầu trời lôi chấn tức giận tình khí gào thét, thiếu vũ huynh trong chốc lát đã bị vô số ánh chớp đóa ảnh bao vây, một mặt màu lửa đỏ ma pháp tuấn đông nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, mà trên người nàng năng lượng áo giáp vẫn nhanh chóng mà tiêu tan, mang da cùng bắt đầu pha thoái, mặt ngoài thân thể mạch máu cũng bị đánh vỡ sáu, xuống hai mắt phun ra lửa một dạng ánh mắt, dơ cao chiến phủ chỉ lát nữa là phải đánh xuống ha ha ha, đi chết đi sáu, không tiếng cười đắc ý đột nhiên biến thành hoảng sợ, không cam lòng thảm hào âm thanh, xuống trong mắt ánh lửa đột nhiên hóa làm chút điểm tinh hỏa tiêu tan không thấy, chiến phụ khí thế hoàn toàn không có, thành công, rút dao quyết thiếu vũ huynh cơ hồ tại cùng một phản ứng, thân hình bắn nhanh mà tới. Một đạo lôi điện tựa như đao quang ẩm vàng chém xuống, đem cái kia giới linh từ đầu đến chân chém thành hai khúc, tiện tay đoạt lấy trôi này chiến phủ. Nhiệm vụ chính tuyến hộ tống Phật là Da Di Ma nhiều tận thế núi lựa tiêu hủy chí tôn ma giới nhiệm vụ hoàn thành, bởi vì bản kịch tỉnh thế giới là ba lần nhiệm vụ tập luyện đi thêm, vì vậy dị thứ nguyên sát trận một toàn bộ nhiệm vụ tập luyện kết thúc, tích phân 100000, kinh nghiệm 240000, thu được rời đi bản kịch tỉnh thế giới dị thứ nguyên không gian môn chìa khóa. Đánh chết giới linh một cái, tích phân 8000, kinh nghiệm 100000, bảo dưỡng một cái, trở lại ác ma không gian sau đó mới có thể mở ra. Lôi đỉnh chỉ bước Đao kiếm loại, lục sắc kịch bản trang bị, ma giới tam bộ khúc trong thế giới giới linh rơi xuống, sử dụng phía trước nhất thiết phải thông qua linh hồn ràng buộc, về phẩm chất chờ, công kích 325-340, đũa thân mang theo lôi điện công kích hiệu quả, cần sức mạnh 45, tinh thần lực 30. Dị thứ nguyên không gian môn mở ra, nhất thiết phải tại trong vòng 5 phút đồng hồ tiến vào dị thứ nguyên không gian môn, bằng không giúp cho gạt bỏ. Hình tỷ, nhanh a. Văn Vũ tu bọn người ở tại đỉnh núi La lớn. Con tốt, thần thánh tinh linh trạng thái còn không có giải trừ. Tiếu Vũ Hinh trước tiên ngự sử thủy chi giới cho phóng ra một cái tự nhiên thủ hộ thủy chi giới trị liệu ma pháp, một mảnh ánh sáng màu xanh nhạt thoáng chốc đem nàng bao phủ lại. Trên người nàng những cái kia vết thương lớn nhỏ lập tức lấy mắt thường khả biện tốc độ khép lại. Sau đó cánh nàng hơi hơi vô mấy lần, thân hình nhanh chóng bay đến đỉnh núi. Đỉnh núi, Văn Vũ Tu đám người đã đứng tại vỗ một cái dị thứ viễn không gian môn phía trước, khoảng không gian môn đã mở ra, liền đợi đến bọn họ tiến vào. Chờ Tiếu Vũ Hinh khôi phục như cũ thân hình rơi trên mặt đất thời điểm, Phấn La Đa đi tới gần hình, các ngươi đều phải rời sao không nhẹ chứ? Đúng vậy chúng ta nguyên bản là không thuộc về thế giới này, bây giờ tất nhiên tiêu tan tới rồi, chúng ta tự nhiên hẳn là rời đi. Tiểu Vũ Hinh nhẹ giọng đáp. chúng ta còn có thể gặp mặt sao không nhẹ chứ? Phật La Đa lại hỏi. có thể. ta sẽ đi chát lơ nhìn ngươi. Tiểu Vũ Hinh trả lời khẳng định. Phật La Đa yên lặng gật đầu một cái, lùi sang một bên. Á Mân đi lên trước. Tiểu Vũ Hinh cho là nàng cũng là muốn cáo biệt, nhưng Á Mân mới mở miệng, lại dọa Tiểu Vũ Hinh nhảy một cái hình. ta muốn đuổi theo ngươi rời đi thế giới này, đi tìm chư thần giấu chân. cái này xấu. Tiểu Vũ Hinh có chút chần chừ, cũng không phải là nàng không muốn mà là nàng không thể không thể mang một người. Ta, Á Mân, lấy tinh linh chi thần danh nghĩa thể đuổi theo người trước mặt, tính dâm sự trung thành của ta, tính mệnh, quyết chí thể không đổi. Á Mân nghiêm sắc nghiêm túc trầm giọng nói, trên bàn tay của nàng xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục, bên trong lập loè vô số phủ văn màu vàng. Số hiệu 173 hảo thần tuyển giả có tiếp nhận hay không tùy tùng. Nếu như tiếp nhận, nên tùy tùng đem tùy ngươi ra vào kịch tình thế giới, cần cống hiến 400.000 tích phân. Xuất hiện trước mắt một cái trong suốt không trang. Bốn tích phân, thực sự là đủ hắc. Tiếu Vu Hinh cắn răng một cái lựa chọn là. Chỉ thấy á mân trên tay cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng chui vào mi tâm của nàng, lập tức tài liệu cá nhân bên trong, tích phân cũng thiếu 400.000. Phật La Đa, Sơn Mộ, gặp lại sau. Tiêu Vũ Hinh bọn người lần lượt bước vào dị thứ nguyên không gian môn, á mân cuối cùng nhìn thoáng qua Thụy Văn Đeo vị trí, tiến lạng đạo gặp lại. Thụy Văn Đeo, gặp lại, người yêu của ta. Nàng đột nhiên quay đầu, cất bước tiến vào dị thứ nguyên không gian môn, một hồi sóng ánh sáng lấp loé sau đó, khoảng không gian môn đột nhiên tiêu thất. Làm Tiêu Vũ Hinh định thần nhìn nhà địa phương lúc, không khỏi một hồi kinh ngạc. Lúc này trước tiên nàng một bước tiến vào văn vũ thu mấy người cũng một bộ mờ mịt đánh giá bốn phía, thấy được nàng cùng Á Mân sau khi đi vào, ánh mắt đều nhìn về phía nàng, tựa hồ muốn từ nàng ở đây tìm kiếm một đáp. Nhìn ta một chút, ta cũng không đây là chỗ." Tiêu Vũ Hinh cười khổ. Nàng vốn cho rằng là trở lại hình lập phương thế giới, nhưng hiện tại xem ra, lần thực tập này là trực tiếp phán định là hoàn thành, nhưng ở đây tựa hồ lại không giống như là ác ma không gian. Lúc này, các nàng vị trí giống như là một cái trí ít có trên dưới 100 thước vuông hình khuyên đại sảnh, đại sảnh bốn phía có 10 phiến đóng chạm môn, mà ở đại sảnh ở giữa treo một cái tivi lờ cờ giờ tựa như cực lớn tinh bình phong. "Uy, các ngươi nhìn, những thứ này môn thượng có danh tự, là của chúng ta tên." Hạ Hân Văn bỗng nhiên có chỗ, chỉ vào trên cửa một cái minh bài hô. "Các ngươi nhìn, cái này tinh bình thượng cũng có tên của chúng ta. Mạc Lâu cũng có chỗ." Lớn tiếng quát lên. Tiếu Vũ Hinh vội vàng đi tới cái kia tinh bình phong trước mặt, chỉ thấy cái này tinh bình thượng mặt như cùng bảng biểu đông dạng phân ra mấy cái chuyên mục, mà tay trái thứ nhất chuyên mục bên trên bỗng nhiên viết bạch mã chiến đội giai cấp, đội trưởng Tiểu Vũ Hinh tùy tùng Ám Ân, đội viên Văn Vũ Tu, Mạc Lâu, Hạ Hân Văn, Trần Kha, Ngũ Tử Ngưu, chờ ánh nắng chiều đỏ Trử Nguyên, mận Khánh núi, Thân nhược lan. Đệ nhị cột nhưng là các nàng trỗi trải qua thế giới nhiệm vụ, những thứ khác không có thẩm tra cột, tuyên bố nhiệm vụ cột, nhiệm vụ tiếp nhận cột, hồi đối của 6. Tiếu Vũ Hinh thấy cũng có chút nói nhăng nói quợi. Nàng trầm tư chốc lát nói có thể là đoạn này ác ma thí luyện trong hệ thống đánh gậy phục vụ phía sau, lại có một chút thay đổi mới, những cái kia gian phòng không phải viết tên của chúng ta sao, có lẽ sau khi tiến vào liền có thể thu được đáp. Án. Nói, nàng gọi Ám Vân đi tới viết nạng và Ám Vân tên trước cửa, khi nàng đưa tay đặt ở cái kia tinh bình phong tựa như hàng hiệu bên trên lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên hoang lên, người tới đến ác ma mới không gian." Là từ 276, tiết 275, tiến hóa ác ma không gian môn, tại hai người sau lưng vô thành vô tức đóng lại, một bóng người quen thuộc đang mặt không biểu tình mà nhìn xem Tiêu Vũ hình, mặc dù miệng bên trong nói hoang lên, nhưng trên nét mặt nhưng khi nhìn không ra có chút ý hoang lên. Lẽ ra những thứ này ác ma chi linh liền như là bợ lẹt cỡ dạng giống nhau, là cái thế giới này sản xuất hàng loạt phẩm, nhưng Tiêu Vũ hình trong ý thức cảm thấy được nó chính là lúc đầu ác ma kia chi linh. Nàng không có lập tức, mà là đánh giá đến trước mắt ác ma này không gian 6, cùng nguyên lai like không có khác nhau một cái trạm thức ăn, một cái bàn, chỉ là chỗ tựa hồ có chút bé lớn. Nàng lại đi trạm thức ăn bên trong nhìn một chút sáu. Hết thảy đều còn tại, cái này khiến nàng bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trong lòng còn không phải cái kia khó mà tiếp thu. "Huynh, ngươi xem cái này." Á Mân có chút kinh ngạc hướng nàng đưa tay ra. "Ngươi lai, like, không thời điểm, trong tay của nàng cũng có một cái ác ma huy chương. Cái này gọi là ác ma huy chương, nó là thần tuyển giả sáu." Tiểu Vũ huynh lại kiên nhẫn đem ác ma huy chương, ác ma thành trở sự tính đơn giản nói một lần, chi thức phổ thông xem như hoàn thành. "Tốt, ác ma chi linh." Ta bây giờ không phát sinh sự tình, ngươi có thể đủ cho ta một lời giải thích sao không lẽ chữ. Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía Ác Ma Chi Linh. "Là một có trách nhiệm quả ra, ta đương nhiên có nghĩa vụ vì ngươi giải thích tất cả vấn đề xấu." Ác Ma Chi Linh rất là nghiêm trang trả lời, bất quá tiếu Vũ Hinh đối với chuyện này là khịt mũi coi thường xấu. Tựa hồ mỗi một lần cũng là nàng cùng nói không chủ định tựa như theo nó nơi đó tìm câu trả lời. Lần này thí luyện phía trước, ta cũng trở về qua ác ma không gian, tựa hồ còn chưa có xảy ra biến hóa, vì hiện tại cũng không đồng dạng. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. "Ác Ma Chi Linh lung lay cái đuôi ngươi cảm giác không thay đổi chỉ là cái dân phỏng." Còn giống như thực sự là chuyện này, Tiếu Vũ Hinh lúc này mới nhớ tới, lúc đó cũng không có cân nhắc những thứ khác, tiếp đó liền tiến vào dị thứ nguyên sát trận một nhiệm vụ tập luyện. Nếu như không có ngoại ý muốn, ngươi ở tinh cầu cũng hẳn là chịu đến ngoài hành tinh công kích, khắp nơi đều trở thành quái vật thiên hạ a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều ác ma chi linh hỏi ngược lại. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu không phải nói có rất nhiều tưởng giả bảo hộ sao? Là còn sẽ phát sinh loại chuyện này. Ác ma chi linh trên mặt lộ ra một tia tráo phúng nhân loại có đôi lời, không có tưởng nào gió không lọt qua được, riêng lớn vũ trụ chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng sẽ có người có thể đề phòng tất cả phương vị? Liên minh loài người cường giả mặc dù có thể ngăn cản được A Luyện đại quân, nhưng còn có rất nhiều lỗ sâu là khó lòng phòng bị. Liên ác ma thành chỗ cũng nhận sinh vật ngoài hành tinh công kích, bằng không ác ma thí luyện hệ thống cũng sẽ không gián đoạn lâu như vậy. Ta muốn ác ma không gian hoặc ác ma thành có biến hóa, còn có ác ma nhiệm vụ tập luyện lại có biến hóa. Tiêu Vũ hình vấn đạo, ác ma không gian không có biến hóa, chính là như vậy, chỉ bất quá diện tích có chút tăng thêm mà thôi. Ác ma thành biến hóa cũng không nhỏ, đầu tiên là thành trì mở rộng, thứ yếu là các đại ác ma thành có thể lẫn nhau khai phóng đệ tam là ác ma thành mở ra một chút huấn luyện kiến trúc, chỉ cần giao nạp nhất định tích phân cùng ác ma tệ liền có thể sử dụng cần bổ sung một điểm, bây giờ Ác Ma thành nội chỉ có vật thật giao dịch, Martin, Ác Ma tệ cùng tích phân giao dịch, cái khác giao dịch tiền tệ một mực bãi bỏ. Ác Ma nhiệm vụ tập luyện dĩ vãng lấy rèn luyện cá nhân làm chủ, bây giờ thì khai thác chiến đội phương thức, chủ yếu rèn luyện là đoàn thể hợp tác năng lực. Phía ngoài tinh bình phong ngươi nên nhìn thấy, chiến đội thành viên một cột cùng đã hoàn thành thanh nhiệm vụ không cần giải giải, thẩm tra cột nhất thiết phải đội ngũ lý hữu thủ hộ giả sau đó mới có thể sử dụng. Tuyên bố nhiệm vụ cột chủ yếu là tuyên bố Ác Ma chiến đội nhiệm vụ cùng Ác Ma nhiệm vụ tập luyện hai loại. Cái sau không cần giải thích a Không tiểu thuyết Internet không nói nhiều mỗi lần trước khi nhiệm vụ bắt đầu sẽ tuyên bố chính thức nhiệm vụ tập luyện Ác Ma Chiến đội nhiệm vụ là Ác Ma Thành ban bố một chút nhiệm vụ đặc thù. Sau khi hoàn thành sẽ thu được khen thưởng đặc biệt. Nếu như là săn giết biến dị sinh vật trên người bọn họ tài liệu còn có thể đổi lấy tích phân. Hối đoái của chính là có thể thông qua cái này chuyên mục tìm kiếm cần có đủ loại vật tư. Có thể là ẩm thực, vật dụng hàng ngày, có thể là đủ loại tài liệu, cũng có thể là đủ loại vũ khí trang bị cùng công pháp bí kíp thậm chí là huyết mạch dung hợp. Bất quá đổi tích phân yêu cầu rất lớn ở người cuối cùng là Ác Ma Huy Chương cũng đã phát sinh biến hóa gia nhập sinh vật phân biệt công năng cùng đẳng cấp đánh giá công năng, cái khác công năng đang tại hoàn thiện bên trong, ngươi về sau liền có thể, trong đó niềm vui thú ngươi chậm rãi điều tra Đừng nghĩ lựa dối quải. Tiểu Vũ Hinh kéo lại đang muốn chơi biến mất ác ma chi linh ác ma chiến đội cấp bậc là chuyện. Dạng mới có thể trở thành thủ hộ giả. Ác ma đẳng cấp đánh giá là căn cứ vào đội viên thực lực tới bình định, đến nỗi thủ hộ giả 6. Rất đơn giản, chỉ cần tổng hợp đánh giá đạt đến ác cấp, liền sẽ trở thành thủ hộ giả. Lần này ác ma chi linh biến mất tốc hành, đến mức Tiểu Vũ Hinh chưa kịp phản ứng. Bất quá, không làm rõ được nhiều hơn. Hắn hiện tại cũng không gấp tại sự tình đều khiến cho tin tưởng. Á Mân, ngươi có thể ra ngoài nghiên cứu một chút cái kia tinh bình phong, nếu có cảm giác hứng thú trang bị hoặc bí kíp có thể nói cho ta biết. Tiêu Vũ Hinh bây giờ đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trọng đại đứng lên. Á Mân lần đầu tiến vào ác ma không gian, ngoại trừ trên thân mang trang bị bên ngoài, chỉ sợ cũng là một nghèo hai trăng cái chủng loại kia. Nếu như muốn hôi đoái, không thiếu được nàng muốn dùng tích phân trợ cấp. Chờ Á Mân sau khi ra ngoài, Tiêu Vũ Hinh lấy ra nhiệm vụ lần này ở trong lấy được hai cái bảo dương. Lần này tại ma giới tam bộ khúc ở trong, không chỉ có thu được số lớn ma tinh. Hơn nữa còn thu được không ít cao cấp trang bị cùng truyền thừa bí pháp, không cái này hai cái bảo dương sẽ mang đến dạng kinh hỉ. Viêm Ma chi tâm, cấp tài liệu, có thể hối đoái 500.000 tích phân. Lôi đỉnh bí kíp, cực kỹ năng, thích hợp hai tay vũ khí, uy lực cực lớn, có thể căn cứ vào tu luyện giả thực lực để thăng, nội được đẳng cấp khác nhau uy lực chiến kỹ. Điều kiện học tập, tổng hợp đánh giá đẳng cấp B9, có thể hối đoái 400 vạn tích phân. Hoa wow. Úc, thật là đáng tiếc. Tiêu Vũ Hinh không thăng tiếc hận, hắn hiện tại tổng hợp đánh giá đẳng cấp căn bản là không có cách tu luyện quyển bí kíp này, xem ra hay là muốn nhanh chóng đề thăng mới được bực mình mà thu hồi lôi đỉnh bí kíp. Viêm Ma chi tâm là một cái trái tim hình dáng tinh thể năng lượng, bên trong tựa hồ có chất lỏng màu đỏ di động, vào tay nóng bỏng, Tiêu Vũ Hinh suy xét nửa ngày cũng không xác định đó là làm dụng, không thể làm gì khác hơn là rứt khoát thôi. Từ ác ma không gian đi ra, Hạ Hân Văn đám người đã tiến vào trong đại sảnh, mấy cô gái đang cùng Á Mân tụ tập cùng một chỗ, đoán chừng là đang tiến hành sinh hoạt thưởng thức phổ thông, nhìn Á Mân cái kia giao bộ dáng nghiêm túc liền. Ngũ tử như mấy người bọn hắn nam đứng tại tinh bình phong trước mặt, chủ yếu là tại hối đoán cột phía trước kẻ vai sắt cánh cũng không ở nghiên cứu. Hình đi Thân Nhược Lan ngẩng đầu nhìn đến Tiếu Vũ Hinh đi ra, vội vàng hướng nàng chào hỏi. Người khác gặp nàng đi ra, cũng đều tụ tập. Tiếu Vũ Hinh đánh giá đám người một mắt, đạo tướng đóng tình huống ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi đều từ Ác Ma Chi Linh nơi đó lấy được đáp còn có mơ hồ chỗ các ngươi có thể rút đa hướng Ác Ma Chi Linh hỏi thăm, chỉ có nhiều câu thông mới có thể tăng thêm với nhau độ thân mật. Một điểm nữa chính là có thể tại Ác Ma Chi thành nhiều đi lại một chút. Nhìn nhiều Tiểu thuyết bất lo chuyện người lần này không cần ta dạy cho ngươi nhóc a. Không Tiểu Tuyết Inter không nói nhiều còn có một cái, Ác Ma máy chuyển tin nhất thiết phải trong tay mỗi người có một cái, thuận tiện liên lạc. Ta mới vừa nhìn. Ác ma máy truyền tin bây giờ tại hiện thực thế giới cũng có thể sử dụng. Điểm này ngược lại là thuận tiện chúng ta dị địa đất khách liên hệ. Quách Tử Nguyên, Mất Khánh núi, nhà ở đâu của các ngươi? Nhà của ta tại Vũ Hán. Nhà của ta tại Tô Châu. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Quách Tử Nguyên đạo Hinh Tỉ, hiện thực thế giới bên trong tình huống ngươi cũng, chúng ta đổi một chút, nghỉ trước đưa trở về hiện thực thế giới trong nhà, có thể hay không xin phép nghỉ? Có thể, đem máy truyền tin dãy số lưu lại, mặt khác phải cẩn thận sử dụng tích phân 6. Điểm trọng yếu nhất, tại hiện thực thế giới bên trong phải chú ý điệu thấp, các ngươi cũng không phải vô địch. Là Hinh Tỉ. Hai người đáp ứng một tiếng, lập tức chạy đến tinh bình phong nơi đó hối đoái 6. Cái này hối đoái cũng là đơn giản, chỉ cần là xác nhận giao dịch sau đó, tích phân hoặc ác ma tệ hoạch, lập tức xuất hiện một mảnh truyền tống chi quang đem hoán đổi vật phẩm tiến đưa, quách tử nguyên cùng mận khánh núi thu hồi bọn hắn chỗ đổi sau đó, đem ác ma máy truyền tin dãy số lưu lại sau đó liền vội vã rời đi. Bọn hắn đổi phần lớn là uống nước cùng đồ ăn, mặc dù đang ác ma không gian ở trong là tiện nghi nhất, nhưng vẫn là không hơn tính toán. Hạ Hân Văn không cho là đúng đạo. Cái này cũng là không có chuyện không có cách nào. Hiện thực thế trong giới ẩm thực cũng là khan hiếm vật, cái này cũng là khó trách. Tiếu Vũ Hinh ngược lại là rất lý giải, các ngươi đều có không có cần đổi. Hạ Hân Văn Đạo ngã đổi là một bộ đồ đằng trận văn, có thể thông qua sớm khắc xong trận văn, bố trí đồ đằng đại trận, có chút tương tự với ma pháp trận ý tứ, đều hữu hiệu quả. Tiếu Vũ Hinh đi thẳng vào vấn đề. Phong ngự, công kích, thậm chí còn có không gian truyền tống hiệu quả, nhưng cần từ từ lĩnh hội. Hạ Hân Văn đáp: "Văn Vũ tu, ngươi chuẩn bị hồi đoán." Tiếu Vũ Hinh vấn đạo: "Ta đổi là một bộ thương pháp, Thiên Long Ngự thần đường, tương lai chuẩn bị đi người tu tiên con đường, cho nên ta lại đổi một bộ Thục Sơn kiếm phái vạn kiên quyết." Văn Vũ tú đáp: ta đổi là tiểu lý phi đao cùng cường hóa thể chất, mặt lâu nhún nhún vai những thứ khác vẫn chưa nghĩ ra. gia tiểu vũ huynh dự kiến, chân a cùng chờ ánh nắng chiều đỏ lựa chọn phương thức tiến hóa cũng đều là đường tu tiên tuyến, mà ngũ tử lưu đi là đấu khí con đường. đổi một bản bê cấp võ kỹ đầy sao đấu khí, đây cơ hội đem hắn tất cả tích phân đều móc giống. thân nhược lan tương đối đặc thù, nàng nắm giữ trọn vẹn hắc kỵ sĩ truyền thừa, tạm thời không cần hối nói kỹ năng, mà là đổi một khối có thể chứa đựng hắc ám đấu khí, hắc thủy tinh cùng một bộ thân pháp. a môn, đây là của ngươi ác ma máy truyền tin. Cùng ác ma huy chương khóa lại phía sau liền sử dụng phương pháp, ngươi có hay không nhớ đổi kỹ năng hoặc là trang bị. Tiếu vũ Hinh vấn đạo. Không có, ta cảm thấy bây giờ cần tăng cường là thể chất. Á Mân đáp 6. Một cái rất kỳ quái hiện tượng Tiếu vũ Hinh không để mắt đến, Á Mân nói là tiếng Trung, bất quá đoạn này tất cả mọi người rất quen thuộc, ai cũng không thèm để ý điểm này. Tiếu vũ Hinh suy nghĩ đứng lên. Kỹ năng không phải càng nhiều càng tốt, mà thần tuyển giả thần thể tố chất mới là mẫu chốt nhất. Ngoại trừ trong thực tập tấn cấp bên ngoài, chính là tất cả dược tề hoặc công pháp để thăng thân thể tố chất. Xem ra bước kế tiếp trọng điểm phải đặt ở thể chất cường hóa phương diện, mà vẹn vẹn dựa vào tích phân tới cường hóa thể chất, rõ ràng có chút không thực tế. Đại gia lời đầu tiên từ hoạt động sẽ liên lạc lại, ta có chút sự tình phải xử lý một chút. Tiêu Vũ Hinh nói xong, thấp giọng lại hướng Á Mân phân phó vài câu sau đó, liền quay người thuận Á Ma không gian. Á Mân, chúng ta đi dạo phố. Hạ Hân Văn kéo một phát Á Mân, hướng nữ hải hì hì ha ha tiến vào Á Ma thành mà ngũ tử như là cuối cùng rời đi, cũng không hắn đi chỗ. Là từ 277, thiết 276, giao dịch. Ma trong không gian, tiểu vũ huynh trên mặt sắc có chút tái nhợt, đây là tinh thần lực quá độ hao tổn biểu tượng. Tại bên cạnh của nàng để 24 cây súng trường, trong đó 12 thanh là phổ thông cường hóa, mặt khác 12 thanh là cường hóa ma pháp thực giới. Tại ma dư hỉ đường hầm mộ bên trong, nàng được đến số lớn bí ngân chở chân quý ma pháp kim loại, tại những này trên thương sử dụng cũng không nhiều, hơn nữa nàng cũng thử qua, sử dụng ma pháp tài liệu càng nhiều, tài liệu các loại cấp càng cao, thông qua luyện kim thuật luyện chế được vật phẩm đẳng cấp càng cao hiệu quả cũng càng tốt, mặc dù cũng có thất bại tỷ suất, nhưng nói tóm lại xác suất thành công vẫn là vô cùng cao, hỏa chi giới ma pháp gia chỉ hiệu quả cũng không phải là trương cho đẹp. Ngồi xếp bằng, chạy một hồi dưỡng thần quyết sau đó, sắc mặt của nàng khôi phục rất nhiều, đem các loại thương tất cả đều phủi đi đến không gian chữa vật bên trong, sau đó rời đi ác ma không gian, tiến vào ác ma thành ở trong. Vừa vào ác ma thành, cảm giác đầu tiên chính là người tốt nhiều, so với nàng mấy lần trước tiến vào ác ma thành thời điểm người còn nhiều, hay nhất chính là, tại rậm rạp chẳng chị trong đám người, vẫn còn có người lùn, người lùn tồn tại, trong lúc nhất thời tiểu vũ huynh không biết là chủng tộc vẫn là dị dạng nhi. Trong lòng hết sức kinh ngạc, từ từ trong đám người theo đường đi tiến lên, nàng phát hiện đường đi đúng là núi rộng, hơn nữa bên đường kiến trúc cũng có chút không đồng dạng, còn nhiều thêm một chút cao lớn kiến trúc. Nàng đưa tay tại ác ma huy chương bên trên thao tác mấy lần, trước mặt lập tức xuất hiện một cái màn hình, cho thấy toàn bộ ác ma thành địa đồ, cái này cũng là ác ma huy chương mới tăng thêm công năng, bức bản đồ này người khác là không thấy được. Nàng tại trên địa đồ tìm được thị trường giao dịch vị trí, tiếp đó theo đường đi hướng nơi đó đi tới. Trước kia thị trường giao dịch cũng là lộ thiên, nhưng bây giờ nhưng là tại một tòa giao dịch trong cao ốc, Tiếu Vũ Hinh đi vào lúc, người bên trong đầu hỗn náo ít nhất cũng có trên và người, cùng hiện thực thế trong giới cỡ lớn triển lãm bán hàng sẽ tựa như. Đương nhiên, tại loại này tràng diện bên trong, du lịch lúc nào cũng quá nhiều bày sạc, Tiếu Vũ huynh dạo qua một vòng, tìm một cái khoảng không quầy hàng ngồi vào bản án đằng sau, đem cải tạo qua xuống ống phóng tới bản án bên trên, mà nàng lặng lẽ phát động mặt nạ, tướng mạo đã biến thành người qua đường, giáp, một cái bình thường không có bất kỳ cái gì đặc điểm người. Ngắn ngủn một vòng, nàng đối với hôm nay thị trường đã có một cái hiểu đại khái, bởi vì ác ma thí luyện hệ thống mới một lần nữa khởi động, cho nên giao dịch tài liệu người còn không phải rất nhiều, vật phẩm giao dịch còn chủ yếu là trang bị, dự tệ Sách kỹ năng cái này ba loại, nhưng một đường hỏi thăm tới, sách kỹ năng không có vượt qua dê cấp, trang bị phẩm chất tốt nhất là làm sắt trang bị, không chỉ có đắt đến muốn mạng, hơn nữa phụ cận kỹ năng cũng rất gần gả cái chủng loại kia. So sánh dưới, nàng luyện kim súng ống ngược lại cũng coi là cao đường hóa sắc. Diệu sâu không sợ nhỏ nhỏ lại sâu, Tiểu Vũ Hinh cũng không giống những người khác lớn tiếng như vậy gào to, cứ như vậy bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, nhiều có thích mua hay không, không mua dẹp đi ý tứ xấu. Ai, liền tư thế thật vẫn đã có người chú ý, không lâu lắm liền người từng chạy lại xem những súng ống này. Uy, những thứ này ạ sụt phân đều bán thế nào? liền có người vấn đạo bên trái một chi sáu nghìn tích phân bên phải một chi mười nghìn tích phân tiểu vũ hinh nói ta dựa vào người tại sao không đi cướp đặt câu hỏi nhân đại vì bất mãn rõ ràng cảm thấy là nhận lấy lường gạt. đừng lớn tiếng một nào ngươi xem không thấy những thứ này thương thuộc tính bên cạnh có cái tiêu bên vực kẻ yếu trạng một câu sau đó đối với tiểu vũ hinh đạo ai đại tỷ thương lượng một chút cũng là đi ra khỏi nhà không dễ dàng hơi rẻ vùng hai huynh đệ chi như thế nào qua bánh ân kim sắc lúc nào súng đạn cũng trâu bò như thế ai sáu thiện nghi một chút ta tới ba cây Hai vị này tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn nhiều khách hơn, chỉ chốc lát Tiêu Vũ Hinh trước gian hàng liền bị đã vây lấy. "Chắc giá?" Tiêu Vũ Hinh trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ này. "Nói đùa cái gì, nàng làm ra những vật này chính là vì bổ thiếu hụt hạ giá sáu. Nàng lấy cái gì bù đắp rụ dỗ á mân mang tới thiệt hại? Mặc dù rất nhiều người hy vọng nàng có thể nhả ra, có thể Tiêu Vũ Hinh là sắt miệng cương nha, nói cái gì cũng không nhả ra, cuối cùng đại gia vẫn là than thở đi theo sáu. Những thứ này thương không chỉ có là cầm tới kịch tình thế giới hữu dụng, liền xem như tại hiện thực thế giới, hiệu quả cũng là lớn vô cùng, tự lấy xuyên giáp hiệu quả tới nói, Hiện thực thế giới những cái kia ra thô thịt thô ra hỏa liền không phải dễ dàng như vậy tránh đi. Hắc, chờ một chút, lưu cho ta một chút. Một cái đại hán vạm vỡ từ phía ngoài đoàn người mặt chui vào, lớn tiếng la hét. Loại này xông vào phương thức rất là khơi dậy trúng nộ, nhưng thấy là một vị như vậy không có ngăn giữ nhân vật phía sau, đại đa số người lựa chọn ở miệng. Lại chỉ có hai chi ma pháp thương giới, 10.000 tích phân một chi, không nói giá cả. Tiếu vũ hinh sớm đem lời phá hỏng, tiết kiệm phiền thoái. Không nói sẽ không giảng Đại hắn cực kỳ sảng khoái đem tích phân chuyển cho Tiếu Vũ Hinh, nhưng ở nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh số hiệu lúc, ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên một cái, ánh mắt tại Tiếu Vũ Hinh trên thân quan sát một chút vấn đạo, còn có hay không ma pháp khác vũ khí. Tiếu Vũ Hinh hơi hơi chần chờ một chút, lấy ra 10 quả lựu đạn, đây là có kèm theo thuộc tính ma pháp lựu đạn, một quả 10.000 tích phân. Hảo, ta toàn bao. Đại hắn nhanh chóng đem mấy thứ trước tiên thu lại, sau đó mới đem tích phân quay tới. Bên cạnh một chút người xem náo nhiệt lập tức hô to bị thu thiệt, sớm biết đã hỏi nhiều như vậy một đôi lời, lợi một quả có ma pháp thuộc tính châu lựu đạn dự bị vẫn là vô cùng tính toán chờ giao dịch kết thúc về sau, đại hán đột nhiên vấn đạo, những súng ống này tất cả đều là ngươi luyện chế sao không nhẹ chữ? Không, là bằng hữu ta giao cho ta đại bán. Tiếu vũ hinh trong lòng hơi động, cũng không nói đến đây là tự mình luyện chế, căn cứ nàng chỗ hỏi thăm tin tức, luyện kim thuật tại thần tuyển giả ở giữa vẫn là vô cùng hiếm thấy, nhất là có chọn vẹn chuyển thừa luyện kim sư càng hiếm thấy hơn. đang sở mơ hồ đối phương mục đích dưới tình huống, nàng cũng sẽ không tùy tiện thừa nhận, bằng không cũng không cần dùng mặt nạ biến mất chân dung. À, đây là ta máy truyền tin dây số, nếu như gặp lại ngươi vị bằng hữu nào mời hỗ trợ chuyển cáo một tiếng, ta là bá đạo rất muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Trên mặt của đại hán toát ra một tia tiếc đối, cho Tiếu Vũ Hinh lưu lại phương thức liên lạc, xem ra thật sự muốn cùng Tiếu Vũ Hinh liên hệ. "Ta có thể chuyển cáo, nhưng hắn cùng ngươi liên không liên hệ ta sẽ không bảo đảm." Tiếu Vũ Hinh cũng không có từ tuyệt. Mới vừa rồi trong giao dịch, đại hán này huy chương số hiệu lại là 967 hảo, mặc dù không nhìn thấy thực lực của hắn như thế nào, nhưng cái này cảo hảo vẫn là Tiếu Vũ Hinh trước mắt tiếp xúc số sắp xếp cao nhất một cái, chứng minh hắn tiến vào ác ma nhiệm vụ tập luyện thời gian cũng là đủ dài, trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ tập luyện còn có thể sống sót, hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đại hán kia thật sâu nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, gật gật đầu quay người rời đi. Ai, ngươi cái kia liều đạn còn có hay không? Có người còn không hết hy vọng mà hỏi. Không có. Tiếu Vũ Hinh mặt không đổi sắc trả lời. Bất kể là ma pháp thương giới tay vẫn liều đạn, nàng không gian trữ vật bên trong đều có hàng, thế nhưng chút súng ống phẩm chất so vừa rồi bán còn tốt, nàng là chuẩn bị lấy về lắp ráp chỗ tránh nạn hộ vệ đội. Nàng nhanh chóng đứng dậy xâm nhập trong đám người, chỉ chốc lát liền hòa tan vào. Những cái kia không có mua được đồ vật người chỉ có thể là bực mình mà đi. Tiếu Vũ Hinh không hề rời đi thị trường, nàng trong đám người thông dong tự tại tiêu xài lấy tinh thần lực nhưng là tại hướng bốn phía ban vần. Ngay tại nàng mở gian hàng thời điểm, cách đó không xa cái kia gọi là Bá đạo đại hán thấp giọng phân phó một cái tuổi trẻ nam tử đi theo phía sau của nàng 6. Tiểu Vũ Hinh vừa rồi đi vài bước, liền phát giác có người theo dõi, khóe miệng của nàng hơi hơi dưng lên, thi triển ra huyễn chi kết giới, trong chớp mắt đã thoát ly thanh niên trẻ tuổi kia truy tung, biến mất ở trong đám người. Thanh niên trẻ tuổi kia mở mịt nhìn xung quanh, không rõ rốt cuộc là như thế nào theo mất rồi mục tiêu 6. Cuối cùng, hắn cuối cùng không thể không thừa nhận, nhiệm vụ này không cách nào hoàn thành. Mà làm hắn bất ngờ là Tại hắn tương cận tung kết quả báo cáo nhanh cho La Bá Đạo thời điểm. La Bá Đạo chỉ là từ tốn nói một tiếng, liền không có nói tiếp, thoát khỏi người theo dõi sau đó, Tiếu Vũ Hinh lấy ra máy chuyển tin cùng Hạ Hân Văn bọn người liên hệ, các ngươi ở nơi nào? Hạ Hân Văn lập tức nói ra một cái địa chỉ, Vân Đạo, Hinh tỷ, ngươi tới sao không nhẹ chữ? Không, ta còn có chuyện. Tiếu Vũ Hinh đáp, Á Mân bây giờ cũng là thần tuyển giả, mà bởi vì nàng cùng Tiếu Vũ Hinh quan hệ đặc thù, nàng ra vào ác ma không gian địa điểm là cùng Tiếu Vũ Hinh là nhất trí, nàng là thật sự có sự tình, mà lại là chuyện rất trọng yếu, cho nên nàng tại đánh xong điện thoại sau đó liền lập tức quay trở về ác ma không gian. Phân thân bí pháp. Đây chính là ict dạ sĩ truyền thừa phương pháp bảo vệ tính mạng, nếu mà có được hai cái cơ thể, vậy nàng sau này an toàn tính mạng thì có rất lớn cậy vào, trừ phi có người có thể đồng thời đem hai cái cơ thể hủy diệt. Đang cẩn thận nhớ lại một lần bí pháp sau đó, tiếu Vũ huynh lấy ra ict dạ sĩ hạt giống, tại dựa theo truyền thừa đem linh hồn lạc ấn đánh vào hạt giống bên trong, viên kia hạt giống lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, Tiêu Vũ huynh liền vội vàng đem hắn ném vào trong vòng tay chứa đồ. Trong vòng tay chứa đồ, gốc cây này loại vẫn còn tiếp tục bộc phát cường đại năng lượng, để cho Tiêu Vũ huynh khoe khoả chính là nó đã nảy mầm, phần thứ hai thân cơ bản đã thành công, liền đợi đến nàng sớm ngày lớn mạnh, giải quyết phân thân phong ba sau đó, Tiếu Vũ Hinh gọi ra Ác Ma Huy Trường, mở ra về nhà thông đạo, thân hình lói lên, sau một khắc nàng đã về tới mình tại chỗ tránh nạn trong phòng, Thư Thư Phục Phục nằm ở trên giường của mình, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy đã thả lòng một chút, tại ma giới kịch tỉnh thế giới bên trong, chỉ có tại Thụy Văn đeo cùng Hoàng Kim trong rừng rậm các nàng mới có thể yên tâm nghỉ ngơi, bây giờ trở lại chính nhà mình trên giường, không có nhất thời nửa giờ là không dậy nổi, mặc dù hiện thực thế giới chưa chắc là an toàn, nhưng ít ra chỗ tránh nạn là an toàn. Tiếu Vũ Hinh vừa nghĩ tương lai tiến hóa phương hướng, một bên vừa lo lo đội viên cũ trôi đi, không biết không học tiến nhập mộng đẹp. Tiếu Vũ Hinh là bị từng đợt dồn dập tiếng chung sợ kinh lên, khi nàng chân trần nhảy đến mặt đất thời điểm, phát hiện trong phòng bên cạnh chỉ có Á Mân một người đang nâng một quyển sách thấy say sương ngon lành. Bằng hữu cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình, lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh, còn trở thành một cái phốt tế tự, hơn nữa nàng trùng tộc dị năng cũng đã thất tình, nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới.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 lại là không nhận ra người nào hết, nàng đang muốn quậy điệu, trong lòng hơi động, lại đè xuống nút cồn vị nào. Tiếu vũ Hinh, ta là Lý Gia Liệt, người sao không nhẹ chữ? Lý Gia Liệt, a, chúc mừng ngươi bình an trở về. Tiếu vũ Hinh nhớ tới vị nhân huynh này, tựa hồ cũng là vừa mới đã trải qua một lần ác ma nhiệm vụ tập luyện, đây đúng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Cũng chúc mừng ngươi bình an trở về. Mấy truyền tin một chỗ khác Lý Gia Liệt rõ ràng tâm tình không, dạng, có thể mời ngươi cùng ăn cơm trưa sao không nhẹ chữ? Cơm trưa. Tiếu Vu Hinh trong lòng cả kinh, nhìn về phía Á Môn bây giờ đã nhanh giữa trưa sao không nhẹ chữ? Đúng vậy a, ngươi giấc ngủ này ngủ được thiên hôn địa ám." Á Mân cười nói, "Lý Gia Liệt, cơm trưa ngày khác rồi nói sau, ta còn có hội nghị muốn mở." Tiếu Vũ Hinh nghĩ đến còn có một đống lớn sự tình không có xử lý, trong lòng liền có chút phiền muộn. "Sẽ?" Lý Gia Liệt vấn đạo, "Liên quan tới chỗ tránh nạn tương lai phát triển hội nghị, tất cả tầng quản lý nhất thiết phải tham gia." Tiếu Vũ Hinh nói, Tiếu Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái 12 giờ rưỡi, quyết định như vậy đi, làm phiền ngươi thông tri những người khác, gặp lại." "Uy sáu." Bên này Lý Gia Liệt còn chưa nói xong, bên kia đã chào hắn không thể làm gì khác hơn là buồn bực đi lần lượt thông chi họ. Á Mân có hay không mua? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, không có có thể mua. Á Mân lắc đầu, các ngươi ở đây thật sự rất kỳ quái, bất quá cây không có chúng thổ thế giới nhiều. đúng vậy a, cũng là tham chữ quấy phá, bây giờ cũng coi như là báo ứng. Tiêu Vũ Hinh tay lấy ra ác ma ngân hàng thẻ ngân hàng nhét vào Á Mân trong tay trong này có 100 vạn ác ma tệ, ngươi cầm lấy đi sử dụng, ta lại chuyển cho ngươi 20 vạn tích phân, nếu có cần ngươi có thể nói với ta, chúng ta cùng tới nghĩ biện pháp. Á Mân không có chối từ, nàng đem thẻ ngân hàng thu hồi chờ thay đổi vị trí song tích phân sau đó nghiêm túc nói hình ta cảm thấy cảm thấy Tiểu Vũ Hinh không có phản ứng năng lượng bản nguyên vô cùng nồng đậm năng lượng bản nguyên Á Mân trong mắt lập lèo vẻ hưng phấn ha ha vậy là tốt rồi bằng không ta còn thực sự lo lắng ngươi sẽ đi một chuyến tuần công Tiểu Vũ Hinh mỉm cười nói nàng đối với cái này tinh linh công chúa đinh giá vẫn còn rất cao rất cao nàng thực vật ma pháp cùng tiên ký tại ác ma trong thực tập tác dụng vẫn là vô cùng cường đại Vũ Hinh tỉnh rồi sao không nhẹ chứ bên ngoài truyền đến Yến Hành Vân thanh âm a tỉnh Tiểu Vũ Hinh vội vàng mở cửa lớn bao nhiêu còn ngủ nướng tiến hành vân giận trách mà đạo cúi đầu xuống thấy được nàng còn chân trần khuôn mặt vừa trầm xuống gặp lao mụ lại muốn nói dậy tiếu vũ huynh vội vàng nắm được cánh tay của nàng trơ mặt ra cười nói mẹ ta đây có khách đâu á mân quen biết ta không tiểu thuyết internet không nói nhiều a di mạnh khỏe á mân tiến lên ân cần thăm hỏi xương hô này ngược lại là chính xác chỉ là niên linh sáu khục không, không đề cập tới cái vấn đề này hảo hảo ngươi xem nhân gia ta có lễ phép có nhiều khí chất ngươi cũng không phải tiểu hải tử nhiều lắm học chút mới là sáu ngươi gọi á mân có phải hay không Đi, cơm chín rồi, chúng ta đi ăn cơm. Yến hành vân đầy mặt dáng tươi cười lôi kéo á mân đi. Cái này thuần túy là cố ý chọc giận người. Tiếu Vũ Hinh buồn bực tắp một cái đôi dép cùng ăn cơm. Mẹ, ba ở đâu? Nhìn thấy bên cạnh bàn thiếu mất một người, Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Hắn không phải dành đến người ở, nói là thương khố bên này cũng không có việc gì tỉnh có cái kia hai đầu biến dị cậu nhìn xem, cũng không ra được vấn đề lớn, liền đi trên công trường hỗ trợ, dù sao những cái kia công sự sớm một chút sửa, cũng an toàn một chút tiến hành vân một bên xối cơm một bên đáp, tiếp đó đem đồng dạng rau xanh phóng tới Á mân trước mặt nghe nói ngươi thích ăn thanh đạm một chút, bây giờ chỉ có những thứ này, chờ thêm đoạn điển lý thái lớn lên liền tốt. muốn chờ cái tiếp nhưng là khó khăn đi, bây giờ trong chỗ tránh nạn gần tới 5.000 người đâu, về sau còn phải tiếp tục thu nhận mà nói, lương thực càng ngày sẽ càng khẩn trương, thái thì càng không cần nói. tiểu vũ hinh thực sự là vì chuyện này gấp gáp, những cái kia ghen bắc nô mặc dù sản lượng cao, trưởng thành nhanh, nhưng vừa mới trồng lên đi cũng không được nói giải liền rằng dớp. vũ hinh yến hành vân muốn nói lại thôi, tựa hồ có tâm sự, chuyện khó mà nói. Tiểu Vũ Hinh đem một miếng cuối cùng cơm ăn đến miệng bên trong, vung chén đua xuống vấn đạo. "Mãi mãi buổi sáng hôm nay theo ta nói thầm tiểu cô cô sự tình, không để cho nhóm dạng." Yến Hành Vân trên mặt hiện ra mấy phần thần sắc lo lắng. "Tiểu cô, nàng không phải ở tại Trương Gia thành phố cảnh sao? Cô phụ là công nhân, nên lấy được hơi tốt bảo hộ a." "Không tiểu thuyết internet không nói nhiều, Tiểu Vũ Hinh nói. Nói thì nói như thế, con bà nó tuổi tác cao, luôn muốn người một nhà có thể cùng một chỗ. Nếu như nhà gì nhỏ bên trong không có sự tình, cô phụ là công nhân, chỉ sợ cũng đi không được a." Không tiểu thuyết internet không nói nhiều nói thì nói như thế sao? Ai? Tiến hành vân thở dài. Mẹ, ngươi cùng nãi nãi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiểu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, lấy ra bốn tờ dạ xì diệp, mụ mụ, ngươi làm bốn cái cái miệng túi nhỏ, đem các loại lá cây bỏ vào, sau đó thiếp thân mang theo. Đối với cơ thể có chỗ tốt, ngươi tiểu thúc bọn hắn sáu. Mẹ, thân thể bọn họ tốt đây, chờ không được lại nói. Tiểu Vũ Hinh có chút không cao hứng, nếu không phải xem ở con bà nó phân thượng, liền tiêu xa đổ phần kia nàng cũng không muốn cho. Thế giới này cây lá cây giải mang theo ở trên người, tuyệt đối có khư bệnh duyên niên công hiệu. Hảo, hảo, ta không nói. Tiến hành vân lắc đầu. Nàng nữ nhi này đều tốt, chính là tính khí vững mình. Tiêu Vũ Hinh cũng sẽ không tính toán chuyện này xấu. Việc nhà càng nói càng loạn, cơm nước xong xuôi nàng liền mang theo Á Mân đến hội nghị phòng Á Mân. Ngươi tới nơi này cũng là hơn nửa ngày, tình huống cũng cần phải tin tưởng. Cảnh tượng của nơi này so trung thổ thế giới còn muốn tàn bại. Chúng ta ở đây thu nhận cũng là nạn dân, tổ chức vũ trang, ta muốn để cho ngươi phụ trách cùng Tiễn Phương diện huấn luyện. Về sau liền cho ngươi đơn độc một gian phòng, ăn cơm ngay tại ta chỗ kết nhóm như thế nào? Có thể. Á Mân gật, gật đầu. Ở giữa, hai người đã tiến vào phòng kế toán. Lý Gia Liệt bọn người đã sớm. Tiếu Vũ Hinh đem Á Mân Hương đám người làm giới thiệu, liền tuyên bố hội nghị bắt đầu. Hội nghị trước ba hạng đề tài thảo luận kỳ thực cũng là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Đầu tiên là nạn dân ăn trí, thứ hai là trồng chọn, đệ tam chính là xây dựng hệ thống phòng ngự. Trong buổi họp muốn thảo luận là có vấn đề, bây giờ ba hạng này công tác tiến hành phương diện không có vấn đề, nhưng Lý Gia Liệt vẫn là đưa ra vấn đề lương thực muốn nhanh chóng giải quyết. Lương thực ta sẽ mau chóng giải quyết. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng gõ một chút cái bản. Bây giờ có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là chỗ tránh nạn tổ chức cơ cấu, chúng ta cái này chỗ tránh nạn là lấy Lục Sơn công viên làm căn bản liên tiếp là lục sơn căn cứ liên quan tới căn cứ ta chuẩn bị tạo thành hai bộ ban tử một văn một võ văn phụ trách căn cứ tổ chức xây dựng quản lý võ phụ trách căn cứ bảo hộ cùng phối hợp căn cứ mở rộng hai cái này cơ cấu tên một là căn cứ quản lý ủy ban hai là lục sơn võ quán ta đảm nhiệm hai cái cơ cấu người phụ trách lý gia liệt phụ trách căn cứ quản lý ủy viên hội phó chủ nhiệm phụ trách công việc thường ngày văn tường đảm nhiệm võ quán phó quán trưởng phụ trách thông thường quản lý huấn luyện hộ vệ đội trưởng vẫn là chính như lòng la thanh tuyết nhâm đội phó phụ thuộc tại võ quán vậy chúng ta cùng chính phủ quan hệ là như thế nào trần lệ cho vấn đạo chúng ta là người Trung Quốc, Trung Hoa Trung Quốc chỉ có một chính phủ, nó đại biểu tuyệt đại đa số người Trung Quốc quyền lợi, đây là không cho hoài nghi. Tiếu Vũ Hinh nói như mà, bây giờ lại là một cái đặc thù thời kỳ, chúng ta phải gánh vác, gánh chịu người duy trì trật tự cái này sạch sẽ vinh sứ mệnh, ở thế giới khôi phục trật tự phía trước, chúng ta ở đây cũng muốn bảo trì nhất định độc lập tính chất, để bảo đảm trật tự không đến mức hỗn loạn. Nàng lại nhìn về phía mọi người tại ngồi các vị có không ít người nhà đều ở đây nơi khác, nếu như tương lai đại gia, ta quyết không cản trở. Bây giờ tất nhiên tại lúc này, vậy chúng ta liền cùng thuyền trung tế. Ôn bí thư. Tổ chức này cơ cấu sự tình còn muốn mời người nhiều hỗ trợ Tham Nhưu một chút. Nếu như ta có hương hải chính phủ thành phố tin tức, nhất định sẽ mau sớm giúp các ngươi bắt được liên lạc. Có một chút nhắc nhở đại gia, chúng ta hai cái này tổ chức cơ quan chỉ cần làm việc, không muốn làm quan. Còn ai có nghi vấn? Không có ai có nghi vấn. Ở nơi này thời điểm hỗn loạn, tựa hồ có sức mạnh nhất nhân liền cực kỳ có quyền lãnh đạo, liền ôn thanh núi đều không ý kiến. Hạ một kiện sự tình chính là thanh lý lục sơn căn cứ chung quanh khu vực, đây cũng là một luyện binh quá trình. Chúng ta muốn một tức một tức đất thanh trừ, liền một cái biến dị con rắn cũng không cần qua sáu. Tiếu Vũ Hinh mà nói lộ ra đằng đằng sắc khí, người trong phòng họp chòng mắt cũng trợn mắt nhìn. Sáu, Lục Sơn Công viên 6 À, bây giờ hẳn là Lục Sơn căn cứ. Một đoàn quần áo có chút lam lũ nam nhân đang tại xây tường. Mặc dù mùa xuân Thái Dương cũng không như thế nào hứng hực, nhưng vẫn là từng cái mồ hôi đầm địa. Núi thúc, nghe nói con gái của ngươi là cái này trong chỗ tránh nạn quả sự, làm gì còn tới ra phần này nữa cả. Một cái xây tường công việc tiếp nhận một chồng cục gạch, hướng nhấc lên và táo lau mồ hôi tiêu hàn núi vấn đạo. Tiêu Hàn núi lau vệt mồ hôi đạo nàng quản sự là của nàng bạn sự, ta xây tường là của ta bạn sự, cái này chỗ tránh nạn là của mọi người, ai có thể làm gì thì làm gì, nếu như bị quái vật công phá, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Này ngược lại là, xây tường công nhân cũng chính là 20 tuổi, nhưng một tay việc xây nhà nghệ vẫn là tương đối không thể, hắn một bên xây tường vừa nói nói lên quái vật này, ta cái này chỗ tránh nạn bên ngoài không phải liền nuôi một đám sao? Nói đến bọn hắn cũng thật là bản lãnh, người khác đều bị quái vật đuổi cho chạy khắp nơi, bọn hắn lại đem quái vật nuôi dưỡng ở cửa nhà căn cứ nhìn lại môn, cũng coi như là tuyệt. Chỉ cần là thuần dưỡng đúng phương pháp, lão hổ, sư tử đều có thể thuần dưỡng, quái vật này có ngoại lệ. Tiêu Hàn Sơn đạo. Đúng lúc này, Lục Sơn đỉnh chóp phòng quan sát phát ra cảnh báo, tất cả đang làm việc nhân lập tức ngay tại chỗ nằm xuống, từng cái hai tay ôm đầu dán chặt lấy mặt đất, người công nhân kia chửi bới nói chắc chắn lại là những cái kia phi hành quái vật tới ràng co. Viễn không chỗ, mười mấy cái bóng đen hướng bên này bay tới, chỉ chốc lát liền bay đến Lục Sơn căn cứ bầu trời. Là từ 279, tiết 378, mặt người kia đây là một loại thân dài gần 6m đại điểu. Toàn thân màu xám trắng lông vũ, nhất là tấm kia điệu trên mặt, Thình Lính nhìn lại giống như là một khuôn mặt người, trong cặp mắt lấp lóe tàn nhẫn mà lạnh khốc qua mang. Gần nửa thước dài lợi trào tại dưới ánh mặt trời lấp lóe ô trầm trầm ánh sáng nhạt, ở giữa không trùng cũng đã làm tốt cướp lấy con mồi chuẩn bị. Bất quá, mọi người loại này ẩn nấp phương thức cũng làm cho bọn chúng cảm thấy phiền phức. Trong đó một con chim lớn bắt đầu xoay quanh phía dưới bay, nghi hạ xuống một khoảng cách quan sát mục tiêu. Phanh, một tiếng súng vang, đại điệu đầu như bị người trọng trọng đánh một quyền tựa như. Đột nhiên nhoáng một cái, lập tức liền phốc một tiếng xuyên ra một cái lỗ máu, vô lực vô cánh một cái, một đầu tử không chúng ngã rơi lại xuống đất. Tuyết Tiêu Vũ hình vô vô thân nhược Lan Bạ vai khen. Tại trước mắt của nàng có một khối trong suốt tinh bình phong, mặt người kiêu, e cấp sinh vật. Mặc dù loại sinh vật này đối với thần tuyển giả lực sát thương không lớn, nhưng đối với chiến sĩ thông thường hoặc bình dân nhưng là nguy hiểm, hơn nữa thông thường súng ống mặc dù có thể tán thành tổn thương, nghĩ dứt khoát như vậy một thương nổ đầu, lại phải có đặc thù đạn, mà thân ngực Lan Chin này phản khí tại súng bắn tiệt, nhưng là nàng dùng luyện kim thuật cường hóa, không thể so sánh nổi lúc này giữa không trung những người còn lại mặt tiêu nhìn thấy đồng bạn bị bắn xuống tới cùng nhau phát ra tiếng kêu to vũ cánh hướng thân nhược lan cùng tiêu vũ hình trộn ở phương vị lao xuống tiêu vũ hình bỗng nhiên tại những này mặt người tiêu lao nhanh vũ cánh thời điểm có một đạo cơ hồ tại trong suốt phong nhận tạo ra hơn 10 đạo phong nhận mang theo như nước nở tiếng xé gió hướng các nàng trộn ở phương vị bắn nhanh mà đến ánh sáng thần thánh một cái tràn ngập thần thánh khí tức lồng năng lượng đem hai người bao phủ lại những cái kia phong nhận chạm tại lồng năng lượng bên trên phát ra thỉnh thỉnh thanh âm phanh sáu lúc này căn cứ hộ vệ đội tiếng súng cũng vang lên trước mắt đại đa số người bọn hắn sử dụng hay là từ chỗ tránh nạn tìm ra quân nhật súng trường loại súng này mặc dù kiểu dáng giả dạng nhưng đạn lực xuyên thấu còn tính là không thể hơn nữa các đội viên đi qua một đoạn rèn luyện lẫn nhau hợp tác phi thường tốt năm cái mặt người kêu tại chỗ xuyên ngực mà chết mà khác một số người mặt kêu bị nghe tin chạy tới ngũ tử như bọn người đánh chết a quái vật bị đánh chết một chút xem náo nhiệt tiểu hải tử tử che đậy chỗ chui ra có cái kia gan lớn liền tiến đến mặt người kêu thi thể trước mặt đưa tay đi sờ miệng chim cung nóng nuốt vài tên đội viên liền vội vàng đem bọn hắn ôm mở sáu Cái này vạn nhất cái nào một biết không hề chết hết, cho bọn hắn tới một lần tử, nhưng là thảm rồi. Tránh ra, tránh ra, những cái kia ai cũng không được lúc đích. Một cái lực lượng mười phần thanh âm từ phía sau chuyển đến, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy âm thanh rất quen, quay đầu nhìn lại, nhưng là Lưu Trạch Thanh mang theo dưới tay hắn mấy cái nhân viên nghiên cứu chạy. Lưu giáo dạy, người đây là muốn làm? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Những thứ này không thể cứ như vậy lãng phí, lông của bọn nó, thịt, xương cốt, huyết, đều có giá trị nghiên cứu rất cao. Lưu Trạch Thanh rất hưng phấn, mặc dù là cùng Tiêu Vũ Hinh, nhưng ánh mắt nhưng là tập trung ở những người kia mặt kia trên thân. Tiêu Vũ Hinh mắt sáng lên, một tay lấy hắn giữ chặt Lưu Giáo Dạy, xin chờ một chút. chuyện. Lưu Trạch Thanh lúc này mới chú ý tới bên cạnh người này, ngươi là sáu. Tiếu Vũ Hinh, là ta, Lưu Giáo Dạy trí nhớ tốt. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, ngươi tới đây lục sơn căn cứ cũng có chút thời điểm, ta có cái vấn đề bên trên sáu. Hoặc có lẽ là đầu đề muốn mời ngươi giúp một tay nghiên cứu một chút. Đầu đề. Nguyên bản Lưu Trạch Thanh sắc mặt hơi không kiên nhẫn, vừa nghe đến đầu đề lập tức liền tinh thần. Ta muốn những thứ này biến dị sinh vật thịt có thể ăn được hay không. Tiếu Vu Hinh rất nghiêm túc nói, cái này sao sáu? Giọng bì thịt nhất định là không thể ăn, bị giọng bì trực tiếp lây thịt cũng không thể ăn. Bất quá Lưu Trạch Thanh đưa tay chỉ ngoài trụ sở cái kia đám xương mùi những côn trùng kia sẽ không, chất thịt cảm giác rất tốt. Ma trùng cũng có thể ăn. Bất quá, tại nơi gây tê trong làn khói độc ma trùng cùng hắn dính liễu quan hệ. Lưu giáo dạy tiếu vũ huynh nghi ngờ nhìn xem người nào đó người ăn qua cái kia. Nó thế nhưng là ăn qua giọng bì. Không Lưu Trạch Thanh mặt mo đột nhiên trở nên hồng nhuận mấy phần ta cần làm một chút nghiên cứu. Cho nên đã bắt một cái chỉ tiểu nhân, bất quá cái này nếu như có thể đại lượng sinh sôi mà nói, cũng là có thể ăn, đừng nhìn bọn chúng cũng ăn zombie, nhưng cái này cùng bị zombie lây nhiễm không phải một cái tính chất, những sinh vật này đều có đặc biệt hệ thống miễn dịch, chỉ cần đem máu của bọn nó dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đó sử dụng thích đương chế biến thức ăn phương pháp, như cũ có thể xử. Dùng. Đến nỗi những thứ này điều xấu, ta còn muốn tiến một bước nghiên cứu. Nói xong, giáo thụ đại nhân nhanh chóng rời đi, chỉ sợ Tiểu Vũ huynh tìm hắn tính sổ tựa như. "Ai, ngươi cùng Lưu giáo dạy một chuyến, đem những người kia mặt tiêu trong đầu mà tinh cùng miệng chim." Ruốt chim đều lấy xuống cho ta tiến đưa. Tiếu Vũ Hinh đối với bên cạnh một gã hộ vệ đội viên phân phó nói, "Là." Tiên đội viên kia đáp ứng một tiếng chạy tới hướng Lưu Trạch Thanh truyền đạt mệnh lệnh. "Hinh tỷ, thanh thương này chính là ngươi cải tạo qua thương a." Không tiểu thuyết internet không nói nhiều trình như lòng vấn đạo, nhìn xem thân nhược lan trên tay cái kia cán súng bắn tỉa có chút thích không thích mắt. Bây giờ tiếu Vũ Hinh trên thân cũng có quan số, căn cứ quản ủy hội chủ nhiệm, võ quán quán trưởng, chiến đội đội trưởng 6. Bất quá đại đa số người vẫn là có khuynh hướng gọi nàng Hinh tỷ, cũng có giống Lý Gia Liệt gọi nàng như vậy tên. "Đúng vậy." Tiểu Vũ Hinh nghe nàng mở miệng là hẳn muốn nói quay đầu đem tất cả hộ vệ đội viên vũ khí từng nhóm đưa đến ta chỗ, các ngươi muốn vũ khí cũng nói với ta một tiếng, chúng ta căn cứ cũng tới vũ khí đại thang cấp. "Mà khác, ngươi, Lý Gia Liệt, Văn Tường, Kim Sóng đến ta nơi đó một chuyến, có một số việc muốn nói với các ngươi." Tiểu Vũ Hinh nói. Trở lại trong phòng không lâu, Lý Gia Liệt mấy người cũng, Kim Sóng cái cuối cùng đi vào, đóng cửa lại phía sau tìm cái ghế dựa ngồi xuống. "Lý Gia Liệt, Kim Sóng, Chính Như Lòng, các ngươi bây giờ cũng là thành lập chiến đội a." Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. "Đúng vậy, ta là gió mạnh chiến đội đội trưởng." Lý Gia Liệt đáp. Ta là rừng rậm chiến đội đội trưởng, Kim sóng đạo, ta là kinh chủ chiến đội đội trưởng. Chính như lòng trên mặt cũng lộ ra tốt sắc, cả đám đều lẫn vào không. Tiếu Vũ Hinh cười nói, nhưng trong lòng thì có chút tiếc nuối, nàng vốn là muốn đem những người này đều phủi đi đến chiến đội trong, hiện tại xem ra là không có cái này hy vọng, bất quá, nàng cũng không muốn lộng một cái sau này lẫn nhau tương tàn, nhân tiện nói đã các ngươi cũng là tất cả đội đội trưởng, chúng ta tới trước ký kết một cái minh ước, kết thành hưu hảo chiến đội, miễn cho tương lai tại cùng một trong thực tập đến nhau. Bởi vì bốn người cũng là đội trưởng, có cái quyền lợi này, thông qua ác ma huy chương liền có thể hoàn thành thao tác. Trở thao tác sau khi hoàn thành, tiếu vũ hinh đạo văn tưởng có một chuyện ngươi tìm người làm một chút, chính là chế định một cái ban thưởng hệ thống, phàm là võ quán thành viên cũng có thể lợi dụng tư nhân ra ngoài săn giết quái vật, võ quán có thể thu trở về ma tinh cùng cái khác tài liệu, tiếp đó lấy tích phân phương thức thanh toán, tích phân có thể thông qua võ quán đổi lấy lương thực, dược tệ hoặc vũ khí, tương lai còn có thể đổi lấy bí kíp. các ngươi cảm thấy dạng nàng lời nói này rất không rõ ràng, nhưng ở ngồi liền không có một cái là kém thông minh, lập tức liền nghe minh bạch nàng, cả đám đều suy nghĩ đứng lên. thật lâu, lý gia liệt gật gật đầu kế hoạch này có thể đi. Kim sóng cùng Trình Như Lòng cũng gật gật đầu, Văn Tưởng chợt nói hứng trí, "Tích phân hệ thống quản lý tốt nhất khai thác máy tính quản lý, cái hệ thống này ai làm?" "Như vậy đi, các ngươi trước đem chế độ đại không quyết định, cụ thể ta lại suy nghĩ một chút." Tiêu Vũ Hinh bỗng nhiên nghĩ đến Ác Ma thành chắc có cái này. Năm người lại kỹ càng thương lượng một chút cụ thể hạng mục công việc, liền riêng phần mình chia ra bận rộn công tác, Tiêu Vũ Hinh đi trước cùng Yến Hành Mây lên tiếng chào, tiếp đó bấm Ác Ma máy truyền tin mai mai, thông chi tất cả đội viên, "Chúng ta nửa giờ sau tại Ác Ma không gian hội họp, ra ngoài thi hành nhiệm vụ." 6. Bắc Kinh. So với thông thường thành thị Toàn này cổ lão thành phố tổn hại tương đối nhẹ một chút, nhưng vì co vào phòng ngự, thành phố ngoại vi đã bỏ đi dấu. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Thành Bắc Kinh bên trong ngành trọng yếu quá nhiều, rút dây động dừng. Hơn nữa đây là Việt Nam trái tim cùng tiêu can, là tuyệt đối không cho sơ thất. Từ đại tai nạn lúc hàng lâm bắt đầu, thành Bắc Kinh ngoại ô tiếng pháo liền không có dừng lại, các cư dân cũng đã chết lạo. Tại một gian trong tứ hợp viện, tiến hành khoảng không đang ngồi ở dưới gốc cây hoệ già bên cạnh bàn gần người, Lão Yến, hôm nay khó nghỉ được, ngươi liền không thể thư giãn một tí. Giang Lam tử trong nhà đi ra, thấy được nàng cái này giao bộ dáng liền thở dài, lại muốn hành vấn các nàng đúng vậy à, Thương Hải là một cái chợ trời, lực lượng vũ trang so thành phố lớn kém hơn nhiều, ta lo lắng à, tiến hành khoảng không mặt mà ủ mày trao địa đạo. Ta nghe Nam Nam nói, vũ hinh cũng là giỏi lắm nữ hải tử, hơn nữa các nàng hết tiến ra bi chuyển, sẽ không có vấn đề à. Không Tiểu Thuyết internet không nói nhiều gặp tiến hành khoảng không vẫn là ngồi ở chỗ đó, những mày không nói cũng là không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên cạnh bàn cho cũng đổ một cái ly, bồi tiếp tiến hành khoảng không lần người. Viện môn kẹt kẹt một vang, mặc mê thải phục kiến Nam đi đến, cha, mẹ, các ngươi ở chỗ này làm, nhìn ta cho các ngươi mang đến nói, nàng đưa trong tay túi lưới nhất cử, mấy cái sắt lá đồ hụt đụng đến đinh đương và rội. Mẹ, cha hắn. Tiễn Nam lúc này mới chú ý tới yến hành trống không dị thường, còn không phải lo lắng cô công ngươi. Giang Lam lắc đầu, Bắc Kinh cường đại như vậy hệ thống phòng ngự đều bị quái vật đột phá nhiều lần, chúng chi là Hương Hải thành phố loại kia địa phương nhỏ. Cha, bây giờ không phải là còn không có tin tức sao? Không có tin tức chính là tin tức tốt Tiễn Nam ngừng lại một chút. Đạo cha, qua đoạn chúng ta ra ngoài thi hành nhiệm vụ, ta và đệ đệ xin đi phương nam, xem có thể hay không rút đi Hương Hải một chuyến. Nghe nói các nơi đều có chính phủ tổ chức thiết lập trại dân tị nạn. Tình huống có thể không có bết bát như vậy. Yến Hành khoảng không lúc này mới khôi phục chút nguyên khí nói như vậy, trên cơ bản quyết định. Đúng vậy, quân ủy cùng bộ công an đều đồng ý hành động lần này kế hoạch, chuẩn bị đem còn tại trong tay nhân loại các đại thành thị đều hợp thành tuyến, tiếp đó đem các nơi chuyên gia đều tập trung vào Bắc Kinh. Yến Nam gật gật đầu, đối với Yến Hành chống không cần giữ bí mật, hắn vốn chính là hành động này kế hoạch tham dự chế định một nhân viên trong. Đến lúc đó nhìn lại một chút a, không nên miễn cưỡng. Yến Hành khoảng không nói, "Tiên tâm đi, cha, ngươi cũng đừng quên Vũ huynh tỷ sao đang dưỡng, đó cũng không phải là người bình thường có thể luyện chế được." Tiến Nam nhắc nhở lại để cho Yến Hành rỗng ruột đầu nhẹ nhõn công ít, hắn đứng lên hướng Thê Tử cười nói hiếm thấy Nam Nam hôm nay, chúng ta cũng cải thiện một chút sinh hoạt, đi. Là từ 280. trăm tám Tiết hai trăm khát máu tàng sáng, tái nhập hoang nên đại gia trở lại ác ma không gian. Nhìn trước mắt người một cái cũng không ít, Tiếu Vũ Huynh trên mặt lộ ra biểu tình hài lòng quách từ nguyên, Mận Khánh Sơn, trong nhà các ngươi sự tình đều an bài song xuôi sao không nhẹ chữ? Hinh tỷ, tất cả an bài song. Nhìn hai người trạng thái tinh thần không, Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu hai người các ngươi lần trước đi được nhanh, có hay không nghĩ tôi muốn hồi đoái kỹ năng? Ta muốn đi võ công con đường. Mẫn Khánh Sơn nói. Ta muốn đi kiếm hiệp con đường, ta đã dựng hảo muốn đổi kỹ năng. Quách tử Nguyên nói. Ngươi có nghĩ đổi kỹ năng sao không ngại chứ? Tiếu Vũ Hinh hỏi Mẫn Khánh Sơn. Ta muốn hối đoái kim cương bất hoại thần công, đại lực kim cương trưởng cùng kim cương chỉ. Mẫn Khánh Sơn đáp. Tất nhiên hai người kia đều có tiến hóa phương hướng. Tiếu Vũ Hinh ngược lại là bất lo dù sao chỉ có bọn hắn mới cần chính là, hôm nay đem đại gia triệu tập lại, chính là muốn tiến vào khát máu tảng sáng kịch tình thế giới. Nếu có chưa có xem bộ phim này, chờ một lát có thể tra tìm một chút kịch bản giới thiệu văn tắt, sở dĩ lựa chọn bộ phim này là bởi vì ở trong phim ảnh có thể thông qua giết chết quỷ hút máu phương thức nhận được huyết tinh, nhưng cái kia huyết tinh cũng có thể cải thiện thể chất của chúng ta. Bây giờ cho đại gia nửa giờ chuẩn bị, nửa giờ sau đó chúng ta đem tiến vào khát máu tảng sáng kịch tình thế giới. Mẫn Khánh Sơn cùng Quách Tử Nguyên kính đi hồi đới kỹ năng, Á Mân do dự một chút vấn đạo hình, chúng ta cần chuẩn bị chút đâu? Mỗi người vũ khí tùy thân phải mang theo, ngoài ra chúng ta có thể tại kịch tình thế giới bên trong tìm kiếm vũ khí. Đồ ăn nhất định muốn dự trữ, đó là một cái quỷ hút máu thế giới. Người bình thường đồ ăn kinh khủng không quá dễ dàng tìm kiếm. Ngoài ra chúng ta muốn lợi dụng được tinh linh áo chằng. Ở nơi đó chúng ta rất có thể là một mình chiến đấu anh dũng. Tinh linh áo chằng có thể ẩn nấp khí tức của chúng ta. Trừ cái đó ra, ta cảm thấy không có có thể chuẩn bị. Tiếu Vũ Hinh nói: Hinh Tỷ, có thể hay không chờ chúng ta đi sau đó. Vạn Hải đã toàn bộ bị tiêu diệt. Văn Vũ Tu vấn đạo. Tiếu Vũ Hinh nét nét miệng tình huống này rất có thể phát sinh, nhưng chúng ta có thể thu mua hết tinh, kém nhất chúng ta có thể coi như là nghỉ ngơi. Đúng có một chút ta muốn nhắc nhở các người, có thể hối đoái một chút phá ma vũ khí bí ngân đạn đối với giết chết những cái kia cao cấp và mạnh có thể sẽ hữu hiệu tiểu vũ hinh nhắc nhở lần trước tiến vào khát máu tảng sáng thời điểm cũng không có xuất hiện và mạnh khó mà giết chết sự tình nhất là ở trái tim bị phá hư phía sau bọn hắn sống lại có thể cơ hội là linh bất quá sự tình đều sẽ biến hóa tiểu vũ hinh không lần này tiến vào khát máu tảng sáng sẽ gặp phải sự tình sau nửa giờ đám người chuẩn bị hoàn tất quách tử nguyên cùng mẫn khánh sơn hai người cũng sắp hồi đoái xong kỹ năng học được mười người đi tới tinh bình phong trước mặt tiểu vũ hinh tại khát máu tảng sáng tuyển hạng bên trên điểm một cái. Tinh bình thượng mặt lóe lên một cái, xuất hiện một hàng chữ, Thỉnh lựa chọn tiến vào. 2021 năm. Thỉnh lựa chọn tiến vào địa điểm. Liệu giọt. Thỉnh lựa chọn tiến vào nên kịch tình thế giới sinh tồn số trời. 20 thiên. Bạch mã chiến đội toàn thể đội viên tiến vào khát máu tảng sáng kịch tình thế giới 20 thiên, mỗi người mỗi ngày khấu trừ tích phân 100, lựa chọn khấu trừ phương thức. Toàn bộ từ đội trưởng khấu trừ. Lần này Tiếu Vũ Hinh rất hào phóng, cũng rất có một chút đội trưởng khí thế, 20000 tích phân mắt cũng không nháy một cái liền khấu trừ. Tiến vào khát máu tảng sáng kịch tình thế giới, trong vòng 20 thiên, truyền tống đến ngược 10, 96 năm. 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống. Một mảnh ánh sáng nhu hòa đem các đội viên thân ảnh bao phủ sáu. Khi mọi người lúc thanh tỉnh, thân ở tại một cái cực lớn trong gian phòng, trong phòng công trình cực kỳ hào hoa, trên mặt đất phô thảm mềm mại đơn giản có thể đem người rơi vào đi. Đây là chỗ. Văn Vũ Tu đánh giá bốn phía vấn đạo. Ở đây dường như là khách sạn các loại chỗ, hơn nữa còn là một cái sang trọng gian phòng. Mặc lâu sờ soạn mô hình ghế salon bên cạnh, cảm thấy xúc cảm không. Hạ Hân Văn nhìn lướt qua trong phòng, đem mở TV, chỉ thấy một cái thử lấy hai cái hàm răng bén nhọn MC đang mỉm cười thông báo tin tức, tựa hồ là đang nói một nhóm nhân loại quân phản kháng cùng quân đội chính phủ giao hòa sự tình. Ít nhất nơi này còn là vạm hoành hành thế giới. Tiếu Vũ Huy nghe xong một hồi tin tức, sau đó trở về bên cạnh cửa sổ nhẹ nhàng vén màn cửa lên. Bây giờ là ban ngày, bên ngoài cũng có ô tô chạy, bất quá nhưng là loại kia đặc chế phòng hộ kia từ ngoại xe, rõ ràng nhất chính là trên đường cái còn có tuần tra cơ động, bất quá bọn hắn trên người mặc phong bê tức đồng phục cảnh sát, nhanh mắt kịp trọng trang kỵ sĩ giáp bọc toàn thân, hết sức cổ quái cùng lần trước so sánh, chỉ an sức mạnh tăng cường, chứng minh những thứ này vẫn không có cảm giác an toàn. văn vũ tu chuyển hướng tiểu vũ hinh vấn đạo hinh tỷ chuẩn bị hành động. ở đây e rằng không thích hợp chúng ta ở lâu lâu, bây giờ việc cấp bách là tìm cái địa phương ẩn nút, tiếp đó tập kích những cái kia cao cấp vạm hại. ừn, trước tiên có thể đi tìm một chút vũ khí. tiểu vũ hinh nói, thông thường vũ khí chỉ cần là đánh trúng yếu hại, những bị hút máu kia như cũ sẽ chết. tiểu vũ hinh sợ dĩ nhường đại gia hồi nói một chút bí ngẩn đạn, là lo lắng có ngoại ý muốn biến hóa, lo trước khỏi hoạn. tìm vũ khí bình thường chỉ có ba cái địa phương, quân đội căn cứ. Cục cảnh sát bắn súng ống tư ra cửa hàng 6. Đúng, có thể đi trà sổ ghi chép. Văn Vũ tu vô đầu một cái, từ trên bàn bên cạnh tìm được một bản thật dày sổ ghi chép. Hoa, wow. chiếc xe con này thật tuyệt, vẫn là bảo vệ môi trường hình đâu. TV bên kia truyền đến Hạ Hân Văn hô to gọi nhỏ âm thanh. Mai mai, mất mặt hay không, chào ngươi xe chưa thấy qua. Tiếu Vũ hình đi. Trên TV đang phát ra một đầu xe mới quảng cáo, cái này xe mới cũng có ngày ám hình thức cùng ban đêm hình thức hai loại. Bất quá, cái này xe mới là chuyển thành cao tầng nhân sĩ chế tạo không chỉ có thân xe là khai thác đặc thù hợp kim chế tạo, có kháng đạn kích, chức năng chống đạn, sáp lớp cũng là phòng ngừa bạo lực, hơn nữa xe áp dụng chính là điện năng, hiệu suất cao tin năng lượng mặt trời có thể cung cấp 48 giờ liên tục chạy động năng, những thứ khác xe tải máy tính các loại càng là nhiều vô số kể, cái này khiến tiểu vũ hình nhớ tới 007 tòa giá, có vẻ như cùng cái này xe mới so ra, quả thực là. Tiểu Vũ gặp đại Vũ a xe này chính xác không, nếu là có thể lấy tới chế tạo bản vẽ chúng ta có thể mở ô tô xưởng chế tạo." Ngũ Tử Nhu nói. Nam nhân xe yêu liền cùng súng yêu quý một dạng, nhìn thấy tốt sẽ không cam lòng trước mắt, trên TV tiểu xe đúng là không? Tiếu Vũ Hinh cảm thấy chiếc xe thể thao kia cùng trước mắt chiếc xe này so sánh sáu, đơn giản không có một chút khả năng so sánh, thua thiệt còn giống bảo bối, tựa như cất dấu không nỡ lòng bỏ mở. TV quảng cáo đã truyền hình xong, mọi người ở đây đối với chiếc kia tiểu mới kiểu xe soi mỗi thời điểm, cửa phòng đột nhiên gõ vang, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Tiếng đập cửa ngừng một lúc sau lại ngoan cường vang lên, Tiếu Vũ Hinh hướng đám người ra giấu một cái sau đó, mở miệng hỏi chuyện. Khách nhân, các ngươi muốn phòng tổng thống đã đi kỳ, nếu như muốn tiếp tục, thỉnh ở chính giữa buổi trưa mười điểm phía trước đi sân khấu đóng tiền. Ngoài cửa vang lên một cái giọng nữ, Tiếu Vũ Hinh đáp. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ giấu, dần dần đi xa. "Tốt, nàng đi." Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu bên trong người có thể buông lỏng. Nàng xem một chút đồng hồ, bây giờ cách 12 điểm còn có gần tới nửa giờ, lưu cho các nàng có hạn. "Tìm được." Văn Vũ Tu đột nhiên nói. "Xuống ống cửa hàng." Lưu Giốp ngân hàng, tại nó bên cạnh thì có một nhà xuống ống cửa hàng. Văn Vũ Tu tìm được một trang giấy nhớ kỹ ngân hàng địa chỉ. "Vũ Tu, làm tướng ngân hàng là mục tiêu." Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. "Văn Vũ Tu đạo đầu tiên, chúng ta muốn tạo ra hỗn loạn, loạn bên trong có thể làm việc, ngân hàng thích hợp ta nhất nhõm ra tay." Hơn nữa nó bên cạnh chính là súng ống cửa hàng, liền đạn dược đều chuẩn bị xong. Thứ yếu, lưu gióp trong ngân hàng hoàng kim vẫn rất có sức dụ dỗ. Hoàng kim xem như kim loại hiếm, vẫn là vô cùng hào hữu, hơn nữa Tiêu Vũ Hinh có ý định gom góp một nhóm hoàng kim đi kịch tỉnh thế giới bên trong mua sắm lương thực, cho nên Văn Vũ tu tại lựa chọn mục tiêu thời điểm, đem các loại nhân tố đều cân nhắc tới. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền đi xuống ngay, đại gia đem áo choàng khoác hảo, nếu có vấn đề, tận khả năng sử dụng vũ khí lạnh giải quyết, không cần nổ súng." Tiêu Vũ Hinh nói. Bây giờ mặc dù là ban ngày, nhưng này tòa khách sạn hẳn là tọa lạc tại trung tâm thành phố vị trí. Một khi buộc phát đại quy mô chiến đấu, chỉ sợ sẽ có rất nhiều quân đội chính phủ gia nhập vào chiến đấu 6. Kiến nhiều cắn chết voi, nàng cũng không cho rằng cường đại đến có thể tại trong thiên quân vạn mã mạnh mẽ đâm tới. Đang thi triển xong tâm linh xiển xích sau đó, Tiếu Vũ huynh nhẹ nhàng mở cửa phòng, xác nhận hành lang không người sau, một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, hướng giữa thang máy đi đến. Đại khái là tầng này căn phòng đều tương đối mắc tiền, trên hành lang ngược lại là không có nhân tạm nhân viên, nhưng ngay tại các nàng đi tới giữa thang máy thời điểm, một bộ thang máy đại môn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong đi ra ba người. Đi ở phía trước là một cái kim phát thanh niên, bởi vì dại không thấy ánh nắng nguyên nhân khuôn mặt của hắn hiện lộ ra khắc thường trắng nõn. Tại hắn sau lưng hai tên đại hán vạm vỡ hẳn là hộ vệ của hắn. Nhìn thấy Tiêu Vũ Hinh bọn người trên thân che đậy một bộ áo choàng, mặc cổ quái, hai tên Bảo Tiêu tiến lên một bước, đem cái kia danh kim phát thanh niên bảo hộ ở ở giữa. Tiêu Vũ Hinh lặng lẽ đem lòng bàn tay hướng ba người lung lay một mắt, trước mắt lập tức xuất hiện một nhóm trong suốt tài liệu và ba cái ảnh chân dung. Cái kia kim phát thanh niên là C cấp vạm phải, mà hai tên Bảo Tiêu cũng là C cấp vạm phải. Không C cấp vạm phải cùng C cấp giòn cái nào càng mạnh hơn. Nàng âm thầm cô. Ngay tại hai nhóm người vai mà qua thời điểm. Cái kia Kim Phát thanh niên làm một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được động tác hắn đột nhiên ra tay lấy xuống đi ở sau cùng Ám Mân mũ túi, lập tức liền phát ra một tiếng kinh hô nhân loại. "Không, ngươi là người?" Động tác của hắn Tiếu Vũ hình đã bắt được, mặc dù không kịp ngăn cản, lại tới kịp ra tay. Giết! Nàng khẽ quát một tiếng, thân hình tự chuyển, một đoàn thánh viêm đã trùm lên bên trái tên kia hộ vệ trên đầu, hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh màu xám trắng cho tàn, mà Tiếu Vũ Hinh đang phát ra thánh viêm sau đó, một đôi tay tựa như tia chớp liên lụy tên thanh niên kia cổ. "Đừng có giết ta, ta có thể giúp các ngươi ly khai nơi này." Cái kêu danh Kim Phát thanh niên tại phương diện nào đó phản ứng ngược lại là rất nhanh, Tiêu Vũ huynh vốn là nghĩ bóp gãy cổ của hắn hai tay lập tức theo hai vai của hắn an ủi phía dưới, một hồi nhỏ nhẹ ken két âm thanh, Kim Phát thanh niên hai tay lập tức tiêu nhu xuống. Bên trái tên kia bảo tiêu tại Kim Phát thanh niên bị quản chế đồng thời bị Ngũ Tử Như xuất kỳ bất ý khóa lại hai tay, chờ ánh nắng chiều đỏ phát ra một cái a khó khăn đả chỉ kiếm, kiếm khí xuy một tiếng đâm rách trái tim của hắn, lập tức bị Hạ hơn Văn một cái tịnh hóa chi quang hóa thành tro tàn. Là từ 281, tiết 280, khát máu tảng sáng. Ê e cấp dưới mặt đất sở tỏ tỏ ra hiệu ngũ tử như bọn người đem cái kia hai đống cho tàn xử lý sạch sẽ sau đó, Tiếu Vũ Hinh đánh giá kim phát thanh niên phòng của người ta. Ở nơi đó, kim phát thanh niên nhìn xem bên cạnh đống kia cho tàn, mặc dù hai cái bảo tiêu đều bị tình hóa, nhưng bọn hắn trên thân những cái kia không có nhiễm hắc ám khí tức lại bảo lưu lại tới 6. Thí dụ như súng ngắn các loại kim loại vật phẩm cùng hai khóa C cấp huyết tinh, trong đó có thẻ phòng. Một đoàn người tiến vào kim phát thanh niên căn phòng, tại ngũ tử như bọn người điều tra gian phòng thời điểm, Tiếu Vũ Hinh ra hiệu cái kia kim phát thanh niên ngồi xuống giới thiệu một chút, ngươi có tư cách trợ giúp chúng ta. Tiếu Vũ huynh chỉ là mở hắn thêm chốt, lúc ấy mặc dù đau đớn, bây giờ chỉ là hành động bất thiện, Kỳ Quái ngồi xuống về sau, Đạo Ngã là lo dần sợ. "Tập phất ngươi." Nói tiếp, "Ngươi có tư cách?" Hạ Hân Văn hơi không kiên nhẫn. Lo Dần Sơ có chút kỳ quái nhìn mọi người một cái, thấy các nàng chính xác đối với danh tự này không có ấn tượng, trong lòng đại thán suối quậy ta là cả đi lập tập đoàn người thừa kế duy nhất. Tiếu Vũ huynh vẫn là không hiểu ra sao sáu. Nhãn hiệu này nàng, nhưng trừ bạo có tiền bên ngoài, còn có tác dụng. Chính là cái kia làm tiểu mới ô tô quảng cáo." Hạ Hân Vân kêu lên. Lo Dần Sơ khá là lễ rơi đầy mà xúc động sáu. Cuối cùng có người nhớ, hắn liên tục gật đầu. Chúng ta cần một cái ẩn nấp mà có thể tự do hoạt động chỗ. Công ty của các ngươi sản xuất kiểu mới ô tô mới chiếc, còn có cái này xe hơi toàn bộ thiết kế kỹ thuật. Tiếu Vũ hình giống như cười mà không phải cười, tại nhìn lo dần sở trên quảng cáo nói, cái này xe mới chỗ áp dụng kỹ thuật hoàn toàn quý công ty độc lập nghiên cứu ra, yêu cầu của ta không khó đạt đến a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều lo dần sở thở dài nếu như ngươi đòi tiền, năm ức trở xuống con số ngươi tùy tiện nhất tới. Đâu thứ nhất cũng không có vấn đề, có thể ô tô, thiết kế tư liệu ta không có cách nào, độ khó ở đâu? chẳng lẽ ngươi người thừa kế này thân phận cũng vô dụng? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, lo dần sơ đạo nếu như là vì rút tàn phá bửa bãi trước đó, vì bảo trụ ta đây cái người thừa kế tính mệnh, coi như đem nửa cái công ty lấy đi, phụ thân ta cũng có thể là đáp ứng, nhưng hắn bây giờ có giải giỏng sinh mệnh, hoàn toàn có tại sinh con một chồng người thừa kế đi ra, dùng ta tính mệnh tới uy hiếp căn bản vô dụng. Tiêu Vũ Hinh thản nhiên nói lo dần sơ, chúng ta không thiếu tiền, thơi hao chút nhi chuyện, tìm một chỗ cũng không khó khăn, chính là đối với phía sau hai hạng có hứng thú, nếu như ngươi không có cách nào, quên đi. Tính toán, lo dần sơ khuôn mặt nhỏ lại trắng thêm mấy phần. Trợ hô lại nhìn thấy người hộ vệ kia bị đốt thành cho bộ dáng chờ một chút. Có biện pháp. Tiểu Vũ Hinh nhìn xem hắn. Lo dần Sơ hầu kết nút nhích một cái nghĩ bình an nói ra, ta không có cách nào, nhưng nếu là đi trộm xe, trộm tư liệu, ta có chút biện pháp. Tiểu Vũ Hinh gật đầu một cái nói xuống. Công ty bây giờ đã có trên trăm chiếc xe đơn đặt hàng, đoán chừng trong vòng 10 ngày có 14, năm lượng rưỡi xe tuyến, ta quen thuộc nhà máy cùng công ty, tồn trữ tư liệu mật mã máy vi tính cũng có, ta chỉ có thể cho các ngươi cung cấp những thứ này thuận tiện, chỉ cần các ngươi có thể cam đoan tính mạng của ta an toàn. Lo dần Sơ chơ mắt nhìn Tiểu Vũ Hinh, chỉ sợ nàng nói ra cái không chứ. Dựa theo lời ngươi nói, chúng ta 10 ngày sau mới có cơ hội cầm tới xe cùng tư liệu, vậy ngươi che giấu ngươi những ngày qua mất tích đâu?" Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. Lo Dần Sở vốn là không có nghĩ qua Tiểu Vũ Hinh sẽ sớm phóng thích, nghe vậy lập tức đáp ta là thường xuyên không ở nhà, cái này không quan hệ, chỉ cần cam đoan thông suốt là được. Vũ Tu, Ngưu Ca, các ngươi cảm thấy dạ?" Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. "Có thể." Văn Vũ Tu nhìn Lo Dần Sở một mắt hắn là vâng ái, mấy ngày nay ăn, chúng ta cũng không thể đổ máu cho hắn uống đi. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều đồ ăn tự chuẩn bị, tủ lạnh lý hữu một chút túi máu, ta lĩnh đi chỗ cũng có dấu túi máu. Lo dần sờ ở một bên vội vàng nói. Sau nửa giờ, một đoàn người đi vào thang máy. Ngũ Tử Nghi trong tay mang theo một cái hòm giữ nhiệt, bên trong đem lấy 10 con túi máu. Các nàng trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe. Bất quá lo Dần Sờ ô tô chỉ có thể ngồi năm người, Ngũ Tử Nghi không thể làm gì khác hơn là đi kỹ thuật lưu mở ra nhất lượng việt ra xa. Lúc này mới giải quyết phương tiện giao thông vấn đề. Lo Dần Sờ nói tới chỗ ẩn thân là ở mạn hạ tơ tàng khu một bộ biệt thự. Ở đây cũng là biệt thự sang trọng, ngày thường là không có có bao nhiêu người, liền cảnh sát xe tuần tra cũng rất ít, thiếu vũ hinh các nàng ép là chống được. Cho nên tại mọi người tiến vào biệt thự sau đó. Vũ Tử Ngưu cùng Văn Vũ tu ra ngoài đem cái kia lượng xe giải quyết sau đó mới tiến vào, mà Lo Dần Sở căn biệt tự này bên trong còn ngừng lại mấy chiếc ô tô, ngược lại cũng không sợ không xe dùng. Sau khi vào phòng, tiếu Vũ Hinh thi triển thần chiếu quyết, xác nhận gian phòng không có nguy hiểm sau đó, đem Lo Dần Sở tới một chói gold ném tới một gian phòng chứa đồ bên trong. "Hinh tỷ, ta tìm được một đài máy tính, phía trên có lưu rớp ngân hàng giới thiệu." Mặc lâu tại lầu 2 trong một cái phòng hô. "Ân, phía trên có hay không tụ sắt ngân hàng mật mã?" Tiêu Vũ Hinh mở một câu nói đùa, tiếp đó đi. Trong máy vi tính tư liệu là đối ngân hàng một cái tổng thể giới thiệu, còn có tất cả tầng lầu, ngành giới thiệu 6. Có lẽ là xuất phát từ tự tin, phía trên vậy mà thật sự có một chút kho bạc giới thiệu, mặc dù chỉ là một cái đại khái vị trí, nhưng đã đầy đủ tiếu vũ hình bọn người sử dụng. Nàng xem một chút biểu hiện tại là giữa trưa 11h, 10 phút sau, chúng ta xuất phát, đi trước xuống ống siêu thị, sau đó là ngân hàng, cuối cùng là săn giết, đại gia chỉ có thể là nhiều thu thập viết tinh, ngoài ra đều là thứ yếu. Vừa rồi mặc dù thu lấy một cái khỏa C cấp huyết tinh, nhưng Tiêu Vũ Hinh có chút buồn bực, cảm tình không ở nhiệm vụ tập luyện bên trong thời điểm, chém giết là không, có có khen thưởng, cho nên huyết tinh liền thành các nàng chuyến này thu hoạch duy nhất. 10 phút sau, một đoàn người từ biệt thự xuất phát, tại Tiêu Vũ Hinh thi triển tuyệt đối che đậy sau đó, tiến vào khoảng cách biệt thự không xa công thoát nước. Tiêu Vũ Hinh là cái cuối cùng đi xuống, nhưng là tại đội ngũ đoạn trước nhất, may mắn nàng có mặt nạ bảo hộ, người không thấy cố này mùi thối, nhưng nhìn chăm chằm nhìn, vẫn như cũng để cho nàng cảm thấy áp tâm, so với lần trước cảm nhận kém hơn nhiều. Lần trước lúc tới, cống thoát nước còn có chiếu sáng. Bây giờ bên trong là đen tuổi lùi một mảnh, may mắn mọi người nhãn lực cũng không, chỉ là cái kia khắp nơi sền xẹn nước bùn cùng tán phát hôi thối nước bẩn, nhường các đội viên hô to không chịu được nổi. Đại gia một chút, đoán chừng bây giờ chỗ này mặt mà hạ tiềm hành giả càng nhiều, bằng không cũng không loạn thành cái dạng này. Tiếu Vũ Hinh nhát nhở, một đoàn người đi ở cống thoát nước hai bên trên một thang, ở đây coi như sạch sẽ một chút, ít nhất không có nhiều như vậy nước bẩn cùng nước bùn. Đột nhiên, trước mặt nước bùn bên trong đống nhiên luồn lên một cái hình con rơi quái vật hướng Tiếu Vũ Hinh phúc, trong miệng hai cây răng nhanh trong bóng đêm lộ ra trắng loá, mười phần đáng sợ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiếu Vũ Hinh đưa tay một cái phách không trưởng, phanh một tiếng đưa nó đánh rơi. E cấp mà hạ tiềm hành giả, am hiểu mai phục. Tiếu Vũ Hinh ít nhiều có chút kinh ngạc, nàng cái này một cái phách không trưởng kình đạo mười phần, nhìn cái mà hạ tiềm hành giả lại là khi nhận đến trọng thương sau đó, còn có thể sống động. Nàng tiện tay lấy ra để diện éa e lệ, -E, phanh một tiếng mệnh trung trái tim của nó. Quái vật kia lúc này mới ngã xuống, vù vù không ngừng bên hai. Trong bóng tối lập tức thoát ra nhóm lớn mà hạ tiềm hành giả, trong đó phần lớn là Éc e cấp, bắt đầu thu hoạch. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười, lại rút ra một thanh để diện éa e lệ, -E, hai cái họng súng liên tục phun ra hỏa diễm thuẫn vội xông mà đến mà hạ tiềm hành giả liên tục khai hỏa, Phốc 6. tiếng súng đại tác, từng đạo sắt thép mưa to hướng về phía trước đổ xuống mà ra, đâm đầu vào phốc những đất kia hạ tiềm hành giả giống như đoạn mất cánh con rơi nao nao rơi xuống đất, một chút chưa chết thấu vừa mới phải đứng lên, nhưng không chờ nó nhóm đứng lên, theo nhau mà đến đả kích triệt để kết thúc tính mạng của bọn nó, sẽ có nhiều như vậy mà hạ tiềm hành giả. đến lúc cuối cùng một cái mà hạ tiềm hành giả ngã xuống sau đó, văn vũ tu nghi ngờ vấn đạo, nhất định là nhân loại huyết dịch cung cấp ngày càng giảm bớt, mới tạo thành các vảm tàn sát lẫn nhau, mà hạ tiềm hành giả cũng cho nên tăng thêm. tiểu vũ huynh nói. Mấy người nhanh chóng bắt đầu thu lấy huyết tinh sáu, tổng cộng là 86 khỏa e cấp huyết tinh, toàn tập bên trong tại Tiếu Vũ Hinh trong tay. Đi, lập tức đi bổ sung đạn dược. Tiếu Vũ Hinh tản mát ra tinh thần lực, xác định phương hướng đi tới sau đó, rứt khoát triệu hồi ra bọ hung, đám người phân tổ đạp vào bọ hung phần lưng, ba cái đại gia hỏa tại nước bùn bên trong hành tàu ngược lại là như cực đất bằng, hơn nữa tốc độ so vừa rồi nhanh hơn, Tiếu Vũ Hinh đứng tại bọ hung trên lưng, một bên chỉ huy bọ hung đi tới, một bên thi triển thần chiếu quyết xác nhận đi tới đường đi. Phía trước lại có số lớn mã hạ tiệm hành giả, ước chừng hơn 150 cái. Tiểu Vũ Hinh đáp nhẹ, Không có cách nào, đây là đi cái kia xuống ống cửa hàng đường phải đi qua, săn giết những thứ này đã biến dị quái vật, tiếu vũ hinh một chút gánh nặng trong lòng cũng không có, bọn chúng đã không có biến trở về loài người hy vọng. Nơi đó thật sự có nhiều như vậy quái vật. Á Mân lấy tay che mũi, các tinh linh cũng là ưa thích sạch sẽ, lần trước thông qua đầm lầy tử vong đã là một lần kinh khủng đã trải qua, nhưng so với cống thoát nước sáu. Á Mân cảm thấy đầm lầy tử vong sạch sẽ nhiều, chính là những cái kia vong linh chiến sĩ cũng so mà hạ tiềm hành giả xinh đẹp. Theo khoảng cách tiếp cận, lực chú ý của chúng nhân cũng độ cao tập trung, bởi vì Tiếu Vũ Hinh cảm thấy trong đó một chút mà hạ tiềm hành giả đẳng cấp rõ ràng cao hơn E cấp, phía trước cống thoát nước đỉnh chốc truyền đến sàn sạt bò âm thanh. Dầm dầm sáu. Phía trước truyền đến một hồi vũ cánh thanh âm, phía trước xuất hiện mười mấy bóng đen hướng Tiếu Vũ Hinh bọn người phốc, mặc dù nước Mỹ cống thoát nước hệ thống so trung hoa trung quốc hảo, nhưng này sao nhiều quái vật phi hành không cách nào tập trung chung một chỗ, cho nên bọn chúng bài bố cũng là rất có cấp độ, như vậy thì cho Tiêu Vũ Hinh bọn người thông dong đạt kích cơ hội. Hắc ám cái giới. Trong cống thoát nước trong chốc lát bị một mảnh vô tận đầu bóng tối bao trùm những cái kia xông vào hắc ám kết giới phạm vi mà hạ tiềm hành giả lập tức cử chỉ thất thố, giống rồi không đầu tựa như, mà thiếu vũ hình đám người đả kích cũng theo nhau mà tới. Quân thể băng truy thuật, mười mấy cây nhọn băng truy lập tức đâm xuyên qua mấy cái mà hạ tiềm hành giả trái tim, thiếu vũ hình trước người thành không một mảnh nhỏ, đang muốn khu động bỏ hùng tiếp tục đi tới, đột nhiên một tiếng thật thấp gào thét vang lên, một cái bóng đen đằng không mà lên, song chảo mang theo suy suy tiếng sét gió hướng thiếu vũ hình đánh tới. Bản hoàn tất đệ cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ. Lôi tiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trang đục thân phá hủy. Vì bu đắp qua, mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dỗ ngon dỗ ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi ám mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu. Đề cử thanh liếu khác hai cuốn sách, sáng thần truyền kỳ, phiêu bạt tại dị giới thời kỳ, phượng lâm dị thế là từ 282 tiết 281, cắt máu tàng sáng, cố nhân c cấp mà hạ tiềm hành giả. Vừa rồi tại trong tiểu điểm giết chết hai cái c cấp vạm hại, nói thật, thực lực của bọn hắn so c cấp dòm bị kém hơn nhiều. Cái này mặc dù cùng nàng đột nhiên tập kích cùng thuộc tính khát chế có liên quan, nhưng thực lực của hai bên chính xác không thể sánh bằng. Bất quá cái này cê cấp mà hạ tiềm hành giả tuyệt đối so với khách sạn cái kia hai cái mạnh, song trả huy động lúc phát ra suy suy âm thanh nhường Tiếu Vũ Hinh nghe dòng cũng âm thầm kinh hãi, nàng một bên thi triển ra dày khải thuật, một bên phát động thánh quang phá diệt đánh, hưu, hưu, hưu, ba viên lập lòe thánh quang phi đạn một cái không sót chống không đánh chúng tấn công xuống quái vật, thân thể của nó gần như trong nháy mắt hóa thành cho tàn, một khỏa đỏ tươi huyết tinh từ giữa không trung rơi xuống, Tiếu Vũ Hinh khẽ vươn tay đón lấy viên này huyết tinh, đồng thời tay phải thương liên tục sát kích, đem từng cái hạ tiềm hình giả đánh chết, Hinh tỷ, thời điểm cho chúng ta cũng làm một chi vô hạn đạn dược xuống ống. Ngũ Tử Nghi lúc này đã bắt đầu đánh sáp lá cả, loan đao nhẹ nhàng cắt đứt một cái quái vật cổ, lách mình tránh đi vang tung tèn tiên huyết. Mặc dù có hỏa chi giới tăng thêm tác dụng, khiến cho luyện kim sát suất thành công tăng lên rất nhiều, bất quá Tiêu Vũ Hinh hiện nay luyện chế súng ống mặc dù đang dung lượng đạn phương thức tăng lên rất nhiều, nhưng liền không có một chi là vô hạn đạn dược, cái này khiến nàng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là sự tình nhưng là gấp không được, luyện kim thuật đề cao vô cùng chậm chạp, hơn nữa nhất thiết phải đi qua số lớn thực tiễn mới có thể đề cao, cho nên nói luyện kim thuật là một cái rất đốt tiên nghề nghiệp. Cái này không dễ nói, Nhu ca ngươi nếu là tiễn đưa ta 1800 cây luyện tập, nói không chính xác vẫn thật là có thể làm ra mấy chi. Tiếu Vũ huynh tin miệng vui đùa, trên tay nhưng là không ngừng, lại có hơn 10 cái mà hạ tiềm hành giả bị đánh chết. Nhóm này mà hạ tiềm hành giả số lượng ước chừng 150, 60 con, ngoại trừ Tiểu Vũ huynh rất chết cái kia là C cấp bên ngoài, những thứ khác phần lớn là E cấp, D cấp chỉ có 6, 7 cái, không đến nửa giờ đã bị đám người phong quyển tàn vân một dạng tàn sát không còn một núng. Nơi này mùi máu tươi quá nhiều, rất nhanh sẽ dẫn tới càng nhiều mã hạ tiềm hành giả, động tác mau một chút. Tiếu Vũ Hinh phân phó đám người tăng thêm tốc độ đem huyết tinh lấy ra, một đoàn người đạp vào bỏ hung nhanh chóng hướng mặt khác một đầu đường rẽ chạy tới 6. Ngay tại các nàng rời đi năm phần loại tà hưu, từng cái hành động nhanh nhẹn bóng đen từ trong bóng tối thoát ra, bọn chúng cũng không có tìm kiếm dấu vết đuổi theo tiếu Vũ Hinh bọn người, chỉ chốc lát sau công phu, trong cống thoát nước liền vang lên một mảnh tiếng ngai sáu. Đến rồi. tiếu Vũ Hinh hướng đám người làm một cái dừng bước đích thủ thế chờ một chút, ta trước tiên kiểm tra một chút. Trên đường cái yên tĩnh. Mặc dù súng ống cửa hàng khoảng cách ngân hàng không xa, nhưng con đường này cũng không bận rộn. Hơn nữa quy hút máu sinh hoạt tập tính đã sớm thay đổi, bọn hắn trên cơ bản đều nhất định vì ban đêm công tác, ban ngày nghỉ ngơi, cho nên trên đường cái lộ ra mười phần yên tĩnh. Nói đến cũng là vận khí của các nàng. Công thoát nước mở miệng bên trên có một chiếc xe buýt vừa vận động ở chỗ đó. Hơn nữa Chung Quanh không có người đi đường. Tiếu Vũ Hinh lặng lẽ rời nắp giếng, từ bên trong bỏ ra. Tại xác nhận Chung Quanh không có nguy hiểm phía sau, nàng thi triển ra Huyễn Chi Kết dưới, che chở lấy đội viên khác từng cái một từ đáy xe leo ra. Chúng ta đi vào. Mặt lâu vấn đạo xuống ống cửa hàng đại môn là từ bên trong khóa lại cửa pha lê làm qua phòng ánh nắng xử lý bên trong quầy không có người nhưng ở phía sau trong phòng có bốn tên tráng hán bởi vì là lấy tinh thần lực cảm giác đi ra ngoài không có cách nào tiến hành đăng cấp đánh giá nhưng thiếu vũ hình đoán trưởng thực lực của đối phương sẽ không rất mạnh khóa cửa đối với mọi người mà nói bất quá là một cái chế cười một đoàn người lặng lẽ không âm thanh phá cửa mà vào lưu lại quách tử nguyên canh dự ở bên cạnh cửa những người khác không khách khí chút nào đi vào phía sau quầy là xem những cái kia xuống ống ố trên đường cái đột nhiên truyền đến một hồi cõi cảnh sát thanh âm tất cả mọi người là trong lòng run lên Không bên ngoài xảy ra sự tình. Đáng chết. Chẳng lẽ những cảnh sát này liền không thể yên tĩnh một chút. Bên trong truyền đến một hồi tiếng chửi rủa, ngay sau đó liền truyền đến lẻ mề tiếng bước chân, Tiếu Vũ hình hướng bên kia mạc lâu làm một cái chém giết đích thủ thế. Người là tiến vào. Cửa hàng chủ nhân hẳn là thấy được đứng tại bên cạnh cửa Quách Tử Nguyên, đi đầu hai người bỏ ra, bốn cái đại thủ liền hướng Quách Tử Nguyên trộm tới sáu. Kiếm quang lóe lên, hai người đầu cách cổ bay lên, thi thể tuần tự ngã xuống. Đáng chết. Các ngươi dám giết người. Hai người khác đi ra ngoài động tác hơi chậm, tay vừa hướng bên hông với tới, trên cổ gần như đồng thời truyền đến một hồi lạnh như băng khí tức hai người lập tức an tính lại. nhìn ta. Tiếu Vu Hinh dùng dao quân dụng vỗ vỗ trong đó một tên đại hán hai gọ má, nhường hắn quay sang, tiện tay từ ngang hông của hắn rút ra một khẩu súng lục. ngươi là cái cửa hàng này, lao bản sao không nhẹ chứ? đúng vậy. đại hán cổ cứng ngắc gật đầu, dao quân dụng đặt ở trên cổ cảm giác quá khó tiếp thu rồi, hắn cũng không dám có quá lớn động tác biên độ. ngươi gọi tên. Sơn Mỗ Sáu. trong lúc lơ đãng, Tiếu vũ Hinh đã thi triển ra mê hồn quyết. cái tên này gọi Sơn Mỗ chủ cửa hàng đã mấy mận, mười phần thống khoái đem tiến vào kho vũ khí mật mã nói ra. cảm tạ hợp tác. Tiếu Vu Hinh hướng mặc lâu đưa cái ánh mắt cơ hội là đồng thời ra tay giết chết hai người kia sáu thực lực của bọn hắn bất quá là dê cấp thân thể cường độ căn bản là không có cách ngăn cản sắc bén dao quân dụng đem bốn quả huyết tinh lấy ra sau đó quách tử nguyên cùng mẫn khanh núi đem bốn cái thi thể kéo vào bên trong gian phòng tiếp đó đám người đem trên mặt đất vết máu xử lý sạch sẽ thiếu vũ hinh đem chăm chú nghe lặng lẽ triệu hắn đi ra để nó trốn ở chỗ bí mật giám thị đại môn lúc này mới yên lòng cùng đám người đi kho vũ khí bên trong cày những cái kia dài ngắn thương cũng là một chút thông thường súng ống chân chính món hàng tốt đều ở đây trong kho vũ khí nhà này cửa hàng đem kho vũ khí lối vào thiết lập tại tầng hầm Tiếu Vũ Hinh tận hứng cứ vào người điểm chủ kia nói tới mật mã thoải mái mà mở ra kho môn. Ôi, lần này phát đạt. Ngũ Tử Châu con mắt lập tức bắt đầu chớp lé. Lưu Ca, ta cũng quá không tiền đồ a. Không Tiểu Thuyết internet không nói nhiều hạ hơn Văn Treo gẹo nói. Ta nói với ngươi, những vũ khí này tuyệt đối cũng là tân tiến nhất hồ phét khí. Ngươi xem cái này hai triệu màu vàng đệ dẹt e a lệ, -E, tuyệt đối là nam nhân yêu nhất. Ngũ Tử Lưu sợ đến cái nào một khẩu súng cũng là yêu thích không buông tay. Yêu tiên lựa chọn hỏa lực nặng, đạn nhất định muốn mang đủ. Tiếu Vũ Hinh nhắc nhở. Mấy vị người có thâm niên không quan trọng, không gian dung lượng rất lớn đã tiếp cận 150 trăm năm mét khối, nhất là cái kia dùng dạ xì luyện chế vòng tay chứa đồ, đột nhiên giả bộ 1180 chiếc gió đông xe tải cũng không có vấn đề gì, cho nên nàng ngoại trừ 20 mươi cỗ trâm thức vai khiêng đạn đạo, sau đó liền số lớn đạn dược, đến nồi súng ống cầm cũng không nhiều. Mà nhướng đám người kinh ngạc chính là, một cái khác cấp bóc nhà giàu nhưng là Ám ân là mới lên cấp thần tuyển giả, nàng không gian chữa vật chỉ có một lập phương, bất quá trên tay của nàng lại có một cái túi nhỏ tựa như chữa vật trang bị, đang không ngừng mà hướng bên trong những cái kia đạn dược. Ám Âm, đừng chỉ trang những cái kia, lưu một chút không gian có lẽ có tác dụng khác. Nàng lấy một chi ba đặc lôi phản khí tại súng ngắm ném cho Á Mân, cùng thân nhược lan thỉnh giáo một chút xạ kích kỹ xảo. Tiên thuật là tinh linh tộc sở trường, thiếu vũ Hinh cảm thấy nếu như Á Mân nếu như có thể trở thành sờ níu tờ, tương lai đội ngũ lại có thể thêm ra một cái công kích từ xa tay, chiến đội thực lực nhất định là tăng lên trên diện rộng 6. Lại nói nàng cũng có thể chơi đến một tay hảo súng năm tới. Là, Á Mân ngược lại là biết nghe lời phải, mặc dù đi tới thế giới này không dài. Nàng đã thấy qua súng ống uy lực, mặc dù mũi tên ở trong tay nàng có thể phát ra không thua gì súng ống uy lực, nhưng thước có sở trường, tấc có sở đoạn, nàng cũng không phản đối hơn trưởng nắm mấy loại vũ khí. Chủ nhân, bên ngoài có một chiếc xe hơi dừng lại nơi cửa. Tiếu Vũ Hinh trong đầu đột nhiên vang lên chăm chú nghe thanh âm, có người tới, ta đi lên trước xem tình huống. Tiếu Vũ Hinh lo lắng là cảnh sát phá án, phân phó đám người một tiếng sau đó, vội vàng chạy đến phía trên. Nàng vừa mới tại phía sau quầy đứng tại hào, chỉ thấy trên xe đi xuống một cái toàn thân đều cuốn tại một loại đặc thù trang phục người bên trong hắn cảnh giác hướng bốn phía liếc mắt nhìn, tiếp đó nhanh chóng hướng vũ khí cửa hàng đi, đẩy ra môn đi đến. Tiếu Vũ Hinh cũng không cần trương, tại thượng tới đồng thời nàng cũng đã giải tinh thần lực đối với xe bên trong tình huống tiến hành lùng tìm. Trên xe hết thảy có bốn cá nhân, cùng cảnh sát không quan hệ, mà để cho nàng giật mình là, cái này bốn cá nhân dường như là con người thực sự. cái kia đi vào trong tiệm người nhìn thấy phía sau quậy là một cái phương đông, trong lòng cũng cảm thấy có chút quái gì, nhưng hắn đến gần thấy rõ Tiếu Vũ Hinh tướng mạo phía sau, trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. A Hinh, thật là ngươi sao không nhẹ chữ? Ngươi biết ta. Tiếu Vũ Hinh mắt hơi hơi nhéo lại tay đã nắm chặt dấu ở phía sau quay bàn súng này xem ở thượng đế phân thượng đừng dùng thương nhắm ngay ta người tới trước tiên giơ hai tay lên ra hiệu cũng không để ý tiếp đó lộ ra một trường sinh khí bừng bừng khuôn mặt thích đức hoa lại là ngươi tiếu vũ hinh trên mặt cũng xuất hiện nụ cười ha ha, ngươi vậy mà không có chết đây đúng là một tin tốt tốt các ngươi người đông phương cảm giác hài hước thực sự là đặc biệt người tới chính là vị kia phía trước huyết dịch chuyên gia thích đức hoa đạn tẩn xác nhận tiếu vũ hinh cũng không phải là vạm bẫy sau đó hắn lộ ra bương lọng rất nhiều căn này xuống ống cửa hàng lão bảng thời điểm đổi thành ngươi ngay tại trước đây không lâu Tiếu Vũ Hinh nói, A thích Đức Hoa kéo dài âm thanh trước đây không lâu tại một chỗ dòng nước ngầm bên trong mơ hồ truyền ra đông đúc tiếng súng, khiến cho toàn thành cảnh sát như lâm đại địch sáu. Vậy có phải hay không ngươi làm? Không kém bao nhiêu đâu. Tiếu Vũ Hinh giờ mới hiểu được mới vừa tiếng còi cảnh sát là chuyện. Thích Đức Hoa, ồ ảo gì các nàng còn tốt chứ không lẽ chữ. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, A phi thường tốt. Thích Đức Hoa hưng phấn nói ẻo vịt bây giờ là nhân loại quân kháng chiến lực lượng vũ trang lãnh tụ, ồ ảo gì đem công tác tình báo làm được sinh động. Eo Li Sâm bây giờ là một chi du kích bộ đội người lãnh đạo. Ha ha, ngược lại tất cả mọi người rất tốt, chúng ta người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng nơi này là quỷ hút máu địa bàn, ngươi đến nơi đây làm gì? Tiếu Vũ huynh vấn đạo, đương nhiên là lộng vũ khí, chúng ta có một trọng yếu hành động, nhưng mà vũ khí không đủ. Thích Đức Hoa đơn giản giải thích một chút, sau đó nói ngươi chờ một chút, trong xe còn có mấy người, ta muốn để bọn hắn vào. Hắn chạy đến cửa chính, hướng trên xe với tay, cửa xe cấp tốc mở ra, ba đầu thân ảnh nhanh chóng xông vào trong tiệm, cái cuối cùng đi vào là một cái mái tóc màu nâu thiếu nữ, nàng tiện tay đóng cửa tiệm lại, cảnh giác nhìn xem Tiếu Vũ Hinh. Cựu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ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 Tiết 282 khát máu tàn sáng, nhiệm vụ chi nhánh thích Đức Hoa thật nhanh nhìn lướt qua bên ngoài, tiếp đó chuyển tiếng nói các ngươi còn nhớ rõ ta từng theo các ngươi nói những thần kia bí người phương đông sao? Nàng chính là một cái trong đó, A Hinh. Hắn chỉ vào cái kia trước mặt nhất người trẻ tuổi giới thiệu nói A Hinh, đây là ta đệ đệ phật rằng, ngươi thấy qua, hai cái này là kiểm tra luôn cùng lỵ thi. Lúc này Tiếu Vũ Hình đã thông chi đang tại trong kho vũ khí hạ Hân Văn bọn người, tại mấy người lẫn nhau lúc giới thiệu, các nàng cũng nhao nhao đi tới, thích Đức Hoa ngược lại là lập tức nhận ra Hạ Hân Văn, mai mai, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, xin hỏi mấy vị kia đâu? Thích Đức Hoa ta cũng cao hứng nhìn thấy ngươi. Hạ Hân văn cười hì hì đưa tay ra. không thiếu được lại là một phen giới thiệu. Tiếu Vũ Hinh đạo thích Đức Hoa, trong kho vũ khí súng ống đạn dược chúng ta cầm một bộ phận, còn lại những cái kia các ngươi có thể lấy đi. cảm ơn ngươi, A Hinh, ngươi ở nơi này làm lão bản đối với chúng ta tới nói dễ dàng rất nhiều. thợ rằng, các ngươi động tác mau mau. ta và A Hinh còn có lời nói. thích Đức Hoa hướng đệ đệ ra giấu một cái. ba người nhanh chóng hướng tầng hầm chạy tới. A Hinh, các ngươi lần này có chuyện đặc biệt sao không nhẹ chứ? thích Đức Hoa vẫn đạo. Tiếu Vũ Hinh nói chúng ta nhất thiết phải tại hai thiên bên trong ít nhất thu thập vạn khỏa huyết tình. Cuốn nữa tận khả năng không đúng phổ thông vạm thị dân tán thành tổn thương, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi thanh lý trong ống cống những đất kia hạ tiềm hành giả. Thích Đức Hoa trên mặt hiện ra mấy phần chủ trừ thần sắc, cuối cùng giống như hạ quyết tâm a hình, chúng ta lần này tới siêu tập vũ khí, chủ yếu là vì hoàn thành một hạng nhiệm vụ cứu vớt, quân đội chính phủ bắt được ước chừng hơn 200 tên nhân loại người sống sót, chúng ta chuẩn bị đi nghị cách cứu viện. Bọn hắn tại địa phương. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, đang tại tới Nữu Giáp trên đường. Thích Đức Hoa hơi hơi ngừng rồi một lần nói tiếp bốn người chúng ta lén vào Nữu Giáp nhiệm vụ chính là tại Nữu Giáp tạo thành trình độ nhất định loạn. Ép buộc áp giải đội ngũ tạm hoãn đi tới. Chỉ các ngươi bốn người, Tiếu Vũ Hinh Hoài nghi vấn đạo. Không có cách nào, quân kháng chiến nhân thủ có hạn, bốn người chúng ta ở trong, chỉ có phở răng là quân nhân. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, còn muốn làm hết sức chạy tới tham dự nghị cách cứu viện 6. A Hinh, có thể hay không mời ngươi xem ở cùng là thân phận nhân loại bên trên, trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đến nỗi nhiệm vụ của các ngươi, ta có thể làm chủ cho các ngươi một nhóm huyết tinh, mở ra khát máu tảng sáng kịch tình thế giới nhiệm vụ chi nhánh. Nhất thiết phải tại trong 20 ngày cứu vớt bị quân đội chính phủ bắt được nhân loại người sống sót, nếu như nhân loại người sống sót toàn bộ tử vong, thì Bạch Mã chiến đội toàn thể đội viên tất cả khấu trừ 400.000 tích phân, mỗi thành công nghị cách cứu viện một cái nhân loại người sống sót, tích phân 5.000, kinh nghiệm 8.000. Chú ý, trong khi làm nhiệm vụ giết chết quái hoặc mà hạ tiềm hình giả, sẽ thu hoạch được tích phân cùng kinh nghiệm ban thưởng, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thống nhất tính toán. Ác ma thí luyện hệ thống đều làm ra đáp lại, Tiếu Vũ huynh bọn người tự nhiên không có cự tuyệt có thể, mặc dù trừng phạt là tương đối kinh khủng, nhưng ban thưởng cũng đồng dạng lớn thực sự không được, bảo đảm lấy một người chạy đi cũng có thể là đi sáu. trong khoảnh khắc, Tiêu Vũ Hinh trong đầu của đã vòng vo vò vô số ý niệm. không có vấn đề, nhân loại sinh tồn là vị thứ nhất, cho dù các ngươi không có huyết tinh, chúng ta cũng không thể chối từ. Tiêu Vũ Hinh trả lời rất là chính nghĩa lâm nhiên. thích Đức Hoa, chúng ta chỉ có thể cầm những thứ này. phở răng bọn người mang theo mấy ngụm lớn túi trên vũ khí tới, cái kia Lệ Ti Bộ dáng còn là một cái học sinh trung học, trong tay không chỉ có ôm cái túi, trên vai cũng con bốn chi nặng trĩu ạ sốt nghe được Tiêu Vũ Hinh trả lời sau đó, trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chờ bọn hắn đem súng đạn đưa đến trên xe sau khi quay về, Tiêu Vũ Hinh vấn đạo các ngươi có kế hoạch. Thích Đức Hoa nói chúng ta đã lựa chọn một chút náo nhiệt, mấu chốt kiến trúc và bộ môn, chuẩn bị sắp đặt bom hẹn giờ. Nhưng chân chính ngành trọng yếu chỉ sợ ngươi người cũng không vào được. Tiêu Vũ Hinh nói. Thích Đức Hoa gật gật đầu, đây đúng là một vấn đề trí mạng, nhất định phải làm hại bộ môn căn bản là không có cách gây nên cao tầng chú ý, sẽ chỉ làm một hồi thị dân phổ thông khủng hoảng. Loại khủng hoảng này là rất dễ dàng áp chế xuống, mà ngành trọng yếu thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt, coi như bốn người bọn họ mỗi người lái một xe chủ chiến xe tăng cũng chưa chắc công được đi vào. Các người đối với lưu rớt thành phố rất quen thuộc a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiểu Vũ hình vấn đạo. Bốn người đều gật đầu. Ta đề nghị phân bốn cái tổ, một tổ đi trọng yếu giao thông đầu mối then chốt sắp đặt bom hẹn giờ, tổ hai đi trọng yếu thông tin bộ môn sắp đặt bom, ba tổ tập kích lưu rược ngân hành, tổ thứ tư phụ trách nghĩ biện pháp rút lui lưu rớt phương tiện giao thông. Tiểu Vũ hình nói, thích đức hoa đạo phía trước hai hạng không có vấn đề, có thể hạng thứ ba mặc dù có thể cho chính phủ tán thành khốn nhiêu cực lớn, nhưng lưu rược ngân hành dễ vào không tốt ra, chỉ cần một khi phát ra cảnh báo, không ra 10 phút quân cảnh liền sẽ đem ở đây vây quanh. Coi như có thể kịp thời đào thoát, mất đi một chút tiền mặt cũng không đủ nhường nịu rốt hỗn loạn. Bên cạnh Lệ Ti nói, mất đi một chút tiền mặt đương nhiên không đủ để nhường những tên kia luôn cuống tay chân, nếu như bị mất số lớn dự trữ vàng đâu. Tiêu Vũ Hinh thản nhiên nói, bốn người trăm miệng một lời, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Tiêu Vũ Hinh, đoán chừng bọn hắn đang tại đánh giá Tiêu Vũ Hinh tinh thần không bình thường khả năng. Tiêu Vũ Hinh mỉm cười nói ta nhớ được nhìn qua báo chí, nếu ước ngân hành có một nhóm dự trữ vàng, nếu như những thứ này hoàng kim bị mất, chính phủ cao tầng sợ rằng sẽ đứng ngồi không yên a. Không tiểu thuyết Internet không nói nhiều ta có biện pháp làm cho những này dự trữ vàng tuyệt đại bộ phận tiêu thất nàng dơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái bây giờ là mười điểm bốn phần mười nếu như có thể mà nói ta hy vọng bảy h tối nổ tung ta chỗ này đồng thời động thủ các ngươi cảm thấy dạng. phở răng bọn người nhìn về phía thích Đức Hoa hắn mới là chuyến này lĩnh đội người có thể thích Đức Hoa suy nghĩ phút chốc hạ quyết tâm sự tình nếu là quyết định còn dư lại chính là chi tiết hành động phở răng lịt thì chờ ánh nắng chiều đỏ mẫn khánh núi một tổ phụ trách đi giao thông đầu mối ken chốt chỗ an trí bom thích Đức Hoa ngũ tử năm Trần Kha quách tử nguyên một tổ Phụ trách đi thông tin bộ môn an trí bom Tiếu vũ hình, Ám Mân, Hạ Hân Văn, Văn Vũ Tú, Mạc Lâu, Thân Nhược Lan phụ trách ngân hàng kiểm tra Luân phụ trách rút lui thời điểm phương tiện giao thông. Hết thể an bài hoàn tất sau đó, Tiếu vũ hình nhường thích Đức Hoa bọn người đón xe đi trước rút lui, nàng và Mạc Lâu bọn người đem xuống ống cửa hàng đại môn từ bên ngoài khóa kỹ sau đó, leo lên bên cạnh đỗ chiếc kia chúng ba, đường hoàng tử lưu ước ngân hành đại môn chạy qua. Hinh tỷ, chúng ta đi tìm vị kia con tin. Mạc Lâu vẫn đạo. Đúng vậy a, ta cuối cùng cảm thấy xuống ống cửa hàng không thích hợp chúng ta thận thận. Tất nhiên chiến đấu mới vừa rồi đã gây nên ngành cảnh sát chú ý. Chúng ta vẫn là điệu thấp một chút. Từ phía trên đi tương đối thích hợp. Tiếu Vũ Huynh nhường xe tại ngân hàng vụ cận tạm dừng một chút, nhanh chóng thi triển thần chiếu quyết đem trong ngân hàng bên ngoài băn khoăn qua một lần. Đi thôi. Sau một lát, Tiếu Vũ Huynh phân phó lái xe ta nghĩ chúng ta đã tìm được tiến vào biện pháp. Mặc dù chỉ là đơn giản thoáng nhìn, Tiếu Vũ Huynh đã không cách nào lấy kỹ thuật lưu phương thức tiến vào cái này ngân hàng kim cố, Chắc chắn cửa độ dày quyết định dùng thông thường thuốc nổ căn bản là không có cách phá hư, mà mã hóa kết cấu tuyệt đối không phải các nàng những thứ này không phải trí nhớ người làm việc có khả năng khuyên. Phương thức đơn giản nhất chính là bạo lực tiến vào, lấy các nàng năng lực, kho bảo hiểm đại môn là không ngăn nổi, bây giờ cần chính là cân nhắc rút lui. Phương thức. Mặc dù trên mặt đường nhiều một chút xe cảnh sát, nhưng cũng không có gặp phải thiết lập chạm chặn lại sự tình, một đoàn người thuận lợi trở lại Mạn Hạ Tự Tăng khu lo dần sợ bị tự, chỉ thấy vị này cả đi lập công ty người thừa kế dĩ nhiên cũng liền như vậy có giúp ở phòng chứa đồ bên trong ngủ thiết đi. Nhược Lan, đi làm một chút ăn. Tiêu Vũ Hinh cũng không có đánh thức hắn, quay người ra ngoài bây giờ đã là, bụng cũng cảm thấy có chút đói bụng. Hinh tỷ, gia hỏa này xử trí. Mặc Lâu vẫn đạo. Như là đã đáp ứng chỉ cần hắn ngoan ngoãn phối hợp, đến lúc đó thả hắn chính là, liền xem như hắn lao tử vô tình, đoán chừng cũng sẽ không bởi vì này chút bản sự sẽ phải bệnh của hắn, nói không chừng lấy hợp còn có cơ hội hợp tác đâu. Tiếu Vũ Hinh cười nói, ngay tại các nàng đóng cửa lại thời điểm, lo dần sợ mắt hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng phi một tiếng, thấp giọng nói quỷ tài nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. bất quá hắn biểu tình trên mặt dễ nhìn rất nhiều. đi xuống lầu, mặc lâu vẫn đạo hinh tỷ, ngươi là cố ý nói cho hắn nghe. đúng vậy a, ngươi phối hợp phải không? Tiếu Vũ Hinh cười nói, nàng đã sớm cái kia lo dần sợ là ở vừa ngủ, vì để cho hắn yên tâm mới có mẩu đối thoại đó. Hơn nữa nàng cũng không phải là nuốt lời, lo dần sợ cái này tiểu vạm phải đối với các nàng tới nói, căn bản cũng không có diệt khẩu giá trị. Biệt thự trong phòng bếp cái gì cần có đều có, thân ngực lan cho mọi người làm sandwich, lại sắc cái giăm đông, trứng gà phía sau, các nàng đơn giản đối phó một trận, tiếp đó bắt đầu nghiên cứu bởi tối hành động 6. Bóng đêm buông xuống, trên đường cái lại bắt đầu náo nhiệt lên, rất nhiều kiến trúc đèn đuốc đã phát sáng lên, trên đường cái người đi đường hỗn náo, ngựa xe như nước, trình ra một bộ quỷ dị phồn linh, một chiếc trung ba lặng yên không một tiếng động dừng ở khoảng cách lưu nước ngân hành hai con đường chỗ một cái cống thoát nước cửa ra vào phía trên, cửa xe mở ra Tiếu Vũ Hinh bọn người từ trên xe cấp tốc xuống, lập tức đem cửa xe khóa lại. Một đoàn người hướng rất hành tẩu đi. Hình tỷ, lo dần sờ nói cao cấp vảm cảm giác mười phần linh mẫn, rất dễ dàng phát giác chúng ta nhân loại thân phận. Cứ như vậy đi vào có thể quá mạo hiểm hay không? Trực tiếp như vậy một chút. Tiếu Vũ Hinh nói, nàng có chút dừng lại ma thú của các ngươi cũng nhanh tấn cấp, cần đại lượng huyết tinh, chúng ta hành động sau đó, liền để bọn chúng phụ trách lính gác cửa. Dựa theo văn vũ tu ý nghĩ, trực tiếp từ dưới đất tường đổ mà vào thẳng đến kim hố. Bất quá Tiếu Vũ Hinh còn ghi nhớ lấy ngân hàng tủ sắt sáu, tại ngân hàng nghiệp vụ bên trong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 Hắn luôn luôn lấy hai loại năng lực mà tự hào một là mời chào khách hàng, năng lực hai là đối với người khác phái lực hấp dẫn. Vừa mới 40 tuổi lẻ lần, dáng người thon dài, vai rộng, môi trên còn có lưu thân sĩ giống như yêu nhã dâu ria. Lấy tư lịch của hắn, đã sớm nên lấy được càng lớn lên trước, có thể bởi vì một ít không cách nào tránh khỏi nguyên nhân, hắn thà bị đem kinh doanh đại sảnh làm hắn liệp diễm sinh hoạt chiến trường. Kéo lần đối với có bén nhạy quan sát, hắn tại thời điểm xuất hiện ở nữ tính trước mặt thích hợp nhất, hắn có thể làm ra một bộ nhiệt tâm giúp một tay bộ dáng nhường nhón giảm xuống đối với hắn trong lòng đề phòng, từ đó đạt đến nó mục đích. Ví dụ như hôm nay Tại hắn nhìn thấy một thân vừa mới đi vào rất đi cửa cô gái trẻ tuổi lúc, eo lần lập tức kết luận hôm nay xuống về đêm sẽ phi thường mỹ hảo, phần này vận khí tốt có lẽ sẽ đưa lên sáu. Tên này Đông Phương Nữ Tử là một cái trinh cống gợi cảm vưu vật, nàng ấy một đầu đến eo lóe sáng tóc đen, một bộ quần áo bó váy đem hắn linh lung thích thu dáng người hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Nàng đứng tại chính giữa đại sảnh, trong ánh mắt toát ra thần sắc do dự, eo lần lập tức tiến ra đón, trên mặt lộ ra nụ cười ưu nhã ngải khỏe. Ta là quản lý eo lần. Lý, có cần ta phục vụ chỗ sao không nhẹ chứ? Phiền muộn. Lam Tiểu Vũ hình mặt cái kia thân cực kỳ không gỡ nẹo quần áo đi vào ngân hàng thời điểm sáu. Nàng cơ hồ cũng sẽ không đi bộ, đoán chừng mẫu thân nếu là thấy được nàng cái này giao bộ dáng e rằng cũng sẽ không nhận biết nàng. Bất quá cũng không biện pháp, ai bảo lo dần sợ nhà bên trong chỉ có như thế một bộ thích hợp với nàng mặc quần áo, mà nàng tại không gian chữa vật bên trong quần áo cũng là đồ rằn gì các loại. Nhìn thấy trước mắt cái này cười tủm tìm sáu. À, hẳn là mê đám đi nam nhân." Tiêu Vũ huynh nhẹ nhàng thở ra, "Xem ra nàng thi triển huyền thuật thật đúng là không, ít nhất đối phương cũng không có phát giác là nhân loại." Ta đang có phiền phức cần giải quyết. Nàng thông qua tâm linh xiển xích nhường mấy người khác hướng dựa sát vào, trên mặt lộ ra một cái nụ cười mê người yếu lẫn. Ta có một chút vật phẩm quý giá nghĩ bảo tồn tại ngân hàng trong hồng sắt. Bất quá, ta đối với ngân hàng tụ sắt lại có chút không yên lòng. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp thức một chút, có một hiểu rõ không không nhẹ chứ? Nói xong lời cuối cùng một câu, liên nàng cũng cảm thấy tê dại siêu siêu, bất quá cũng rất hữu hiệu tan dạ eo lần do dự. Cái này xấu, thật sự có chút khó làm. Bất quá eo lần trên mặt cố ý lộ ra thần sắc khó khăn ta nguyện ý vì ngài liệu lĩnh chàng phiêu lưu này. Tiếu vũ hinh trước mặt người đàn ông trung niên này hướng thang máy đi đến, mặc lâu bọn người bước nhanh theo ở phía sau, mà eo lần đang nóng tâm địa vì nàng giảng giải nhiệm vụ cũng không có chú ý sau lưng mấy người, trong lúc các nàng cùng một chỗ chen vào thang máy thời điểm, kéo lần mới có chỗ cảnh giác các nàng là người bảo tiêu của ta, tiểu vũ hinh trên mặt lại lần nữa xuất hiện mỉm cười, mà lúc này kéo lần không còn cảm thấy nàng đáng yêu, bởi vì có một con súng lục có gắn ống ham thanh đang đội trái tim của hắn vị trí, không sáu không cần nổ súng, kéo lần cảm thấy thời tiết tựa hồ nóng lên, bắt đầu chảy mồ hôi sáu, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, kể từ trở thành phạm hải sau đó, hắn đã rất lâu không xuất mồ hôi, một gái e cấp phạm hải máu của hắn tinh cũng không đáng giá một thương kia, thiếu vũ huynh gọn gàng mà tá khai hai cánh tay hắn thênh chốt, đi với nhau súng chĩa quá trình đều miễn đi. Thang máy dưới đất tầng 2 dừng lại, bên trong liền an trí lấy ngân hàng tủ sắt, thiếu vũ huynh ra hiệu mạc lâu coi chừng thang máy, các nàng đi theo eo lần đi tới mật mã trước cửa, ta phải điền mật mã vào. Eo lần thấp giọng nói, ngươi niệm tình ta tới thua. Thiếu vũ huynh một cái giật xuống hắn thể nhân viên phiến. đẹp từ đầu đang học tạm khí bên trên quét một chút, tiếp đó điền mật mã vào. Đại môn mở ra, một đoàn người đi vào thông đạo, tại cuối thông đạo có một cái bàn, một cái đang xem báo xin phê chuẩn cảnh vệ ngẩng đầu nhéo lô. Eo lần dừng lại vì sẽ có nhiều người như vậy. Hắn tự hồ ý thức được, lập tức để các nàng dừng lại, hơn nữa một tay sở thường, tay kia liền muốn nhấn còi báo động sáu. Long cảnh rất hung, nhưng chính là chậm chút, hai loại hắn đều không có sở đến, một viên đạn xuyên thấu trái tim của hắn. "Tiến nhanh đi, thu nhặt đi tất cả cảnh vệ, phân biệt phụ trách mở ra riêng mình tủ sát, tiếp đó sắp đặt bom." Tiêu Vũ Hinh phân phó nói. Nàng đã lấy thần chiếu quyết quét hình qua những thứ này tủ sát, trong đó đại bộ phận tủ sát thả vật phẩm không có lấy đi giá trị, không bằng sắp vỡ lưu chi, đoán chừng những cái kia khách hàng có thể đem nụ rốt náo cái út xốc. Bên trong truyền đến vài tiếng mọn hách tiếng súng tiếp đó chuyển đến văn vũ tu đám người báo cáo tất cả hoạt động mục tiêu thanh trừ hoàn tất khởi công tiếp qua 10 phút phía ngoài pháo hoa liền muốn bắt đầu tiêu vũ hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái sáu còn kém 10 phút 7 h dựa theo đước định an trí tại một chút chạm xe lửa cùng thông tin ngành bom hẹn giờ sẽ tại 7 h nổ tung phía trước ngũ tử nhu đám người đã thông chi các nàng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành hơn nữa đang tại rút lui bên trong hinh tỷ ngươi xem ta tìm được thân ngược lan thông qua tâm linh xỉa xích phát tới một bức ảnh chụp sáu chăn đây một cái dương huyết tinh trứng hơn ngàn quả cất kỹ có mấy cái trong dương còn có Tiếu Vũ Hinh cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nàng chính là trong lúc vô tình những thứ này trong hòm sắt chữ có huyết tinh mới tuyển ở đây hạ thủ, bằng không một chút châu đáo đồ cổ thực sự không đáng nàng ra tay. Gánh sáu, trên mặt đất truyền đến liên tiếp tiếng nổ, bởi vì bọn chúng nổ tung nhất trí, nghe giống như là một thanh âm, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt lay động, tăng thêm tốc độ. Bom sau 20 phút dẫn bảo, Tiếu Vũ Hinh cũng bắt đầu động thủ, trận này nổ tung rất nhanh sẽ đem cảnh lực hấp dẫn đến những đất kia khu, nhưng ngân hàng bên này chắc hẳn không lâu sau đó cũng sẽ có gì, các nàng nhất thiết phải nắm chặt xuống đến cùng ở dưới trong kim cốt, đem mấy quả bom cất kỹ phía sau. Tiếu Vũ Hinh nhanh chóng mở ra trong khắp ngõ ngách tủ sắt, ở nơi này trong giường có 20 khỏa vô cùng đặc thù huyết tinh, nhìn qua liền như là 20 đoàn máu mới đồng dạng. Nàng đem ác ma huy chương nhắm ngay những thứ này huyết tinh, khởi động phân biệt hệ thống, trước mắt lập tức xuất hiện một cái trong suốt khung chat cấp huyết tinh, cấp phẩm phải rơi xuống bất phẩm. Quả nhiên là bà bối. Tiếu Vũ Hinh bóp đưa tới tay, liền có thể cảm thấy ẩn chứa trong đó năng lượng kia người, vội vàng thu vào. Hinh tỷ, làm xong. Văn Vũ thu bọn người chạy hồi báo. Hinh tỷ, phía trên có người muốn dùng thang máy, chúng ta phải tăng tốc động tác. Mạc Lâu tại cửa ra và hô Mấy người không dám thất lễ, vội vàng tiến vào thang máy, tại thang máy hướng phía dưới thời điểm ra đi, Tiếu Vũ Hinh nhận được ngũ tử như bọn người bình an rút khỏi nữu gióp tin tức hinh thị, chúng ta đã lên bến tàu du thuyền, tùy thời có thể vượt biển, kiểm tra luôn cũng tại phía trước chuẩn bị xong ô tô, các ngươi thời điểm có cần hay không chúng ta tiếp ứng. Không cần, chúng ta sau một tiếng tụ hợp. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy thang máy có chút dừng lại, đã đến tầng dưới chót, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, ngay tại cửa thang máy mở ra trong ngáy mắt, nàng nói khẽ nổ súng. Đắt 6 Ba cây hạ sượt gần như đồng thời bắn ra đạn, năm tiên tưởng vây tại cửa thang máy ngân hàng cảnh vệ tại trong khoảnh khắc bị đánh giống như tổ ong đồng dạng. Vũ Tu, xem ngươi. Tiếu Vũ Hinh Tử vừa mới bắt đầu không có ý định phá giải mật mã. Văn Vũ Tu nghe vậy rút ra thẩm phán chi mâu giơ lên cao cao phá. Theo từng tiếng quát, thẩm phán chi mâu hóa làm một vệt kim quang ẩm vàng bắn về phía cái kia phiến chắc chắn muôn hoành. Một tiếng vang thật lớn, liền Tiếu Vũ Hinh màng nhĩ đều có chút nói nói. Cánh cửa kia trong chốc lát biến thành một đống sắt vụn đổ sụp xuống, lộ ra dưới mặt đất kho bạc thông đạo. Sáu người đi vào kín cố, nhìn xem cái kia đồng đống hoàng kim đều có chút hoảng hốt, đi theo sau lưng các nàng lão lẩn thừa cơ bay tán loạn tiến thang máy chạy trốn, đám người cũng không lý tới hắn, đoán chừng tên xui xẻo này chính là lên rồi cũng sẽ không có kết quả tốt. Lúc này, liệu giót ngân hàng cũng là loạn thành một đoàn, đầu tiên là bên ngoài nổ tung liên tục, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng sự tình không đề cập tới ngân hàng, cho nên còn có thể bảo trì bình thường, nhưng chuyện kế tiếp nhường ngân hàng cao tầng hoảng loạn đã rồi, đầu tiên là bộ an ninh tủ sắt bên kia xuất hiện vấn đề, sau đó là thang máy mất đi không chế, về sau nữa là ngân hàng nhân viên công tác, một cái tên lão lẩn quản lý từ phía dưới trốn đi lên bẩm báo có người ăn cướp kim cốt. Tất cả ngân hàng cao tầng đều cảm thấy hỗn loạn, cũng may có người còn nhớ rõ thông tri quân cảnh, đồng thời triệu tập ngân hàng cảnh vệ hướng kim khố tập trung, ở tại bọn hắn nghĩ đến, những người kia coi như tiến vào kim khố, nhiều như vậy hoàng kim cũng không phải dễ dàng như vậy rời đi. Lập tức phái cảnh vệ xuống, khi tất yếu có thể đánh chết các nàng. Chủ tịch ngân hàng sắc mặt nhăn ác ta cũng không tin các nàng có đào đất bản sự. Tiểu Vũ huynh bọn người không có đào đất bản sự, nhưng lại có phá bích thần thông, tiểu Vũ huynh chỉ ra phương vị, như cũ từ văn vũ tu phụ trách đả thông một đầu thông hướng cống thoát nước thông đạo, sau đó các nàng liền bắt đầu cướp sạch trong này hoàng kim, Ám ngân cũng biết hoàng kim giá trị Trên người nàng chính là cái kia túi trữ vật là trong tinh linh tộc một kiện không gian trang bị, dễ dàng mặc dù không như Tiếu Vũ hình tay vòng tay, lại so nàng không gian trữ vật lớn hơn, đang xếp vào. Không ít vũ khí đạn dược phía sau, còn có thể thật nhiều thật nhiều mà trang hoàng kim. Quái vật a. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mấy cái mới vừa từ trong thang máy lao ra ngân hàng cảnh vệ vừa ra tới liền bị điệu huyệt kiếm Chu phun ra ngoài tơ nhện của lấy, ngay sau đó trước mắt bóng đen lóe lên, trong khoảnh khắc liền bị vài đầu ma thú cho phân thây. Tiếu Vũ huynh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phân phó nói thu hồi mà sủng, sắp đặt bom hẹn giờ 5 phút cho nổ, rút lui. Tại tủ sắt an trí bom hẹn giờ rất nhanh liền muốn nổ tung, niêu rốt ngân hàng gần tới 2 3 dự trữ vàng đã tiến vào các nàng không gian chứa vật hoặc trang bị bên trong, không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Ngay tại các nàng mới vừa tiến vào khi đến thủy đạo thời điểm, phía trên vang lên tiếng nổ cực liệt, sáu người nhìn nhau nở nụ cười, cấp tốc thông qua cống thoát nước đi tới chúng ba đậu xe thả vị trí, sau lưng truyền đến từng trận tiếng nổ, một đoàn người bình tĩnh leo lên ô tô, ô tô cùng một đội đâm đầu vào chạy tới xe cảnh sát gặp thoáng qua hướng bến tàu phương hướng chạy tới. Hinh tỷ, ngươi nói thế nào chút phạm mà còn muốn nhiều như vậy hoàn kim làm? Mạc Lâu bỗng nhiên hỏi thăm một cái khá là vấn đề không giải thích được.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 Thế 284 khát máu tảng sáng, phục kích. Sóng nhẹ nhàng nuốt ánh đèn mờ tối bên tàu, một chiếc có chút cũ kỹ du thuyền tư nhân chậm rãi cập bờ sáu. Thân tàu hơi chấn động một chút, dựa vào bến tàu, trong bóng tối vang lên một hồi hoa lạp lạp neo liên âm thanh. Một bóng người linh hoạt từ trong bóng tối thoát ra, khẽ gọi Đạo Thích Đức Hoa, phở răng. Thích Đức Hoa thứ nhất leo lên bến tàu, sau đó tiểu Vũ huynh mấy người cũng lần lượt theo sát tới, đi ở chính giữa lo dần sờ. bất quá hắn thời điểm này cái kia hai cái bén nhọn răng đã không phải là rất rõ ràng, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, Thích Đức Hoa đem huyết dịch cho vị này cả đi lực công ty người thừa kế uống. Nếu hắn không hợp tác mà nói, cũng là một con đường chết. Xe chuẩn chưa chuẩn bị xong. Thích Đức Hoa vấn đạo. Chuẩn bị xong, một cái là bốn chiếc xe. Kiểm tra luôn đáp, liền dừng ở bên kia sau phòng. Thích Đức Hoa, bây giờ không phải là quỷ hút máu hoạt động sao? Trên bến tàu quạnh quẽ e như vậy. Tiếu Vũ Hinh nhìn xem trống rông bến tàu có chút kỳ quái. Bây giờ chuyến bay đều có, hoặc đã hẹn cùng xuất hành, bằng không rất dễ dàng bị mà hạ tiểm hành giả sát giết. Thích Đức Hoa thở dài. Chẳng lẽ quân đội chính phủ đã không cách nào khống chế thế cục sao không lẽ chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo hiện tại bọn hắn cũng là miễn cưỡng trung tâm không chế thành thị, có không ít khu vực hoặc công ty lớn đều gây dựng đội phòng vệ, vũ khí đã tràn lan. May mắn những cái kia biến dị quái vật sẽ không sử dụng vũ khí. Phở giang hồi đáp, chúng ta mau rời đi ở đây. Thích Đức Hoa nhìn đồng hồ đeo tay một cái tiếp qua chừng một giờ thì có thuyền nhảy cảng, chẳng mấy chốc sẽ có binh sĩ ở đây bố phòng. Hắn vừa đi vừa hướng Lệ Ti phân phó sau khi lên xe lập tức cùng tổng bộ bắt được liên lạc, hỏi thăm một chút kế hoạch cứu bây giờ tiến hành đến trình độ. Là. Lệ Ti nhẹ nhàng thổi tiếng húi sáo, một đoàn người bước nhanh hướng ô tô đổ phương hướng đi đến. Kiểm tra Luân, ngươi lộng cái này bốn chiếc xe thời điểm không có gây nên người chú ý a. Không tiểu thuyết Internet không nói nhiều Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên dừng bước lại vấn đạo. Không có, ta rất. Kiểm tra Luân nói. A Hinh, có bất thường sao không nhẹ chứ? Thích Đức Hoa vấn đạo. Không có, có thể là ta cảm giác. Tiếu Vũ Hinh lo nghĩ nặng nề lắc đầu, ra hiệu thích Đức Hoa lái xe, làm xe hơi chạy thời điểm. Tiếu Vũ Hinh hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút. Đạo thích Đức Hoa, nói một chút, chúng ta phân biệt phía sau, ở đây đều xảy ra sự tình. Sáu. Bến tàu phụ cận một tòa tầng ba kiến trúc. Ngay tại đội xe rời đi về sau, một cánh cửa sổ màn cửa bỗng nhiên kéo ra, lộ ra hai nam nhân thân ảnh. "Lão bản, vì không ở nơi này nhi bắt bọn hắn, nếu như bị chạy mất chẳng phải là đáng tiếc." Bên phải cái kia dáng người hơi thấp chút nam nhân không hiểu hỏi. Bên kia liền chống quân đội chính phủ hai cái sắp xếp, bên này vừa đánh nhau, tất phải kinh động bọn hắn, đến lúc đó còn có chúng ta chuyện. Nói đến đây, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên có chút nghi hoặc sở mít, "Ngươi không phải là không có xác định bọn hắn phải đi con đường a?" "Không tiểu thuyết internet không nói nhiều lão bản, đương nhiên xác định, bọn hắn bây giờ chạy con đường cùng đặt trước hồ dạ." Cái kia gọi sớm ít nam nhân vội vàng bảo đảm nói, kiểm tra luôn đang tìm kiếm xe cổ thời điểm vô ý lộ ra trận tướng. Bây giờ may mắn còn sống sót nhân loại là một cái vật hiến loại. Người lao bản này khi biết tin tức sau đó, phân phó thủ hạ không nên đánh thảo kinh xà, hơn nữa còn ẩn mật mà cung cấp tiện lợi. Vậy mà moi ra Tiếu Vũ Hinh đám người đại khái rút lui con đường, thế là hắn liền tại phía trước Tiếu Vũ Hinh đám người trên con đường phải đi qua bố trí mai phục. Vừa rồi Tiếu Vũ Hinh cảm ứng cũng là bởi vì hắn dáng rất quan sát, mà lão bản bản thân cũng là một cái cao cấp vạm ảnh, cảm giác viễn siêu người bên ngoài, vậy mà bất động thanh sắc rời ánh mắt. Vậy là tốt rồi, bằng không ta liền để ngươi đi cùng mà hạ tiềm hành giả làm bạn. Lão bạn trong mắt lập lòe vẻ hung tàn quan mang, móc ra tại bấm một cái mã số sau đó nói dê béo đã ra vòng, ngươi cho ta xem tốt bọn hắn. Khi lấy được một phía khác xác nhận phía sau, lão bạn vài điệu đối với sở mít đạo hôm nay thành phố Tựa Hồ xảy ra một chút chuyện khó lường, lưu rót ngân hàng dự trữ vàng đều bị đoạn, hơn nữa có không ít tồn tại trong hòm sắt tư nhân tài vật bị hủy diệt. Chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức đi, tin tức xấu đi. Đội xe càng lúc càng xa, đem bến tàu bỏ lại đằng sau, theo hai bên đường kiến trúc giảm bớt, tâm tình của mọi người cũng thời gian dần qua khai lãng chỉ có thích đức hoa rộng của nhưng có chút trầm trọng xấu các vạm hại cũng bắt đầu xảy ra đáng sợ tiến hóa ta không bọn họ là không cũng huyết tinh bí mật thế nhưng chút mà hạ tiềm hành giả nhất định là có chỗ cho nên bọn chúng so ngang cấp vạm hại đều cường tráng hơn chúng ta hiệu triệu nhân loại may mắn còn sống sót rút khỏi thành thị tại trong núi hoang tạo thành quân kháng chiến một chút bởi vì huyết dịch huyết thiếu và không muốn biến thành quái vật vạm hại bắt đầu tiếp nhận chúng ta cung cấp giải dược, đội ngũ của chúng ta tại trong hương chấn mở rộng nhanh vô cùng nhưng cùng quân đội chính phủ đối kháng cũng là càng ngày càng kịch liệt xấu thích đức hoa đã liên hệ với toàn bộ áp giải đội ngũ đang tại hướng bố lý kỳ căn cứ đi tới Elly Samsi bở có mạn đỡ để chúng ta đi bố lý kỳ căn cứ tụ hợp. Lị Ti báo cáo, nói cho Elly Samsi bở có mạn đỡ, chúng ta đã thu đến tụ hợp địa chỉ, bây giờ bắt đầu bảo trì vô tuyến điện im lặng. Thích Đức Hoa phân phó xong, hắn nhìn xem Tiếu Vũ Hinh cười nói còn nhớ rõ Elly A. Không Tiểu thuyết Internet không nói nhiều hắn hiện tại thế nhưng là một cái quan chỉ huy ưu tú, mang theo quân kháng chiến đánh mấy cái xinh đẹp trận chiến, tại quân đội chính phủ bên trong đều tiếng tăm lừng lây, thực sự không tầm thường. Tiếu Vũ Hinh nhớ tới cái kia tú khí thiếu nữ, trong lòng không khỏi có mấy phần cảm khái giả vị dạng. Thích Đức Hoa lập tức bắt đầu trầm mặc, nửa ngày mới thấp giọng đáp dạ vị tháng trước tại một lần trong chiến đấu bị quân đội chính phủ đánh chết. Tiếu Vũ Hinh cũng trầm mặc, một hồi lâu mới an ủi đạo bất luận cái gì vĩ đại sự nghiệp, lúc nào cũng phải có rất nhiều người trả giá hy sinh. Ở cách Tiếu Vũ Hinh các nàng phía trước hẹn hơn 20 phút đường xe chỗ, có một mảnh chỗ chúng khu vực, hơn 10 chiếc luân thức trang giáp xa đầu ở chỗ đó, tại bóng đêm bao phủ xuống, giống như là từng đầu ẩn nốt quái thú. Ở giữa một chiếc xe vận binh bọc thép bỗng nhiên mở cửa xe ra, một cái dáng người to con đại hán người da đen người mặc đồ giàn gii đi xuống các tiểu tử, hết thảy xuống chuẩn bị làm việc. Theo hắn tiếng la Hơn 100 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê lần lượt từ trang giáp xa bên trong đi ra tới, bắt đầu chỉnh lý vũ khí. Các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta hôm nay bắt giữ chính là con người thực sự. tận lực không muốn làm bị thương hàn nhóm, chính là muốn đánh, cũng muốn hướng về trận đánh. Đến lúc đó người người có phần, đây chính là thuần túy máu người. Đại hán người da đen thanh âm giống như là một đầu hung thú đang gầm thét. Thủ lĩnh. Các lính đánh thuê cao thấp không đều mà trả lời. Mạch Khảo Tư là một gã tiền hải quân lục chiến đội xuất ngũ chúng ta. Một năm trước, đầu bạc cương bảo an thiết bị công ty hữu hạn lão bản Antonio tìm được hắn hy vọng có thể từ hắn trợ giúp công ty mời chào đồng thời huấn luyện một chi linh đánh thuê trợ giúp hắn giải quyết một chút đặc thù phiền phức mà đại giới chính là hướng hắn cùng người nhà của hắn nhắc nhở đầy đủ người thân thiết đang vì người cả nhà cảm thấy lo âu mạch khảo tư không chút do dự đón nhận điều kiện này từ đi con trước mặc dù châu đón lấy nhiệm vụ tại rất nhiều người xem ra là gian ác mà không có thể tưởng tượng nhưng khi toàn bộ thế giới đều trở nên tà ác xấu hắn còn có tất yếu thủ vững chính nghĩa sao phía trước đã xuất hiện đèn xe quan mang bốn chiếc ô tô đang xuôi theo thận đường cái chạy nhanh đến mạch khảo tư vung tay lên tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu trang giáp xa chuẩn bị chặn lại lúc này. Ngồi ở mỗi một trong chiếc xe tiếu Vũ Hinh cũng đã phát giác trước mặt mai phục, nàng trước tiên thông qua tâm linh xỉa xích hướng đội viên phát xuất chiến đấu mệnh lệnh, tiếp đó hướng thích Đức Hoa đạo thích Đức Hoa giảm tốc, phía trước có tiếp khách nhân, thích Đức Hoa biến sắc, tốc độ xe không khỏi chậm lại. Cùng lúc đó, hai chiếc trang giáp sa hoanh minh từ bên đường chạy bên trên đường cái, song song ngăn ở trên đường lớn, đen thui xe tải súng máy họng súng nhắm ngay phía trước, vang lên theo khuyết đại âm thanh loa bên trong truyền ra âm thanh trước mặt đội xe lập tức dừng lại tiếp nhận kiểm tra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dừng xe, chờ ta công kích cái kia hai chiếc trang giáp sa thời điểm, các ngươi lập tức nhảy xuống xe vọt tới bên đường chiến đấu. Tiếu Vũ hinh nhẹ giọng phân phó nói, ngay tại trang giáp xa sông lên quốc lộ thời điểm, Mạch Khảo Tư cảm thấy đã không có huyền niệm, đối phương bất quá là xe bình thường, trừ phi là tự sát, băng không sẽ không ngu xuẩn tiếp tục chống cự sáu. Quả nhiên, hắn nhìn thấy bốn chiếc ô tô đã bắt đầu giảm tốc dừng xe, các lính đánh thuê cũng buông lòng cảnh giác, bắt đầu đi ra mai phục địa điểm, chuẩn bị hưởng thụ chiến lợi phẩm mỹ vị. Đột nhiên, Mạch Khảo Tư mắt trợn mắt nhỉnh, quá to, phía trước chiếc xe kia cửa xe phút chốc mở ra, một cái từ phía trên đi xuống, trong tay Thảo Thuật tự như sách ra một bộ vai khiêm thức đạn đạo, vung tay ở giữa đạn đạo bên trên vai một đạo hỏa quang thẳng đến trước mặt trang giáp xa mà đi. Cùng lúc đó, chiếc thứ hai xe hơi một bên cũng có một quả đạn đạo bắn về phía một chiếc khác trang giáp xa. Không, mạch khảo tư có chút mắt thẳng, chỉ là thanh âm của hắn rõ ràng là cường độ không đủ. Với anh, Hai tiếng nổ mạnh, cái kia hai chiếc uy phong lấm lấm ngăn ở trên đường trang giáp xa giống như bị cơn lốc quét lên hộp diêm đồng dạng quăng lên, phân giải. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Sáu viên châm thức đạn đạo kéo lấy thật dài đuôi lửa bắn vào lính đánh thuê ở trong, theo một hồi tiếng nổ kịch liệt, ném đi thân thể. Tiếng tiêu thản thiết cùng không liên tục tiếng súng nho nhao vang lên. Mạch Khảo tư tại đạn đạo bắn đồng thời liền tung người bộ nhào, trong tay đại hào đệ dẹt ẻ e ả lệ vừa hướng phía trước phun ra đạn, một bên lớn tiếng mệnh lệnh nội súng sáu. Đến nơi có thể nghe được hay không đó là một chuyện khác nữa. Tiếu Vũ hung dung ném đi đã bắn hụt đạn đạo máy phát xạ, lấy ra đệ dẹt ẻ e ả lệ, trong mắt của nàng ngần tinh lập lòe, những cái kia đâm đầu vào bắn tới đạn liền như là bay nhào đống đống, nàng thân hình chớp động ở giữa đã từng cái lẹ qua, trong súng đạn thì chuẩn xác bắn vào phía trước những cái kia điên cuồng di động người hoặc trốn phích thân thể bên trong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 đi thực nghiệp cứu quốc con đường nhường hoang vu cằn tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hệ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cổ sự là từ 286. tiết 285, trăm máu tàng sáng mạo danh thay thế mạch kiểm tra tư phí công hướng đoàn xe phương thức huynh tả đạn tính toán áp chế công kích của đối phương nhưng hắn cố gắng chú định ví công một quả súng bắn tỉa đạn vỡ nát vai phải của hắn hiện tại hắn chỉ có thể tuyệt vọng dùng tay phải nắm một cây súng lục im lặng chờ lấy thời khắc cuối cùng đến đến tại đoàn xe phòng thủ hậu phương, thích đức hoa, phờ răng bọn người gục ở chỗ này cả đám trợn mắt há mồm. từ Tiếu Vũ Hinh đám người trong công kích, bọn hắn cảm nhận được gọi là hỏa lực bao trùm, gọi là tinh chuẩn xạ kích, nhất là Tiếu Vũ Hinh xạ kích để bọn hắn mở rộng tầm mắt, hai tay thương nhìn như không mục đích gì loạn vùng, có thể từng cái địch nhân lại tại trước mặt của nàng ngã xuống, sắp chết thời điểm còn tại nghi hoặc đạn là từ chỗ đi ra ngoài, rút lui. trong hôn chiến không phải ai hô hét to, còn xuất lại các lính đánh thuê nho nhau, nhau phóng tới đất trũng bên trong trang giáp xa xó, chân trầm người tạm thời thật có phúc. từ phía sau bay tới đạn đem chạy trước tiên lính đánh thuê bắn ngã làm còn sót lại lính đánh thuê phản ứng thời điểm, người sống sót đã không nhiều lắm. Tiêu Vũ Hinh đi tới cái kia rõ ràng là thủ lĩnh đen nhân quân quan trước mặt, đệ dẹt ẻ ạ lễ trị và gót của hắn bên trên khôi phục không, chỉ là tốc độ chậm một chút. Mạch kiểm tra tư nắm cấp tay nắm chặt lại, chợt với bất đắc dĩ buông ra nếu như tấn cấp lời nói, vết thương thì sẽ khôi phục càng nhanh. Miệng vết thương của hắn đã cầm máu, đang khôi phục bên trong, chỉ là hắn đã không có cơ hội phiên bản. Thực tế cự tuyệt giả thiết kết luận, ngươi thuộc về quân đội sao không lẽ chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Nếu như đối phương là quân đội chính phủ nhân, vậy các nàng chuyến này nguy hiểm hệ số liền ra tăng thật lớn phía trước rất có thể còn có mai phục nhưng tiếu vũ Hinh thông qua chiến đấu mới vừa rồi những người này hỏa lực mặc dù máy liệt, nhưng tổ chức tính chất không mạnh cá nhân thực lực lớn hơn đoàn thể thực lực càng có có thể là lính đánh thuê mạch kiểm tra tư chán nản lắc đầu không chúng ta là lính đánh thuê có người hành tung của các ngươi xuất tiền để chúng ta phục kích các ngươi chỉ thế thôi tay trái của hắn đột nhiên phát hiện ra một đạo hàn quang hướng tiếu vũ Hinh bụng dưới đâm tới tay phải chụp vào thân thương sáu phanh một tiếng súng vang mạch kiểm tra tư tất cả cố gắng đều ở đây một thoáng bị kết thúc khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ con mắt dần dần đã mất đi thần thái hình tỷ Cất thẻ 14 chiếc trang giáp xa, vừa rồi kích hủy 2 chiếc, có 6 chiếc tính toán đào tẩu bị tại chỗ phá hủy, tất cả mục tiêu không một lọt lưới, có 6 chiếc trang giáp xa hoàn hảo không chút tổn hại. Văn Vũ Tu báo cáo. Chúng ta thiệt hại lớn bao nhiêu? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Quách tử nguyên vết thương nhẹ, đã băng bỏ qua. Chỉ là 4 chiếc ô tô hủy sạch. Văn hồi 6 chiếc trang giáp xa cũng tới tính toán, Tiêu Vũ Hinh xem đồng hồ quét dọn một chút chiến trường, chúng ta liền mở trang giáp xa gấp rút lên đường. Nàng nói tới quét dọn chiến trường tự nhiên là những cái kia vết tình, bất quá thích Đức Hoa bọn người là đem tất cả súng đạn đều cho phủi đi đến trang giáp xa bên trong 6. Vũ khí thiếu, phương tiện giao thông thiếu, ngược lại bọn hắn bây giờ chính là nhặt được viên đạn sắc cũng muốn giao về lô. Đội ngũ lần nữa lên đường thời điểm, đã biến thành sáu chục trang giáp xa đội xe, đến nỗi trên chiến trường những thi thể này cũng xác, các nàng thật sự là cùng tinh lực vét dọn, liền xem như dạng này, gặp phải cố xe cũng thời gian dần qua nhiều hơn. A Hinh, bây giờ đã xác nhận bị bắt giữ nhân loại người sống sót đã tiến vào bố lý kỳ cơ địa, chúng ta lập tức đi bố lý hắn kỳ địa tụ hợp. Thích Đức Hoa đem tin tức mới nhất thông báo thiếu Vũ Hình, vậy chúng ta liền đi bố lý kỳ cơ địa tốt. Thích Đức Hoa, ngươi có thể giới thiệu một chút bố lý kỳ cơ địa sao không nhẽ chứ? Tiếu Vũ huynh vấn đạo. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mặc dù Tiếu Vũ huynh không cho rằng về phương diện quân sự có thành tích, có thể hiểu rõ hơn chút tình huống không đến mức một đầu đâm vào trong giếng. Bố Lý Kỳ Cơ Điện là một tòa tại vị rút bộ phát phía sau sáu. Chuẩn xác mà nói, là ở chống cự vận động bắt đầu phía sau thiết lập một tòa căn cứ hậu cần, dự trữ lấy số lớn quân dụng vật tư, hơn nữa còn có trọng binh phòng thủ, quân kháng chiến đã từng nhiều lần chủ tính qua công kích Bố Lý Kỳ Cơ địa, nhưng đều cuối cùng đều là thất bại. Lần này vì mấy trăm tên đồng bào, chúng ta nhất thiết phải cầm xuống Bố Lý Kỳ Cơ địa, không có lựa chọn nào khác. Thích Đức Hoa kích động nói, chú ý phía trước có người đón xe là quân nhân tiểu vũ hinh đột nhiên phía trước dựa vào ven đường ngừng một chút xe dịp nhà binh xe một cái sĩ quan đứng tại giữa đường ra hiệu các nàng dừng xe xin hỏi có thể trợ giúp ngươi. tiểu vũ hinh thi triển ra nguyễn chi cái giới, đem tất cả khí tức của người đều che giấu đứng lên tên kia cản đường sĩ quan cũng không có hoài nghi hắn chào một cái nữ sĩ chúng ta muốn đi bố lý kỳ cơ địa như ngươi thấy xe của chúng ta hỏng rất tiếc đuối bất quá chúng ta vừa vặn đi ngang qua bố lý kỳ cơ địa nếu có các ngươi đồng hành ta đem cảm thấy hết sức vinh hạnh tiểu vũ hinh mỉm cười nói thời đại này lính đánh thuê đầy đất chạy thời có chút hoạch định công ty đều sẽ tổ chức lên đội bảo an hoặc thuê mercenaries đánh thuê tên quan quân kia cũng không hoài nghi quay người chạy chậm đến xe diệp nhà binh bên cạnh xe thấp rộng cùng người trong xe nói hai câu sau đó cửa xe mở ra một cái trên vai đeo chuẩn nơ z học cấp bậc trung niên nam nhân cùng một cái giữ lại mái tóc màu vàng lóng gợi cảm sĩ quan nữ quân nhân từ trên xe bước xuống bọn hắn mang theo một văn kiện bao bước nhanh hướng tiểu vũ hinh ngồi chiếc thứ nhất trang giáp xa đi chuẩn bị động thủ tiểu vũ hinh hướng chiếc xe thứ hai ngũ tử như bọn người phát ra tín hiệu cửa xe mở ra, vị tiêu thượng tá dường như là đối với tiếu vũ huynh bọn người không có xuống xe chào đón có chút không vui. ngay tại hắn một cước trên xe, một cước dưới xe thời điểm, một cái ngân sắc hỏng xuống chè vào trên chắn của hắn xin đem mũ hai xuống. người sáu, nhân loại, thượng tá miệng mở rộng ngần người, so hỏng súng lớn hơn nhiều. đúng vậy, tiếu vũ huynh lời nhắc nói nhảm với hắn, đưa tay lấy xuống cái mũ của hắn, phanh hỏng súng khẽ du lên, thượng tá đầu đống nhiên ngửa về sau một cái, cái chắn xuất hiện một cái lỗ máu. cùng lúc đó, phía sau hắn tiên quan quân kia cùng cái kia tóc vàng vu vơ cũng mềm nhũn ngã xuống, ở tại bọn hắn đứng phía sau mạc lâu cùng ngũ từ nhiêu. Hình tỷ, về sau đừng để ta giết. Ngũ Tử Như bất mãn nói. Bất quá là một cái nữ vảm hại mà thôi. Mặt lâu ở một bên cười nói. Được rồi, mượn dùng một chút ý phục của bọn hắn. Tiêu Vũ Hinh nhường đám người hỗ trợ đem ba bộ quần áo của thi thể lột bỏ tới, cặp công văn cũng cầm lên xe. A Hinh, chẳng lẽ ngươi nghĩ trà trộn vào căn cứ? Thích Đức Hoa kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, một cái bề ngoài pháo đài kiên cố, bên trong chưa chắc là đồng dạng kiên cố. Tiêu Vũ Hinh đáp, đó là không có khả năng. Phở Giang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tiếu Vũ Hinh rủ cho căn cứ người không biết tên sĩ quan này có thể trên giấy tờ chứng nhận ảnh chụp không cách nào giả mạo. Chúng ta cũng không có đầy đủ giả tạo giấy chứng nhận. Ta, ta sẽ không làm ra không có chút ý nghĩa nào hành động. Tiếu Vũ Hinh hơi hơi ngừng rồi một lần. Kỳ thực ta là yêu tú thôi, Miên Đại sư. Thôi Miên Đại sư, ngươi là ý tứ. Phở Giang không rõ cái này cùng Thôi Miên có chuyện. Ngươi xem phần này giấy chứng nhận. Tiếu Vũ Hinh đem quyển kia tóc vàng vuột chứng nhận sĩ quan kiện đưa cho Phở Giang. Hắn nghi ngờ liếc mắt nhìn ác xấu. Phở Giang trên giấy tờ chứng nhận ảnh chụp cùng Tiếu Vũ Hinh giống nhau như lúc. Trong đầu đột nhiên một hoàn hốt, trên giấy tờ chứng nhận ảnh chụp lại biến thành cái kia tóc vàng vưu vật 6. Thượng đế, không thể tưởng tượng nổi. Phở Giang ngẩng đầu đối với hắn huynh trưởng Đạo Thích Đức Hoa, a huynh ý nghĩ hoàn toàn có thể đi thông, chúng ta có thể tại lẹn vào sau đó tại vị trí then chốt sắp đặt bom, ở căn cứ lâm vào hỗn loạn sau đó mới nội ứng ngoại hợp, đây là chiếm lĩnh bố lý kỳ cơ địa có thể được nhất phương án. Thật nhiên dạng này 6. Lị ti lập tức hướng ngải lệ xâm sĩ si bợ Coman đỡ đưa ra kế hoạch của chúng ta, ngoài ra chúng ta cần một nhóm phóng hỏa khí cùng bom hẹn giờ. Thích Đức Hoa phân phó nói, "Là, Thích Đức Hoa." Liti đáp ứng một tiếng lập tức cùng tổng bộ tiến hành liên hệ. "Tốt, chúng ta ngay tại trên đường thương lượng kế hoạch hành động a." Tiêu Vũ Hinh bọn người riêng phần mình trở lại trong xe, đội xe hướng Bố Lý Kỷ Cơ địa phương hướng chạy tới. 11 giờ đêm, quân kháng chiến tổng bộ truyền đến tin tức, phụ trách lần này nghị cách cứu viện hành động ngại lệ xâm sĩ bở có mãn đỡ đồng ý hành động lần này kế hoạch, đồng thời mệnh lệnh sở thuộc chống cự chiến sĩ lập tức thi hành. Từ trước mắt lấy được tin tức nhìn, phía chính phủ đang toàn lực xử lý lũ rốt phát sinh kinh khủng sự kiện, trung quân quân đội chính phủ đã tập trung đến lũ rốt nội thành cùng xung quanh trọng yếu khu vực, chỉ cần cấp tốc giải quyết Bố Lý Kỷ Cơ địa quân coi giữ, bọn hắn hoàn toàn có thể thông dòng rút lui. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như thất bại, quân kháng chiến sẽ không có có thể lần nữa tổ chức nghị cách cứu viện hành động. Những cái kia nhân loại người sống sót cũng sẽ không có thể có cơ hội chạy thoát. Bọn hắn sẽ bị xem như dê bỏ một dạng chăn nuôi đứng lên hướng và phải cung cấp huyết dịch. Ba hát sáng, Tiếu Vũ Hinh đám người cùng Ngải Lệ Sâm lãnh đạo chống cự chiến sĩ hội hợp. Hôm nay Ngải Lệ Sâm so nhớ ngày đó nhiều hơn một phần thành thục cùng gia dặn. Khi nàng cùng Tiếu Vũ Hinh, Hạ Hân Văn ôm nhau thời điểm, trung quanh các chiến sĩ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rõ ràng quan chỉ huy của bọn hắn tại bình thường sẽ rất ít biểu hiện ra như thế cảm tính một mặt. Bất quá. Cân nhắc đến đã không còn sớm, đám người lập tức tiến vào ngải lệ xâm bộ chỉ huy tạm thời thương lượng khởi hành động kế hoạch, phóng hỏa khí cùng bom đã chuẩn bị kỹ càng, tại xác nhận hành động cùng một chút chi tiết cùng có thể gặp phải biến cố sau đó, Tiếu Vũ huynh bọn người chuẩn bị xuất phát, bất quá lần này chỉ có các nàng bạch mã chiến đội đội viên, thích đức hoa đám người cũng không có tùy hành. Bây giờ là 3.210 phần, thượng đế phù hộ các ngươi. Ngải lệ xâm tiến đưa các nàng rời đi bộ chỉ huy, thẳng đến trang giáp xa chạy viễn chi phía sau mới. Dọc theo đường cái chạy chừng 6, bảy dặm mà tả hữu, phía trước chính là bồ lý kỳ cơ địa, trang giáp xa dừng ở cửa căn cứ bên ngoài. Tiếu Vũ Hinh mở cửa xe sau khi xuống tới, một chút nhìn quanh, bước bước chân mèo đi. Cửa căn cứ là một tòa hợp kim chế tạo đại môn, vô cùng dán chắc, hai bên đều có một cái to lớn đèn pha. Hai tên thủ vệ đang tại đứng gác, nhưng Tiếu Vũ Hinh tại sau cửa lớn trong doanh phòng, có không ít tại một trung đội binh sĩ súng ống đầy đủ canh giữ ở nơi đó. Hơn nữa đại môn phủ cận hoàn toàn ở dưới sự giám thị, căn bản không có khả năng có động tác. Cựu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình, lại thần kỳ tại gì đại lục mượn sát trọng sinh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 Hắn hiện tại thi triển Huyễn Chi kết giới không chỉ có lấy phạm vi hạn chế, đối với tại ý chí phương diện tương đối nghiêm chỉnh huấn luyện mà nói, lực ảnh hưởng cũng là vô cùng nhỏ, cho nên nàng cũng đã làm tốt tùy thời đánh chuẩn bị. Sau lưng Trang Giáp xa bên trong các đội viên càng là siết chặt vũ khí, chuẩn bị tùy thời đi ra trợ giúp. May mắn xấu nhất tình huống cũng không có xuất hiện. Khi nhìn rõ quân phục của nàng cùng Anna đa tư thân ảnh phía sau, thủ vệ trên mặt cảnh giác hạ thấp rất nhiều, mà ở thấy rõ Tiếu Vũ Hinh quân hàm sau đó, trên mặt hắn thần sắc nghiêm túc nhiều. Chào ngươi, trung sĩ. Tiếu Vũ Hinh tiến lên cảnh giác cái quân lễ sáu lại nói lễ phép này nàng trên xe học được thật dài mới được phải quy phạm thượng sĩ ta là tư bút dừng thượng tá thư ký pháp lệnh trung úy thượng tá là căn cứ mới nhậm chức hậu cần trưởng quan các ngươi đã chiếm được thông chi đúng vậy chúng ta nhận được thông chi thủ vệ có chút hơi khó nhìn trang giáp xa phương hướng một mắt đã bất quá chúng ta cần tương đối một chút thượng tá thân phận xấu ngài đây là quy củ đương nhiên trung sĩ ngươi làm hoàn toàn chính xác tiểu vũ hinh gật gật đầu quay người đi tới trang giáp xa phía trước thấp giọng nói vài câu một cái sĩ quan thăm dò hướng bên này nhìn quanh một mắt trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi tiếp đó từ trong túi móc ra một bản giấy chứng nhận, Tiếu Vũ Hinh cầm giấy chứng nhận đi tới trước mặt thủ vệ, đây là thượng tá, đây là ta, thỉnh kiểm tra cẩn thận. cảm tạ. thủ vệ đã thấy vị kia thượng tá, hơn nữa cùng thẻ căn cứ hoàn toàn ăn khớp, hắn đem chứng minh còn cho Tiếu Vũ Hinh, tiếp đó vào bên trong phát tín hiệu, cửa căn cứ ù ù mở ra, trang giáp xa lái vào căn cứ Đại Môn, tại trải qua thủ vệ bên người thời điểm, Tiếu Vũ Hinh tung người đi lên, ngay lúc này, thủ vệ đột nhiên tại sau lưng hô một tiếng hoắc lỵ trung úy, xin chờ một chút. Tiếu Vũ Hinh bọn người trong lòng run lên, nàng quay đầu lại ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc trung sĩ, có chuyện. Trung sĩ trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, hắn cầm một cuốn sổ đi hoắc lì trung úy, ta gọi cờ lù. Ban mại, xin ngài cùng thượng tá xuất hiện ở vào đăng ký bên trên ký tên. đương nhiên. Tiếu vũ hinh thở dài nhẹ nhõm, tiếp nhận sổ ở phía trên ký tên, tiếp đó đem sổ đưa cho bên trong ngũ tử như cùng thay thế tài xế vị trí mận cánh núi. May mắn hai người đều nhìn kỹ riêng phần mình chỗ giảm mạo nhân vật tư liệu, nhanh chóng ở phía trên ký xuống tên. Cảm tạ ngài phối hợp, rất xin lỗi chậm trễ ngài, bây giờ có thể tiến vào căn cứ, chúc ngài vui vẻ. Cờ lù tiếp nhận sổ, trên mặt lộ ra một cái ân cần nụ cười. Cảm tạ. Tiếu Vũ Hinh ngồi trở lại vị trí, thiện tay đóng cửa lại. Hinh Tỷ, xem ra cái này nhỏ hơn sĩ đối với ngươi có chút ý nghĩ. Ngũ Tử như cười nói. A, hy vọng chờ một lúc hắn sẽ không vì vậy mà hối hận. Tiếu Vũ Hinh nuzzay, tiến vào căn cứ, đang giả vờ giáp xa quẹo thời điểm. Mặc lâu bọn người liền nhau nhau xuống xe lẻn vào trong bóng tối. Mặc dù ban đêm là vãn hoạt động thường xuyên nhất thời điểm, nhưng đại đa số quan binh đều ở đây doanh trại hoặc câu lạc bộ. Bên ngoài ngoại trừ phòng bị binh sĩ bên ngoài cũng không có người quá nhiều đi lại. Ngũ Tử Ngưu tướng trang giáp xa dừng ở một loạt xe tăng cùng trang giáp xa bên cạnh, hướng trung quanh liếc mắt nhìn, "Đạo huynh tỷ, trang bị của ngươi có thể hay không trang mấy chiếc xe tăng, những thứ này vạm hoải nghiên chế xe tăng thật là không." "Không có vấn đề." Tiêu Vũ Hinh cũng không có xuống xe, nàng lặng lặng ở tại trên xe, tinh thần lực giải tại mỗi một cái sói hình, tùy thời đem có thể nguy hiểm thông chi đang tại hành động bên trong đội viên, mận khánh núi lưu lại trong xe hiểm hộ nàng, ngũ Tử Ngưu lại xuống xe, hướng thương khố phương hướng đi đến. Pháo hỏa khí cùng bom đều cũng có định thời gian trang trí, các nàng trên xe cũng đã thiết lập xong, bây giờ chỉ cần đưa chúng nó đặt ở vị trí chỉ định là được rồi căn cứ lý hữu binh lính tuần tra nhưng mỗi lần tại song phương có khả năng gặp nhau thời điểm thiếu vũ hinh liền sớm phát ra cảnh báo mà đối với những cái kia đồng dạng ở căn cứ loạn hoàng binh sĩ nhưng là không có cố kỵ bốn điểm chân trời đã lộ ra một tia trắng nhạt tất cả hành động đội viên đã riêng phần mình tiến vào đặt trước vị trí thiếu vũ hinh phía trước chính là trung tâm chỉ huy mà mạc lâu tiềm phục tại cửa căn cứ phụ cận á minh mai phục tại giam giữ nhân loại người may mắn còn sống sót cao ước phụ cận sáu từng phần từng phần trôi qua thiếu vũ hinh thậm chí cảm thấy phải trên người quân phục là như thế phong phú có chút phải ra khỏi mồ hôi cảm giác vang vang vang Tại một tiếng kinh thiên động địa, tiếng vang bên trong, một đóa mây hình nấm đằng không mà lên, đó là hỏa tiễn địa không trận địa đạn dược bị dẫn bạo phát ra tiếng nổ. Ngay sau đó, từng đợt tiếng nổ núi gót vang lên, trải rộng căn cứ bom cùng phóng hỏa khí đem toàn bộ căn cứ bao phủ tại bạo tạc cùng liệt hỏa ở trong. Rất nhiều quân đội chính phủ binh sĩ còn không phải chuyện liền bị đột nhiên xuất hiện nổ tung xé thành mà nhỏ. Elly Sâm xuất lĩnh chống cự chiến sĩ đã sớm mai phục đến rồi khoảng cách căn cứ không đến 1 km chỗ, làm tiếng thứ nhất nổ tung vang lên thời điểm, nàng dùng sức huy động cánh tay một cái, trên mặt lộ ra thần sắc hương phấn ta chỉ nàng nhom có thể thực hiện được. Đột kích. Với anh vang vang bốn tiếng tiếng vang gần như đồng thời vang lên trọng hợp kim đại môn đầu tiên là kịch liệt vặn vẹo biến hình sau đó bất đắc dĩ vỡ nát thượng sĩ cỡ lũ gương mặt trẻ tuổi tại trong ngọn lửa lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng lập tức bị vô số sắt thép thôn vệ quân kháng chiến các chiến sĩ kêu gào một bên xả kích vừa hướng căn cứ hướng bây giờ quân đội chính phủ căn cứ đã lâm vào một mảnh trong lúc đối đối bên trong thiêu đốt liệt hỏa chiếu đỏ lên sáng sớm phía chân trời rất nhiều hốt hoảng quân đội chính phủ chiến sĩ căn bản không có tới kìm mặt phòng hộ phục cùng mũ giáp mà nắng sớm đã dần dần bao trùm toàn bộ căn cứ Tiếu Vũ Hinh không có công kích doanh trại cùng câu lạc bộ, mà là tại nhìn thấy một đám sĩ quan ồn ào tiến vào trung tâm chỉ huy sau đó, xách ra một bộ vai khiêng thức đạn đạo máy phát xạ xa... hoành. "Bang! Bang! Bang!" Bốn quả đạn đạo gần như đồng thời đánh trúng chỉ huy cao ốc, tại một mảnh tiếng vang cùng ánh lửa chói mắt bên trong, chỉ huy cao ốc cơ hồ toàn bộ sụp đổ xuống, bên trong truyền đến từng tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Tiếu Vũ Hinh thờ ơ, nơi xa một đội quân đội chính phủ binh sĩ phóng tới nàng sạc kích, nàng một bên nện chấn đạn, một bên triệu hồi ra Ma Long cùng Ma Vân Đẳng, Ma Long thân thể khổng lồ lập tức vì nàng đỡ được hơn phân nửa đạn, đạn bắn tới Ma Long lẫn giáp bên trên lúc Phát ra đinh đang giống như sắt thép va chạm một dạng âm thanh. Giống. Mặc dù có lân phiến che chắn, Ma Long cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nó gào thét một tiếng, nhanh chân xung kích những cái kia quân đội chính phủ binh sĩ. Ở căn cứ cỡ nhỏ trên bãi đáp máy bay, một trận vừa mới phát động lên máy bay trực thăng vũ trang vừa mới bay lên, người điều khiển đột nhiên cảm thấy một mắt tối sầm lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một, chỉ thấy một đầu mình sư tử thiếu bài quái vật đang hé miệng hướng hắn kêu to, từng đạo màu xanh quang nhận cấp tốc trong không khí thành hình, hướng quang điều khiển bắn nhanh ma đến. Roeng. Máy bay trực thăng lầm vang rơi xuống, hóa thành một quả cầu lửa. Ma vẫn đang trong đại lâu những cái kêu huyết tinh về người, thiếu vũ hình phát ra chỉ thị đạo lúc này có ma thú đội viên đã nho nhau, nhau đem ma sủng phóng ra bọn gia hỏa này đồng dạng có thể thông qua huyết tinh để thăng đột nhiên sáu vang một tiếng vang thật lớn đã sụp đổ trung tâm chỉ huy loạn thạch bắn bay một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trong phế tích chuyển tới sau đó một thân ảnh cao to từ tung bay trong bụi đất đi tới bê cấp vẫy ải làm thiếu vũ hình dùng ác ma huy chương phân biệt trước mắt sinh vật lúc xuất hiện trước mặt một cái làm nàng cảm thấy đau răng rành xương sáu B cấp vằm ải, sẽ gặp phải khủng bố như vậy quái vật, nàng mới C cấp mà thôi, chẳng lẽ lại phải giống như trong trò chơi những cái kia vượt cấp đánh quái sao? Mặc dù đang một sát na này, tiểu vũ hinh trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, nhưng nàng trên tay cũng không có chần chờ, đưa tay bắn một phát, đạn giao thép mà ra, không sai chút nào đánh trúng cái thân ảnh kia ngực, nhưng hắn chỉ là có chút dừng lại, gắng gượng chặn một thương này. Ha ha ha, chỉ bằng cái này tiểu liền nghĩ đánh chết ta, ngươi nghĩ cũng liền quá đơn giản, nhân loại. Người đến là một cái mặc tướng quân dùng vằm ảnh, hắn nhìn sát trời một chút, cười lạnh nói đáng chết nhân loại, liền để ta kết thúc ngươi ngu xuẩn sinh mệnh a nói xong, thân hình hắn lói lên, giống như một đạo như tia chớp nhào về phía Tiếu Vũ Hinh, trong tay xuất hiện một thanh sắc bén dao quân dụng. hắn sợ Dương Quang. Tiếu Vũ Hinh trong lòng vui mừng, lập tức dũng khí tăng nhiều, thân hình của nàng chớp thoáng, hóa thành từng đạo thoáng như thân ảnh hư ảo đem tập kích, mà đến dao quân dụng tránh đi. nàng chỉ cảm thấy từng đạo lạnh lùng đao khí từ bên cạnh lướt qua, mỗi lần cũng là cực kỳ nguy cấp. Thông thường đạn đối với C cấp thực lực thần tuyển giả cũng đã vô hiệu, Tiếu Vũ Hinh không chỉ có thể dựa vào tinh linh chi động đặc thù uy lực tránh né đạn, cũng có thể cấp tốc đánh giá ra bắn tới đạn đối với có hay không nguy hiểm, nhưng đối với đạn xuyên giáp cùng một chút tính chất đặc thù đạn nàng vẫn là không dám lấy cơ thể và chạm, mà B cấp thực lực thời điểm, thông thường đạn xuyên giáp đều không thể đối nó tạo thành tổn thương. Luân thực lực, B cấp vảm hải mặc dù muốn giảm một chút lượng nước, cũng tuyệt đối là cao hơn Tiếu Vũ Hinh, có thể Tiếu Vũ Hinh dù sao có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phương diện kỹ xảo không phải cái này cựu cư cao vị vảm có thể so sánh, cho nên nàng cũng không sợ. Tại tránh đi B cấp vảm hải liên tiếp công kích sau đó, Tiếu Vũ Hinh đem tự thân tốc độ đề cao đến cực hạn, lấy xếp đánh chi thế vòng tới phía sau hắn, trở tay chính là một quyền. Một quyền này dùng đương nhiên là cự mộ cơm lôi quyền, Tiếu Vũ Hinh có thể cảm nhận được thân thể của đối phương hơi chấn động một chút, lập tức phun ra một cỗ tiên huyết, nhưng nàng cũng không cho rằng đối phương liền như vậy đã mất đi sức chiến đấu, cho nên tại một kích thành công phía sau, lập tức thi triển thân pháp né tránh sáu. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang rơi vào trên cánh tay phải của nàng, nếu như không phải nàng kịp thời thi triển giấy khai thuật, e rằng cánh tay phải của nàng chính là không bị chặt đứt, cũng sẽ nhận trọng thương. Tức giận B cấp vạm hải đột nhiên xoay người một cái, tấn bánh vô luận nhào về phía Tiểu Vũ Hinh, trong tay giao quân dụng hóa làm một đạo kinh điện hướng nàng bắn nhanh mà đến. Chết. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên xoay người con người bông nhiên thít chặt như châm, giống hai cái dấu ở trong mắt ngân châm đồng dạng, đang tại vội xông mà đến bê cấp vạm, hút cảm thấy đầu chấn động, một cỗ phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhức, nhường thân hình của hắn không khỏi đỉnh chạy xuống, phảng phất toàn thân đều đã mất đi khí lực, chớ mắt nhìn tiểu vũ hình thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, một cái năng lượng rùi đâm tiến đầu của hắn, đem bên trong xoắn thành một cái đoàn tương hồ. phanh, bê cấp vạm hai tay trái một quyền đánh trúng tiểu vũ hình bụng dưới, thân hình lại chán nặng ngã xuống. bản hoàn tất đệ cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ.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 nghiêm trọng giả có thể nhường to lớn não sụp đổ mà chết hoặc trở thành đứa đần nếu không được cũng sẽ xuất hiện bê cấp quỷ hút máu loại tình huống này xấu. Bất quá, đây hết thể đều phải quyết định bởi tại đối phương không am hiểu tinh thần kỹ năng, bằng không tại thực lực không bằng đối phương dưới tình huống, còn có thể bị phản chế. Tiếu Vũ Hinh vừa rồi cũng là đi hiểm đánh cược một lần, nhưng lại như là nguyện lấy bồi thường thành công. Lúc này, trong ý niệm truyền đến mạc Lâu hồi báo hỉ tỷ, ngải lệ sâm đã xuất lĩnh quân kháng chiến giết vào rồi, đang hướng căn cứ thọc sâu đi tới. Ân, đem ma sụp thu, chú ý thu thập huyết tinh. Tiếu Vũ Hinh đối với giết chết những quỷ hút máu kia cũng không phải rất để ý, mục đích thực sự là muốn thu thập huyết tinh. đã có quân kháng chiến đã đả kích căn cứ, các nàng phải làm đúng là thu thập huyết tinh. Xé ra người tướng quân kia đầu, Tiếu Vũ Hinh dùng đao nhạy bén xuất ra một khỏa giống như tiên huyết giống như đỏ tươi huyết tinh, cùng nàng tại liệu dót tủ sắt ngân hàng bên trong hoàn toàn giống nhau, bên trong vẫn chứa phong phú năng lượng. Mận Khánh núi, chúng ta đi. Nàng đem huyết tinh thu hồi, mang theo Mận Khánh núi đi trước đặt xe tăng chỗ thu lấy lấy hai chiếc xe tăng, tiếp đó liền chạy tới xuống ống đạn được thương hú. Đem số lớn súng ống đạn được đạn dược chứa vào vòng tay chứa đồ, lúc này chiến đấu đã đem quân hồi cuối, trong căn cứ chỉ có lẻ tẻ chiến đấu, hơn 1000 tên quân đội chính phủ thương vong hầu như không còn. "Này, A huynh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đồng bạn." Một thân khói súng ngải lệ sâm tìm được Tiểu Vũ huynh, lại là một cái nhiệt liệt ôm. "Không nên khách khí, cùng vạm chiến đấu là cả nhân loại sự nghiệp, chúng ta đồng dạng không thể đổ cho người khác." Tiểu Vũ huynh nhẹ nhàng ôm nàng một chút, liền hỏi lên những cái kia bị bắt nhân loại người may mắn còn sống sót tình huống. "Kỳ thư cá mân đã đem những người kia tình huống hướng nàng hồi báo qua." Thực tế nhân số vì 364 người, nhưng ở trong chiến đấu mới vừa rồi, có một cụ quân đội chính phủ đột nhiên hướng các nàng phát động công kích. Mặc dù Á Mân kịp thời đem một chút súng ống phát ra cho những người kia, nhưng còn có hơn 40 người thương vong. liền Á Mân cánh tay trái đều chịu một thương. Ngải lệ sâm đạo bố Lý Kỳ căn cứ bị chiếm linh tin tức lửa không được bao lâu, chúng ta nhất thiết phải lập tức rút lui. Những người kia bây giờ mất máu quá nhiều, thể chất vô cùng suy yếu. May mắn cái trụ sở này có một nhóm lên thẳng máy bay vận tải cùng máy bay trực thăng vũ trang, bằng không thật đúng là xử lý không tốt. A Hinh, ngươi theo chúng ta hành động chung sao không nhẹ chứ? Đương nhiên thẳng đến bọn hắn chân chính an toàn được cứu vớt mới thôi. Tiếu Vũ Hinh không chậm trễ chút nào nói, nhưng nàng lại bổ sung một câu chuyện này kết thúc về sau, chúng ta muốn đi đệ toán một chuyến. Cho đến bây giờ, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở còn không có chuyển đến, Thích Đức Hoa đáp ứng cung cấp huyết tinh cũng không có giao phó, nàng đương nhiên muốn cùng quân kháng chiến cùng một chỗ. Quân kháng chiến như châu chấu quá cảnh tựa như bắt đầu ở trong căn cứ trắng trận vơ vét, lương thực, súng ống đã được, đủ loại máy móc công cụ sáu. Hết thảy là bọn hắn thu thập mục tiêu, nếu như không phải còn muốn vận chuyển những cái kia cứu viện gia nhân viên, bọn hắn thực sẽ đem tòa căn cứ này dời hết. 1 giờ sau, Đại bộ phận quân kháng chiến chiến sĩ lái tịch thu được phương tiện giao thông từ mặt đất rút lui, 6 chiếc chứa đầy vật tư cùng bị nghị cách cứu viện nhân viên máy bay vận tải tại 3 cái máy bay trực thăng vũ trang dưới sự hộ tống bay lên trời cao 6. Ngay tại đoàn máy lái rời không lâu, căn cứ liền bắt đầu một cái một loạt nổ tung, đến lúc cuối cùng một cái kho đạn phát sinh tuấn bạo thời điểm, liền đã bay ra một khoảng cách máy bay trực thăng đều đột nhiên lay động một cái, đưa tới trận tiếng thét chói tai. Cứu vớt nhân loại người sống sót nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, thành công cứu vớt 318 tên nhân loại người sống sót, tích phân 15900, kinh nghiệm 254400. Giết chết E cấp vảm 20 tám người, tích phân 140, kinh nghiệm 280. Giết chết G cấp vảm 20 ba người, tích phân 2.300, kinh nghiệm 1.150. Giết chết B cấp vảm 1 người, tích phân 3.000 kinh nghiệm 5.000. Sau 4 tiếng, máy bay trực thăng tại một vùng thung lũng bên trong hạ xuống. Ngại lệ xâm từ một trận máy bay trực thăng vũ trang bên trên nhẹ xuống, chạy lên đón Tiếu Vũ hinh hoang nên đi tới quân kháng chiến tạm thời tổng bộ. Tạm thời, quân đội chính phủ vây quét đến kịch liệt. Vì để tránh cho bị bọn hắn, chúng ta tổng bộ thường cách một đoạn liền muốn thay đổi thay thế, mặc dù có chút khổ cực, nhưng an toàn vẫn là vô cùng có bảo đảm. Đi thôi. Eo vịt cùng áo đại lệ đang đợi các ngươi thì sao? Ngại lệ sầm động tác nhanh chóng như cái tiểu tử. Này, chờ một chút. Thích Đức Hoa, giờ răng bọn hắn cũng chạy tới A hình. Ngươi những đồng bạn kia thương pháp thật là không, nhất là cái kia hai nhọn nhọn nữ hải, cùng tiện dùng thật tốt. Nàng thật là nhân loại sao không nghe chữ? Lý Ti nhỏ giọng vấn đạo. Tại một loại nguyên nhân đặc biệt tạo thành, nhưng việc quan hệ cá nhân tư ẩn, ta không có thể nói. Bất quá các ngươi yên tâm, nàng là một người tốt. Tiểu Vu Hinh nói. đương nhiên yên tâm, ngươi là chúng ta tốt nhất. Thích Đức Hoa sáng lãng cười nói. Nhất thiết phải nói, kịch tình thế trong giới thích đức hoa so trong điện ảnh thích đức hoa còn muốn có nam tính mị lực sáu. Xem lại lệ sâm ánh mắt liền, Tiêu Vũ Hinh vốn cho là thích đức hoa sẽ cùng áo đại lệ phát sinh một chút cố sự, xem ra là ngộ phán. Tông bộ là ở một cái sơn động bên trong, làm mèo vịt cùng áo đại lệ ra đón thời điểm, Tiêu Vũ Hinh đơn giản có chút không dám quen biết, hai người kia đều gầy vô cùng, nhất là ẻo vịt, nếu như không phải trên mặt còn có một lớp da, trong mắt tinh quang lập loé, đơn giản liền cùng sống lại xác gấp tương tự. A Hinh, lần nữa gặp lại ngươi thực sự là cao hứng. Áo đại lệ cho nàng một cái ôm nhiệt tình. Cách quân phục, Tiếu Vũ Hinh đều có thể cảm nhận được trên người nàng đá lộm chổng xương. Ta cũng thật cao hứng, có thể hai người các ngươi gầy thành dạng này. Tiếu Vũ Hinh có chút khó có thể tin nhìn xem hai người. Không có cách nào, công tác quá nhiều, nếu không thì ngươi lưu lại giúp ngươi một chút dạng." Keo Vịt vừa cười vừa nói, hắn cùng Tiếu Vũ Hinh, Hạ Hân Văn từng cái nắm tay, hoan nghênh các ngươi lần nữa đi tới nước Mỹ. Đám người từng cái tương kiến sau đó, Keo Vịt cùng áo đại lệ thỉnh Tiếu Vũ Hinh đám người đi tới bộ chỉ huy bên cạnh một cái mở thành phòng khách trong sơn động an vị. Kiều Việt sai người giơ lên một chiếc dương phóng tới Tiếu Vũ Hinh trước mặt cái này, lý lýũ 1000 khóa C cấp huyết tinh 5000 khóa D cấp huyết tinh 10000 khóa e cấp huyết tinh cùng 20000 khóa f cấp huyết tinh. Đây tựa hồ là nhiều. Tiếu Vũ Hinh nói, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng của nàng thế nhưng là trong bụng nở hoa, lúc trước công thoát nước kỳ chiến, cấp sạch ngân hàng, nửa đường phục kích, cái địa chi chiến, được đủ loại huyết tinh bất quá 5000 tới khóa, thoáng một cái nhận được hơn 2 vạn khóa, cái kia liền cùng một đêm chợt giàu tâm tình không sai bị lắm. So với các người mang tới trợ giúp, chút ít này không đáng nói đến vịt ra hiệu chiến sĩ khép lại chiếc dương kia, đặt ở Tiếu Vũ Hinh bên cạnh của các nàng ta nghe nói các ngươi lần này cần đi đại tuận. Đúng vậy, chúng ta đối với cả đi lắc ô tô công ty kiểu mới ô tô tương đối cảm thấy hứng thú. Tiếu Vũ Hinh cũng không có giấu giếm cái này, hơn nữa đem lo dần sở sự tình cũng nói cho bọn hắn. Trước mắt lo dần sở đã không còn là vẩn ai, hắn không có cái khác lựa chọn. Nếu như nói nhanh, cái kia còn phải là máy bay, bất quá bây giờ bầu trời cũng là thuộc về quân đội chính phủ, các ngươi vẫn là đi đường cái an toàn một chút. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp một chiếc đã sửa chữa lại xe tải cùng một cái ngụy tạo chứng minh thân phận, ta có thể cung cấp trợ giúp chỉ có thể là cái này. Elvin nói, đây đã là vô cùng cảm tạ. Elvin, xe thời điểm có thể chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, xe có sẵn, chỉ là ngươi bây giờ muốn đi sao không nhẹ chứ? Elvin vấn đạo, đúng vậy, nhiệm vụ của chúng ta rất gấp. Hơn nữa ta đề nghị các ngươi cũng lập tức ly khai nơi này. Dù sao vừa rồi nhiều như vậy máy bay hướng phương hướng này vận động, không có khả năng không làm cho xung quanh địa khu hoài nghi. Tiêu Vũ Hinh nhắc nhở, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta là hẳn là lập tức tổ chức thay đổi vị trí, xem ra chỉ có lần sau gặp lại. Elvin tiếp nối thở dài phơ răng, giúp Ha Hinh đem cỗ xe chuẩn bị kỹ càng, rót đầy dầu còn có, đi tìm đạo ngươi, đem chúng ta mới nhất sản phẩm cho a huynh các nàng mỗi người chuẩn bị một bộ. ach, elvin, có thể giúp đỡ tìm một chương đi đệ toàn địa đồ sao không nghệ chứ? Tiếu vũ huynh có chút ngượng ngùng vấn đạo. a, úc, cái này không có vấn đề. elvin sừng sốt một chút, vội vàng phân phôi áo đại lệ đi tìm một tấm bản đồ. tiếp đó lại cho tiếu vũ huynh giảng giải một phen. lúc này, pherzang đã đem cố xe chuẩn bị kỹ cảng, liền tương quan văn kiện cũng chuẩn bị xong. cảm ơn ngươi, pherzang. tiếu vũ huynh nhỏ ý cảm ơn. a huynh, đây là chúng ta quân kháng chiến tại đệ toàn một cái bí mật điểm liên lạc. Nếu có cần, có thể theo như địa chỉ này tìm kiếm trợ giúp." Áo đại lệ đưa một cái tờ giấy. Tiếu Vũ Hinh tiếp nhanh chóng liếc mắt nhìn cảm tạ, "Áo đại lệ, ta hy vọng không nhìn thấy vị này cơ hội." Nàng lấy ra một cái cái bật lửa, đem tờ giấy đốt thành một đoạn cho tàn tan theo gió. "Gặp lại." "Bảo trọng." "Sáu." Tiếu Vũ Hinh cùng thích Đức Hoa bọn người từng cái nắm tay cáo biệt, quay người cùng các đội viên leo lên xe tải. "Này, Nhu ca, không mang theo người khi dễ như vậy, ngươi hảo ý tưởng nhớ nhường một cái tiểu nữ hài lái xe." Trong phòng điều khiển, Hạ Hân Văn bất mãn gõ tay lái, hướng cái kia núp ở phía sau xe trong giường to con kháng nghị xong ngay thôi, ta xem một chút kẹo vịt đưa cho chúng ta của nào xấu. ngạch tích thần a, hắn thực sự là thật tài tình, mỗi người một bộ nội y ỉa. ngũ tử lưu nữ khí khoa trương kêu lên, đừng không biết tốt xấu, đây chính là nhân gia mới nhất nghiên chế sản phẩm mới, có thể mê hoặc quỷ hút máu cảm rất xấu. ha ha, cái này giang bộ chơi thật vui, ngươi xem ta bây giờ giống hay không vạm ải. Mạc lâu cười nói, sắc mặt ngươi quá hưng luận, xem xét chính là một cái đầy nhiệt tình nhân loại, nơi nào giống như là vạm ải, vẫn là bọn hắn nghiên cứu loại này đồ trang điểm dùng tốt, xoa ở trên mặt cùng vạm ải có thể liều một trận hiểu rõ. chân kha nói. Đây chính là hẻo vịt lễ vật, loài người nhà khoa học phát minh một loại sợi hóa học, dùng loại này sợi đan thành vài vóc có thể hữu hiệu ẩn nấp nhân thể phát ra khí tức, mà loại kia đặc chế lạnh bạch hóa trong dịch, có thể làm cho người sắc mặt giống như vàng tựa như tái nhợt, chỉ là loại chất lỏng hữu hiệu chỉ có 6 giờ, hơn nữa mỗi lần dùng qua sau đó, tốt nhất tại 6 tiếng bên trong thanh tẩy sạch, nếu không sẽ đối với làn da sinh da nhỏ nhẹ độc thực làm dùng. Bản hoàn tất đề cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ. Lôi tiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trăng nhục thân phá hủy, vì bù đắp qua Mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng rượu ngon rượu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi Á Mạ tỷ Tư Đại Lục Trô phụ thể trùng sinh sáu. Đề cử thanh liếu khác hai cuốn sách, Sáng thần truyền kỳ, Phiêu bạc tại dị giới thời kỳ, Phượng Lâm dị thế là từ 289. Tiếp 288 khát máu tảng sáng, chuẩn bị hành động 15 ngày sau đó. Một chiếc phong Trần phó phó xe tải lái vào đệ tọa thành phố. Nghe nói đây là phạm tội chi đô, lo dần sợ, các ngươi như thế nào đem công ty xây ở ở đây? Tại virus bộc phát phía trước, nơi này chính là một cái nổi tiếng công nghiệp thành thị liền xem như bây giờ chủ thành khu khu vực vẫn là rất an toàn những đất kia hạ tiềm hành giả tuyệt đối không dám leo đến trên đất buổi tối chỉ cần không đi địa phương vắng vẻ như cũ không có việc gì không có chuyện gì e rằng chỉ có như người vậy hoàn cố vô luận đến đâu nhi đều có người đi theo đương nhiên sẽ không có việc xe tải cửa xe phía sau mở ra Tiếu Vũ Hinh bọn người nói cười nhảy xuống xe lo dần sờ bây giờ Tựa Hồ đã đón nhận chính mình không còn là quỷ hút máu sự thật hơn nữa Tiếu Vũ Hinh biết ổ áo gì chuyên môn tìm hắn từng đàm thoại e rằng tiểu tử này tương lai chính là quân kháng chiến một cái ám kỳ nhưng cái này cùng nàng không quan hệ cũng sẽ không phát sinh cái gì xung đột lợi ích. Ngũ Tử Nưu mở ra buồng lái môn nhẹ xuống, "Hình tỷ, chúng ta bây giờ liền hành động sao không nhẹ chữ? Không, chúng ta trước tiên tìm một quán rượu cao cấp ở lại. Bây giờ chính là ban đêm, thuộc về quỷ hút máu thời gian hoạt động, trên đường cái ngựa xe như nước, người của hai bên trên đường đi cũng là người đến người đi sáu. Nhất thiết phải nói, quỷ hút máu sống về đêm phi thường đông, ít nhất là tất cả cửa hàng ở thời điểm này đều mở cửa kinh doanh, không đến mức để dòng người rơi đầu đường. Bây giờ tiến vào thế giới này đã 18 ngày, còn có thời gian 2 ngày, nàng chuẩn bị trước biết một chút khái địch lạm các ô tô công ty tình huống, tiếp đó rời đi cái này kịch tình thế giới thời điểm hành động." Ở trên đường trong khoảng thời gian này, màu trắng chiến đội các đội viên đều lợi dụng huyết tinh cường hóa cơ thể, bất quá, mỗi cái đẳng cấp đủ khả năng dung hợp huyết tinh đẳng cấp và số lượng là cố định, hơn 10 ngày dung hợp không chỉ có để các nàng thể chất tăng lên trên diện rộng, tại kỹ năng phương diện, thi triển càng thêm thành thạo, liền lần này tiến vào kịch tỉnh thế giới mục tiêu mà nói, các nàng đã là làm được rất tốt, còn giữ lại những cái kia huyết tinh có thể dùng để sau này, cường hóa để thăng cùng tương lai cho đội viên mới sử dụng, chính là võ quán những người kia cũng đồng dạng có thể dùng huyết tinh đến để thăng tố chất thân thể. Hinh tỷ, chúng ta hoàn toàn có thể lại làm một cái công thoát nước đỗ sát, góp nhặt một chút huyết tinh Quách Tử Nguyên đề nghị: "Mặc dù đây là một cái khắp nơi tràn ngập quỷ hút máu thế giới, nhưng bọn hắn phần cứng phục vụ cũng không tệ lắm, vẫn làm việc hơn 10 ngày, tất cả mọi người nên thật tốt thư giãn một tí, bây giờ huyết tinh đã quá chúng ta sử dụng một đoạn thời gian, không cần phải gấp." Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, bác bỏ Quách Tử Nguyên đề nghị, bây giờ mục tiêu là những cái kia xe mới cùng xe mới tư liệu, nàng cũng không muốn sớm gây nên cảnh sát chú ý bởi vì tại cấp sạch nụ rốt ngân hàng thời điểm, Tiêu Vũ Hinh mượn gió bẻ mang mà cầm mấy xấp đồng đô la Mỹ, số tiền này đủ để ở một tòa khách sạn 5 sao bên trong vị mỗi một tên đội viên mở một gian hào hoa gia phòng, hưởng thụ tối chu đáo phục vụ. Sau khi rửa mặt, lại hưởng thụ lấy một trận phong phú cơm tối sau đó, tất cả mọi người lựa chọn giấc ngủ. Dọc theo đường đi sóc nệ để các nàng vô luận là cơ thể vẫn là tinh thần đều cần nghỉ ngơi. Bởi vậy thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, các nàng mới lại lần nữa tụ tập đến Tiếu Vũ Hinh trong phòng, lo dần sờ rất tự giác lưu tại gian phòng của mình ở trong hoảnh phòng chơi. Chúng ta bây giờ có thời gian hai ngày, lần này tiến vào bản kịch tình thế giới mục tiêu cơ bản đã tới. trước mắt chỉ cần chúng ta không tận lực kiếm chuyện làm, bình an vượt qua hai ngày này là hoàn toàn có thể. Bất quá, chúng ta cũng không muốn ở đây nghỉ ngơi. Khải Địch Lạp khắc ô tô công ty một chút tài liệu kỹ thuật chúng ta nhất thiết phải lấy đến trong tay, nhất là một chút ô tô cải tiến tư liệu, đối với chúng ta rất hữu dụng. Thời gian hành động ta quyết định đặt ở xế chiều ngày mai, bởi vì này có thể rút ngắn chúng ta bị phát hiện, đuổi giết thời gian. Ngoài ra ta chuẩn bị chia binh hai đường, một bộ phận từ Văn Vũ Tu xuất lĩnh, đi theo lo dần sơ tiến vào Khải Địch Lạp khắc tổng bộ, đánh cắp những cái kia tài liệu kỹ thuật, một đường khác để ta tới xuất lĩnh, đi chế tạo nhà máy đem những cái kia ô tô đợt lại. Đang hành động thời điểm, hai tổ người đều muốn vân ra hành động nhân viên cùng tiếp ứng nhân viên, lúc cần thiết có thể từ bỏ nhiệm vụ. Cho tới bây giờ. Chúng ta chỉ biết là Khải địch lập các ô tô công ty tổng bộ cùng xưởng chế tạo địa chỉ, nhưng không biết thực tế vị trí, hơn nữa lo dần sờ ra hỏa này cũng không biết lúc ban ngày công ty cùng xưởng chế tạo có bao nhiêu nhân viên an ninh, sẽ gặp phải nguy hiểm gì, thậm chí không biết những cái kia thành phẩm xe hơi đặt vị trí xấu. Một đầu cuối cùng, chúng ta như thế nào trốn tránh cảnh sát cùng quân đội đuổi bắt. Trước mắt hoàn cảnh không có nguy hiểm gì, lưu gió phong bạo cũng không có ảnh hưởng đến đệ toán, cho nên hoàn cảnh chung quanh tương đối vẫn tương đối nhẹ nhõm, đám người một bên hưởng thụ lấy cà phê, một bên nghe Tiểu Vũ huynh phân tích tiếp xuống hành động, thần sắc ngược lại là hết sức thoải mái chúng ta có thể hay không lợi dụng lo dần sờ tiến vào công ty. Văn Vũ tu vấn đạo, ngược lại hắn tiết lộ máy tính mật mã sau đó, không có khả năng không nghi ngờ đến hắn. Tại loại này thân người an toàn bị hạn chế dưới tình huống, phụ thân của hắn cũng không thể như thế nào trách cứ hắn. Tất cả mọi người lý giải nàng không có nói ra ý thứ sáu, liền xem như trách cứ hắn hoặc giết chết hắn, đều cùng bạch mã chiến đội không có hệ. Tiêu Vũ Hinh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đây không phải bàn đứng, hắn sớm muộn cũng phải đối mặt chuyện này. Ta hôm qua nhìn một chút quán rượu phục vụ, bên trong có ô tô thuê phục vụ, ban ngày chúng ta thuê mấy chiếc ô tô đi ra ngoài một chuyến, du lãng một chút tòa thành thị này. Thuận tiện xác nhận một chút tổng bộ cùng hãng vị trí. Ám ân, ngươi cũng không cần ra ngoài người, lưu lại trong tiểu điếm. Mắt cánh núi, ngươi và Trần Kha phụ trách xác nhận hãng vị trí. Ta mang theo lo dần sơ đi quan sát công ty tình huống. Những người khác có thể tự do hành động, nhưng cần phải hai người một tổ khát máu tàng sáng. Đối với Tiếu Vũ Hinh tới nói, là một cái có đời sống bất ngờ, là nàng thứ nhất tham dự ác Ma nhiệm vụ tập luyện, chính là ở nơi này nhiệm vụ bên trong, nàng từ một người bình thường đã biến thành một cái thần tuyển giả. Hơn nữa chính là từ vậy sau này, nàng có chiến đấu tiếp muộn. Tiểu Cung động lực sống sót, trở nên mạnh hơn. Thủ hộ thân nhân của mình cùng cái này vô cùng quen thuộc thế giới. Đợi cho đám người riêng phần mình trở lại gian phòng của mình, Tiếu Vũ Hinh đi tới phía trước cửa sổ, từ cửa sổ nhìn bên ngoài trống rỗng đường đi, trong lòng cũng đang thấp giọng hỏi mình Sáu: Con đường này, ngươi thật sự có thể kiên trì đi xuống sao? Đinh Sáu, đột nhiên vang lên chuông điện thoại đem Tiếu Vũ Hinh từ trong trầm tư giật mình tỉnh giấc, nàng cầm ống nói lên, nhưng là tổng đài đánh tới, thông tin nàng thuê ô tô đã chuẩn bị kỹ càng, đi sân khấu lấy xe chìa khóa. Hinh tỷ, chúng ta bây giờ liền hành động sao không nhẹ chứ? Đội viên khác cũng giao nhau thông qua tâm linh sợi xích liên hệ, xe của bọn hắn cũng chuẩn bị tốt. Không muốn đồng loạt đi, như thế quá rõ ràng. Tiểu Vũ Hinh đi ra khỏi phòng, lại nhìn thấy Lo Dần Sở đang một mặt dương quang mà đứng ở nơi đó chờ. "A huynh tiểu thư, có thể đi được chưa không?" Chữ? Lo Dần Sở biết nàng là chi đội ngũ này đội trưởng, cho nên vô cùng cung kính. "Đi thôi." Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu. Lúc này số đông khách nhân đều là ở trong phòng nghỉ ngơi, bởi vì vạm và sợ cường quang, tất cả ánh đèn cũng là mùi vị lạnh lạnh. Trong lúc Vũ Hinh liền làm nổi bật lên một cô âm trầm, cứ bộ ở trên hành lang phát ra nhẹ mà đơn điệu âm thanh ở trong môi trường này ngược lại là tạo nên một loại phi thường khủng bố hiệu quả. Từ thang máy đi ra, trên đại sảnh Chung Quy là có thể thấy được một chút hoặc nhàn nhã, hoặc thần thái vội vã vẩn ải. Tiếu Vũ Hinh khắp nơi nhìn quanh một mắt, xác nhận không có người chú ý mình, liền đã đến tổng đài chỗ lấy ra thẻ phòng. Ta là tới lấy xe. đúng vậy, đây là ngài chìa khóa xe. phía dưới trên bảng hiệu dãy số là bảng số xe. Xin hỏi cần tài xế sao không nhẹ chứ? Phục vụ viên mỉm cười thử ra cái kia hai quả ký hiệu tiêm lệ răng. cảm tạ, chính ta có thể điều khiển. Tiếu Vũ Hinh tiếp nhận chìa khóa, quay người rời đi. ô tô dừng ở mà xuống xe tràng thình từ bên trái dưới thang máy đi. Phục vụ viên tiểu thư tại sau lưng nói. Hai người tới bãi đậu xe dưới đất, dựa theo chìa khóa bài lên dãy số tìm được xe. Tiếu Vũ Hinh đem chìa khóa ném cho Lô Dần sở, người tới lái xe. Tương tình không cần mảnh bày tỏ, Lô Dần sở dù sao cũng là địa chủ, lái xe đến khải địch làm khách ô tô trụ sở công ty chính sau đó, liền đem đậu xe ở cách công ty chỗ không xa. Tiếu Vũ Hinh thi triển thần chiếu quyết bắt đầu đối với nội bộ công ty tiến hành lùng tìm. Dựa theo Lô Dần Sơ nói tới, công ty internet là có quyền hạn hạn chế, không chỉ có thẩm tra tài liệu tương quan cần mật mã, chính là tiến vào liên quan giới diện cũng là cần quyền hạn. Hiện tại công ty một cái trong bộ môn đảm đương một cái hư chức, bình thường cũng không tới đi làm. Mặc dù hắn biết mật mã, nhưng hắn máy tính lại không có tương quan quyền hạn, nhất thiết phải tiến vào tổng giám đốc máy tính mới có thể. Chỉ là mỗi một tầng đều có rộng góc độ giám thị ông kính, muốn lừa gạt những thứ này ông kính cũng không phải chuyện dễ dàng. Cơ hội là dòng dã một ngày, Tiếu Vũ Hinh cùng lo dần sở cũng là trên xe, nàng đem quan sát được hình ảnh thông qua tâm linh xìa xích truyền lại cho Văn Vũ Tu cùng mặt lâu. Sau đó liền tìm kiếm Bảo An hoạt động quy luật, mà Mận Khánh Sơn dã đem hãng liên quan hình ảnh cũng truyền cho nàng. Bốn h Trìu Tả Hưu đám người nho nhao trở về khách sạn. Văn Vũ tu mấy người các nàng không có nhiệm vụ người ngược lại là đi dạo mấy cái mọi thời tiết buôn bán thương trường, quét không thiếu hạng sang trang phục cho Á Mân cùng Tiếu Vũ Hinh đều sao mấy bộ? Ngũ Tử Lưu càng là để con dâu mua một đồng lớn. Quay đầu thanh lý nội thành, những cái kia tinh phẩm cửa hàng hàng hiệu quần áo tùy ý chọn tuyển, nơi nào cần phải dùng tiền. Tiếu Vũ Hinh cười nói, Ngũ Tử Lưu lắc đầu liên tục, vậy không giống nhau, lại hàng hiệu cũng là quốc nội, tốt xấu đây là đang nước ngoài tảo hóa, là chân chính hàng Tây. Các, các cô gái nhất trí kinh bị nào đó yêu. Bây giờ bắt đầu thảo luận ngày mai kế hoạch hành động, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, buổi tối hôm nay chúng ta đi sân vận động bên cạnh hương tạ đại tiểu điếm mở một cái phòng tổng thống, hơn nữa thuê mấy chiếc ô tô, dừng ở mấy cái này khu phố chỗ bí mật. bên này xe, phòng, chúng ta cũng không lui. ngày mai hành động thời điểm, sử dụng cái quán rượu này mướn được ô tô, rút khỏi hành động thời điểm, tại vị trí dự định thay đổi mới mướn ô tô đi hương tạ đại tiểu điếm tụ hợp. ám Mân cùng thân nhược lan phân biệt phối thuộc hai cái hành động tiểu tổ xem như hỏa lực tầm xa ủng hộ, điểm hỏa lực ta đã lựa chọn xong, các ngươi đến lúc đó ở nơi này hai cái địa phương hai phủ, ta đề nghị tối hôm nay các ngươi liền hành động, ngày mai ban ngày sẽ có độ khó nhất định sáu.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 rất phế lối, rất quen thuộc. Toàn thân che giống đồ hộp, tựa như gác cổng do dự một chút vấn đạo là lo dần sờ thiếu gia sao không nhẹ chữ Nói nhảm. Cửa sổ xe màu sắc khẽ biến, lộ ra lo dần sờ mặt của ta đi vào lấy chút nhi, mở cửa nhanh. Là lo dần sờ thiếu gia. Thủ vệ vội vàng ra hiệu đồng bạn mở cửa ra. Công việc bây giờ khó tìm, vị thiếu gia này thành sự không có, bại sự nhưng là tuyệt đối có thừa. David, lo dần sờ thiếu gia hôm nay ngược lại là hiếm thấy, vậy mà tới sớm như vậy. Trong phòng một tên thủ vệ khắt nói. Hừ, hắn đương nhiên muốn tới phải sớm, e rằng tới chậm sẽ bị tổng giám đốc chặt lấy. Lính Gác phía ngoài bất mãn nói: "Lo Dần Sơ, bọn hắn sẽ không kiểm tra một chút trong xe sao không mẹ chứ?" Mạc Lâu vẫn đạo: "Ta dù sao cũng là công ty này người thừa kế, bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì cha ta xem." Lo Dần Sơ rất có vài phần đắc ý bên cạnh Văn Vũ Tu cùng Ngũ Tử Như cũng không dám sơ suất, ánh mắt thỉnh thoảng hướng chung quanh quan quan. Ô tô lái vào tổng bộ cao ốc phía dưới bãi đậu xe dưới đất dừng lại, Ngũ Tử Như như cái chân chính bảo tiêu như thế nhảy xuống xe cho Lo Dần Sơ mở cửa, một bên khác, đồng dạng bảo tiêu An Mạc Văn Vũ Tu cùng lủng trang diễm mặt mạc, mạc Lâu cũng từ trên xe bước xuống, Lo Dần Sơ cái cuối cùng chậm rãi đi xuống. Văn Vũ tu tiến lên một bước đem cửa xe đóng lại. Lo Dần Sơ tựa hồ có chút trột dạ tại trong bãi đỗ xe nhìn quanh một vòng, nhất là khi nhìn đến cha hắn chuyên dụng nơi cập bến chống không thời điểm, lúc này mới mà thở phào nhẹ nhõm, rũa ra cánh tay nhường mạc lâu kéo, đi lên thang máy. Cửa thang máy khép lại, Lo Dần Sơ đè xuống hai tầng ấn phím, lúc này mới chân chính thở phào một cái. Lo Dần Sơ, không cần khẩn trương Văn Vũ tu nói khẽ, "Là ta." Lo Dần Sơ giống đau răng tựa như nết nết miệng, nghĩ làm ra một nụ cười, kết quả ngược lại hoàn toàn ngược lại. Thang máy hơi chấn động một chút. Thoáng qua dừng lại, chờ cửa thang máy sau khi mở ra, Lo Dần Sơ thứ nhất bước ra đi, ngược lại là đem bên cạnh Mạc Lâu mang theo lão đạo một cái. Người tự tìm cái chết." Mạc Lâu cắn răng nói. "Ách, hiểu lầm, hiểu lầm." Lo Dần Sơ gật cười. Trong phòng giám sát và điều khiển, mấy danh bảo an đang quan sát hình ảnh giám thị, một danh bảo an kinh ngạc nói thực sự là hiếm lạ, Lo Dần Sơ thiếu gia hôm nay đã vậy còn quá đã sớm tới, không nghe thấy hắn thời điểm à. Mắt khác một danh bảo an hừ một tiếng nói "Hắn thời điểm liền hắn lao tử cũng không, ngươi lại giải là làm." Ngược lại là vị thiếu gia này khẩu vị lại đổi. Chớp trước 6 Bây giờ lại lưu hành nam nữ lộn xộn bảo tiêu cùng la lụy bạn gái, đánh cược, lần này hắn có thể bảo trì bao lâu? 6. Hinh tỷ, chúng ta đã tiến vào cả đi lạc tổng bộ, đang tại đi đến lo dần sở văn phòng, trước mắt hết thảy bình thường. Nhận được, Vũ Tu, ta bên này cũng bắt đầu hành động. Đã tới hang Tiêu Vũ huynh tại thu đến Văn Vũ Tu báo cáo phía sau cũng bắt đầu hành động. Á Mân tại ngày trước ban đêm đã tiến vào chỗ văn lên đường, nàng đem từ nhà máy bên ngoài một cái cống thoát nước cửa vào tiến vào, tiếp đó thông qua ở vào bếp văn nhà máy phụ cận miệng cống thoát nước đi ra đã phân phối trang bị tốt thiểu mới ô tô đều ở đây một cái trong đại sảnh bên trong chỉ có hai tên nhân viên công tác môn ngược lại là không khóa hơn nữa bây giờ là ban ngày đại bộ phận công nhân đều không có hơn nữa nhà máy ngoại trừ gác cổng bên ngoài trên cơ bản không có vũ trang nhân viên an toàn chúng ta đi tiểu vũ hinh tinh thần lực cấp tốc hướng phía dưới thủy đạo kéo dài trung quanh đây cống thoát nước cũng không có xuất hiện mà hạ tiềm hình giả cái này không khỏi để cho nàng có chút tiến nuối nếu như là gặp phải một chút quái vật nàng cũng không để ý lại lấy được một chút huyết tinh bất quá mỗi cái kịch tình thế giới đều có không có quy tắc thế giới. một khi xúc phạm, sợ rằng sẽ gây nên không thể tưởng tượng kết quả, bằng không nàng trực tiếp tới cái đổ thành liền tiện lợi nhiều. chống chãi trong cống thoát nước vang vọng các nàng xào sạt tiếng bước chân, cùng Tiếu Vũ Hinh hành động chung làm mẫn khành núi cùng hạ Hân văn. những người khác đều là ở bên ngoài tương ứng. Tiếu Vũ Hinh vừa đi vừa tính toán bước chân, ước chừng sau 20 phút, nàng ở một cái miệng cống thoát nước dừng lại. ngay ở chỗ này, chúng ta đi lên. theo thang cuốn leo đi lên, Tiếu Vũ Hinh đẩy cái nắp, lại kinh ngạc cái nắp bị khóa lại. Cắt. lừa gạt Tiểu Hải như đâu? nàng lấy ra chủy thủ đem khóa cắt đứt tiếp đó đem nắp giếng sốc lên, tung người nhảy ra ngoài sáu. vũ tu tỷ, hành lang này trong kia sao nhiều camera? mặc lâu khó khăn trên sàn nhà bò, tại bên cạnh nàng là văn vũ tu, trên thân hai người đều che kín tinh linh áo choàng. đối xử lạnh nhạt nhìn qua giống như là sàn nhà nô lên một khối, cự ly xa nhìn lên còn không quá rõ ràng. chẳng qua nếu như có người đi tới trước mặt liền khó mà che giấu, dù sao bằng phẳng trên sàn nhà không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một cái nô lên. sắp kết thúc rồi, phía trước chính là văn phòng tổng giám đốc, ta điền mật mã vào phía sau, đi vào lúc động tác ngon một chút. mặc lâu nói khẽ, trong phòng giám sát và điều khiển một danh bảo an uống xong cà phê, ánh mắt vừa mới chuyển, nhìn lướt qua hình ảnh giám thị a, là ta hoa mắt sao không nhẹ chứ? Trên tấm hình, văn phòng tổng giám đốc môn dường như là vừa mới khép lại, mà là không thể nào, mặc dù là lập tức bác bỏ vừa rồi thấy, nhưng này danh bảo an vẫn còn có chút trong lòng bất đan, hắn cầm lấy bộ đàm hồ sơ mít, ngươi đi văn phòng tổng giám đốc bên kia xem, không phải mới vừa không phải ta hoa mắt, giống như văn phòng tổng giám đốc cửa mở ra qua. Phí thương, ngươi bao lâu chưa uống qua móng người, có phải hay không bắt đầu xuất hiện ảo giác? sơ mở ra chuyện vui nói, tới ngươi, nếu để cho lão bản, còn tưởng rằng có người cắt xén phúc lợi đâu? Phí Thương cười mắng mau đi xem một chút, ngươi cách này nhì cũng không xa. Văn phòng tổng giám đốc bên trong, mặt lâu vừa mới ngồi vào máy tính trước mặt, bên ngoài liền truyền đến một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân. Hai người liếc nhau, lập tức thấp người giấu vào dưới mặt bàn. May mắn các nàng còn chưa mở cơ, sẽ không khiến cho bên ngoài người chú ý chốt cửa nhẹ nhàng động mấy lần. Ngay sau đó bên ngoài chuyển tới một thanh niên nam tử thanh âm tổng giám đốc, là ngài ở bên trong à không nhẹ chữ. 6. đương nhiên là không có khả năng có trả lời. Một chùm đèn pin cầm tay tia sáng trong phòng quét tới quét lui, sờ đem trên mặt đều dính vào trên thủy tinh, cũng không có thấy bên trong có động tĩnh sáu. Vài phút sau đó, hắn từ bỏ lùng tìm, tiếp đó hướng về bộ đàm đạo phí thương, hết thảy bình thường. Ngươi sau đó tốt nhất đi xem một chút con mắt A6, cũng có khả năng là tinh thần vấn đề, ha ha 6. Hắn vừa nói, vừa hướng phía trước tuần tra. Văn Vũ Tu đi tới cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy kia danh bảo an quả nhiên đã rời đi, hướng Mạc Lâu làm một cái đích thủ thế. Mạc Lâu nhanh chóng bật máy tính lên, sau đó tay chỉ liền nhanh chóng tại trên bàn phím sao động 6. Nàng hướng Văn Vũ Tu gật gật đầu, hai người rướn ngồi ở rộng lớn lao bản sau cái bàn mặt im lặng chờ lấy. Trên màn hình máy vi tính, màu xám trắng thanh tiến độ bên trên Cái kia đại biểu tiến độ màu lam đang chậm rãi di động 6. Hinh tỷ, ở đây không phải để đặt kiểu mới xe con chỗ a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều hạ hơn văn nhìn xem trước mặt thương khố. Phía trước là để đặt đặc trùng thép hợp kim tại thương khố, bên trong ước chừng đặt vào 100 tấn vật liệu thép. Ta muốn đưa chúng nó toàn bộ mang đi. Tiêu Vũ Hinh nói khẽ. Loại hợp kim này vừa rồi không chỉ có siêu mỏng, siêu nhẹ, thậm chí ngay cả phản khí tài súng bắn tỉa xạ kích cũng có thể ngăn cản. Đưa chúng nó mang sẽ cho căn cứ mang đến trợ giúp rất lớn. Tiêu Vũ Hinh phân phó hai người ở bên ngoài cảnh giới, cái kia tiến vào thương khố. Không đến 20 phút liền đem tất cả vật liệu thép cướp sạch không còn một mống, tiếp đó lặng yên không tiếng động đi ra, ba người tiếp tục hướng tòa kia đại sảnh đi đến. Ô tô bày ra trong đại sảnh, đậu hơn 30 chiếc đủ loại quán thức ô tô, nhưng chỉ có cái kia dừng ở trung gian 15 chiếc xe hơi là chúng trong xe vương giả, hai tên nhân viên công tác ánh mắt nhiệt liệt đánh giá những xe kia chiếc, phản phất bọn hắn bây giờ đã lái trong đó hai chiếc trên đại đạo lao vùn vụt đồng dạng sáu. Có vẻ như loại này mãnh liệt hoa xi si biểu lộ đã kéo dài một đoạn, thẳng đến có người ở trước mặt bọn hắn trên mặt bàn gõ hai cái. Người là sáu. Hai người kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt Phương Đông vừa hé miệng, chỉ thấy tay của đối phương thật nhanh chiêu lên, tiếp đó đã cảm thấy cổ đau xót, hai người đều mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Huynh tỷ, ngươi vậy mà buông tha bọn hắn?" Hạ Hân Văn kinh ngạc nói. "Bất quá là hai cái ép cấp tiểu quỷ mà thôi, Tiếu Vũ huynh nún nún vai tỷ kỳ thực là không thích sát sinh." "A a a." Hạ Hân Văn phát ra ba tiếng giả cười ta nghe lấy cùng rượu Thị Hòa thượng nói lão nạp luôn luôn ăn chay cảm giác không sai bị lắm. Ba người đều nở nụ cười, Tiếu Vũ huynh không chút do dự đem 15 chiếc xe hơi thu vào vòng tay chứa đồ sáu. Lúc này nàng mới cảm giác được kỳ quái. Có vẻ như xe hơi thực tế số lượng so tiền kỳ lấy được con số nhiều hai chiếc, bất quá đây cũng không phải là trọng điểm, nàng hướng Hạ Hân Văn cùng Mẫn Khánh núi làm một cái rút lui thu thế, vừa chạy ra ngoài, một bên thông chi đội viên khác đang tại rút khỏi ở trong. Đệ toán một cái trong phòng quả bóng gôn trong câu lạc bộ, một cái hai tóc mai thoáng có chút muối tiêu trung niên nam nhân đang tại tất cả hai gã khác nhìn khí chất chính là nhân sĩ thành công nam nhân, trong tay còn mang theo một cây gậy gôn sáu. Hắn chính là lo dần sở phụ thân, ai lầm đốn. Tập phát ngươi. Đương nhiên, một cái mặc màu cà phê nghề nghiệp tây trang nữ lang tóc vàng đội vã từ phía sau đội theo đem một bộ đưa tổng giám đốc, người xem đây là chuyện. Ta máy vi tính riêng đang tại vận hành văn kiện công ty chương trình. Đây là ý tứ. Ai tại phòng làm việc của ta, lập tức đi thăm dò. Ai lâm đốn gầm thét lên. Là tổng giám đốc. Nữ lang tóc vàng đáp ứng một tiếng liền muốn rời đi. Chờ một chút. Ai lâm đốn trên mặt thoáng qua một tia hung quang lập tức thông chi công ty những phế vật kia bảo an, liền xem như dùng đập, cũng muốn đi văn phòng đem người cho ta bắt lấy. nhớ kỹ, ta cần sống. Tổng giám đốc, không báo cảnh sao không nhẹ chứ. Nữ lang tóc vàng tuấn đạo. Không cần, mấy chục cái bảo an cũng là ăn cơm cô sao